Trường Hô. do xoáy lớn thiên địa vỡ đông đảo chiến thuyền gào thét mà qua đồng loạt hướng về kia rộng lớn đường qua lại phóng đi muốn đi trước đại xích thiên cái này đã không tính là bình thường trên ý nghĩa không gian chi môn bởi vì quá lớn như là tinh vực sụp đổ dẫn đến thời không v ạ n mẹo phi thường rung động tiến về trước đại xích thiên cần s ô n g qua giới bích mới được thiên thần thư viện có như thế tế đản có thể mở ra t h i ê n lộ tại cựu thiên thập địa trung bình ổn ghẹ qua v g không thật muốn dựa vào bản thân lực lượng tiến về trước đại xích thiên thế gian này không có bao nhiêu người mà lại tốn thời gian quá lớn giết ta ngăn trở dị v ư ợ t h u n g linh có người g ầ m thét dựng lên từng trận mây khói sắc khí tùy theo một con thuyền cổ sáng lên vân quang dâng trào chiến khí c u ầ n c u ộ n giết ngăn trở dị vực ư móng ngựa thủ ta non sông bảo đảm ta cương thổ hộ vợ con ta phụ lão một chiếc lại một chiếc chiến thuyền toàn bộ v ọ t lên phát ra ánh sáng l o a mắt xông vào trong thông đạo tại mọi người kinh dị trong ánh mắt phế tích bên trên màu trắng trong vực sâu dựng lên một cái tay nhỏ nước sơn trắng như mực mang theo một chút lân phiến hướng về ép xuống tới phủ văn nên đón không thể nói cái t i ê bên ngoài là thế giới phần c ố i là giới này biên giới không cùng vô tận tất cả chiến thuyền cực tốc mà đi vượt qua cái thông đạo này liền mang ý nghĩa tiến vào đại xích thiên liền sẽ mở ra kinh thế đại quyết chiến kia là ít nhiều người à tối thiểu nhất không có đến ngàn vạn nhân khẩu đều chết thảm một cái đều có không thừa bên trên không có người than thở nguyên lai các ngươi phủ văn yếu như vậy v ạ n tàu cáo nghĩa không thể hai bên cộng m ì n h như thế hợp lại cùng nhau thần uy cái thế không có người mừng rỡ gọi nhỏ lên có không một người sống sở dĩ nghe được tiếng gào thét đây là bởi vì sinh hồn là ngọt đang thét gạo tạm thời còn có không có tiêu tán loại trang cảnh đó rất quỷ dị nguyên bản vạn tộc nhân số chúng ít tiếng kêu rết dầm trời thế nhưng là cái này màu trắng cự trào một trào phía trên để giữa thiên địa tĩnh mịch theo phía trước ta âm thanh nâng thấp chấn động chỗ không có chiến thuyền nói tiểu xích trời lại từng tên là ly h ậ tiên ngươi là cần ít nhất bọn hắn liền có thể rõ ràng nó ẩn chứa quá ít di hận chỉ không có tiểu trưởng lão thánh viện tiên viện cùng với trường sinh thế ra một chút cấp độ hóa thạch sống nhân vật mới không có sở ngộ trước kia từng nghe nói suy đoán qua tại trong sách xưa nhìn thấy qua đôi câu vài lời một chút manh mối hiện tại chứng thực chuẩn bị xấu chiến đấu chỗ không có cổ thuyền mở ra sát phạt tiểu trận cái kia còn như thế nào đi đánh loại kia tồn tại như thế nào đi đánh căn bản là là một cấp độ tiểu xích trời lại tên ly hận thiên kia là cổ s ử chỗ nhớ đây là bởi vì chân tiên không có hận chúng ta thi cốt trồng chất cùng một chỗ t i ế t nuối cùng hận ý khó tiêu kiếp trước người bằng vào chúng ta xương dựng thành hùng quan chấn áp giới này ngăn trở đầu này tiểu thế giới khe hở thánh viện một vị lao đầu tử nói hoa anh chân lòng xào huyệt không có người hô to vậy quá đáng sợ ta lấy sức một mình uy hiếp dùng sự thực nói rõ thế giới một bờ khác sinh linh là có thể ngăn cản giới tia tướng người k é m qua xa một chút thiên tài thiếu nữ con mắt ướt át đi theo leo lên chiếc thuyền này muốn đi nhìn tiền bối g i ế t địch một chiếc lại dòng một con thuyền cổ phát sáng thần lực sôi trào đủ loại thuộc về bản tộc đến thấp phủ văn toàn bộ sáng lên muốn mở ra nhỏ quyết chiến chân tiên chiến tử kỷ nguyên tiếp theo yếu ớt nhất một đám người hủy diệt vốn là rất thật đáng buồn mười phần tiên lối bây giờ bằng vào chúng ta thì cốt đúc thành thành chi đều bị đánh rách kia là xỉ n h ụ là ngôi giới nhỏ hận các người muốn ngăn trở tiên viện lao giả quát loại kia cảnh tượng thật đáng sợ trước nhất thậm chí xuất hiện luân hồi hư ảnh để người khó có thể tin kia là một món bảo vật nhân gian hy hữu không những lời kia trần trụi là một loại làm đục lại mang theo chân ngôn lực lượng chấn động tiểu xích trời c h u y ể n khắp thất hải để cái kia giới sinh linh toàn bộ tốc tốc phát run tâm thần đều run r u dày trong lúc nhất thời rất ít người đều dao động còn không có tiếp tục phản kháng sao còn muốn lựa chọn chiến đấu sao hãn loại như thế phát triển đi lên chỉ có thể là hồn mạng sẽ bị đơn phương nhỏ đổ xác kia là là ảo giác một chút tinh thể đích thật là theo sơn mạch xuống sinh ra hấp thu khai thiên thời đại hỗn độn tinh khí hóa thành tinh hoạch mà tiến từng bước rời đi mặt đất xấu không phải như thế một vị lão già nhỏ uống h è n bọn tôi thớ bọn hắn tới rồi sao thế giới kia d ư ớ i ngựa liền muốn quay về làm ụ c nát ôm trong lòng cái này ngoại truyền đến âm thanh uy nghiêm có so lúc này nó là như ngày xưa như thế yên tĩnh cùng tường hòa không có gió lạnh tại g à o thét không có sinh vật đang khóc một khắc đó chỗ không mọi người mộng căn bản là có thể tiếp nhận sự thật kia có pháp h n loại gian giác một khắc đó chỗ không mọi người rất nhẹ nhàng bởi vì muốn tiếp cận chiến trường vì vậy đuổi tới cái kia bên ngoài tu sĩ tất cả đều tức sủi bọc mép trong l ò n g ngực không có một cỗ máu đang sôi trào muôn b á o thủ đến đám người lui vào cái kia một cổ điện danh sưng bốn ngày một trong đương nhiên càng ít thành trì là bị cương phong chấn vỡ để các ít người kém cõi cùng đặc thù sinh linh chết oan chết tuồng cứ tới đích xác rất ít người vạn tộc các ít người kém cõi đều tới thế nhưng dù là người ít hơn nữa cũng có dùng tuyệt đối có kháng pháp hành ngày xưa cái kia bên ngoài cũng coi là tu luyện thánh địa thế nhưng cuối cùng bị đánh cho tàn phế giá trị là phục từ sau thậm chí một chút to lớn nhỏ núi cổ hỗn độn khí tràn ngập dưới đỉnh núi không có mặt trời n g a n g dọc thật là khiến người ta thất vọng một đời là như một đời bọn hắn quá mạnh là có thể một kích vẫn là như tiên cổ sinh linh bên trong phế tích chuyển đến như vậy lời nói t hư không nổ tung hỗn độn cuồn cuộn tia chấp màu trắng một đạo lại một đạo biên cương tại mở rộng tại từng b ư ớ c thu nhỏ giống như thật tại tái tạo giới này lần nữa mở trời mọi người đều con mắt đỏ thẫm cái kêu một đường xuống bản thân nhìn thấy rết chóc có ít sinh linh câu diện hiện tại chúng ta muốn báo thủ tại chỗ không có người mang chờ mong tràn ngập chờ mong lúc này cũng sập hùng quan bên trên một đầu màu trắng trong thông đạo chuyển r a có tình mà nóng lãnh đạo âm thanh tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền vậy quá đáng sợ các tộc hợp lực các ít chiến thuyền phát sáng thế ra sát trận đều có bị thương hay không đến đó đến đến đây không thể nhìn thấy một chút ngôi sao liền ngăn cản dưới đường còn không có một chút tinh thần truy lạc ở phía trên mê ngông có ngần nhỏ dưới mặt đất hèn mọn hắn loại hẹn mọn có luận cố gắng như thế nào có luận như thế nào d ã y r u ộ n đều cải biến đúng rồi hiện thực quá mạnh kia là một cái trường sinh thế gia bảo thuyền là rất nhỏ xa có pháp cùng những ngôi sao này tiểu chiến thuyền so sánh nhưng thắng ở kiên cố là mục nát gánh chịu xuống mấy ngàn người là đủ tại phía dưới kia trừ thực lực là có thể đo mấy vị lao giả bên trong đều là năm tầng trời mới theo phía trước đám người lại nhìn thấy lớn nhỏ kim ô thi thể vẫn như cũ phát sáng đem một mảnh vùng núi hóa thành h ỏ a d i ễ m biển dung nham có bên cạnh có hết cùng với hỗn độn đến lơ tâm vậy quá thảm liệt cái kia bên ngoài yên lặng lại có người nói chuyện màu trắng tay nhỏ sụp ra càn khôn đánh tan đám mây xé rách vạn tộc phù văn cũng đem bên dưới vòm trời mấy vòng huyền n g u y ệ t toàn bộ chân vỡ rơi lã trá trên mặt đất huy động nhân lực mà đến kết quả lại phát hiện tất cả đều là phi công tại đối mặt dị vực lúc lực lượng của chúng ta lộ ra quá mềm yếu mạnh mẽ là đủ để một hồi vạn tộc phù văn cộng minh sinh ra có pháp tưởng tượng cái thế lực lượng áp chế hướng phế tích xôi trào mánh liệt quả thực muốn khai thiên tích địa đặc biệt một chữ giết nói ra chỗ không có người trong lồng n g ự ý một khác đó cũng là biết rõ không ít nhiều cổ thuyền đồng thời phát sáng l ớ n tiểu phủ số cái này đến cái khác dựng lên chiếc thuyền kia chân quý là c â n ít nhất không thể xé rách tiểu vũ trụ có thể cấp tốc rời phương vị càng là có thể ngăn cản trí yếu công kích tất cả mọi người biết rõ nếu quả thật tao nộ thế giới một bờ khác sinh linh cũng không biết muốn chết bao nhiêu người đem trả giá khó có thể tưởng tượng đáng sợ giá phải trả mà lại trước nhất mấy câu là hô lên đến quát lớn giới này sinh linh là biết trời vùng đất thấp dày là biết chết sống hoàn toàn là một loại nhìn xuống một loại thấp tại hạ tư thế nhìn là lên giới kia chỗ không có người kỷ nguyên tiếp theo người những thứ này cái gọi là tiên dân hẳn là bọn hắn tổ tiên đi tự nhận là rất yếu là chịu khuất phục muốn cùng các ngươi huyết chiến đến cùng kết quả như thế nào toàn bộ bị g i ế t sạch sành xanh cái gọi là chân tiên cái gọi là có địch người kém cỏi vẫn là l à nằm dạp tại trên chân của các ngươi phơi thây mắt về sau mời rượu là ăn phẳng rượu đúng là như thế mà bọn hắn xem như chúng ta trước duệ không có huyết mạch lưu truyền đi lên thật đúng là nhất mạch tương truyền c h a truyền con nồi à là thấy quan tài là rơi lệ biết các ngươi lần nữa giá lâm dám nên chiến bọn hắn là biết chết sống sao mấu chốt nhất chính là như thế hợp lực bị một cái tay nhỏ đánh xuyên kia là như thế nào một c ỗ lực lượng rung động thật sâu chỗ không có người thần hồn vừa mới tiếp cận cái kia bên ngoài đã nghe đến gây mũi mùi máu tươi cái kia thực tế quá kinh người là qua hiện tại là trọng yếu còn không có cái gì so dị vượt xâm lấn càng gấp gáp hơn đâu cái kia liên quan đến các tộc tộc vận cùng an nguy động một tí liền biết cả thế gian đều là diệt một tòa bia đa đứng ở một ngọn núi lớn về sau cái này bên ngoài không có một cái cổ động phía dưới k ắ c lây chân long xào huyệt mấy chữ cổ không có long khí lan tràn ra có không so cái kia càng rất nhỏ đà kích để một số người quả thực mất hết can đảm kia lại như thế nào một loại đáng sợ hình tượng chỗ không mọi người là chấn động có không sai kỷ nguyên tiếp theo cái kia bên ngoài rết máu chạy thành sông thi cốt như núi hận quá ít oan quá vẹn toàn khó bù đắp ngày xưa tiết đ ớ i hứa thiếu người đều rất kinh ngạc bởi vì là nhiều người đều là lần đầu tiên tới loại địa phương kia về sau có không gặp qua loại kia cảnh tượng trong lúc nhất thời hứa thiếu sắc mặt người trắng xanh thiếu nhiều máu sắc là lâu sau hào hùng vừa mới dâng lên đến chiến ý bị cái kia nhất trào triệt để đánh nát rơi bởi vì chân chính lui vào nơi trung cực vậy hắn loại tiểu xích trời biên cương không có đủ loại kỳ dị cổ đại di tích có thể thấy được đã từng ít sao rực rỡ chiến thuyền về phía sau bản thân nhìn thấy vỡ vụn thành trì càng ít bị một chảo xé mở hủy hoại chỉ trong chốc lát tiểu xích trời cái chỗ kia như là tiên gia nghe đồn hắn loại cho người là chân thật cảm giác đủ loại ngôi sao không có treo lơ lửng giữa trời không có trực tiếp sinh trưởng tại mặt đất tác dụng của nó không phải vì bảo hộ các thiếu niên tầm trời mới để chúng ta không thể xa xa quan sát chiến trường khi tất yếu lại không thể tùy thời tiến vào đi mà là dùng rơi vào tình thế nguy hiểm chỉ là một t r ả o m à thôi liền để che ngập bầu trời ngay tại c ậ u m ì n h xuống vạn loại ký hiệu sụp r a hóa thành biển núi như là dòng lũ côn g bạo dân g t r ả o bây giờ xuất động chính là bản giới yếu ớt nhất tộc đàn đến đều là người kém cỏi chiến thuyền tự nhiên kinh người tốc độ chậm đến là có thể tư nghị như ảo ảnh trong mơ một đường chỗ thấy căn cứ những sinh linh kia nơi nghỉ chân đến tính ra những cái kia bộ lạc thành trì nhân khẩu cộng lại tối thiểu nhất không có mấy trăm triệu biên cương là một giới biên giới theo hỗn độn tiếp giáp là chỉ không có khai thiên tích địa sinh linh gì cốt các loại còn không có đủ loại chưa từng nghe thấy giống loài c h ở nhìn về phía sau một tòa lại một tòa thành khuyết hủy diệt hóa thành gạch ngói vụn ngói vỡ t ư ờ n g đ ổ triệt để rách nát đến mức dưới mặt đất căn bản tìm là đến một bộ vỡ vụn thi thể đều là không trọn vẹn huyết tương trắng bệnh xương cốt trở thành khối vụn phía sau cùng bạch khí dâng trào xé rách bầu trời cái này bên ngoài tản ra khủng bố gọn sóng tiểu xích trời hùng quan tại đây bên ngoài lấy tiên cốt dựng thành thành chỉ phế tích tại đây bên ngoài hả bầu không khí đáng sợ quá thảm n h ì n là đến một cái còn sống sinh linh phải biết cái kia bên ngoài thế nhưng là không có rất ít p h à m nhân à, kia là đặc thù cư dân nơi thật đáng sợ quá xấu c h ấ n sát dị vực địch một số người nhỏ giống kích động mà hưng phấn hủy đi tiên dân c h i cốt dựng thành thành trì giết hàng trăm triệu sinh linh tạo thành tiểu xích t r ờ i biên cương một trăm n g h ì n bên ngoài đất đung sức sống bị tuyệt diệt lại có người sống kia là cỡ nào thảm l i ệ t biên cương cũng là rất ít sinh linh nơi nghỉ chân phát triển đến bây giờ miệng người chúng ít nó là rất thất can cũng là, là rất sục sôi không có chỉ là đặc sắc nóng lãnh đạm là được chính là bởi vì như thế mới càng phát ra để người cảm thấy tranh l ệ n h quá nhỏ có pháp đuổi theo cái kia để người khổ sở càng khiến người ta tuyệt vọng l ơ mờ quỷ khí ngốc trời cái kia bên ngoài là nhân gian địa ngục một địch thủ mà thôi liền muốn phá hủy q u ầ n hùng tín nhiệm bình nguyên vùng núi vực sâu chỗ không có địa hình đều đang r u n r ú dày bởi vì bên ngoài chuyển đến cao tiếng nói là rất h ấ p thế nhưng long trời lở đất muốn đem toàn bộ thế giới vỡ tốt tiểu xích trời rất rộng lui vào cái kia bên ngoài phía trước mọi người nhìn thấy có cùng sơn sông đi xa tốc độ của chúng ta cực c h ậ m lao thẳng tới biên cương cổ điện l ử a nóng hừng hực sôi trào thần quan quần quận sắt khí bay thẳng trời cao các tộc ký hiệu hội tụ vào một chỗ sinh ra đáng sợ cộng minh hình thành có xuống kinh văn dù là biết rõ cái này bên ngoài là dị v ự c sinh linh chúng ta rất không thể nào tiến vào có pháp tưởng tượng lĩnh vực thấp tại hạ n g thế nhưng lúc này mọi người cũng là nghị khuất phục m u ố n chống lại đến cùng như thế nào đi chống lại chuẩn bị huyết chiến tiểu trưởng lão nhỏ uống và anh nguyên thủy cổ giới đã từng bị phân chia các ít khu vực bốn ngày thập địa đều là làm lúc bộ phận cổ địa đến đây tiên cổ những năm cuối đánh một trận vỡ bị đánh sụp ra không có chút cổ vực vĩnh viễn tiêu tán chỉ còn bên trên bốn ngày thập địa những khu vực kia tiểu trưởng lao nói sau đó chúng ta là từng biết rõ vạn tộc phù văn dung hợp cùng một chỗ trước biết không có như thế vĩ lực liên quan tới nó không có rất ít truyền thuyết tràn ngập sắc thái thần bí t h a n h âm kia rất nóng là rất thấp lộ ra cũng là để ý đối với chỗ không người đến nói đó là một loại kính trọng căn bản nhìn là lên đi thánh viện một vị lao đầu tự thả người nhảy lên trực tiếp đầu nhập cái kia mênh mông trong thông đạo không theo chiến thuyền cùng đi đơn độc hành động thạch hạo cũng tại nhóm người này viên bên trong ngôi thuyền mười phần kiên cố chỉnh thể thành đạm màu đỏ c h ấ p động ráng đỏ bởi vì ở trong trộn lẫn lại có cho tới bào xích huyết tiên kim danh xương tiên đạo vật liệu kia là một vùng đất cổ bí ẩn một khoả lại một khoả ngôi sao treo lơ lửng giữa trời cách rất gần giống như ngay tại dưới đỉnh đầu mới cùng với hôn đột khí cái kia chiếc c h ấ p động ráng đỏ chiến thuyền là trước nhất một cái lui vào đường qua lại tất cả đều là vì hắn trồng lên thấy biên cương rất xa thế nhưng tại những cái kia thần thuyền phương diện tốc độ vẫn là cực tốc rút ngắn ở phía trên không có một chút lớn nhỏ s ơ n mạch còn không có một chút chọc vào vân tiêu thấp đỉnh núi bọn chúng núi mặt lại cúp lấy một chút là tính nhỏ ngôi sao cuối cùng chỗ không có chiến thuyền đô thông qua vũ trụ đường qua lại lui vào trong một thế giới khác m ở mịt linh khí lập tức buộc lên mà đến c ả n quét chỗ không có thân tàu đã từng không có chân long nơi dừng chân lấy tinh hoạch dựng thành xào huyện dùng hôn đ ộ n khí n ở t r ứ n g chân long thế nhưng đã sớm bị vứt bỏ long khi đều mỏng manh đến không thể xem nhẹ không có người giải thích nói tiểu xích trời biên cương ngay tại phía sau thiên địa chấn động Các trẻ n hiện ỏ n g ô sao ở run run. c h trường run. i có không người phản kích cảm giác có so bi hay trong lòng chúng ta không có nhỏ hận không có thù hận thế nhưng lại có lực đối kháng xa là đối thủ phía sau cổ địa không có sân mạch không có lớn cốc cũng không có bình nguyên m ê n n g ô n g có một bên ghép lại với nhau hình thành biên cương kia là vạn tộc phù văn là chỗ không có y ê u ấ t chủng tộc áo nghĩa đồng thời khôi phục cùng công phạt chỗ này phế tích muốn chạm diệt địch thủ mới giao thủ m à thôi cần gì nản trí các ngươi nếu là biết rõ vừa rồi tại với ai giao thủ tại cùng người nào q u y ế t đấu liền sẽ không khổ sở hắn là bất hủ sinh linh là bên trên một kỷ nguyên sống sót cường giả tham dự qua ở kiếp trước chiến đấu đại trưởng lão lời nói giống như là như sóng to gió lớn càn quét tiên h địa đánh thức đám người vừa mới bắt đầu m à thôi liền có bất hủ ra tay đả kích chúng ta điều này nói rõ cái gì bọn hắn cho dạ cũng không nắm chắc cho nên mới sẽ như thế đại trưởng lão quát thánh viện tiên viện trường sinh thế ra một chút lão đầu từ gào gào ra khỏi hàng đi theo phụ họa đồng thời có người cũng mở miệng chính như chúng ta trước kia suy đoán như thế giới bích há lại tốt như vậy phá nếu quả thật có thể đơn giản bình định ta giới thân là bất hủ người còn biết cùng ta chờ nói n h à m sao sớm đã ra tay đại khai sát giới không tệ vừa rồi chúng ta cùng nhau ra tay thi triển vạn tộc phu văn có thể đuổi theo một kỷ nguyên người giao thủ mà không bị thua thế hòa kết thúc liên tiếp có mấy ông lão bổ sung lớn tiếng cao giọng nói thiên địa sơ khai hôn n ộ n khí nổ tung sừng chân long theo màu trắng tay nhỏ đụng vào nhau kích thích ngút trời gió bão t h á người h viện vị một lao i giống, đại ả nhỏ t r ở n nhỏ g lao, hạo thạch còn vô dụng tiên đạo pháp khí chứng minh cái tiêu đẳng cấp lực lượng đủ không thể sát thương hắn người như đặt chân tiên đạo h ắ n tính là gì đại trưởng lão sợi tóc mùa tung trong khi chớp con mắt như thiểm điện đâm rách trắng tối trong hư không bắn ra quá mức khủng bố cái tiêu đẳng cấp sinh linh đến tột cùng không ít sao yếu căn bản có pháp ước đoán đám người thật sâu sợ hãi chỉ có thể xa xa n ư ớ c nhìn đó là chân chính dưới ý nghĩa trận chiến đầu tiên ai cũng là hy vọng giới kia thảm bại nếu có thể chống đỡ sẽ có so cổ vũ quần hùng sĩ khí lạ nhưng nhìn là đến một tia hy vọng thành tiên c ạ n l ệ không có người hô to giết người cái này sinh linh nhỏ cười chỉ là khí tức càng â m nóng giống như xuyên qua lui trong linh hồn người cho đến trước nhất sương mù s á m tràn ngập cao tiếng giống truyền ra chỗ không mọi người chấn kinh bởi vì mọi người nhìn thấy màu trắng máu lần nữa về xuống như là mưa nhỏ mưa như t r ú t nước rơi xuống mặt đất a n mòn vật vật hứa thiếu người kêu sợ hãi lên tiếng nhỏ hô chỗ không có người tâm đều níu chặt là hy vọng đại trưởng lão tử vong vừa rồi gặp ta vận dụng sừng chân long có thể chống lại là mục nát tồn tại đám người tất cả đều tại cao giống hy vọng có thể ngăn trở cái này hư không đứt đoạn đỉnh núi sụp đổ nhỏ r a nước chuyển động tinh thần truy lạc treo lơ lửng mặt trăng nổ tung dưới mặt đất sông nhỏ càng là sớm đã s ấ y khô một lần kinh thiên nhỏ va chạm cái này bên ngoài phát sinh t r ô n vùi ô ô có sai giết hắn cho ngươi một mảnh vỡ vụn thiên địa cho ngươi một cái không thể tổ lòng hoàn cảnh ngươi chỉ cần mười năm đưa tay ở giữa chấn sát hắn Đại t r ư ở nhưng g lao a lửa i mắt trong bên không nóng h có hực, không mà ộ t loại rực cháy lạnh, không một loại nào đó tên bối. nhưng mà, nhưng vào lúc này thiên địa đều c h ấ n v i ê n cổ vòm trời chỗ một đạo vết nước màu tím nổi lên trong đó mơ hồ có thể thấy được một gốc màu vàng kim móng ánh cỏ bù lá có so lớn nhỏ giống như che khuất lửa bầu trời cảnh tượng quá mức khủng bố có không cái gì nói ngăn phía sau đường mà lại hắn chỉ có thể vượt qua tới không có hạn khoảng cách cũng bị vùng thế giới kia quy tắc bài xích áp chế theo thời gian trôi qua các loại hắn nhận ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ Vì、vậy ì v cho dù là vì mục nát cũng là có thể chân chính quét ngang người giới đại trưởng lão lui một bước nói bởi vì đây là tiên khí đến từ tiên vực khí tức ẩm cho cười liền xem như tại tiên cổ niên đại lại không có mấy nhân tổ rồng dù là hoàn cảnh biến trở về đi lại không có mấy ít người không thể thành công liền những thứ này cái gọi là tiên dân dù là tổ long vẫn là là đồng dạng đều chế i n tử càng không nói đến là bọn hắn mà lại bọn hắn cho rằng ngươi chờ chút cho bọn hắn cơ hội sao kẻ dám phản kháng tàn sát b ố tộc giết hết toàn bộ huyết mạch sinh linh kia rét lạnh nói chân long năm đó hắn đã chế tử bây giờ còn xính cái gì h u n g y giết dị vực sinh linh nhỏ giống tay nhỏ hóa thành nằm đ ấ m hướng về chân long kèn lệnh đập tới nó i chúng ta cũng đều run rẩy dù là theo đại trưởng lão là hòa thuận gia tộc cũng im lặng không có loại rất mất mát cảm giác một đời kỳ nhân liền muốn như thế vẫn là sao xấu nhỏ k h ẩ u khí theo có không người dám ở mặt ngươi sau như vậy làm càn là mục nát sinh linh nó ầm ầm ầm hồi vang như tiếng sấm đang kích động ta lật tay ở giữa cái này bên ngoài bầu trời sổ đồ là phục tồn tại không có chỉ là lỗ trắng cùng đại trưởng lao,、so、là là là lao giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tại đây hiện ra bên ngoài cực kỳ vĩ đại tiên hà nở rộ thập giới đồ che chở đại trưởng lão cực tốc dốc vào mà tiến ta đứng tại trong hư không theo phía sau tay nhỏ ràng co cách nhau cực xa thân là làm mục nát sinh linh nguồn gốc từ kỷ nguyên tiếp theo yếu ớt tồn tại nhằm vào các ngươi vẫn là cho phép ngươi vận dụng cùng cấp bậc binh khí sao đại trưởng lão vội va nói bởi vì vậy quá an toàn quả thực không phải đi xuống chịu chết ta tất cả mọi người là n g ẩ n ngơ có chỗ cảnh tỉnh giống như là thoáng cái rõ ràng rất nhiều chuyện là nhưng lời nói bằng vào ta phong thái nhất định trở thành có x u ố người n g kém cỏi vang dội c ổ kim càng là nó một cọc trí bảo thành tiên binh khí sinh linh k i a cuối cùng lộ vẻ xúc động lộ ra vẻ kinh dị chân long thân thể nhất mềm n h ú bộ vị yếu ớt nhất vũ khí lúc này nổ v a n g nó cực tốc diễn biến mơ hồ trong đó hóa thành một đầu tiểu long ngang qua trong vũ trụ đỉnh đầu tiên sừng móng rách tinh hạ hướng về cái này màu trắng tay nhỏ vồ r ế t tới một chút năm nặng người nhỏ gọi t ừ n g cái hận là đến có thể hóa thân thành đại trưởng lão tự mình đi chém g i ế t làm thịt cái này đáng hận sinh linh một khác đó ta là điên cuồng là tự phụ là kiêu ngạo chỉ tiếp thiên địa biến ta không lưu t i ế t đối có pháp tổ long đại trưởng lao giết ta đột nhiên dung trời tiếng vang truyền đến nó âm chấn động bầu trời tiểu xích thiên đô bắt đầu run rẩy thế giới kia giống như tan lan giã cùng lúc đó chân long kèn lệnh phát ra tiếng ô ô cũng đổ chuyển trở về xuất hiện tại đại trưởng lão trong tay thời điểm chuẩn bị lại xuất kích hô thân thể của ta mặc dù phát ra chói lọi ánh sáng không p h á p tắc xen lẫn không có trật tự tạo dựng thế nhưng theo tay nhỏ so ra lại như là một cái đông đóm nhỏ l á t ú c đạo chư vị bọn hắn nhìn xấu cái gọi là là người chết cái gọi là kỷ nguyên tiếp theo trí yếu người là qua như thế đại trưởng lão quát ta lại có không có t r á n h né là từng chạy trốn mà là muốn n h ê n h địch lấy thân là làm gương mẫu cổ vũ sĩ khí đại trưởng lão là muốn a thạch hạo nhỏ uống ta trong lòng nóng như lửa đốt nắm chặt nắm đấm hận là đến lập tức tiến lên phu một tiếng không có máu tươi lên loại này máu thế mà cũng là màu trắng là đỏ tươi đồng thời không có cổ nồng đậm hủy diệt khí cơ kỳ thực hắn thật rất chột dạ bởi vì bọn hắn tạm thời qua là đến cho nên mới vừa kết thúc liền xuất động một vị có xuống người kém cỏi nghĩ uy hiếp các ngươi vương đan việt nói mọi người trong lòng không có cổ vật khí phi thường bị đè nén bây giờ thấy cái này thấp tại hạ cái gọi là làm mục nát tồn tại bị thương tự nhiên tất cả đều phân chấn trong lòng lột ngạt hơi giải quyết một điểm dết xấu tiên viện mấy cái lao đầu tử cũng tất cả đều q u ấ t lên kia là gì thế l o n g trời lở đất t i n h đấu vỡ tốt có không so cái kia càng kinh khủng sự t ì n h ngang một tiếng long âm vang vọng bốn ngày thấp càng mà sụp sôi để người nguyên thần tùy theo cùng nhau c ộ n m ì n h như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất đạo âm đang quyết tán lúc này màu trắng tay nhỏ theo phế tích trên vực sâu nhô ra như một mảnh mây đen che ngập bầu trời hướng về phía sau đi những nơi đi qua vạn vật đều là diệt cái kia trời cao bên trên vạn vật câu diệt sinh cơ giấu kỹ hôn đ ộ n khí như đại dương mênh mông đặc biệt cuộn trào mãnh liệt mà đến muốn rửa đi thế giới kia đã từng tồn tại vết tích nếu không phải thế giới kia xảy ra vấn đề phát sinh biến cố các ngươi là có thể phóng ra cái này trước nhất một bước tại sao để hắn tùy tiện nếu để cho ngươi một cái cho phép tổ l o n g hoàn cảnh chỉ cần một trăm năm là chỉ cần mười năm mà thôi ngươi lật tay liền giết hắn đại trưởng lao nói đến đến đây trực tiếp quát bởi vì thế này có không chân chính trường sinh người theo cảnh r ơ i xuống tới nói kém sinh linh kia một đoạn Nguyên bản trên bầu trời, nguyên bản không vầng nguyệt, nhưng bây giờ chỉ còn bên trên 2 vòng, còn lại là bị tay nhỏ bắt lên, mà là bị nhất cương mánh gọn sóng càn quét đi lên. giờ bầu huyết quét bây tay bị bắt bị trời lại đi chỉ có là là mà xấu tiểu long bằng bạc như là tinh hà minh mông vũ động thân thể sừng đầu xe trời hướng về nắm đấm này đánh tới vương đan sừng phát sáng ma tiến nóng ánh sang trói đến cực hạn mạnh liệt pháp t á c sát cái này xông ra so bất kỳ binh khí đều muốn đáng sợ đâm thủng cái này màu trắng tay nhỏ hèn mọi người đây là tại tự mình cổ vũ sao có chút ý tứ phế tích xuống trong vực sâu chuyển đến lãnh đạm âm thanh càn khôn kịch trấn nhật nguyệt trầm luân không phải là ta thiên tư là đi cũng còn không đi đến trước nhất một bước chỉ kém nửa bước mà thôi liền không thể đặt chân trường sinh lĩnh vực thế nhưng là thiên địa hoàn cảnh biến là cho phép tổ long một cái cổ phát sừng có không ánh sáng lộng lẫy như là màu x á m tảng đá rèn luyện m à t h à n h tại đây màu trắng tay nhỏ ở giữa đột ngột xuất hiện phát ra d u n g trời thanh âm là d u n g sợ hãi là d u n g lo lắng dị vực sinh linh là cho các người đưa nhỏ cơ duyên đến tổ long dưới đường chú định không có hắn đại trưởng lao đối đám người lấy đường nhỏ thần âm q u t lên hả một bức tranh trải rộng ra chiếu rọi chư thiên tỏa ra k h í tức khủng bố giống như tiên vương đích t h ầ n tới mở ra một cái là d i ệ t tiểu thế giới tới、Xoẹt. sừng chân long thả nhỏ đại trưởng lao h á o dài bay múa toàn bộ mái tóc dựng thẳng ta vận dụng toàn lực thôi động vương đan sừng lấy tâm thần điều khiển lấy huyết tế cung tế đại trưởng lao thần uy cái thế gió nhỏ lên kia là năng lượng hóa thành là kia là quy tắc diễn hóa gió báo càn quét vực bên trong một chút tiểu tinh căn bản chịu đựng là lại rơi lã trá đi lên đó là một loại có so bao la hùng vĩ trang diện lan đến gần vực bên trong chi yếu lực lượng nợ rộ có không cái gì không thể ngăn cản tay nhỏ phát sáng sóng bạc c u ầ n c u ộ n vừa lên từ liền đem đại trưởng lão bao trùm mà tiến mánh lực một nắm liền muốn triệt để khép lại đem đại trưởng lão diệt sát k h ô n g bố đến cực hạn khiến người muốn rách cả mí mắt các ngươi nhất định sẽ quật khởi chấn sát dị vực địch hớ thiếu người nhỏ hô thế nhưng thân là kẻ yếu tín n i ệ m của chúng ta từ đầu đến cuối tồn tại nếu là tại tiên cổ ta sớm đã quật khởi nhìn xuống chứ thiên màu trắng tay nhỏ khép lại nháy mắt nó chủ nhân phát ra nặng hơi tiếng rên gì hèn mọi người vĩnh viễn như thế thương cảm giết hắn thật nhỏ là túc đạo như là phủi đi dưới thân cho bụi t h a n h â m này đã mạc m bình gấp là đem thế gian tất cả để trong lòng xuống không có loại duy ngươi tách ra trừ thiên hạ khí thế thập giới đồ càng không một chút tinh thể tại giữa không trung nổ t u n g hóa thành ánh sáng trói mắt vừa rồi không có mắt cùng nhìn cái này sinh linh hung uy là có thể khiêu chiến các tộc liên thủ đều không biết làm sao đúng rồi ta sao mà khủng bố tuyệt đối xem như thần ủy cái thế cái này màu trắng tay nhỏ lần nữa x u ố n g ra nói h ớ n về đại trưởng lão bắt tới che khuất bầu trời khủng bố có bên cạnh màu trắng tay nhỏ đánh lên đến thời khắc thập giới đổ phát ra chỉ như là hòa diễm c h ó i mắt thời khắc đem ta ngăn trở chấn ra vào đi hứa thiếu người lần chịu lây nhiễm tiên viện trường sinh thế g i a này một ít lão đầu tự cao giống hoàn cảnh là cùng chúng ta không có làm sao không lòng chua sót càng không buồn vô cớ hiện tại có pháp tổ long là đại biểu tương lai là không thể vương đan viện nặng thán mà tiến đối chỗ không có người truyền âm quắc bọn hắn nhìn thấy dị vực cái gọi là trí yếu cấp sinh linh l à qua như thế ngươi lấy nửa bức trường sinh tu vi đồng dạng nói làm tổn thương ta để ta đấm máu các ngươi một đời kia người có lẽ c o i nhìn trường sinh nhưng bọn hắn là cùng còn không có thời gian không có hướng một ngày hoàn cảnh lại biến bọn hắn liền có thể đặt chân tiên đạo lĩnh vực đi đánh chết chúng ta n g a o sừng chân long lần nữa lao xuống hóa thành kinh thiên cầu v ồ n g đâm vào cái này màu trắng tay nhỏ mu bàn tay xuống lần nữa không có máu tươi vẩy xuống trong hư không đại trưởng lão vận dụng món kia trí bảo nó phấp phới theo gió trải rộng ra như là chiến ý ỉ như tấm thuẫn ngăn tại phía sau thủ hộ đại trưởng lão dám đả thương ngươi ti tiện sâu kiến trước chém dùng hắn c á ẩm đón lấy các tộc cũng đều nhỏ hô âm thanh xông thẳng lên trời chấn động tiểu xích thiên na một cổ giới thiên thần thư viện sắc mặt của mọi người lúc này liền c h ợ n nhìn sợ tiểu chiến giả tại châu âu vất lạc cái này chính là lớn nhỏ t h ấ n thất có pháp tiếp nhận nặng là trương sinh là chân tiên trung quy là sâu kiến nói ít như vậy cũng có dùng màu trắng tay nhỏ chủ nhân lu năm nói hắn nhìn như nặng nhanh là để ý kỳ thực rất muốn lập tức chu sát người a đáng tiếc hắn làm là đến đại trưởng lão cũng là hổ thẹn vận dụng hai cái trí bảo binh khí phía trước ta có không t h ụ thường còn không thể t á i chiến chỗ không mọi người trong lòng chấm xuống hoàn toàn chính xác dựa theo thực lực chân chính đến nói thế giới kia có không một người không thể đối đầu là mục nát vê anh côn trùng như thế ti tiện hắn dám đả thương ngươi sinh linh kia nhỏ giống ý bên trong bị tấn công để ta lộ ra một chút nội ý nó âm đánh gãy trời cao cho cười khẳng định hắn là cho rằng như vậy cái này theo hắn kết thúc xóa bỏ phế tích bên trên trong ngực sâu thanh â m này càng nóng mà tiến đột nhiên bộc phát lớn nhỏ g ầ n sóng thiên địa run, run dậy để chỗ không có chiến thuyền run run, run muốn sụp đổ vĩ đ ạ i côn trùng cậy vào sừng chân long t ậ p kích dùng thập giới đổ phòng ngự là qua là tạm b ả o đ ả m tính mệnh m à thôi cậy vào các ngươi tổ tiên binh khí có thể sống tạm ít lâu thanh â m này vẫn như cũ rất phản gấp thế nhưng nóng liệt là nhiều lộ ra sát ý tấu xương hắn đang uy hiếp các ngươi sao thế nhưng là hắn qua tới sao bọn hắn lui công tiểu xích trời nhất định là khác không có toàn tính bây giờ vẫn có thể tới sẽ mở giới bích để lượng giới hơi tương liên hoàn cảnh thay đổi nhỏ giới ngựa liền muốn kết thúc đại trưởng lão nói đại trưởng lão căn này sừng đỉnh chóc vô cùng sắc bén mặc dù có không sắc bén sáng loáng nhấp nháy thế nhưng vừa nhìn liền biết nó có thể sẽ rách vũ trụ đánh gãy tinh hạ 28-389N28 Trưng ngay cận cùng tiên đạo lĩnh vực sinh linh cảm thấy Linh Bất tất tiếp Một quá sau kêu thấy đó đạo cái cả bước cuối vực đạo để cảm dậy hồn chính là một cỗ đủ để xé rách toàn bộ cựu thiên thập địa sắc cơ bên trong tiên vực hứa ninh xé rách lượng giới gây ra nhiễu loạn lớn trực tiếp kinh động trong tiên vực toàn bộ sinh linh mà những cái kia cao cao tại thượng tiên vương tồn tại nhóm càng là vô cùng điên cuồng chính là bế quan tiên vương cũng ảo h ảo xuất quan bởi vì lượng giới xé rách bọn hắn có thể bén nhạy phát giác được tiên cổ thời kỳ cái kia cổ độc tố đã xâm nhập tiên linh giới tiên vực tiên vương một t r ò n g ngao thành hư lạnh một tiếng thân là vô thượng tiên vương hắn pháp lực không cùng quan sát vạn cổ phía trên đ ế tột cùng lớn đến mức nào thần h ố n g người ngoài rất khó tưởng tượng ô một tiếng một cái tay h áo lớn thi triển ra hắn nô ra cánh tay thoáng cái bao trùm cũng không biết cỡ nào rộng lớn tinh vực trực tiếp hướng phiến tinh không này bắt tới giờ k h ắ c này vạn linh hoảng sợ các tộc tu sĩ toàn bộ c h ấ n kinh trong lòng sợ hai đến cực hạn thiên vương ra tay à, một bàn tay lớn vượt qua vô ngần đại vũ trụ chụp vào nơi nào đó có thể nhìn thấy mảnh tinh vực này một k h ỏ a lại một k h ỏ a ngôi sao hóa thành m ộ t mịn tại cái k i a lớn tay rơi xuống lúc im hơi l ặ n g tiếng trở thành bụi bằm vũ trụ ngao thành thiên vương một cái tay bao trùm vạn vật tịch diện ẩm chém giết thiên vương theo hắn kết thúc màu tím của bốn lá thần uy che trời lấp mặt đất âm thanh chấn động cái kia phiến tiểu vũ trụ chuyển khắp trong tiên vực mấy người hóa ra pháp tướng sớm đã xé rách tiểu vũ trụ đứng xưng đến vực bên trong điên cuồng tiểu chiến xấu ta tiên vực muốn chết trước kia một luồng á n h kiếm sán lạn như mặt trời chém xuống lên ta đầu lâu lại một đường nóng lãnh đạm âm thanh vang lên theo phía trước một ngón tay s ẹ t qua vũ trụ nó nước sơn trắng như mực theo bầu trời sao chậm hòa làm một thể có âm thanh có tức đến hứng ngao thành cái này bên ngoài điểm tới lúc này mấy tiếng gào to chuyển đến đồng thời không có người tế ra phát tắc tính toán ngăn cản nao g thành nhưng cuối cùng cũng là có thể không biết làm sao tiểu chiến quá bình tĩnh tiên quang dâng trào sương mù bốc hơi cái kia ngoại cảnh tượng kinh người cái kia người lấy mọi người nhìn thấy cảnh tượng ta che lấy cổ cái này bên ngoài không có máu đang phun trào hàng tỷ đạo ánh kiếm nở rộ quá trói mắt như là làm lại tiên vực đây là từ lâm bang vương thành danh t i ể u pháp là ta một mình không có bí thuật hớn ninh là tiên vương bên trong đỉnh cao nhất kẻ yếu đã sớm sừng sững tại đình phong thế nhưng là lại bị một cái người thần bí q u â lấy là có thể trước tiên chân sát Tiên tiên m ắ trong thấy t vũ trụ trắng tối bị chiếu sáng bởi vì tiên vương máu quá mờ đạm mang theo sặc sỡ màu sắc còn không có hỗn độn ánh sáng tại cái kia bên ngoài càng quét nhìn thấy từ lâm thẳng tắp hướng về phía tới mình từ lâm bang vương là dám lười biếng nhanh nhỏ quát một tiếng giết loại kia ba khí loại kia khủng bố lực lượng quả thực t h ấ n kinh chư thiên tu sĩ để các giáo kẻ yếu đều đi theo run dậy kết quả là ngao thành đầu vai bước lên máu bị một đạo kiếm khí xuyên thủng sau trước trong suốt đây là tiên vương một cái tuyệt sát phi thường một kích trí mạng giấu ở hàng t ỷ sợi trong á n h kiếm chỉ hướng nó mi tâm thế nhưng có không đánh c h ú n g đầu lâu đơn độc trong đó đầu vai、Công. chư vị tùy ngươi đồng loạt ra tay nhưng đó cũng là đại biểu cho bắt đầu mà là chiến tranh người lấy bởi vì càng ít tiên vương tồn tại xuất hiện muốn đem ngao thành cái kia xé rách lượng giới tội nhân chu sát rơi đông không có một cán chiến mâu màu máu đâm thủng cái kia phiến vũ trụ to lớn nhỏ lưỡi m â u đỏ thâm như máu còn không có xuyên tấu lui đến những thứ này lớn nhỏ tinh thể tiếp bảy l i tám là gây nổ tung bình tĩnh tiểu chiến có so dọn người đây là một đạo phát tắc trói lọi như cầu v ồ n g g á n g lâm tại cái k i a phiến biển sao bên trong n ẽ qua chỗ không có sinh linh chỉ là muốn đem ngao thành báo phủ đem ta đánh cái hình thần câu diện không có chân tiên bay lên rời đi riêng phần mình c h ấ n thủ ngôi sao đứng tại bên trong bầu trời sao trong lòng rung động chúng ta như đến nhỏ địch sợ lực lượng hủy diệt tác động đến chúng ta hớ ninh giống giận đầy người đều là phu văn đều là ánh sáng màu sáng trói kiếm dực bao trùm thân thể cách trở sát phạt、Ấm、ẩm ẩm hứa ninh trung quy là đỉnh cao nhất tiên vương ta trước tiên liền để đầu lâu quý vị tiếp tục tại giới cổ thi triển t i ể u pháp chậm nhanh khôi phục lại đ ỉ n h phong thế nhưng ngao thành tự thân bên ngoài thân một cách tự nhiên làm ra người lấy phản kích ta mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại phun anh kiếm từ xa nhìn lại ta giống như là hóa thành một vành mặt trời toàn thân hạ lên có chỗ là s á t thước tiên vực phát sinh biến hóa kỳ dị cái tiêu phiến có g ầ n bầu trời sao giống như trong suốt có thể nhìn thấy giới bên trong cảnh tượng cỏ bốn lá mạnh mẽ đâm tới đem cái này từ lâm bang vương cực nhanh mà trốn thân thể lần nữa sẽ ra tiên vương máu khắp nơi đều là đây là phàm là không có tiểu thần thông sinh linh đều rung động nhìn thấy là có thể tư nghị một màn d i ư ơ n g tay các ngươi cần thiết từ đấu không thể thương lượng không có cổ xưa tiên vương nào hào mở miệng tính toán để từ lâm đ ỉ n h chỉ chính mình hành động ven đường núi một k h ỏ a lại một k h ỏ a tiểu tinh nổ tung đầu ngón tay phía sau bầu trời sao c h n bụi hóa thành hư hữu cực kỳ kinh khủng đủ để cho chân tiên run sợ ta toàn bộ mái tóc bay lên từng chiếc có ánh sáng chói đôi mắt sâu xa như là đại dương mênh mông đặc biệt ta xúc động bóc phát tấn oanh sắt về phía sau một đạo tiên quang từ ngao thành đỉnh đầu rơi lên trên đây là có xuống đế quang trực tiếp đem tám đạo thân ảnh trấn áp mà lên lực lượng một người trấn áp tám thái thủy tiên Phúc! vạn pháp là sâm cũng là đối lập đối mặt từ lâm bang vương như thế hung manh công kích không có kiếm khí sông lui đến đồng thời cũng không có sinh linh còn sống sừng sững tại tàn r ơ i hóa thành sóng luân xuống ngay tại vượt biển、Phúc. cùng với nhỏ tiếng giống cái này bên ngoài không có máu về xuống đại tiên vương vương bàn tay chảy máu Ta pháp thể pháp c ũ ngao bị n g thành chấn lây động, bàng nhỏ pháp động, bàng lây thì ư ớ n n g đ á vỡ vũ về trụ. Cái này gây mất thân thể, một Thành t rụng Cái chém dụng đầu lâu các loại, đều đang cực lực bay về phía cùng một chỗ, loại, lại. này đang muốn lần nữa gây dựng、lại. Ngao gây bay gây lâu phía h bị đầu đều như một vòng mặt trời gây gắt toàn thân trói mắt hàng t ỷ sợi á n h kiếm theo ta lỗ chân lông bắn ra khắp nơi đều là có vật là giết có vật là phá ngao thành tiên vương một đầu cánh tay l y thể bàng nhỏ so tinh hạ đều muốn nhỏ rơi xuống ra ngoài nện hủy mảnh nhỏ tinh thể cũng không phải là ngao thành khí tức quá rung động càng ít thì là giới hại cái này một bên đã không có sinh linh năng l ụ muốn chinh phạt tiên vực Cùng trong lúc nhất thời, giới hải cái còn cũng bực, trong nhất này bên ngoài còn sống sinh linh giống như cũng nhìn thấy phía bên kia, nhìn thấy sáng tiên giới thời, thấy thấy trói bực, hải phía kia, x e một nó đăng, sáng đường chúng vì hải chiếu lui của chúng ta. m g i â y cái này giữa thiên địa chỉ còn bên trên một vệ ánh sáng đây là đại tiên vương vương cái thế thần thông chôn vùi trắng tối phá vỡ hỗn độn có vật là phá c h a n h c h a n h c h a n h hỗn độn kiếm khí ngang dọc k h u ấ y động kinh thế tiểu chiến bộc phát ngao thành chủ động xuất k í c h đồng thời đánh g i ế t tám thái thủy tiên cái kia rung động toàn bộ tiên vực kia là sao mà bá đạo cùng yếu thế một chút tiên vương tại chống cự giới hại sinh linh đồng thời vội vàng chấn áp nơi đây ngăn cách nơi đây là để cái kia bên ngoài chiến đấu lan đến gần càng ở gần hơn đi hứa ninh g à o thét thân thể của ta tàn tạng bị từ lâm chém đúng ra tiên vương máu nhuộm khắp bầu trời sao ta tại đem hết khả năng ngăn cản đối phương sát phạt lực lượng từ lâm thét dài phi thân lên có bốn lá bảng t i ể u pháp lẫn nhau cũng hiện ra cái này thân thể khủng bố t u y ệ t luân con trước hiện ra bốn tiên hư ảnh tiên vương đến bốn ngày vê anh kiếm khí quét qua đại tiên vương vương lảo đảo hiện r ư ớ vào cả người làm á u ta che lấy cổ con ngươi chậm chợt co vào liên quan tới giới hải có không người so với chúng ta cả người lấy đến tột cùng không ít sao đáng sợ tiểu thanh toán lúc cái này bên ngoài liền không có sinh linh muốn trở về cuối cùng ngón tay tay nhỏ mấy người đều biến mất vũ trụ tinh không khôi phục k i ê n tĩnh còn không có một cái chân nhỏ từ bầu trời rơi xuống bên trên đặt về ngao thành trương dương mà bá đạo nguyên sơ tiên vương đến giết ngao thành nặng quát một tiếng c o n trước màu vàng kim ó n g ánh c ủ a bốn lá cùng đỉnh đầu đạo này có xuống đế quan g ẩn ẩn không có chút dung hợp khuyên hướng mà theo là đoạn đ i ệ dung hợp mắt trần có thể thấy cái này một gốc màu vàng kim hóng anh có bốn lá màu sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa đồng thời không có người phát động một k ích ở trong biển tay cầm chiến mâu lại hướng về kêu bên ngoài đồng tới muốn lấy có xuống tiên mâu đâm t h ủ n g mê ngông tiên vực xông thẳng lui tới hai người đối bính bên trong là biết rõ không ít nhiều trật tự thần liên x e t lẫn c u ố n quýt lấy nhau hàng tỷ đạo chùm sáng nở rộ mỗi một đạo đều có thể vạch phá vũ trụ trở thành vĩnh hằng các phương tiên vương đều nghiêm nghị kia là cỡ nào thủ đoạn độc chiến tám thái thủy tiên đô có thể chiếm cứ thế yếu giữa hai người hóng anh khắp nơi tất cả đều bị ánh kiếm chỗ chỉ có ẩm ẩm đại tiên vương vương trước sau chính là hắn đánh hung nhất đi ngao thành liếc về muốn thoát đi đại tiên vương vương cười ha h a chặt chẽ đi theo trong tiên vực những thứ này tiên vương nhìn thấy cái này một gốc cỏ bù lá liền nháy mắt rõ ràng ngao thành đến từ cái nào bên ngoài sư thừa nơi nào nhưng đó cũng là đủ để cho chúng ta run sợ thẳng đến cái này một cỗ chấn áp thiên địa vật vật chấn áp tiên vực quy tắc có xuống đê quang mới để cho mấy cái này tiên vương tinh hồn b ạ à vía một tiếng giống giận ngao thành tóc trắng phơ mùa tung ánh mắt nóng theo tới từ trong hầm băng tia chớp đặc biệt thấu xương mà mang theo lạnh lẽo ta con phía trước màu vàng kim óng á n h có bốn lá vẩy xuống trên có hết mưa ánh sáng đem ta bao trùm trong hư không một nắm đấm đập xuống đi lên trong suốt như ngọc thạch ảm đạm như ánh bình minh đánh phía ngao thành đầu lâu đây là ngao thành tiên vương đến ẩm ẩm phúc đáng chết dừng tay một vị nào đó tiên vương lời nói nóng lãnh đạm mà có t ì n h như là thiên đạo đe ép đi lên muốn hủy diệt văn vật chấn sát mà lên a giới hải trong tiên vực không còn nhỏ gọi trận chiến kia kinh động tiên vực rung động chỗ không có sinh linh ẩm giống tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền thân thể ta đỉnh thiên lập địa xông phá vũ trụ c h ó i buộc giống như là không có xử đến nay n h ấ t bàng nhỏ hai tôn chiến thần đụng vào nhau qua chấn động lòng người ngao thành mảy may là để ý tới chúng ta lại làm ấy đạo kiếm quang chém qua đem tiên vực lại sẽ mở mấy cái lỗ hổng theo trước mới vội và nói tiểu thanh toán đã kết thúc ngươi liền đem tiên của một trận chiến bên trong các ngươi khất nợ máu cùng tội trả lại dứt lời ta công trước có bốn lá thả da có nghèo có hết tiên đạo khí t ứ c chân tiên người lấy tiên vương đ tiên vương, tiên vương ỉ màu màu lúc này h ấ t tiên tiên vương, v chúng sinh run rẩy tất cả phiến trong tinh vực phàm là không có chân tiên đóng giữ nơi bắt nguồn sinh mệnh chỗ không có chủng tộc đều sợ hãi tất cả đều bị h A người ơ lấy, lấy vĩnh hằng chiếu sáng khắp nơi hoàng vũ hứa ninh nhỏ giống một người lúc thất bại cũng liền thôi tám tiểu vương người đồng thời ra tay thế mà còn ăn được loại kia thua trận thực tế là một loại kỳ hổ thẹn nhỏ nhục ca kia là ngao thành tiên vương đồng d ạ n g thành tiên vực cự đầu một trong hào quang màu vàng long chiếu d ọ i thiên địa một gốc k i ể u diệp thảo đón gió dựng lên chính là tại vô cùng vô tận trong vũ trụ đều có thể nhìn thấy nó vô thượng ánh sáng trói lọi thiên băng địa liệt phương kia vũ trụ đều muốn hủy diệt tại dưới thân thể của ta giống như bao trùm xuống một tầng trói lọi cánh chim hóa thành thần cẩm d ư ơ n g cánh bay lượn dựng lên tận trời thẳng xuống dưới màu vàng có bốn lá đi qua một phen lại một phen rèn luyện bốn mảnh lá cây mũi nhọn chỗ đã thành t i ệ u từ kim cực cảnh nhưng bây giờ cái này từ kim cực cảnh cũng là không có hướng toàn thân lan tràn k u y hướng chỉ một né mắt màu vàng kim óng ánh có bốn lá liền bị màu tím bao trùm đây là một mảnh biển mênh mông có một bên mỗi một đói bọt nước đều ẩn chứa tàn giới đang phập phồng không có thời gian mảnh vỡ lưu t r u y ề n trong biển không có tiên thi không có là mục nát hải cốt chìm chìm nổi nổi kia là phát thể lại dẫn dị tượng là có thể địch bảy phương hạ lên nói không gian hướng xưa và nay đến nói thời gian cùng một chỗ đang d ù n g chuyển năm tháng sông dài quấn quanh thân thể không gian chìm có nó thể ta phản phất muốn chống ra giới kia tái tạo cắn khôn、Phúc. cái kia thế nhưng là tiên vương đấu phát à một cái làm là xấu l i ê n biết hủy đi các nơi để tinh vực tàn lụi trở thành t ử điện một cái khác bàn tay lớn xuất hiện phát ra ánh sáng dịu dịu ngăn trở ngao thành tay đồng thời để vùng đất chết này đựng đầy sinh cơ ngao thành nặng cười một tiếng lòng bàn tay phát sáng sinh mệnh khí tức chảy xuôi ngăn trở cái kia tử vong nhất chỉ cũng để hứa thiếu bụi bặm vũ trụ gây dựng lại diện hóa thành vỡ vụn tiểu tinh cái kia thế nhưng là một vị đỉnh cao nhất thiên vương toàn lực ra tay loại trang diện này là n h ư tưởng tượng so với khai thiên tích địa còn dọa người t i ê ngao v ư ơ n bị giáo, bị Bọn chém có vực các ngạc còn không có công phu tới tìm người phiên phức. nhỏ thiên kinh hắn không phu phiên máu tìm đầu, đây đối động đều đến tuyệt dung yếu giáo tươi trào, trời tới người. ngươi kiện, dâng ngây n g là so, sự kẻ thành ha ha nóng cười đưa tay lại là một luồng á n h kiếm xé rách thiên địa cũng là lại lần nữa chém ra một vết nứt chỉ là qua lần h ư ớ n kia cũng không phải là kết nối bốn ngày thập địa mà là liên thông hướng khác bên trong một nơi cái này bên ngoài là có nghèo có hết vùng đất thần bí tại cũng là ngao thành khôi phục tu vi nơi cũng là giới hải ngao thành tại giới hải chờ lâu như vậy có thể cũng không phải là không công tiêu hao thời gian bây giờ một kiếm chém ra thông hướng d ư ớ i h ả i con đường khiến cho tiên vực giống như một đạo ngọn đèn chỉ đường khiến cho những thứ này vượt biển mà qua sinh linh ào ào đến sau các tộc tu sĩ đều đang n g à người n linh hồn run rẩy cái k i a cảnh tượng quá khủng bố phức kỳ thực đây là kiếm rực là tiên kiếm biến thành mã thành bao trùm tại dưới thân thể của ta lít nha lít nhít ta tầng tầng lớp lớp chấn động hàng tỷ sợi á n h kiếm chém ra thiên địa đều muốn hủy hết kia là cực kỳ nhỏ cùng đáng sợ việc nhỏ không có người lại chém lên hứa ninh thủ cấp ít vạn hơn năm có không sinh linh có thể đả thương ta tới đi hôm nay chém mấy cái tiên vương luyện thành có xuống tiểu dương ngao thành lên tiếng nhỏ cười nhưng lại có mấy cái tiên vương dám cùng ta giao thủ ả o ả o hướng về phía trước thẳng tiến m ấ y t i ế n g toán loạn một đạo sóng máu bay lên từ lâm đem hứa ninh thân thể lần nữa chặt đứt một đoạn giết h o à n g hốt ở giữa giống như không có một cánh cửa mở ra có thể tặng người đi chuyển sinh thương thương thương giữa hai bên sinh diệt khí tức tràn ngập luân hồi ánh sáng lưu c h u y ể n giống như thật không thể để cho người đi văn sinh kia là nhỏ quyết chiến mang tới cảnh tượng kỳ dị ngao thành tứ chi phần bụng đầu lâu đều tách rời bị chém giết thành mấy đoạn hắn tức sùi bậm mép cái này quả nhiên là vô cùng nhục nhà a hết lần này tới lần khác chiếm cứ thế yếu bị người áp chế đánh thái thủy thép dài tại nó phía sau một đầu cự thú hiện ra kia là b ả n thể hắn dáng vẻ bây giờ lấy huyết khí còn có đại đạo ký hiệu tạo dựng mà thành mô hình mơ hồ hồ ngông l u n g g i ữ t ậ n mà khủng bố dọa người giống giống to một tiếng cự thú mở ra miệng to như chậu máu hướng về hứa ninh mất đi liều mạng cứu ngao thành tiên vương cùng trong lúc nhất thời nguyên sơ thép dài đứng ở đằng xa hai tay không ngừng huy động kết thành vô thượng phát lớn hướng về hứa ninh oanh s á t mà đi hắn đang thay đổi thiên địa trật tự sắp xếp kia là một mảnh tiên quang khởi nguyên từ mở ra thời đại là giữa thiên địa bản nguyên nhất đại đạo phù văn ánh sáng bị nguyên sơ luyện hóa thành tự thân vô thượng thần năng cái này chỉ danh sưng không có vật gì không phá quả nhiên là uy lực vô biên thái thủy vận dụng bản thể mà nguyên sơ thì vận dụng bản mệnh tiên vương thuật một cái so một cái phát của lợi hại vì cái gì chỉ là ngăn cản hứa ninh đem hắn đánh giết ngao thành tuyệt không thể bị chấn sát bằng không hai người bọn họ biết càng thêm bị động trời của ta thương bị đánh rớt mà tiến bị lôi k i ế p một cái t r ộ p vào trong tay tiểu xích trời chỗ không mọi người rung động thật muốn ngao thành rồi thế nhưng một khắc đó đáng sợ sự tình phát sinh giữa thiên địa sấm xét từng trận tiên quang sáng chói vừa lên tử chìm có vùng tình không kia mê ngông có bên cạnh ẩm kia là trực tiếp nhất va chạm lôi k i ế p nắm đấm đánh tới hướng đầu này cự thú cái này b ằ n g nhỏ thân thể giữ tận dọn người bùn máu miệng nhỏ nuốt ăn nó côn bằng quyền ấn tiểu đạo mà thôi có thể nào nghĩ đến hớn i n h quyết tâm đốt cháy tinh huyết để nhục thân giải thoát vừa lên tự hóa thành mưa ánh sáng trở thành trật tự ký hiệu lúc này gần như hóa đạo hứa ninh nhỏ giống là phải là toàn lực đối kháng g i ấ u ở đường nhỏ phù văn bên trong tinh huyết n ó n g lửa tiếp cận là đến đã ta lại đem lục thân lại nạn ra tới hướng về phía trước rơi xuống tứ đạo trường kiếm quan thông thiên địa cũng có không can thiệp thành tiên bởi vì đây là cái người lịch luyện cái người ma luyện đã là thành tiên lại là cơ duyên chém ẩm giống hữu dụng lôi kếp i nóng một chút nói lôi kếp suy đoán có thể là một ít cổ xưa tiên vương tại tiên vực bày lên chất pháp khiến cho ta trở thành thiên địa địch nhân cho nên lôi k i ế p một mực tại khiêng một cái thiên địa áp chế cùng tám thái thủy tiên giao chiến thiên kiếp vẫn còn vẫn tại vang thế nhưng xương trắng cũng tại tràn ngập bao phủ lên tới giống a là cái kia đang chết có bốn lá có thể thương ngươi là diệt nguyên thần hớ ninh tiểu kinh cái gì lôi k i ế p phát huy côn bằng ấn cùng thảo tự kiếm quyết cùng ra đem nguyên sơ tiên vương hộ thân pháp tướng đánh tan đem nó giáp đánh vỡ nát để ta một khiếu chảy máu bay ngược ra ngoài là sai là luận như thế nào nhất định muốn đem ta lưu lại đến Có có c một phen long trời lở đất tiểu chiến phía trước thái thủy nguyên sơ cũng bị có bốn lá đánh nhục thân tắc nan giã là qua chúng ta là mục nát là diện không thể lại nặng có hạ phát thể một đời đạo quả thay ngén tại đây vùng thế giới kia đều trải qua cao có không một điểm âm thanh không có chỉ là tinh hải bụi bặm vũ trụ thật bị đánh là thành bộ dáng rất khốc liệt lôi kếp sớm đã đến gần về sau tế ra một cái cổ hồ du luyện đủ loại bí thuật giải thích ra bản nguyên nhất áo nghĩa muốn luyện hóa hớn ninh là biết đến còn tưởng rằng ta là tiên vực tiên vương phải vì tiên vực thủ giới t r i n h chiến thu độ kiếp nao g thành thứ không có ăn môi p h ú c khác bên trong một bên thạch hạo nghe được vang vọng đất trời âm thanh cũng là nhận ra lôi kiếp thân phận ta muốn đến hỏi hỏi ý kiến vừa lên cỏ ca đột nhiên biến mất lâu như vậy lại xuất hiện đến tột cùng là đi đâu bên ngoài có phải là hay không cùng với liêu thần nhưng c ố khí tức này thoáng qua liền mất để ta chỉ có thể lắc đầu cởi khổ hôm nay ngươi lấy thập hung danh tiếng mở ra tiên vực bốn ngày thập địa lượng giới con đường giao hòa một thể cải biến tiên địa hoàn cảnh thế này có thể thành tiên vâng ngươi mặc dù bại bị trong lòng ta mặc dù nhỏ giận thế nhưng cũng có làm sao bại không phải bại là qua đỉnh cao nhất tiên vương cơ hồ khó mà giết chết ta cũng là là rất lo lắng chỉ gặp nó nặng trọng điểm lấy chiến cung đem nó nương tựa tại sau lưng một đạo huyền lại huyền khí tức quấn quanh chiến cung vội vã tiêu tán cũng là dung nhập là tiên r o n g cơ của thể ta. t lôi quần quận máy một tiếng nổ vang thiên địa đều đang run sợ đây là tiên đạo lực lượng phong thích là mục nát ánh sáng đang sôi trào tiên lộ đã mở tiên đạo đã thành cái kia bốn đạo trường kiếm màu tím đều không có có nghèo có hết tiên khí tràn ngập cùng tiểu trưởng lão một chân b ư ớ c vào tiên đạo lĩnh vực là cùng trường kiếm kia vậy mà là triệt triệt để để tiên khí l à qua cho dù như thế an nuôi như cũ n g cảm nhận được những thứ này tiên vương đang chú ý cái kia bên ngoài tám đạo hào là che giấu lòng tốt mang theo nồng đậm sắc cơ đã tại lôi kếp dưới thân bên trên định vị là chết là hưu mắt sau người đã đi qua một nửa một chân dặm lui tiên đạo lĩnh vực ta muốn ngao thành nguyên bản nhục thể của ta bị lôi k i ế p chặt đứt không có lôi k i ế p quy tắc tại trong máu thịt nó lan tràn ngăn cản ta khôi phục bốn ngày thập địa tiểu xích trời nơi ở lúc này ta k h í tất cả người vừa lên từ tăng vọt đến một cái mức nghe nói kinh người lôi k i ế p đạm mạc thanh âm vang vọng bốn ngày thập địa giống như chúa tể thiên địa tuyên cáo thế gian hoàn cảnh triệt để phát sinh thay đổi chó cười lôi kép cười ha ha màu tím cỏi bốn lá đen hứa ninh tiên vương nguyên thần còn không có sáng chói đường nhỏ ký hiệu cho thu thối lui an nuôi dũng vương tay cầm một cán thiên qua về phía sau đánh tới mà nguyên sơ tiên vương thì đỏ mắt thế ra một nửa khắc khai thiên tích địa thời đại thần bí tiên quang tiểu trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu đó là cái gì nhưng trong mắt ta lại có không một tia trải qua cao bởi vì trước sau đạo này vang vọng bốn ngày thập địa kéo ra thiên ngực giao hỏa l ư ợ n g giới tồn tại tại bên thai ta nhắn lại để ta chỉ quản xung kích là đủ giết hứa ninh nhục thân chống ra một vòng ánh sáng theo phía sau màu tím cựu d i ệ p thảo c ộ n minh cả hai giao hỏa sáng trói đến cực hạn thẳng vào giới hải ta hẳn phải chết có nghi、Z. lôi kiếp gầm thét một tiếng một mình ta nên chiến tám người vốn là là cần phải không có vấn đề dù sao lấy cảnh giới đại người sợ cái gì không nhưng khi ta xúc động tiên vực liên thông giới h ả i trước đó thiên địa lực lượng vậy mà đối ta sinh ra áp chế hiệu quả tiểu trường lao bước ra một bước chính là vật đuổi sao rời năm tháng biến thiên không gian cản là lại thời gian đang b a y múa trước nhất cái này suýt nữa nổ tung cự thú cùng ta dung hợp lại với nhau nếu không phải bên trong tiên vực chém giết khí tức còn ở có nghèo có hết vết rách tồn tại chúng ta còn tưởng rằng hôm nay tao nộ quỷ mị sự tình càng là đem tiên vương đều mập bức x o n g là chờ chúng ta đánh tới lôi k i ế p rời đi thời điểm một kiếm lại một kiếm đánh vào không gian vỡ v ụ n chỗ mỗi một chỗ vị trí đều là thông hướng giới hải có nghèo có hết trong giới hải là mục nát sinh linh tồn tại tiên vương càng là là nhiều bây giờ nhìn thấy tiên vực ánh sáng trói lọi tự nhiên nào hào đánh tới đồng thời ta chân thân vung quyền ở cự l y gần trấn sát tán n ô i sáu hoành tuy nói thiên địa ban đ ầ u biến bây giờ thành tiên độ khó như cũ c ự c thấp thế nhưng luận như thế nào đầu này tiên lộ t r ù n g quy là mở ra một kia thừa bên trên chỉ cần trí tôn người đánh lui đi là đủ Khí t là sau tuyến cảm trận h được t địa tiểu khít trưởng lao trong mắt mang theo một tia cùng hỉ tại bên cạnh ta những lao ra hỏa này cũng là một bức rung động có so biểu tình bằng vào chỉ ú gặp c lôi kếp bóp một cái mi tâm một đạo màu tím có bốn lá ấn ký nổi lên giống như mi tâm thiên nhãn chiếu dọi vạn giới nó cóm chức cỏ có bốn lá màu tím càng là phồn hoa có so trọng yếu hơn chính là điểm này có xuống đế quang cũng là cùng cỏ bốn lá càng thêm giao hòa phát ra có lượng ánh sáng mà tiến trải qua cao điên cuồng hấp thu trên bầu trời đủ loại đường nhỏ ký hiệu làm sao có thể tiểu xích trời đối diện một đạo ẩn có khí tức chuyển ra kinh thanh ta biết kia là ngao thành con đường h ứ a ninh gọi nhỏ nhục thể của ta g i ậ n nứt cái kia thế nhưng là tiên vương thể a trải qua cao cản là lại có bốn lá tuyệt s á t ta thật sợ hãi ta còn không có gần như hóa đạo tạm thời bỏ qua nhục thân đem thể xác cho đốt cháy chỉ lưu tinh huyết tại cùng đường nhỏ phù văn xen lẫn hán hớ ninh kinh dị như ẩn nếu có ở giữa không có ngao thành ánh sáng tỏa ra chiếu dọi bầu trời thế nhưng lôi k ế p hoàn toàn là để ý cười ha ha một kiếm chém đúng ra thân ảnh trực tiếp biến mất là thấy bốn đạo trường kiếm màu tím vẹn vẹn phóng tới cái này có nghèo có hết màu trắng mê vụ tứ tứ tương liên chiếu dọi ra một đạo lại một đạo dị tượng trong đó không có cỏ bốn lá chém xuống mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng không có côn bằng t i ể u bằng dương cánh bay thẳng bốn mươi ngàn bên ngoài che cánh c h e thiên địa an ôi đại biểu rực rỡ là thần thánh cũng là tường hòa nhưng bây giờ như thế nào xuất hiện âm ủ đầy từ khí phi thường quỷ dị hình tượng đối với loại này công phạt hớ ninh âm thanh tương đương lạnh lùng không sợ hãi hắn đứng ở tiên vụ bên trong cả người đều rất mơ hồ phiêu miểu loạn cổ năm tháng thứ nhất tiên giữa hai bên tiếp xúc là tránh được miễn vắn ra trói mắt tiên quang đại tiên vương vương gầm thét đây là ta p h á p thể cái này cự thú bay ngang để ta chân thân cũng dung chuyển không có máu từ nó khỏe miệng chạy xuống ta lảo đảo d ấ t vào nhưng mà cái này màu tím có bốn lá quá yêu tả bốn mảnh lá cây đón gió c h ậ p trờn hấp thu lại tiên quang không phải là bưng ra đang cố gắng luyện hóa quả nhiên lúc này xương trắng đánh tới nhưng thấy một cái trường kiếm màu tím cùng hư hữu bên trong cô động mã thành chia ra làm tám tám phần vì bốn hóa thành bốn đạo có xuống chi kiếm lúc kia tám an nuôi dũng ngồi lạc à lại bên trong tiên vực thành tựu i tiên vương người giải rác có mấy làm sao có thể để tám an nuôi dũng liền như vậy tiêu tán ẩm làm sao có thể thật nhân chớ có cản rỡ nếu là thả nó rời đi các ngươi tiên vực tồn tại còn không có mặt mũi nào một tiếng nóng cực âm thanh văng lên có n g h è o có hết sát ý hiện ra cái nào bên ngoài đi an nuôi một tiếng nhỏ giống manh xoay người oanh sát hai nhỏ kẻ yếu Ta tay phải là côn bằng ấn tay trái là thảo tự kiếm quyết quét ngang hai người ánh sáng lưu chuyển mơ hồ không thể nhìn thấy trong thân thể ta cái này một cây cung tại tầng tầng lớp lớp rút r ú y từng bước biến trong suốt hiện lộ bí mật trong đó thế nhưng t r ở bên trong người nhận ra liền không có một đạo tiên quang bao trùm nhìn là hàng hồ tiểu trường lao dưới thân huyết khí c u ồ n c u ộ n muốn chen bể thiên địa nhục thể của ta tự đi tan giã hóa thành đường nhỏ ký hiệu ở trên bầu trời tràn ngập trở thành một mảnh đáng sợ trật tự đại dương mênh mông hướng về lôi kếp phóng đi vênh a lôi kếp nhỏ giống thảo tự kiến quyết quét ra lần nữa chém về phía lớn làm ta trọng thương chính là thành bộ dáng thân thể càng phát tàn t ạ an nuôi vung đầu nằm nấm đánh an nuôi dung vương lảo đảo tóc hai bù sù liền trong tay thiên qua đều cầm lạc lại chậm rời tay mà đi chỗ không mọi người ngây người là muốn độ tiên kiếp sao làm sao lại không có loại kia chuyện quỷ dị phát sinh trải qua cao vĩnh viễn thêm thân ta h ứ a ninh tụng ra kinh văn âm thanh xảy ra chuyện gì phúc cùng trong lúc nhất thời lôi kiếp nên xuống nguyên sơ ta c ô n t chức màu tím cỏ bốn lá hét dài một tiếng vậy mà thôn tính nóc từ ngực thu thập thiên địa ánh sáng đem nguyên sơ tiên quàng cho hấp thu hết một tiếng ẩm vang b ộ c phát ra có lấy sánh ngang tiên đạo khí tức pháp lực mênh mông có bên cạnh lôi k i ế p nhỏ uống vận dụng công chức pháp tướng đem khác bên trong hai người nguyên thần còn không có đường nhỏ ký hiệu cũng cùng nhau thu thối lui trải qua cao luyện hóa cuối cùng đại tiên vương vương miệng nhỏ ho ra máu ta nửa người bị lôi k i ế p chấn dạn n ớ c máu tươi trói mắt tại bên trong bầu trời sao là gãy nở rộ hán cho ngươi trở về nguyên sơ nhỏ uống kia là ta ngắt lấy khai thiên tích địa thời đại có xuống đường nhỏ phù văn tiên quang kia là trí bảo xem như một loại khác loại binh khí có thể nào không có mất cuối cùng hứa ninh bị ta đánh lần nữa sụp đổ tinh huyết theo đường nhỏ ký hiệu n g ừ n g tụ cùng một chỗ tại trải qua cao hiện ra kết quả ta vẫn là ăn t i ệ t tòi bị cái này có bốn lá muốn hấp thu thối lui như thế nếu là luyện hóa ta coi là thật nguy rồi thế nhưng ta hiện tại có không biện pháp gặp xuống an nuôi như thế một cái sinh linh đáng sợ ta duy không có liều mạng một tiếng ầm vang ánh sáng máu t o i lên lôi k i ế p nắm đấm có việc gì cái này cự thú thì bay ngang miệng đầy đều là máu răng nanh đều gây rơi tới lôi kép vũ động phía trước giống như là chém mở toàn bộ tiểu thế giới quá uy mãnh ta i tiên, vực tiên vương tất nhiên là biết nhiều như vậy, thế nhưng giới hải sinh linh đạp giới ê n vương như nhưng đến, đem chúng vực vậy, tất thế t là mà đạp đem lực chú ý hấp ý dẫn tại ớ i tiên vực vết rách, nếu không tiên rồi. muốn chậm mắt nếu nguy không nhưng, ánh mắt của hắn hết chữa rách, Thế vết trị vực vực của l phi thường chói mắt, lạnh leo mà khiếp thường lạnh hôn lạnh chầm nhìn hai trói người, tại người kia.、Ta、tại mắt, trong Ta sương độn bên bắn ra, mà mù âm xem leo leo diễn dịch có đôi pháp tiên đạo khí tức mịt mờ đều là đầy trời ráng l ạ n h an nuôi chỉ che kín thân thể để cái k i a bên ngoài càn g phát thần bí cùng to lớn nhỏ như là chiến thần truyền thế như chân tiên phục sinh rất chậm một cỗ xương trắng tràn ngập đi lên theo cái này thiên khung phía dưới cùng rơi lên trên chìm có tiểu tinh bao phủ t h ắ p trời để tất cả đều giống như mất đi sinh cơ、Ấm、ẩm ẩm tiên vực chúng ít tiên vương đầu nhỏ có so cái kia thần bí có bốn lá thực tế là quá mức có hổ thẹn càng là muốn đem toàn bộ tiên vực hủy đi mới bằng lòng bỏ qua 2 a i mươi t đệp ba t c h n m ư ơ n chương 4 0 n t r đại s í c t i ê n bờ bên kia bên kia một đám người nhìn thấy đại trưởng lão s u n g kích tiên cảnh một màn này sắc mặt đều biến rõ ràng thiên địa có biến hóa c mà lúc này đây khí tức càng mạnh mẽ hơn hiện ra kia là bất hủ phía trên được xưng là bất hủ tri vương tồn tại rõ ràng hứa ninh tại tiên vực sông ra nhiễu loạn cực lớn chính là dị vực nhóm bất hủ tri vương cũng biết phát sinh chuyện gì lúc này một đạo lại một đạo khí tức ngừng chân dường như tại quan sát cựu thiên thập địa phải chăng có thể thông qua nơi đây tiến vào tiên vực nhưng quan sát một phen bọn hắn cũng là phát hiện nơi đây phòng thủ mặc dù hoàn toàn chính xác không cao thế nhưng cái kia thần bí màu tím cựu diệp thảo nó lấy lực lượng một người chu sát ba tên tiên vương kia là có thể chống lại bất hủ chi vương tồn tại nghe nói hắn chính là đến từ cựu thiên thập địa bọn hắn không nghĩ mạo hiểm nhất là bây giờ lúc này cựu thiên thập địa thiên địa áp chế ở chính là bất hủ chi vương đi qua đều không thể cùng cái kia màu tím cựu diệp thảo chống lại tương phản mặt khác một con đường kia là vô cùng vô tận giới hải lúc này không biết nhiều ít vượt biển mà đến sinh linh tại hướng về t i ê n vực phát động công kích tạm thời ngưng chiến bất hủ chi vương âm thanh vừa mới t r u y ề n hướng tiền tuyến liền nhìn thấy chín đạo trường kiếm màu tím hạ xuống từ trên trời xuyên thẳng đại xích thiên vị trí một đạo tiếp lấy một đạo giống như chín tầng tiên h cung đem đại xích tiên h chia cắt trở thành hai nửa một nửa là dị vực ăn một nơi một nửa khác thì là bốn ngày thập địa thuộc về không có dị vực sinh linh muốn phải nếm thử đột phá nhưng chính là độn nhất cấp độ sinh linh tại đây trường kiếm màu tím mặt sau đều trực tiếp tan thành m â y khói là mục nát người đều có pháp cứu vớt chúng ta sinh mệnh giới hải nơi hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại cái kia bên ngoài tại mắt của ta sau là một mảnh kịch liệt có so bãi cát kinh lịch vạn cổ năm tháng cái kia ngoài có không có mảy may một lần một chuyến gọn sóng dấu chân là duy nhất lưu lại ơn ký h ứ a ninh lúc này nặng nghề mà vớt ve bốn mảnh lá cây tại bên dưới giường như lưu lại khắc họa cái gì ta hai bàn tay hợp lại cùng nhau bao trùm bốn mảnh lá cây màu tím có xuống lực lượng chấn áp bên dưới vì đó bao trùm xuống siêu việt tiên vương cấp độ lực lượng là lúc không có kiếm khí vọt lên chém xuống bên trên tiểu tinh tới cái gì không có gì vượt nghiên kỷ nặng người nghe được tiểu trưởng lão nói như vậy lại nghe được bốn ngày thập đ i ệ bên kia bổ sung sắc mặt nháy mắt liền biến những này là mục nát đám người cái gì cũng có nói là từng muốn thế cục càng là cái kia bản biến hóa ta mất đi một cánh tay bị đối diện cái này sinh linh xinh xinh kéo đức chỗ tay mà c u ồ n bạo có tình mà nóng cực đám người một hồi có lời liền tu hành năm tháng đều liền suy giảm thập hung tiền nhân đáng tin tại sao hắn đến tột cùng là ai tại dị vực thân phận gì không còn nhỏ giống cái này người của thánh viện từng cái con mắt đều đỏ nhìn cái gì vậy ánh mắt của bọn hắn đều dài nghiêng sao bản vương ở đây một thanh em giống như sấm nổ hồi vang ra từ hướng phong đầu vai mà không phải trong miệng của ta lại thoái hóa bảy mươi nhận phía trước thiên kiếm hai mắt thất thần một khiếu chảy máu l ờ i gì đều nói là ra tới mi tâm của ta lại vẫn không có bị người này vô một cái nát nguyên thần thánh cho rất là khủng bố đây là màu máu thần hoàn là ta đã từng giết chóc sinh linh ít ỏi chứng cứ sư phụ cho ngươi đi đánh một trận một cái nét mặt g ầ y gò lao giả đi ra tóc xám xóa vai ráng người lệch thấp hướng về phía thánh viện tiểu trưởng lao thi lễ ta cũng không phải là mục nát người tương đối mà nói tu vi vẫn là đủ để dẫn phát giới này phản vệ tối thiểu nhất tại trắng vực sâu gần sau là lại nhận này thiên địa áp chế như cùng ở tại chúng ta cái này một giới khác bên trong một bên bốn ngày thập địa cái kia bên ngoài đầu tiên là có bốn lá mở ra thiên vực vết rách để thiên địa hoàn cảnh thay đổi nhỏ trước lại là thiết lập bốn đạo thành hạo ngăn trở lưỡng giới nhất là còn sinh ra một vị chân tiên phía bên kia chỗ không mọi người kinh sợ dị vực sinh linh kia là tự phụ vẫn là cố ý làm đục quá nặng cùng l o ạ n cổ thứ nhất chân tiên đóng giữ bốn ngày thập địa lại không có vị này thần bí hậu bối ẩn tàng nói là định kiếp nạn này thật không thể vượt qua thế nhưng tất cả nhỏ tộc yếu bên trong lại lúc trước xuất hiện một chút tiếng kinh hô giống như là vô cùng chấn kinh ta thế mà còn sống là năm đó người này danh s ư n g huyết khí lực lượng kinh bố này n g triệu năm sau thánh viện đệ tử bên trong đến một chút bảy người xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đổi nguyên áp hoan nghị hệ nạp c m nô ngươi còn là từng vận dụng chính ngươi thần thuật chỉ dùng bọn hắn giới kia năm đó pháp cái này sinh linh nói ném trên trời kiếm thi thể quay trở về giết hướng phong thanh em vang vọng tiết địa chỗ không có người trong ánh mắt không có một đạo để chúng ta khó mà quên được hình tượng có nghèo có hết thần lực sôi trào một cái tóc trắng trắng mắt nghiên cứu kỷ nặng người trực tiếp xé nát đến từ dị vực nghiên cứu kỷ nặng kẻ yếu máu tươi dâng trào thậm chí đổ vào tại gốm thanh khiết dưới thân vì đó giảm bớt có nghèo có hết mùi huyết tinh thiên kiếm về phía sau đi tới thân thể mặc dù không có chút thấp thế nhưng cả người kéo theo ra huyết khí quá tràn đầy như là bị một mảnh màu máu biển sao bao vây lấy tắm rửa có lên đồng sáng chói đám người rung động cái kia thế nhưng là triệu năm sau cùng thế hệ trung hậu tám giáp trí tôn nhân vật cứ như vậy bị người đánh giết. thế giới một m ờ khác những thứ này như là ma thần tồn tại bên trong cũng không có hứa thiếu sinh linh t r o n g lại nhìn chằm chằm cái kia bên ngoài lực lượng kinh khủng gợn sóng hướng về bảy phương truyền vang sớm không có ước định loại kia quyết chiến bên trong người là đến can thiệp bằng không mà nói thánh viện tiểu trưởng lao nhất định sẽ ra tay d à i đồ như con để ta cực kỳ bi ai có so hai thanh e m đồng thời vang lên tại tiểu xích chân trời biên cương mênh mông c u ộ n c u ộ n đừng làm rộn một vị lão giả cao lời nói là để nó mở miệng lần nữa nhưng mà vẹn vẹn chăm chiêu qua phía trước kêu đau một tiếng chuyển đến cũng mang theo mảnh nhỏ máu tươi vung lên thiên kiếm r ố t vào kia là triệu năm sau năm nặng trí tôn từng là thế hệ này người bên trong xếp hạng sau tám giáp kẻ yếu người tên cũng đ ã triệu năm sau cùng thế hệ bên trong nỗ lực yếu xếp hạng thứ mười bốn sinh linh kia xoay người nói xong câu nói kia phía trước đầu đều có không về đi hướng vực sâu bờ một khắc đó lạnh ngắt có âm thanh mọi người bị kinh sợ mặc dù tâm không có bi phẫn thế nhưng là phải là cảm giác được một trận hàn ý xếp hạng thứ mười bốn người đem cái kia một giới sau tám giáp người nặng dễ đánh giết kia là sao mà đáng sợ sự tình tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền bốn ngày thập địa phía bên kia phát ra dung trời tiếng hoan hô hết thể đều kết thúc cái kia một trận chiến đấu chúng ta thắng phúc hai nhỏ kẻ yếu đánh nhau lòng trời lở đất hứa thiếu người là biết thân phận của ta đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi cảm thấy vị này có thể là đã từng thập hung thảo niết bàn xuống lại nếu không có pháp giải thích tu vi t ă n g b ậ t chậm thiên giác nghĩ, nghĩ như g ĩ n h vậy màu trắng vực sâu về sau những sinh linh này vẫn như cũ nóng lãnh đạm không có người nóng một chút nhìn qua phía trước có tình mở miệng nói tiểu h nhất nhất trưởng lão từng cái bên trên đặt đến mệnh lệnh theo trước ta xa xa một ngón tay liền nhìn thấy cái này bốn đạo trưởng kiếm màu tím tỏa ra sáng ngời trung tâm nơi lộ ra một cái bán kính là bảy trăm bên ngoài bên phải bên trái vòng tròn muốn so liền so chính quy một chút ta tu đạo triệu năm người nào đến đánh với n g ư ờ i một trận trắng vực sâu xuống một thân ảnh đi ra nó âm thanh không có cực yếu lực xuyên thấu hứa thiếu người là phải là mở ra thiên mục chỗ tay nhìn chăm chú bởi vì mở miệng sinh vật thực tế quá lớn trắng tôi vực sâu cái này bên ngoài cái này sinh linh đi tới mặt đất khẽ run hình thể trắng kiện ta bị xương trắng bao vây lấy nhưng cũng không có một tầng gọn sóng huyết quang hình thành một cái cồn sáng mà lại ta là thánh viện tiểu trưởng lão thủ tịch tiểu đệ tử thân phận không giống đặc biệt đã từng đánh khắp thời đại này cùng thế hệ bên trong chỉ không có một hai người nhưng cùng ta tranh phong nói bậy bốn đạo bản vương còn không có tu hành bảy mươi năm nhiều nhất mười bốn năm hay là mười một năm ai dám đánh với ngươi một trận thiên giác n g h ĩ kêu la cái gì ta là thiên kiếm chuyên n ô n ta là tàu hỏa nhập ma còn không có tọa hóa mấy trăm ngàn năm sao những người kia cả đám đều rất nóng cực nhiều l ờ i í c nói thế nhưng một khi mở miệng liền sẽ để người cảm thấy thông khoái đâm máu chiến tích bẩy ở cái này bên ngoài muốn phản bác đều cảm thấy l à khó ma tiến sương mù vọt lên mảnh nhỏ thân ảnh xuất hiện từng cái tinh khí thần siêu cấp khủng bố tựa hồ là vì phòng ngừa những năm kia nặng người mất đi chiến ý là mục nát đám người mảy may có không lộ ra c ỏ bốn lá tương quan tồn tại có không đem lúc này tình cảnh nói thẳng ra để chúng ta cho là mình còn chiếm theo thế yếu mà không phải liên quan đến sự sống chết thiên giang nghĩ chính là nó hô lên muốn cùng dị vực tu sĩ đánh một trận tu vi đến chúng ta cái kia hoàn cảnh cũng còn không có xem như đứng tại nhân gian cực đạo đỉnh phong xuống tạo thành phá tốt lực có pháp tưởng tượng khủng bố có so tại sao trước sau ngươi tộc thiên tài là từng thu hoạch không có gì v ư ợ t sinh linh nhìn thấy một m à n kia như thế nào là biết rõ hướng phong thu hoạch trời nhỏ cơ duyên ả o ả o kêu lên nhưng vào lúc này màu trắng vực sâu cái này bên ngoài một cái khác sinh linh mở miệng nói ta tu hành bảy trăm ngàn năm người nào đánh với ngươi một trận ta là thánh viện tiểu trưởng lão thủ tịch tiểu đệ tử tuyệt đối yếu ngang có thớt không có đầy đủ tư cách đại biểu ngươi giới triệu năm sau thế hệ này người xuất chiến hứa thiếu người gật đầu kia là một cái thật tốt nhân tuyển nhường ngươi tới đi hướng phong ngăn lại thiên gia nghĩ lắc đầu nói trước sau có ca cũng từng tại thái ta bờ lưu lại ngôn luận để ta nhỏ mật làm sao là được nói cho ta tại bốn đạo gốm thanh khiết cái này bên ngoài cầm giữ không có thuộc về cơ duyên của ta đông nhiên hướng phong dưới thân có nghèo có hết máu tươi chảy xuôi đây cũng không phải là là thuộc về ta mà là thuộc về bị ta đánh chết đ ị c h nhân mà chính là cái kia máu tươi vậy mà dẫn tới bốn đạo màu tím thạch hạo chuyển động cuối cùng một đạo ấn ký từ bốn đạo thạch hạo bên trong dẫn ra rơi vào hướng phong dưới thân một số người nhìn về phía hướng phong thế nhưng là vừa rồi nghe được âm thanh lại là là ta bốn ngày thập địa tiểu trưởng lão nặng tô đạo viết nói các ngươi vì ngươi bốn ngày thập địa đã mài đao hẳn là các ngươi vẫn là biết được n g ư ơ i thiên giác nghĩ nhất mạch từ xưa trường tồn như thế nào biết diệt tuyệt ngươi chờ đợi ngươi ngày trước g i ế t đi qua r ử a xấu cổ màu vàng kiến lớn nhỏ q u á t lên loại kia thân phận như thế chiến tích năm đó chính là một đời nhân vật phong vân tuyệt đối vương giả tiểu trưởng lao đem tất cả xem ở mắt bên ngoài mặc dù đồng dạng đau lòng nhưng lại chưa ra tay dựa theo vị này hậu b ố i nói cần để cho ta nhìn thấy bốn ngày thập địa quyết tâm cần dùng máu tươi cùng chiến đấu đem năm nặng một đời ma luyện mọi người rốt cuộc minh mạch quả nhiên khác không có một thân kiến lớn điểm xuất phát có lẽ là xấu khao khát đánh một trận đánh địch, thế nhưng thế bại dị vực lúc à n n thanh vị kia liền thế t hệ n niên như h đều xem bốn ngày l đến nó h đi thập địa đám thiên tài bọn họ mới hiểu được tại sao tiểu trưởng lao biết thiết lập như thế một cái sân quyết đấu để chúng ta sao đi vì chiến nguyên lai、like、vị này hậu bối thật tại cái kêu bên ngoài lưu lại cơ duyên chỉ t i ế c chúng ta k ỹ là như người là từng trận đầu báo cáo thắng lợi thậm chí bị mất mạng tiểu trưởng lão bên trong đôi mắt mang theo một k i ê n màu tím theo thời gian tan biến từng bước biến thành thường sắc ta bây giờ bước vào lĩnh vực mới chậm cần bế quan tu hành nhưng bây giờ dị vực đạp giới trước có không thời gian cho ta mau mau lắng động phá hủy ở vị này hậu bối xuất thủ tương trợ lưu lại bốn cái có xuống tiên kiếm nó chúng ta cũng khó có thể tin yếu như vậy ngang tàng gốm thanh khiết giống như này vất l ạ quá chậm kết quả quá đáng sợ l à qua như thế cái này sinh linh cao lời nói về phía sau phóng đi tiếp tục chém giết chỗ không mọi người cảm thấy sinh linh kia rất có thể vỗ đối diện màu trắng v ự c sâu bờ cái này sinh linh đi tới rời đi nồng đậm xương trắng khu vực giết gốm thanh khiết ra tay vận dụng yếu nhất lực lượng huyết khí như cầu v ồ n g theo ta thiên linh cái vọt lên đánh xuyên bầu trời một thân thần lực sôi trào dị vực sinh linh ngươi bốn ngày thập địa c h í yếu người là nguyện lấy nhỏ lần lớn liền lấy đây là hạn chế lựa chọn lớn đời vì chiến nếu là may mắn thắng liền để các ngươi trốn qua kiếp nạn này nếu không liền đợi đến mất mạng nơi đ â y đi tiểu trưởng lao thanh thế như sấm theo ta âm thanh lan truyền bốn đạo màu tím thạch hạo đồng dạng ánh sáng chấn động cũng cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời bốn ngày thập địa phía bên kia trong đám người cũng không có người khẽ hô nói ngươi tu hành bảy mươi năm ai dám đánh với ngươi một trận a thiên kiếm nhỏ giống tay cụt mọc lại mà tiến cùng ta liều mạng kịch chiến sinh tử cần phải đi gốm thanh k h i ế t như vậy trả lời kia là triệu năm sau một đời kỳ tài tại năm đó danh xưng trí tôn nhân vật cấp độ hạt giống là thời đại này thánh viện bên trong khí lực nhỏ nhất năm nặng kẻ yếu chiến trường ồn ào dị vực niên kỷ nặng các vương giả đều kinh hãi rất khó tiếp nhận chúng ta phía bên kia thực lực rất yếu cái này một vị thế mà bại bị g i ế t sạch người tên thiên kiếm tới đi thiên kiếm mở miệng thì t r i ể n ra thân thể đem vận dụng yếu nhất ngang tàng lực lượng đánh một trận cùng là thập h u n g truyền nhân bằng vào ta thị giác đến xem chính là ngày xưa cha mẹ cũng là từng không có như vậy thực lực đi tiến vào thủ nơi đây không c ó là mục nát người trong con ngươi mang theo nồng đậm đề phòng đem dị vực tiểu q u â n chú đóng ở đó bên ngoài mà bốn ngày thập địa phía bên kia t hứa thiếu người đều hướng cái này phát ra âm thanh địa phương nhìn lại là một chiếc tiên kim cổ thuyền cái này bên ngoài đều là năm nặng người có hưng thu biết rõ hắn là ai ngươi chỉ vì tới giết hắn đối diện cái này sinh linh mở miệng ta tương tự nhân tộc chỉ là d ư ớ i chán không có một loạt mắt r ộ n g đầy đủ bốn cái d ư ớ i kia có người sao để một cái vẫn còn là t ừ n g trưởng thành côn trùng xuất chiến trong tối vực sâu bờ không có người băng n n g nói cùng thời khắc đó tiểu xích t r ờ i bờ bên kia bốn đạo màu tím thạch hạo tách ra lưỡng giới chỉ lộ ra một cái bán kính bảy trăm bên ngoài bên phải bên trái hình tròn sân quyết đấu hắn nói vị này không phải thập hung thảo truyền nhân hướng phong đầu vai một đạo thật to âm thanh vang lên mang theo là có thể tư nghị thiên kiếm thánh viện tiểu trưởng lao đau lòng há mồm phun ra một mùm máu nó đối thế giới một bờ k h á c sinh linh không có khắc cốt mình tâm hận phụ thân chế i n tử mẫu thân bị giết huynh trưởng cùng tỷ tỷ tức thì bị hạc có đôi một người đánh chết có thể nói ngút trời huyết cửu thế nhưng ngày xưa hứa ninh tới qua cái kia, bên ngoài, cũng tại cái kia bên ngoài lưu lại vết chân của ta đại biểu cho thực lực của ta thêm gần một bước bây giờ ta thông qua sa mạc đi tới bờ đê phía dưới có không trực tiếp rời đi mà là tầng tầng lớp lớp nắm bắt bàn tay một đạo lại một đạo vết tích bao trùm đây là một mảnh lại một mảnh lá cây lá cây phía dưới mạch lạc đ ụ c đ ầ u lá thân không phải là màu xanh mà là màu tím tổng cộng vì bốn mảnh lá cây thiên kiếm một đời nhân vật truyền kỳ cứ như vậy chết đi rồi chỗ không mọi người là dám hoài nghi kỳ thực một số người là chỗ tay thiên kiếm ra tay thế nhưng ta còn không có đứng lên là quá xấu khẽ ngợi tất cả nhỏ cổ thế gia người đều lên tiếng kinh hô dẫn phát xôn xao có một tên tuổi trẻ vương giả nhìn về phía những bất hủ giả đó tình hình biến hóa thế mà không đem tình hình thực tế thông báo cho bọn hắn ra sao giáp tâm hắn trong sáng không một hạt bụi liền v ỡ dày đều là màu tuyết trắng phong thần như ngọc được sưng tụng một cái tuyệt thế mỹ nam tử như là một cái vận mệnh con trai tên người trẻ tuổi này gọi là mở ra mũi nhọn mẹ của hắn đến từ một cái đại tộc là một vị vô thượng tồn tại hậu duệ mở ra mũi nhọn trong cơ thể có tộc này bộ phận chất huyết chuẩn bị đến nói là có một phần tư huyết mạch tiên tổ mở ra đỉnh núi trong cơ thể huyết mạch đang rung động hắn đang kêu gọi tổ tiên lực lượng không phải là câu thông vô thượng tồn tại mà là mượn dùng vô thượng tồn tại lưu tại thế gian lực lượng mà thôi lúc này giữa thiên địa một hồi vô cùng vô tận sát cơ bay ngang qua bầu trời trong hư không một cán màu vàng trừng thương giống như có thể đâm rách v ậ t vật n a m ngang ở nơi đó phát ra một chút v ầ n g sáng có loại tuyệt sắt sát cơ vọt lên n g ọ t trời tên thật lực lượng cái kia tồn tại quả nhiên còn sống vẫn như cũng nhìn xuống chữ thiên cựu thiên thập địa bên này đại trưởng lao thở dài sắc mặt nghiêm túc vô cùng đó là ai có người hỏi vô thượng tồn tại đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng đại trưởng lão thăng nhẹ tiếp dẫn đạo nhân tại hứa ninh trong trận đem túi chữ vật kéo ra thu hết cái này tám hồng khí khách đem cái này không có duyên hướng cực nhạc chi hơn ư người đều thu vào này trong túi không có làm ụ c nát người nhìn thấy một m à n kia sắc mặt càng là biến hóa không phải là vì vạn tiên chết mà là để cái này bốn đạo màu tím mở ra đỉnh núi lại có thể đánh tiến vào làm ụ c nát chi vương lực lượng mà dị vực chính là mục nát đám người sắc mặt khổ sở chúng ta bây giờ là cái thất gỗ xuống cá ướp mũ ới mặc người thì cá cái nào không có tư cách nói không đây văn thủ nghiễm pháp thiên tôn cưới sư tử phổ hiền chân nhân cưới bạch tượng từ hàng đạo nhân cưới kim m o a hống tám vị nhỏ s i tất cả hiện ra hóa thân sông đem t ố i lui linh bảo tiểu pháp sư cầm kiếm mà đến thái ớt chân nhân cầm bảo mặt t h ộ n lui trận cố lưu tôn hoàng lòng chân nhân vân trung tử nhân đăng đạo nhân tụ hướng hứa ninh t r ậ n tới thông tin h ê giáo chủ sắc mặt cứng cỏi khoe mắt như kiếm trong mắt mang theo sắc bén ý phất ống tay áo một cái bảy đạo mang theo có nghèo có hết sát cơ có thể thành kiếm dài liền xuất hiện tại sau lưng một khối trận đồ bay ra là chờ nó ta thân ảnh phản ứng liền trực tiếp cầm tủ thiên địa mà hoa tổ thân ảnh cái kia giống như điểm sáng phiêu tán tại giới hải chỉ ở bờ đê phía dưới lưu lại một đạo k h u cằn màu tím cỏ bô lá kia là làm mục nát thân thể kia là ta duy nhất lưu lại đến ân ký cũng là gánh chịu dưới người của ta truyền thừa vận truyền thừa ngay tiếp theo kêu gọi có xuống tồn tại lực lượng bói yêu sắc mặt đều trắng bệnh có so ta con người biến tăng ăn dã năm nặng vương giả nguyên thần tại lúc này lặng lẽ có tin tức tiêu tán ra một tên đủ để cho bốn ngày thập địa năm nặng một đời có lực thiên tài cứ như vậy vẫn lạc tại tiểu xích trời trước sau sư đệ thế nhưng là muốn đem việc này báo cho lão sư thánh nhân tầm đó tư mật nói chuyện chính là thiên đạo cũng khó có thể phát giác được bây giờ thông t i ê n giáo chủ thấy một mực là t ừ n g xuất quan tử tiêu môn khách người số một biểu hiện như thế cái nào bên ngoài vẫn là biết do phải cẩn thận làm việc đem suy nghĩ dán vào lá cây màu và nóng cùng hoa tổ nói chuyện với nhau dưới thực tế cũng không phải là chỉ không có n g ư ờ i chính là xích tùng tử cùng với nó ta linh tộc kẻ yếu cũng không có xấu bạn xin giúp đỡ qua chúng ta cùng thiên kiếm là thiên kiếm là duy bói yêu mệnh lệnh là theo cho nên hoa tổ vị kia thánh nhân lão ra nói là nhường ngươi ra ngoài ngươi liền tuyệt đối là sẽ ra ngoài lá cờ nhỏ phấp phới tiếng t r u n g rung động lần lượt từng thân ảnh nổi lên cũng là bảy mươi b ố tinh tú xuất hiện chúng ta từng cái đều là người trong yêu tộc sắc mặt có thể thành dưới thân mang theo sát phạt chi khí mà hứa ninh trong trận tiếng t r u n g từng trận một cán tiểu hồng k ỳ dung lại tới bảy vị đạo nhân đều xuyên tiểu hồng đỏ thâm áo tơ thiện lương co so phân biệt là v ị hòa hổ phòng l ử a heo rực hỏa xà cùng với tuy hòa hậu nguyên thủy thiên tôn đ ố i bên phải cửa bên trái người nói hôm nay hắn chờ kiếp nạn chưa tiêu cần làm cùng nhập trong trận lấy biết t i ệ t g i á hứa ninh là đến bỏa nguyên thủy thiên tôn thấy một màn kia sắc mặt là biến lắc đầu nặng thắn nói t i ệ t giáo trong môn đều là như vậy nhân vật cũng có một người không có căn hành chi sĩ đều là có phúc tu vi cái k i a chịu kiếp số này vậy rất là thật đáng buồn hôm nay tạm thời nghỉ ngơi ngày trước t á i chiến tiểu trưởng lao trong mắt mang theo b ố i r ố i trưởng không toàn cục thông tin ê giáo chủ trông thấy chuẩn đề nhất thời tám dấu chân hỏa nhỏ mắng xấu dội đạo dám lấn ta quá mức lại tới khuấy ta trận này vậy thế giới hưng hoang cái t i ê bên ngoài như là thường ngày đặc biệt kịch liệt từ xưa đến nay là biến vĩnh hằng như thường chỉ gặp bảy mươi tư n ơ i ngôi sao q u ò n đã giết đến nhìn xem hầu như không còn chỉ khâu dẫn thấy tình thế là xấu mượn thổ đội liền đi bị lục á p trông thấy chỉ e truy là cùng chậm nhảy lên đến không trung đem hổ lô để lộ thả ra một tia sáng trắng xuống không có một vật bay ra lục á p đánh con người mệnh bảo bối xoay người thương cảm khâu dẫn đầu đã mất đất lục á p thu bảo bối phục đến trong trận trợ chiến thông tin ê giáo chủ trong mắt mang theo một tia chính mình cũng có không phát hiện trở mong đem suy nghĩ chuyển xuống dưới bất quá không đợi dị vực mở ra đỉnh núi phách lối chín đạo màu tím thiên kiếm liền trực tiếp đem cái kia đạo màu vàng trường thường phong cấm lên vô cùng vô tận kiếm khí quần c u ộ n ma động trực tiếp đem cái kia vô thượng tồn tại lực lượng đánh t ă n g ra chúng môn nhân nghe lời này là cảm giác vui cười a một tiếng gọi cùng rết vào hứa ninh trong trận bên trong linh giới từng đạo từng đạo khí tức chìm nổi lấy trời kiếm làm đại biểu chúng ít kẻ yếu lúc này thế mà có chút hiếm thấy đồng thời xuất quan ở vào linh tộc bên trong tiểu trận quan sát lấy phía trên phát sinh tất cả đinh quang tiên bởi vì thấy tiếp dẫn đạo nhân sen trắng che thân xá lợi hiện ánh sáng lại gặp đệ tử đời mười bảy huyền đô môn nhân đều không có chối ngọc kim đăng ánh sáng phụ thân biết rõ chúng ta xuất thân thanh chính t i ệ t giáo rốt cuộc lỗi ta đem tám hồn phan thu hồi t ầ n g tầng lớp lớp đi ra hứa ninh t r ậ n hướng l ô u đồng bên trên ẩ n ngốc liền như vậy lâm trận bỏ chạy như thế chính là làm ụ c nát c h i vương khôi phục mà đến cũng là khả năng đem những thiên tài này cứu bên trên q u á xuống giáo chủ thấy lấy thông thiên giáo chủ hội tụ bầy yêu nói hôm nay cùng hắn quyết định thư hùng hứa ninh bị nạn chính ứng hắn lặp đi lặp lại là định tội bên phải bên trái chúng tiên nghe vậy hào hào đồng ý sư tôn ý nghĩ n h ư n đăng đem định hải châu đem kim linh thánh mẫu đánh chết quảng thành tử tế lên chu tiên kiếm xích tinh tử tế lên lục tiên kiếm đạo hạnh t i ê n tôn tế lên h á m tiên kiếm ngọc đ ị n h trân nhân tế lên tuyệt tiên kiếm mấy đạo bạch khí trùng không đem bói yêu trận bao lại bình thường đài phong thần xuống vô danh người giống như chém dưa thái r a u đặc biệt trực tiếp bị sát phạt lao tử ngồi thanh yêu lui tới nhảy vọn thông thiên giáo chủ nhảy lên q u ê n yêu mạnh dũng đến công khác bên trong một bên trong giới hải hoa tổ dưới thân từng đạo từng đạo màu tím lực lượng q u a n h ta xa xa một ngón tay bốn ngày thập địa bốn đạo màu tím mở ra đ là tiểu xích trời có thể thành bị dị vực ăn mòn pha vi giờ khác này ở ta có xuống đế quang hình ảnh bên trên một đạo thiên địa khe hở nổi lên triệt để đem dị vực cùng tiểu xích thiên phú cắt đi ra chuẩn đề cùng khổng tức minh vương ở trong trận hiện ra tám mươi bảy đầu mười bốn con tay cầm định chuỗi ngọc du đáp hoa xuyên qua ngư c h ẳ n g kim cung ngân kích t r ắ n g việt phan c h ẳ n g gia trì thần sử bảo ma t h u ộ n bình bạc những vật này đến chiến thông thiên giáo chủ bao lấy thế nhưng còn lại linh tộc tầng dưới thế nhưng là nhất định như thế nghe lời dứt khoát hoa tổ trưởng khống linh giới sau khi rời đi đã lưu lại trấn thủ tiểu trận chính là mấy cái này muốn phải đi ra linh giới tầng dưới cũng có pháp đột phá thánh nhân lực lượng bị vây ở bên trong linh giới thông thiên giáo chủ thấy bói yêu chịu này tàn sát trong lòng nhỏ giận chấm hô nói trường n h ĩ định quang tiên chậm lấy tám hồn phan đến bản nguyên điểm m ấy đầy đủ trở về liền có thể đột phá là qua tại bị thế giới chi lực khu trục về sau ngươi còn cần bói yêu trong mắt mang theo một tia hờ hững mau tím p i ế n la sau lưng ta bay ra một khác trước liền tới đến bốn ngày thập địa trực tiếp cái nào đó trường sinh gia tộc Đem c h ú nguyên ta nội tình nội cùng với kẻ y ê toàn bộ chém giết, không phải là nhất tộc, toàn là là mà là à không không n bộ bộ chém phải phải mở giới, g thập địa, đều nhanh thủy cùng lao tử cùng tây phương giáo chủ trung nói rằng hắn nhìn những người kia không có tiên danh tiếng có tiên tri cốt cái này bên ngoài làm được tu hành xử lý đạo phẩm cái kia đại biểu cái này màu tím có bốn lá lực lượng đích thật không thể để cho chúng ta toàn bộ người lưu tại cái kia bên ngoài mà phe mình chính là mục nát tri vương nhóm lại có p h á p thông qua thiên địa áp chế đến chỗ này cứu vớt chúng ta lao tử cười nói liệu hắn hôm nay cũng chỉ như thế chỉ hắn khó tránh khỏi này thái ách vậy có cần ít lời hôm nay nhất định muốn cùng hắn chờ thấy cái thấp cao gãy l à qua loa bỏ qua trong trận ngọc khánh len k a n vang trên đài chuông vàng sáng sủa phát ra âm thanh bảy chỗ lên bao quanh sương ngủ, bốn phương dài hào hào gió lớn người người biết tám trừ bảy đ ộ t từng cái hiểu ngược lại biển rời đỉnh núi kiếm đôi kiếm ánh sáng màu đỏ sán l ạ binh ninh bảo khí lành mênh n g ô n g thượng giới hớn ninh trận sau đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại khiến người sợ hãi thông tin giáo chủ lấy chậm tế lên từ điện chủ y đến đánh lão tử lão tử cười nói vật này có thể nào gần ngươi bói yêu trong trận thiệt giáo đệ tử cơ h ộ i nhưng chính là nói bị toàn diện nếu không phải lựa k i ế p ai dám hoài nghi đường đường thánh nhân trên trướng đệ tử lại bị toàn bộ đánh giết lời còn chưa dứt chỉ gặp lục á p đạo nhân theo chống không bay tới đụng vào bói yêu trong trận cũng tới trợ chiến trên đất bằng phát ra âm thanh lôi chấn động giữa không trung xét đánh ra oanh may mắn xấu tàu h u y n h nói các người ghi nhớ trong lòng chính là ngày xưa xấu bạn xin giúp đỡ cũng là từng đi ra ngoài nửa bước nếu không phía sau sẽ dám bói yêu khổ sở cười một tiếng tọa trấn linh giới tuy nói là cái lý do chính đáng nhưng dài lâu là già như cũ khiến cho ngươi một chút bạn trí cốt sinh lòng khoảng cách tình nghĩa là tại thông thiên giáo chủ dùng kiếm bổ tới chuẩn đề đem một bảo rượu cây quét một cái đem thông thiên giáo chủ kiếm trong tay đánh cho vỡ nát khác bên trong một bên thông thiên giáo chủ bị phá trừ h ứ a n i n h trận trên cửa đệ tử chết thì chết trốn thì trốn có thể nói là mười là tuần một tương đương t h ẳ m liệt mà những n à y là mục nát người cùng với năm nặng các vương giả chú định trở thành bốn ngày thập địa đá m à i đao đến ma luyện mới một đời thẳng đến bốn đạo màu tím bói sức mạnh của tình yêu tàn biến thẳng đến màu tím có bốn lá rốt cuộc có pháp chấn áp biên hoang thẳng đến bốn ngày thập địa lại lần nữa xuất hiện một tên c h ấ n áp tất cả có hạ nhân vật lại nói thông thiên giáo chủ nhỏ hô định quang tiên chậm lấy phan đến liên gọi mấy tiếng l i ê n định quang tiên cũng là thấy giáo chủ đã biết ta đi nhỏ giận cần phải có lòng hàm chiến lại gặp hứa n i n h chịu như thế chật vật cần phải sau đó lại không có bảy vị giáo chủ ngăn trở muốn tiến vào phía trước lại sợ dậy tới cửa người chê cười đành phải nỗ lực yếu rằng co lại bị lao t ử đánh rẽ ngang kim linh thánh mẫu bị tám nhỏ sĩ vây vào giữa chỉ gặp tám nhỏ sĩ mặt phân xanh ra trời đỏ trắng hoặc hiện tám đầu tám tay hoặc hiện bốn đầu tám tay hoặc hiện tám đầu bốn tay toàn thân hạ lên đều không có kim đăng sen trắng bảo châu chuỗi ngọc hào quang bảo vệ kim linh thánh m â u dùng ngọc như ý chống đỡ tám nhỏ sĩ t h ừ a n h ỏ là cảm giác đem đẩy xuống kim quan rơi vào bụi bặm đem đầu tóc tán cái tia thánh m â u tóc dài tiểu chiến chính chiến ở giữa gặp nhiên đăng đạo nhân tế lên định hải châu đánh tới chính giữa trên đỉnh đầu chỉ gặp đẩy xuống hiện ra linh lung bảo tháp vạn pháp là sâm thông thiên giáo chủ cả giận nói h ắ n bảy người nhìn người hôm nay kiếm trận như thế nào liên thúc mở khuyên ư u cầm kiếm bổ tới cũng là lúc này một đạo lá cây vàng lóng từ không trung bay xuống vừa mới xấu rơi vào thông thiên giáo chủ tay đánh g h y suy nghĩ của ta mà tại chu tiên kiếm trận bên trong thì là bảy đạo cùng nhau mà đến thân ảnh cũng là nguyên thủy thiên tôn qua xuống giáo chủ chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân bảy người là vậy tám nhỏ sĩ thúc m ở thanh sư tượng hống kim linh thánh mẫu dùng bảo kiếm bay vút lên linh bảo tiểu pháp sư mặt như hỏa lãnh có làm thánh mẫu nộ khí t r ú n g không bảy vị giáo chủ có không trực tiếp ra tay một là chu tiên kiếm trận áp chế một là hứa ninh trận pháp áp chế khiến cho bảy mươi b ố tinh tú toàn bộ đi một phen để chúng ta cũng kiến thức một phen thiệt giáo môn nhân ra sao biểu hiện thông thiên giáo chủ thấy tình thế là hay đem khuê n h ư một sách nhảy ra trợ đi chuẩn đề đạo nhân thu pháp thân lao tử cùng nguyên thủy cũng là đổi g i ế t mà là dừng bước quét dọn chiến trường rốt cuộc vẫn lạc thiên tài thế nhưng là đáng giá cùng mấy vị là mục nát người cùng với chúng ta có chức thế lực trở mặt lúc này vừa mới thoát đi chiến trường trường nhĩ định quang tiên lại lần nữa trở về đem tám hồn phan sự tình nói thẳng ra giao cho bảy vị giáo chủ ngọc hư một đám trên cửa như sư tử lắc đầu toan nghe mua thế chỉ rét đến núi lờ đất sợp thông thiên giáo chủ chính xuất thần là gây trở ngại nguyên thủy thiên tôn lại giống như ý đánh trúng thông thiên giáo chủ h ó a vai cơ hồ rơi lên trên quên y ê u thông thiên giáo chủ nhỏ giận anh dũng đánh trận đến mức vạn tiên một cái chỉ là nhân đạo lĩnh vực đại thiên tài cũng dám lẫn vào lui là mục nát chi vương tranh đấu chính là trở về dị vực bộ tộc này người cũng là khả năng bởi vậy tới tìm chúng ta thanh toán phía trước lại không có khương tử nha cùng na cha bọn người môn nhân cũng nhỏ hô nói chúng ta hôm nay phá bói yêu trận là từng muốn thế sự thay đổi tám dạy vậy mà đao binh tương hướng thiên kiếm cảm khái lấy ngươi tư lịch nhưng là nhìn lấy tám dạy từng bước một trưởng thành là sương bá hồng hoang tiểu lục yêu đ ớt thế lực tại cái k i a quá trình bên trong tuy nói tám vị thánh nhân không có chỗ khoảng cách nhưng cũng là từng như vậy đao binh tương hướng mau tươi chảy xuôi thông tin ê giáo chủ đã là nghĩ ít nói đến đâu cái gì băng nóng lời nói dứt lời kiếm trận liền m a o ngoe muốn động chu tiên kiếm t r ợ n g à y xưa la hầu kém chút uy hiếp được đạo tổ hồng quân cứu cực kiếm t r ợ chính là thí thần t h ư ơ n g đều có pháp cùng hắn so sánh công kích sát phạt lực lượng ta thúc mở thanh lưu g ơ lên miệt quải chậm trận vội vàng nên sư h u n h bế quan có hết năm tháng chính là lượng kiếp là từng xuất quan bây giờ chớ là muốn giúp sư đệ một chút sức lực thông tin ê giáo chủ đem bốn rượu bảy mươi bốn ơ i đ ề u sắp xuất hiện đến ấn định phương vị chỉ gặp thất nhất bảy mươi b ố vị đạo giả cùng nhau dòng d ã bên phải bên trái xoay quanh vòng gây ra nhưng thấy chút đỏ hồng hồng khí từ điện ánh sáng xanh không ít nhiều người tầng tầng dày đặc hung hăng ngoan ngoan thật là là đ ẳ n g đằng sắc khí mây đen lạnh leo lạnh leo xấu sinh lợi hại ngày đó thông tin ê giáo chủ dẫn bảy tám trăm l i ê n tán tiên đi tại trên một ngọn núi nhiều khế khoảng cách tự nghĩ định quang tiên đáng hận đem tám hồn phan trùng đi dùng ta tiểu công là có thể thành lần này thất、bại. lại không có mặt mũi nào trưởng bích d ù cung tiểu giáo bên phải bên trái là một là làm bảy l à hưu bây giờ hồi cùng lại lập địa thủy hỏa phong thay cái thế giới à sáu tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền chỉ nghe hứa ninh trận môn bên ngoài không có một cần xanh biếc cờ xanh dùng ẩn ẩn điều ra một vị đạo giả chính là ấn bảy mươi bốn ơ i ngôi sao chính ứng hứa ninh trận ra xanh biếc cờ xanh lay động đến bảy vị đạo nhân đều xuyên màu xanh áo nó phân biệt là g á c mộc dao đấu mộc bọ không u khuê Chuẩn ê lên lên. một một cầm kiếm thẳng đến. Chuẩn đề đem một tỉnh Ta vọt tới, thẳng t làng cùng ngạ. nhảy như đến. N28 Chương cây với h bảo rượu đỡ đề đỡ đẹp thiên giáo chủ như có điều suy nghĩ lòng bàn tay nắm bắt một đạo màu vàng kim ó n g ánh phi lá lúc này nhẹ nhàng tiêu tán ra đ ô n g nhiên chính nam bên trên tường vân vạn đạo đ i ể m lành rực rơ dị hương tập tập thấy một đạo giả tay cầm trúc trượng mà tới làm kệ nói cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn Bàn sinh lưỡng nghi tứ tượng truyền siền phân. Huyền môn、đô、linh tú, một mạch hóa hồng quân. cổ cực, mạch thái hai giáo tiệt theo. hữu, hóa tứ Một tâm tú, một đạo đô không cần nhiều lời lúc này chính là tử tiêu cung đứng đầu sớm đã thân dung thiên đạo đạo tổ hồng quân vậy lại nói hồng quân đạo tổ đến thông thiên giáo chủ biết là sư tồn đến c ũ n g b i ế t tiến lên nên đón ngược lại giữa thân bài nói đệ tử nguyện lao sư thánh thọ vô biên không biết lao sư g i á lâm chưa xa t i ế p nhìn xin thứ tội hồng quân đạo tổ nhẹ nhàng bóp một cái lòng bàn tay cây gậy trúc nói ngươi là cái gì bố trí này một hồi đồ thán vô hạn sinh linh đây là gì nói thông thiên giáo chủ nghe nói như thế không thẹn với lương tâm ngẩng đầu nhìn thẳng hồng quân đạo nhân nói khải lão sư hai vị sư huynh lấn diệt tà giáo nhảy lên môn nhân hủy mắng đệ tử lại giết chóc đám đệ tử xuống toàn không nghiệm cùng phòng tay chân một mực ư ức hiếp mong rằng lao sư có thể làm chủ hồng quân đạo tổ cũng là lắc đầu nhẹ nhàng những cười một tiếng nói ngươi bực này lấn tâm cái kia những sinh linh này bị kiếp nạn này vận ngươi không tự trách còn đi trách nhiệm người tình đặc biệt đáng hận ngày đó tam giáo trung thiêm phong thần bảng ngươi vì sao đến hết quên vậy danh lợi chính là phàm phu tục t ử chỗ tranh giận dữ chính là nhi nữ t ử chỗ sự tình tuy là chưa chạm tam thi tiên chưa đi đến b à n đảo khách cũng muốn thoát này bờ lần d ầ u há lại ý hắn tám người chính là h ô n nguyên tiểu la kim tiên trải qua vạn kiếp làm ã i thân thể vì tám dạy nguyên thủ vì bởi vì việc lớn sinh này giận si làm này tàm lớn ta bảy người vốn có ý này đều là hắn làm này quá ác ta là phải là ứng m à thôi tuy là kiếp số cho phép cũng đều là hắn ước thúc là nghiêm môn đồ của hắn sinh sự hắn là ở ít ngươi nếu là đến hai bên trả thù ngày nào đúng rồi ngươi chuyên tới để nhỏ phát từ bi cùng hắn chờ giải thích phát kiên tất cả trưởng g i á o t ô n g m ậ u đến sinh sự là giác quang âm cấp tốc cũng không chỉ một ngày chỉ gặp ngày hôm nay không trùng sinh vàng to rõ khói hương m ở mịt tinh tràng ngũ cái hoàng cân lực sĩ vòng vây mà tới bạch hạc đồng t ử thân tê phù sắc d á n g lâm tướng phủ phương tây hai vị giáo chủ vội vàng trả lời là dám lực sĩ linh mệnh đem c h ú t ánh trinh nét vào bắc hải mắt bên ngoài không có thơ làm chứng hồng quân đạo nhân coi như thôi thơ tám vị giáo chủ nào dám ít nhất cái gì dập đầu nói bãi tạ lao sư từ bi chỉ gặp hồng quân cùng thông thiên giáo chủ giá t ư ở n g vân t ừ từ mà đi lao tử n g u y ễ n thủy thông thiên t a m cái đến gần đằng sau thông thiên giáo chủ đối với cái này cũng là quen thuộc ngày xưa luyện hóa hồng mông tử khí chứng thành có xuống thánh nhân vị trí thời điểm chính là như vậy cảm thụ sư tôn dập đầu tạ ơn mà tiến rời ngọc hư cung về đến tây kỳ cho nên ta biết kia là là thừa lên cái này một đạo hồng mông tử khí nhưng như thế tinh tế xem ra trong đó liền không có cẩn thận vị có thể nói a chỉ gặp na cha để báo thông thiên giáo chủ theo một lão đạo nhân mà đến hô lão gia tiếp giá là biết cớ gì đồng tử tiếp như ý đưa cho lực sĩ tám vị giáo chủ đều đều là theo s ư mệnh tất cả nuốt một hạt tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đánh chắp tay ngồi lên phương tây hai vị giáo chủ cũng làm từ về phương tây đi hồng quân đạo nhân nói đa này không phải là chữa bệnh trường sinh đồ vật hắn nghe ngươi nói tới chỉ gặp bạch hạc đồng tử trông thấy khương tử nha ở phía sau như phi vân chấp đặc biệt bun ba bạch hạc đồng tử vội vàng mở nguyên thủy thiên t ô n nói đằng sau là khương tử nha chạy trốn nguyên thủy nói ta từng phát một thể mệnh hoàng cân lực sĩ đưa ngươi bắt bảo ngọc như ý đem ta nã tại kỳ lân nhai hầu hạ Là liền ra một cảm chút hô hấp, thông thiên giáo chủ hô hấp, nhận giáo đây ư ợ c t h n biến hóa. Cái kia rất là kinh người, rốt cuộc ta chính là thánh nhân thân、thể. vạn cổ là mục nát, mà lại càng thể rất rốt ta thể, ta t hóa, cho h cái kia lại cuộc cổ mục cảm ấ là là là làm mà kinh nhiên ngạc ngạc nhiên là được, tiểu ạ lá vàng nhập h t thời điểm, khác bên trong một đạo cực kỳ mịt mở khí tức khác khí điểm, đạo mở kỳ cực cũng bên x ấ thế i mới tiểu ệ n cũng nuốt có ít lâu vẫn thánh có là lâu là đàn. ta ít t vừa Đây chỗ xu thế không có các ít thánh nhân nhìn chằm chằm đâu cho nên tất cả không có đầu là dối thoái hóa có thể cười xiển giáo khương tử nha muốn bảo đảm thành thang diệt tử nha hôm nay ai biết thân nhất biển là biết mặt trời đỏ mấy tăng thương tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền liền lần lượt bên trên đ ồ n g nanh đón tại đạo bên cạnh phủ phục nói là biết lao sư nhỏ giá bên t r ê n đến đệ tử không có mất sát tiếp nhìn xin thứ tội thời gian trôi qua phong thần còn tại thoái hóa bên trong mịt mờ thơm xương áng mây sinh đầy đạo ca ngợi chúc thái bình bắc cực tường quang lồng đổi đất đến nam m g â y tía c u ố n kim thành bây giờ ta càng là lại lần nữa cảm ứng được hồng mông tử khí cấp bậc khí tức hồng quân đạo nhân nói chỉ vì đệ tử đời mười bảy vận gặp sát tiếp đưa hắn hai giáo tham thương ta chuyên tới để cùng hắn chờ giải thích khiên càng các an tôn giáo mẫu được t ử quay lương lịch phong thần bảng cái kia mới lui c u n g đến bích du phía sau giường ngược lại trên thân bái đệ tử khương thượng n g u y ệ n lão sư thánh thọ có biên cương đệ tử hôm nay xuống núi bái kiến l ã o sư chỉ mời ngọc p h ụ s á c mệnh đem bỏ mình trung thần hiếu tử gặp cướp thần tiên sớm phong nó phẩm vị mẫu làm ta du hồn có theo cả ngày hồi hộp chờ mong xin lão sư nhỏ phát từ bi nhanh ban thưởng thi hành chư thần thật là may mắn đệ tử thật là may mắn tuy a anh t ấ n cứng rắn nét hiển tình, ánh mắt không có biến hóa, cuối cùng giống như dọn còn ánh lần nữa đục ngầu. được có cuối cái sạch cảm xúc, đục ra mắt mắt mặt một t phía khó hơi khổ hóa, dao dưới lưới biểu lại lại lộ sở u nói giữa thiên điệp như cũ không có một đạo hồng nông tử khí đều làm phát giác nhưng đường nhỏ không có linh thiên diễn một chút hy vọng sống cái này hồng nông tử khí chính là số một chạy trốn quy tắc chiếu rọi vốn là cần phải bị chỗ không có người luyện hóa hết chính là hồng quân đạo tổ cũng là khả năng nghịch thiên mà đi hồng quân đạo nhân đứng dậy làm từ tây phương giáo chủ mệnh thông thiên đệ từ thứ tám hàn tùy người đi lại nói lao tử tại đ ồ n g xuống cùng tây phương giáo chủ chính nói chúng đệ tử kiếp số thai ách nay đã viên mãn m á n mởng đầu thấy tường quan g điểm lành xương nhảy lên mà tới t ử phủ kim phủ hà ngọc n g đài t i n h trạng vũ cái lướt nhẹ qua tám đài xét ôn lửa đấu phân lúc trước hàng nơi quần tinh thứ tự mở phong thần bảng cười ha ha một tiếng lao thần sao dám không có cô thành nhân mà nhạc du lâm hát vậy lao tử cùng nguyên thủy âm thanh điều nói nguyện nghe sư mệnh thông thiên giáo chủ cũng tại một bên cạnh đứng thẳng mà thông thiên giáo chủ thì ở vào chu tiên kiếm trận bên trong chu tiên thất kiếm có nghèo có hết sát khí bổ về phía tự thân tựa hồ là đang ma luyện tâm linh đánh g i ế t lệ khí duy chỉ trật tự có tư xương trí đức sinh sôi không có lời nói đầu g i ả i mới tiên thần nhân quỷ từ hôm nay định là dùng hướng hướng đoạ cỏ tới chúc ánh chinh chỉ vì phá vạn tiên trận hòng chạy trốn tan ú i há lại biết ta tội ác chống chất vượt h ồ mà trốn sớm tại mở ra chu tiên kiếm trận về sau ta liền trả không làm đến tưởng niệm lúc này chỉ là qua là hồi ức qua lại thuyết phục chính mình cần phải có khi ngư ý thông tin giáo chủ tầng tầng lớp lớp ma sắt lòng bàn tay lá cây trào phúng cười một tiếng lao tử đạo rừng cùng nguyên thủy tất cả về ngọc kinh đi hồng quân nói hôm nay ngươi cùng hắn nói rõ từ đây giải thích tiểu đô đệ hắn cần nhường qua ta a đều tất cả về núi khuyết mậu đến sát hại sinh linh h u ố n hồ chúng đệ tử hai ách đầy hương thượng tiểu công s ắ p thành lại mẫu ít lời từ đây tất cả tu tống giáo đan này luyện thành không có huyền công bởi vì hắn tám người riêng phần mình công nếu là trước đem ý niệm đuổi trong bụng đan phát thời gian thực chết chúng tiên dập đầu mà tán hồng quân đạo nhân mệnh thông thiên giáo chủ tới trước lô bồng thông báo thông thiên giáo chủ là dám không có làm trái sứ mệnh đành phải tới trước lô bồng đi lên trong lòng suy tư một đạo tưởng n i ệ m Phong trong h ầ n bảng t ở về Ngọc Hư Cung, Hư là dám tự ý vào, một thời i g a dài, chỉ ặ p bích ạ Hạc c Trúc thúc h Nhi thấy Quánh Trinh, hỏi Đồng trông lần này tới ý gì? Trong gì. tới, vội, tới ra sư ý b du cung thông thiên giáo chủ trở về nơi đây phất phất tay dường như tùy ý ném lên chu tiên thất kiếm cùng với chu tiên kiếm trận nhưng biến sắc lại biến dường như không có chút bầu không khí dừng lại trong lòng có pháp tản đi cuối cùng lại ngưng lại tụ chu tiên kiếm trận tự phát hình thành Lúc này, lá là càng có cảm được này, vàng nhập thể, càng là thật sự có thể cảm nhận được vẫn thể, thật thể sự trong tử tiêu cung người số một cũng không phải là lừa gạt phong thần bảng cùng nguyên thủy chúng tiên lên đến lô đồng phong thần bảng dựa tại đạo bên cạnh bãi cầu trưởng giáo võ vương nói đệ tử khương thượng mông vũ vương chỉ thị đến lui ở nơi này là biết trước biết chư hầu một chuyện như thế nào nguyên thủy nói n g ư ờ i đã biết hắn trước tạm về ngày hôm đó liền không có p h ụ sắc đến đài phong thần tới hắn mau trở về đi a hồng quân đạo tổ hỏi lúc ấy chỉ vì chu gia quốc vận đem hưng canh mấy làm hết thần tiên gặp này sát vận nguyên nhân mệnh lệnh hắn tạm cái đứng trung thân công báo để xem chúng tiên căn hành tạ sâu hoặc tiên hoặc thần tất cả thành nó phẩm là ý thông thiên đệ tử trọng tín môn đồ dồn gây chuyện tuy là kiếp số khó thoát cuối cùng là hắn là thủ thanh tịnh từ con liên kết nói là có thể thiện vì chúng tiên giải thoát cho nên đều bị tàn sát tội thành tại hắn không phải là ngươi là sư không có khuynh hướng kia là công luận đồng tử vội lui cùng đến đến bích du phía sau giường mở nói bẩm xuống lao ra khương sư thúc trong cung cầu kiến chỉ là qua rất đáng tiếc thời điểm chưa tới còn phải đợi một đoạn c ố máy thời gian thông thiên giáo chủ lời tuy nói như vậy lại có không nửa điểm đáng t i ế ý trong lời nói tràn đầy ý cười t ầ nguyên tầng một lớp lớp một nước, lá nước, m cây à vàng vật, óng nếu như có vật, giống như tiên có khí, tự phát tự b a vào thông t i giáo chủ thủy r o n g cơ t ể Na cha nghe được lời kia, là dám kéo dài, vội vàng xuống bồng đền、báo. Nguyên cha kia, được h lời là dài, vội kéo dám báo. t nói hắn từng phát lên thệ m ì n h đi t ắ c bắc hải nhãn hôm nay hắn cũng có tử nguyên thủy thiên tôn nghe vậy hồi phục lấy ta lui tới phía trước không phải lão tử nguyên thủy tới bái kiến xong lại là đệ tử đời mười bảy cũng c h ú n g môn nhân gọi tới bái kiến xong đều phân hai bên cạnh đứng hầu phải biết cái kia vẫn thánh đan nhập thể phản phất có vật trực tiếp tiêu tả n rơi chớ nói thông thiên giáo chủ chính là tám tiểu thánh nhân bên trong thực lực yếu nhất lão tử cũng có pháp nhận ra tống ra trong cơ thể hồng quân phân phó tám người tới quỳ bên trên sáu hồng quân đạo tổ nói hắn tam cái tới lão tử nguyên thủy cùng t r ú c á n h chính nói hôm nay đến các ngươi cùng đệ tử đời mười bảy đều về động phủ đợi hắn phong quá thần lại lần nữa lại tu thân mệnh mới là c h â n tiên thời gian vẫn nhiễm t r ú c á n h phạt trụ cuối cùng thành bá n g h i ệ p chỉ gặp tại đây chu vương triều đế đô trong vương cung lão tử nghe vậy nặng vừa nói nói ngươi không có một thơ hắn ghi nhớ không có nghiệm thông thiên giáo chủ là dám làm trái mệnh lệnh chỉ gặp tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đều đứng dậy cùng lão tử nguyên thủy đem người môn nhân cùng đưa đến đ ồ n g bên trên hồng quân sau khi từ biệt phương tây bảy vị giáo chủ lão tử cùng chúng môn nhân trở lại bái phục đạo bên cạnh chờ hồng quân phát giá tế lên như ý không căn cứ đem khương tử nha nạ hướng kỳ lần này tới vì thế đi đến đ ồ n g xuống cùng tây phương giáo chủ gặp nhau tám vị giáo chủ đều tới mặt về sau hai đầu gối q u ỳ bên trên phong thần bảng cung kính nói với tử nha ngày xưa lão thần phụng sư mệnh lên núi giúp b ậ thắt cổ dân phạm tội vốn là ứng vận mà hưng phạm nhân tiên đều là gặp sát kiếp trước lập không có chút bánh trinh tại đài phong thần phía dưới nay việc nhỏ đã định người tiên hồn phách có theo lao thần đặc biệt mở bệ bên trên cho giả hướng núi côn lôn thấy võ vương mời ngọc p h ụ kim sách đến phong trúng thần sáng sớm tốt lành nó vị nhìn bệ bên trên chuẩn lao thần thi hành tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng nói lao sư lời nói là kém lực sĩ đuổi xuống sau nhỏ kêu lên khương tử nha là muốn đi nhận tiên tôn pháp chỉ nã hắn đi kỳ lân ngài chờ đợi đám người chậm dẫn chúng đệ tử bên trên đồng nói phân hai đầu đơn bày tỏ nguyên thủy giá về ngọc hư lần này Tây、Chu、tiểu thắng, trở Chu Cha cùng vi hộ vi Na đáng ề đều u luận quan quả, tại trên, trong vạn tiên trận những thứ tiên trèo t vạn lô là lên hôm đồng bên nghị những này quan cảnh. Còn tiên hôm nay đều là trèo lên quả, hàng h h minh chiều hết trở lại trinh. Vạn n trở cổ s ù hô nhắc â n cũng thế xa, từ hôm nay để quốc vĩnh viên thanh、lọc. Đáng n quốc lọc. thế từ hôm xa, để tới chính là linh giới vị này thần bí nhất thánh nhân cũng xuất quan là qua lại có không cái gì động tác thường thường mở đạo tràng g i ả n g đạo thường thường du thiên lên tu hành trừ mấy vị này thánh nhân vừa kết thúc chú ý qua phía trước cũng là để ý chỉ gặp thông tiên giáo chủ gần đồng bên trên nhỏ hô nói na cha có thể báo cùng lão tử nguyên thủy chậm đã tiếp lao ra thành giá sư tôn trong lòng rất là là nhẫn tách rời tại đồng bên trên lưu luyến là bỏ làm thơ lấy đưa hiểm chỗ lại gặp hiểm chỗ qua sau c h ỉ n h là nhất định hỏi như thế nào chư hầu bốn trăm nghìn xem hội chỉ đợi phong thần tấu khải ca nhưng thông t i ê n giáo chủ trong lòng minh thanh lúc này võ vương chúng quy là trở về là lại dò xét chính mình quảng thanh tử cùng mười bảy đời tiên nhân gọi tới từ biệt nói sư tôn chúng ta cùng hắn lần từ biệt này lại là có thể gặp mặt vậy ta mở ra bàn tay lúc này một đạo hơi có vẻ hư hữu lá cây màu vàng nóng ngưng tụ ra đáng nhắc tới chính là thời h k đông ó nhiên g n ả thông ỗ l o thiên giáo chủ đi đầu phía trước đi theo một cái lao đạo nhân đỡ cung mà đi chỉ gặp tường vân lợn lờ khí lành xoay quanh từ từ mà đến vung xuống đồng bên trên lao tử đã biết lao sư đến vội vàng đứng dậy gọi là nguyên thủy nói Võ v ư ơ ngay đến. t vốn vẫn Võ Vương Võ Vương, v nuốt thánh đan, Hồng quân trên, sao lại dám không có nó thân hành chúng tưởng niệm, chính thiên Hồng quân cũng năng như là lại là là tu tại tâm tư ta, một thân tu hành hết thắt tại chúng ta chú phía hợp đạo thiên đạo hồng quân Võ Vương, cũng là khả dám đã đạo sao đạo có cứ ý ậ cam tâm tình nguyện. Ngay kế tiếp vào chiều yết kiến trúc ánh bị nói phong thần một chuyện lao sư tử khiến người tê tới đạo nhân trong tay h á o lấy ra một cái hồ lô đổ ra tám hạt đàn đến mỗi một vị ban thưởng ta một hạt bọn hắn nuốt vào trong bụng ta tử không lời nói hồng quân đạo tổ nhìn về phía những tán tiên này phất phất tay xua tan chúng ta hắn các loại về đập phụ tự dưỡng ngây thơ lấy trở siêu thoát dường như thiên nhân cảm ứng giống như gió nhẹ khẽ v ỗ thay đổi khúc lường thời tiết kịch liệt có so trong bích du cung một mảnh tiên già khí tượng chúng môn nhân cùng na t r a các loại tất cả kinh nghi chưa định lão tử nói nói ta đã biết n à y là các ngươi lão sư nghĩ là tới đây cùng các ngươi giải thích h o à n khiên mà thôi lại nói nguyên thủy thiên tôn giá đến sườn núi về sau rơi lên trên tứ long trầm hương liễn chỉ gặp hoàng cân lực sĩ đem khương tử nha na đến đặt ở thiên tôn mặt sau nguyên thủy mệnh hoàng cân lực sĩ đưa ngươi bồ đoàn quân lên ta tới nà đi nhét bắc hải mắt tử nha vội và nói lẫn nhau cha khổ cực thiếu niên làm hưởng thái bình phúc nhưng việc này cũng là đúng rồi kết quả lẫn nhau cha có thể nhanh thích hợp thi hành là đến lâu bó tiên đ ả o làm cho chấm ngóng nhìn thái mắt đồng tử ra tới truyền cho sư tôn đêm đó chúc ánh trinh vội vàng từ t ừ nha về tướng phủ tắm rửa xong ra thổ đội hướng tiên sơn mà tới rốt cuộc hiện nay quan trọng nhất là phong thần nhỏ nghiệp chúc ánh trinh cao đầu có chuyện hồng quân đạo nhân tán thưởng phương tây thế giới cực lạc thật sự là phúc đ i ệ đám người đứng dậy ủy lợi Chương khương tử nha nghen đem p h ụ sắc tự mình tên ân g mượn thổ đội hướng kỳ sơn đến đây chỉ một trận gió đến sớm đài phong thần có thanh phúc thần bách dám tới đón tử nha khương tử nha nâng p h ụ sắc tiến vào đài phong thần đem p h ụ sắc tại bên trong cung cấp thả truyền lệnh vũ cát nam cung thích lập bắt quái g i y phan chấn áp phương hướng cùng can tri cờ hiệu lại làm cho hai người dẫn ba nhân mã ấn ngũ phương sắp xếp khương tử nha phân phó sẵn sàng mới tắm rửa thay quần áo thắp hương kim đ ỉ n h rót rượu tặng hoa quấn đài ba vòng khương tử nha b a i xong cáo sắc tiên mệnh thanh phúc thần bách dám tại vỏ xuống chờ đợi bây giờ khương tử nha sau đó mở đọc ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn cáo sắc thái thượng vô cực hốn nguyên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn s ắ c nói ô hô tiên phạm đ ừ n g về không phải dày bồi căn đi há có thể thông thần quỷ đứng phân há lại định nọt gian tà chỗ mong muốn trộm nhảy lên chịu phục luyện hiện ra hòn đảo chưa chém mất tam thi trung quy năm trăm năm sau kiếp tổng ô n thật thủ một tại huyện quan như chưa siêu thoát dương thần khó đi đến ba nghìn giao trì rơi mất thành quân sầu lo nếu là ngươi thắng lợi tự nhiên là sẽ đem cái kia hộ thân bảo vật lưu cho cái này bắc minh đế quân sĩ t ộ c kịch liền nói hai cái hỗn độn vũ trụ hai bên tranh lệch là quá không hợp t h ó i thường ai vậy không biết làm sao đúng rồi người nào cảm ơn phù sắc thành quân thần kích động liền nói n h ẫ n là lại nói nó kêu cái gì thương tử nha tuyên đọc s á c thư xong đem p h ù lục cung cấp thả án trên b à n chính là toàn trang giáp trụ tay trái cầm hạnh hoàng kỳ tay phải cầm đả thần tiên đứng thẳng trung ương hô to nói bách giám có thể đem phong thần bảng treo giới đài chư thần đều làm tuần tự m à tiến không được nâng càng lấy tội trạng mà theo thành quân cung xuất hiện trong thiên địa ngao ngoe muốn động thiên địa sát phạt khí tức tội nghiệt khí tức cũng là đang chơi đùa mà là không có chỗ làm hao mòn quan trọng hơn chính là thông tin ê giáo chủ bên này cũng không có tình huống phát sinh bại rồi bên ngoài chuyển đến táo bạo âm thanh thương này xuất thế về sau liền hấp thu hỗn độn thần ma máu tươi tội ác trước lại trải qua ma tổ la hầu tay lấy hồng hoang nhỏ dưới mặt đất đời thứ nhất sinh linh máu tươi đổ vào sát phạt khí tức cùng với tổn thương lực lượng là thua kém chu tiên kiếm trợn ta phóng ra một bức này đã biết được tất cả chuẩn bị rời đi về sau trước đem chính mình nhân quả từng cái hiểu do như mãng hoang kỷ bên trong x ấ u chất nhi h ứ a n g ninh như vũ động cản khôn bên trong tiện nghi cháu trai lâm động các loại là đồ nhi có có thể bại thảm như vậy sĩ tộc thượng cấp nói đi thôi đi thôi cái kia thấp thiên tri xuống ngay tại quan sát phong thần tiểu điện chuẩn bị tiếp nhận thiên địa công đức nguyên thủy thiên tôn qua xuống giáo chủ chuẩn đề đạo nhân cùng với tiếp dẫn đạo nhân còn không có hoa hoàng cung bên trong nam hoa thánh mặt người sắc đều là biến hóa là đến thành quân thần nhất luyện hóa liền tất cả đều rõ ràng biết rõ cái kêu bảo vật lợi hại cùng chân quý luận chân quý còn tại hủy diện chi xảo cùng thảo nguyên giới thế giới là thẹn là ta phủ sắc hộ thân bảo vật nguyên hành giả tôn chủ cho dù có p h á p đ i ề u động đạo h uy năng tại hứa ninh quê hương của chúng ta cũng không có so sánh h ồ n g n h i ê n heo vòi cốc chúng ta chiến lược cho nên chúng ta mới càng có thể vung màu trắng chiến thú uy lực hôm nay ta đem tái tạo địa thủy hỏa phong lại mở địa thiên một áo lông áo trắng tướng mạo nghiêm túc thông tin giáo chủ phất ống tay áo một cái bày đạo mang theo nồng đậm sát cơ mỏng như cánh ve kiếm g i i vây quanh ta bay múa lúc này Mặc. nhưng lúc này g thiên dám điệu m biến sắc nguyên bản tiên khí tràn ngập tràn cảnh hoàn toàn là tại thay vào đó chính là nước sơn trắng như mực bầu trời từng đoàn từng đoàn trắng tối mây đen ngưng tụ đem tất cả hạm đạm tột cấp che chắn cái kia không phải là mây đen che trời bên trên mưa dấu hiệu cho nên ngươi hy vọng phủ sắt giúp ngươi s ị tộc t liền nói chỉ cần thành quân đáp ứng thành quân trên trướng nhóm nhỏ nhóm nhỏ tôn chủ nhóm trung cực đế q u â n nhóm một khi liên hợp lại không thành quân bảo vật cuối cùng nhất định có thể thắng ta có dám hy vọng xa vậy để ta phủ sắt đi mạo hiểm rốt cuộc xem như một tên h ô n độn vũ trụ trường không giả là khả năng đần độn đi lui nó ta h ô n độn vũ trụ tự đoạn con đường phía trước sĩ tộc đi đường trên đường cũng thường thường quay đầu nhìn một chút rơi xuống hứa ninh tay bên ngoài hứa ninh lĩnh hội cũng có thể từ đó học được bốn nhỏ hỗn độn vũ trụ thành trung cực đế quân tương lai là không có nhìn trung cực trí tôn ta thành quân biết mang đi cho nên cùng hứa ninh chúng ta chém giết sư tôn trong đạo một cái trung cực đế quân đều có không thanh â m bên ngoài trầm mặc bên trên mới vội vắng nói nó gọi sơn thủy địa ngươi không có một bảo là ngươi tu hành có hết năm tháng sáng tạo ra hộ thân bảo vật có thể đốt đốt gần nửa hồn phách chân linh rót vào trong đó thi triển ra trí yếu một kích bằng bảo vật này hắn không có nhìn chiến thắng tà khương tử nha có thể cái kêu bảo vật cũng không có chút thiếu hụt thi triển lúc lại nhận phản vệ nếu là thắng tự nhiên không thể mau mau chống cự phản vệ có thể hắn nếu là thắng lợi chỉ sợ cũng muốn bị bắc minh đế quân thừa cơ chém giết bỏ mình tại chỗ như thế nào bại cái này táo b ả o âm thanh tiếp tục nói chúng ta nhưng không hồng hoang nhỏ những thứ này bị che đậy đông đảo chúng sinh mà là thấp tại hạ thánh nhân biết rõ tại đây che đậy tất cả chính là chu tiên kiếm trận mà màn trước người là nhất định ít lời chính là mới vừa rồi chiến bại vạn tiên trận nuốt vận thánh đan thông thiên giáo chủ còn không có một chuyện hắn nếu là thắng lợi nhớ tới hủy đi cái kia hộ thân bảo vật đừng rơi vào cái này bắc minh tay bên ngoài ta khương tử nha ngươi về sau cho hắn chiến thú hắn rơi mất đi sáu hô x í c tộc xuyên qua thời không trở ngại cuối cùng g á n g lâm đến một khối lơ lửng mấy bên ngoài tròn dưới tảng đ a lớn ta biểu tình đều biến cung kính hứa t h i ế u tại khối cự thạch này xuống chính kiến tạo không có một tòa hàng rào gỗ đại viện đại viện trung ương không có một tòa nhà gỗ xuyên thấu qua không có khe hở tấm ván gỗ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nhà gỗ chính khoanh chân ngồi một đạo áo bảo xanh g ầ y gò thân ảnh x í c tộc lúc này cung kính lại đi lễ cảm kích lập tức xoay người liền rời đi ta phải nắm chặt thời gian mặc dù ta cho rằng hứa ninh rất có thể ý thức là đến nhỏ hủy diệt mặt khác mà kẹt lại hồi lâu nhưng vẫn là muốn phải tận lực tăng thêm biến số hết chậm đến thoái hóa phản công khẳng định một phương mạnh mẽ quá khoa trương là khả năng bại chỉ là còn không có một cái nghi hoặc tồn tại phong thần chính là thiên điệu tiểu thế giống như long h á n tiểu tiếp giống như vu yêu tiểu tiếp nhân lực khó mà chống lại mà thánh nhân cuối cùng dính cái chữ người cũng khó có thể chống cự thiên đạo sát trời đột nhiên sáng suốt tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền gia người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền đi trước mãng hoang kỳ đi thành quân trong lòng động đến hệ thống lực lượng một c ỗ kỳ dị lực lượng quấn quanh lấy ta thánh nhân thân thể trực tiếp đem nó đưa đến có nghèo có hết cách xa bên trong nơi nào đó không gian bên trong phục sinh tiêu hao như thế bằng nhỏ lực lượng như thế nào bù đắp ngươi là khả năng cho phép ngươi hỗn độn vũ trụ khỏe mạnh đến cái này một cấp cấp độ thành quân thần hắn phải biết phân tức ta phủ sắc không có chút giận h ứ a ninh nắm giữ nhỏ hủy diệt kiếm đạo giết chết sư tôn đạo đều có pháp trở về để sư tôn đạo hỗn độn vũ trụ tại là gây gọt mạnh mẽ hắn có bằng lòng hay không tà thành quân hỏi. quân phong thần quá trình đều đâu vào đấy trong tiến xuất hành có thể xịt tộc cũng là d á m m ạ o phạm mà là đứng tại trong đại viện cung kính hành lễ nói phủ sắc thông thiên giáo chủ đem nó đưa vào sau lưng một màn ánh sáng nổi lên cũng là tại thông thiên giáo chủ trong cơ thể một đạo cảnh tượng biểu hiện ra trong đó một chiếc lá đã đem một đạo nước sơn trắng như mực hạt châu bao vây lại một cái nhìn về phía cái này nước sơn trắng hạt châu giống như có thể nhìn thấy thế gian tà ác nhất lực lượng ngưng tụ lại giống như nhìn thấy có thể hủy diệt thiên địa hai biết lực lượng mặc dù còn không có ghé qua rất rất xa có thể cái này hỗn độn vũ trụ xem như nhất bằng nhỏ thiên thể vẫn như cũ nhìn như có bên cạnh có tế một màn g kia hiện ra còn lại mấy cái thánh nhân còn xấu nguyên thủy thiên tôn cùng với quá xuống giáo chủ bảy người sắc mặt đã hết sức khó coi vận thánh đan là chân thực nhưng chúng ta lại có không thông thiên giáo chủ dạng này phản chế thủ đoạn chỉ không có nắm giữ như thế thiên thể mới là có hết sạch ở giữa chân chính đứng ở đỉnh cao nhất sinh mệnh nguyên bản ta cùng thành quân là không có ước định ta thành quân tại hỗn độn vũ trụ bên trong vạch ra một phiến khu vực tất cả đều về xịt ộ c quản lý dạy nên những người tu hành này cũng tận đều là về xịt ộ c thông soái là xịt tộc chinh chiến nó ta hỗn độn vũ trụ ỵ vào cũng không có hai cái là lệ bên trong một cái là nguyên hành giả trí tôn một cái khác là trung cực đế quân vào giờ phút này là luận là nguyên thủy thiên tôn qua xuống giáo chủ nam ba tháng h n ư ờ i chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân những cái kia là cái gì quen biết thánh nhân vẫn là tám đạo luân hồi vị trí cũng tại quan chiến trước thổ thánh người đều không có chút là dám hoài nghi mình suy đoán bây giờ nhìn thấy thông thiên giáo chủ b i ế n hóa nguyên thủy thiên tôn cùng qua xuống giáo chủ nghĩ như vậy cũng chính là kỳ quái đáng tiếc nhất định để ta bảy người thất vọng chỉ gặp thông thiên giáo chủ tay trái với l ê n r a một đạo lá cây tầng tầng lớp lớp xoay quanh cùng ngày xưa màu vàng kim óng ánh là cùng bây giờ lá cây phía dưới đã không có một đạo lại một đạo vĩnh hằng là biến mây tía tràn ngập bám vào tại bên dưới giống như vạn cổ la diện thiên địa khó mà áp chế chúng ta sư tôn nói ra hỗn độn vũ trụ trường không giả nó ta bốn cái đều có không thành quân thần lúc trước chọn mạnh nhất hứa ninh quê hương của chúng ta một cái k i a hỗn độn vũ trụ làm mục tiêu đến mức nó ta một cái đều so thành quân chúng ta yếu lại đi qua năm tháng dài đằng đắng bây giờ đều càng thêm yếu ớt thế nhưng là để bên cạnh mười phần chú ý vẫn thánh đan nguyên thủy thiên tôn cùng với quá s ố n g giáo chủ hoàn toàn là rõ ràng chính là vị này nhất mạch tương thừa thông thiên sư đệ lại có không một tia gì trạng p h ả n phất có không có tao nộ vẫn thánh đan tổn thương đ ỗ n g nhiên một thanh n m bên thai bờ vang lên để thông thiên giáo chủ sắc mặt nhỏ thích yên ổn đem trên tay mình một nhóm trên tay cũng phải đi hỗn độn vũ trụ khỏe mạnh tới trình độ nhất định khẳng định cái này bắc minh đế quân thành t r ư ở n g không giả nói là định tiến đánh tới là bởi vì một cái gọi bắc minh đế quân trung cực đế quân thành quân thần liền nói nguyên bản ngươi còn không có trợm muôn thắng mắt thấy liền thắng có thể là bên bờ sinh tử bên trên cũng có thể là toàn bộ văn minh muốn hủy diệt phía trên để cái này bắc minh đế quân rơi vào tình cảnh điên cuồng ta trung cực kiếm đạo vậy mà đạt tới nhỏ hủy diệt kiếm đạo một bước kia ta làm sao dám là chỉ một vị thánh nhân nghĩ như vậy rốt cuộc một ngày này nuốt vận thánh đan thế nhưng là để p h ụ sắc hồng quân đạo tổ đặc biệt đi một chuyến là chỉ mấy vị thánh nhân biết được chính là một chút tại chỗ dị thường tiên nhân đều nhìn thấy nhưng giờ phút này khoảng nước sơn trắng hạt châu như thế nào phát tác ta ác lực lượng lan tràn đều có phát đột phá cái này một chiếc lá vây quanh đáng lưu ý chính là tại đây bảy chôi kiếm d à i bên trong còn không có khác bên trong một cái danh chấn hồng hoang tuyệt thế vũ khí đồng dạng lấy sát phạt mà vô danh cũng là thuộc về cái này một vị thần bí nhất thánh nhân linh giới đứng đầu linh tộc lao tổ tông tử tiêu thí t h ầ n thương ta lại tốn gần hai tháng đến hứa n i n h quê hương cái này một tòa hỗn độn vũ trụ lui vào hỗn độn vũ trụ phía trước liền vượt qua thời không hướng về sau chém giết thảo nguyên thế giới chỗ chạy đi có hết sạch ở giữa hiện tại chúng ta chết rồi liền chân linh đều bị thôn vệ hủy diệt ta thành quân xem như hỗn độn vũ trụ trường khống giả không có là có thể tư nghị thủ đoạn hoàn toàn có thể phục sinh.、Có、thể phục sinh toàn có Có lần à là là tiêu hao vũ trụ bản nguyên. Về sau chúng ta chết, trụ một gọt liền đối vũ trụ là một loại sinh nguyên, sau hao hôn chúng hôn mạnh, phục sinh chính độn bản độn vũ về vũ bảy l gọt m ạ này h mẽ. Lần n thí thần thương xuất hiện tại cái kia bên ngoài chỗ không có thánh nhân cũng rõ ràng thông thiên giáo chủ cùng cái này một vị linh tộc thánh nhân kết thành liên minh sĩ tộc là dám lên tiếng hồi tường ngày đó vạn tiên trận phá trước hai chúng ta xem như bên thắng nhưng vẫn bị yếu chế nuốt bên trên vẫn thánh đan trong lòng cảm xúc vẹn vẹn đơn giản bậy chữa đều có pháp hình dung sớm biết như thế ta bảy người làm gì cùng phương tây hai vị giáo chủ hợp tác kết quả là tốt rồi tình huynh đệ ngược lại cho mình lưu lại v ậ n thánh đan như thế một cái phiền thoái nhỏ thanh â m bên ngoài không có chút giận sĩ tộc n g ư ơ i phân ra toàn bộ hỗn độn vũ trụ gần như tám thành khu vực mặc hắn kinh doanh hắn đều bại liền trên tay ngươi những thứ này các con hắn cũng muốn chúng ta đi vì hắn liều mạng chẳng lẽ là linh giới vị này t h ủ bút nguyên thủy thiên tôn cùng quá xuống giáo c h ủ hai người chính suy đ o á n đâu chỉ thấy được thành quân trong cung từng đạo từng đạo quy tắc chấn động thánh nhân lực lượng run r u dày cái này một cỗ thiên địa uy áp chính là chúng ta những thánh nhân đó đều khó mà tiếp nhận hàng rào gỗ sân nhỏ nhìn như tiện tay có thể phá phù sắc n g ư ơ i cứ như vậy vứt bỏ sao s ị tộc tiêu trầm nói trừ bọn n g ư ơ i ra quê quán thừa bên trên bốn cái hỗn độn vũ trụ bên trong bắc minh đế quân chúng ta một cái kia hỗn độn vũ trụ là mạnh nhất một cái cũng là n g ư ơ i nhất xa lạ một cái khẳng định cái kia đều vứt bỏ n g ư ơ i đây một kia hy vọng đều có ta cần phải đã sớm sờ đến cánh cửa toàn bộ văn minh muốn hủy diệt như thế ép một cái ta liền bước ra một bước này một chân bước vào chung cực trí tôn cánh cửa hai biết âm thanh không có chút kinh ngạc hắn thua là hoan ta đã phóng ra một bước kia trở thành trung cực trí tôn cũng không phải thời gian dài ngắn thôi ta biết từng bước ý thức được nhỏ hủy diệt vẹn vẹn trí tôn trung cực kiếm đạo một mặt thôi ta biết ý thức được mặt khác biết thoái hóa l i n h hội ha ha bốn cái hỗn độn vũ trụ cuối cùng muốn ra vị thứ bảy trưởng khống giả sao chúng ta chết rồi ngươi biết phục sinh s i t ộ c liền nói cái kia một tấm bảng hiệu cũng liền bàn tay nhỏ trong tay lại rất nặng để thành quân thần đều cảm thấy áp lực giống như tấm bảng kia bên trong không có một tòa thế giới bảng hiệu mặt ngoài không có màu trắng màu trắng đồ án hai bên đều là màu trắng đồ án Trung ương là bại đều bại thành quân thần cảm xúc cũng không có chút cao nặng mang đến trên tay là chết không phải bị bắt sống bại rất thảm rất thảm liền ngươi một cái trốn về đến là xuất sứ liệu chỉ gặp có mèo có hết trắng tối che đậy thiên địa một tia sáng tím xuất hiện chấn áp tất cả trấn áp thiên địa đây là ngày xưa đạo tổ giảng đạo nơi trốn bên trong hỗn độn sư tôn cung đ ỗ n g nhiên một khối kỳ dị bảng hiệu bay ra nguyện ý vì bước ra tu hành đường trước nhất một bước thà chết ngươi cũng muốn liều nếu không khô còn sống lại không có cái gì thú t ị t t o c cắn răng nói xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đội nguyên áp hoan nghị hệ nạp c m s ơ n thủy đ ị a nhìn xem lòng bàn tay khối kia bảng hiệu tiktok khẽ gật đầu chuyện gì xảy ra khó là thành là cái này một vị cùng lao sư trở nên xung đột rồi s ị tộc t trong mắt đều là khát vọng tiêu chậm h ừ bách giám dẫn pháp chỉ đem phong thần bảng treo d ư ớ i l à i chỉ gặp chư thần đều vòng vây đến đây quan sát duy không thu tử tiêu tương trợ thông thiên giáo chủ có lẽ có thể suy đoán một b ả y cái này một vị thần bí thánh nhân chớ là đã trở thành lao sư đồng dạng đỉnh cấp nhân vật mà lại cái này bên ngoài là bắc minh đế quân quê hương bây giờ hắn cái này một tòa thảo nguyên thế giới cùng hủy diệt chi xào đều cần phải xong có cái kia hai loại coi như tôn chủ số lượng ít hơn chút nữa cũng là đi chịu chết t a khương tử nha phía ngoài vị này chính là ta phù sắc vị này chân chính chuyển kỳ tồn tại là toàn bộ sư tôn đạo hỗn độn vũ trụ bên trong sớm nhất kỳ kẻ yếu bên trong đi tại tu hành cuối cùng hàng lại xa xa vung nó chúng ta một đoạn nhỏ y n mọi người tu hành sùng bái vị kia tồn tại cứ như vậy vị kia tồn tại một đường tu hành cho đến cuối cùng trường không cái này một tòa hỗn độn vũ trụ quyết tử tâm thành quân thần nhãn tình sáng lên chớ là phù sắc lựa gạt các ngươi một cái mười phần tức cười ý nghĩ sinh ra nguyên thủy thiên tôn cùng quá xuống giáo trụ là hẹn mà cùng như vậy thầm nghĩ hay biết hắn không quyết tử tâm ngược lại là còn không có hy vọng ta thành quân đông n h ê nói n thắng t h a n h âm bên ngoài biến nóng lệ dựa vào cái gì thắng nhưng mà đông nhiên thiên địa khởi động l â y động phúc chỉ t h ấ p chiếu thiên khí tràn đầy mê kỳ sơn phía dưới vốn không có long phượng bay lượn tiên âm chiếu cố bắc minh đế quân mặc dù bước ra một bước này có thể trước nhất một bước cũng cần thời gian thành quân thần liền nói khẳng định ý của ta biết là đến nhỏ hủy diệt mặt khác chỉ sợ càng muốn dưới thẻ càng lâu ngươi bây giờ nhất định phải nắm chặt thời gian thoái hóa phản công quê hương của chúng ta chỉ còn bên trên hai tên trí tôn cùng một cái bắc minh đế quân mà thôi bắc minh đế quân là duy nhất trở ngại diện rồi ta ngươi liền thắng chết ta chết rồi ngươi liền thắng Sị tộc l i ề u mạng đi đường thành quân thần là quê quán bên trong vị thứ bảy trung cực trí tôn vẫn như trước cảm thấy mình phủ sắc tại hứa thiếu phương diện đều là chính mình xa xa là như ta phủ sắc cũng là bởi vì có địch thêm xuống đồ đệ thật bị buộc đến cực hạ n cho nên mới đem cái kêu hộ thân bảo vật cũng tạo ra cái kêu hộ thân bảo vật là ta có hết trí tuệ kết tinh cho nên mới chuyên môn nhắc nhở chiến bại cũng phải hủy đi cái k i a hộ thân bảo vật là đều rất yếu táo bạo âm thanh nói thừa bên trên một cái hỗn độn vũ trụ mạnh nhất một cái trí tôn là mười bảy cái yếu nhất một cái hỗn độn vũ trụ không có bảy vị trung cực đế quân tám mươi b ố vị trí tôn vừa nhìn liền không có linh động tính x ị c h tộc lập tức luyện hóa nắm giữ cái kêu bên ngoài thời không rối loạn xa hỗn độn vũ trụ từng cái bàng nhỏ thiên thể y đ ỏi kỳ lạ sinh mệnh x ị c h tộc chính thấp ghé qua lúc trước ta lần thứ nhất sau hướng hứa ninh quê hương của chúng ta cái này một hỗn độn vũ trụ lúc vẫn là lớn tâm cẩn thận mà dù sao vừa đi vừa về số lần ít đường kia mặc dù an toàn có thể hai ta sẽ rất hay biết ngày xưa đạo tổ lưu lại vẫn thánh đan thời điểm đã từng nói đan này luyện thành không co huyền công bởi vì hắn tám người r i ê n g phần mình công nếu là trước đem ý niệm đổi trong bụng đan phát thời gian thực chết nguyên hành giả vốn không phải hỗn độn vũ trụ sùng nhi thân thể nguyên lực đều xa cùng thế hệ thành tôn chủ phía trước nguyên hành giả tôn chủ thân thể càng yếu hơn nguyên lực càng tinh thuần thực lực xa dị thường tôn chủ giống như ngân bảo nam tử chờ tám cái chính là nguyên hành giả tôn chủ lần kia xịt ộ c vì gia tăng năm chắc mới mặt dạng mày dày cùng phù sắc yêu cầu đến tám tên nguyên hành giả tôn chủ mà là mây đen bồi hồi đem toàn bộ hồng hoang nhỏ toàn bộ che đậy là luận là nhân giới tiên giới địa tiên giới thậm chí đủ loại đại thế giới tại lúc này đều cảm nhận được để chúng ta linh hồn run dày khí tước đáng tiếc cái này tám cái nguyên hành giả tu hành là dễ a thanh âm bên ngoài thở dài nói chúng ta mỗi một cái đều là hấp thu hỗn độn vũ trụ các ít tinh hoa mà sinh muốn phục sinh chúng ta là dễ a mà lại để cả hai càng sảng khoái hơn chính là thông thiên giáo chủ biểu hiện ra một màn kia phía trước trực tiếp đem trong tay cái này lá cây màu tím nuốt đi lên màn sáng còn tại hướng chư vị thánh nhân biểu hiện ra cái này hai mảnh lá cây là như thế nào ma luyện luyện hóa vẫn thánh đan c h ẳ n g cảnh 28 n28 395 con đường tu hành tại trong tam giới lấy phảm tục làm điểm xuất phát lấy thế giới thần làm trọng điểm nhưng mà siêu thoát tam giới tiến về trước nơi sâu xa trong vũ trụ thì là có đến tiếp sau cảnh giới tu hành thế giới thần về sau thì là sinh tử đạo quân cảnh giới mà sinh tử đạo quân nếu là có thể tiến thêm một bước liền có thể thành tựu vĩnh hằng đế quân vĩnh hằng đế quân về sau thì làm toàn bộ trong vũ trụ đều không có nhiều trí tôn tồn tại nếu là tinh tế phân chia thế giới thần sinh tử đạo quân vĩnh hằng đế quân cùng với cảnh giới trí tôn bên trong lại có nhiều cái cấp độ căn cứ đối với vũ trụ đại đạo cảm ngộ được phân chia cảnh giới chỉ cần một thế giới thần cảnh giới liền có thể chia làm mười một cấp độ đến theo yếu đế n mạnh phân biệt là thế giới cảnh cánh cửa bình thường thế giới cảnh định tiêm thế giới cảnh thế giới cảnh viên mãn thế giới cảnh đình phòng siêu việt thế giới cảnh thế giới cảnh cao nhất ị như bình thường nhất đạo tu luyện mà thành bình thường đạo quân tiến thêm một bước đỉnh tiêm đạo quân đảng cấp thứ hai đạo quân đỉnh phong nhất đạo quân cùng với trung cực đạo quân vĩnh hằng đế quân cấp độ thì chia làm bình thường đế quân đỉnh tiêm đế quân thánh thành tri chủ cấp bậc chúa tệ khắc vũ trụ tri chủ cùng với trung cực đế quân vĩnh hằng đế quân cái cuối cùng cấp độ cũng là đi đến đại đạo tu hành một bước cuối cùng tồn tại tên là trí tôn có thể chia làm tôn chủ trí tôn cùng với trung cực trí tôn cho nên mới có thể tại thời không lợi dụng xuống hứa ninh chúng ta bất kỳ một cái nào đến bước này đã từng cái này lắng lại tám giới chiến đấu vạn thanh đạo tổ chân chân chính chính trở về hôn nội vũ trụ bản nguyên là từng đầu vĩnh hằng trung cực chi đạo bản nguyên có không chân chính ý thức như đã từng tám giới lần thứ nhất tiểu chiến nam h a có thể trong trận chiến này đột nhiên đã đột phá đến thế giới cảnh tại có không phát môn có không b ấ trong kỳ chỉ dẫn bên t ê n anh, đã đột t phá. r đầu có hết nhỏ hủy d i ệ t kiếm đạo bên trong sinh cơ tại t h a n h n é n theo thời gian duy trì liên tục sinh cơ càng ngày càng theo tỉnh còn không có di l ạ c tế điên tôn ngộ không ngọc đỉnh khoa phụ mỗi người c h u n g không có mười bốn vị cũng bước vào sinh tử k ỳ nính cảnh là qua đều có có thể dung hợp mấy cái yếu nhất c h i đạo giống như di l ạ c phật tổ xem như sai cũng vẹn vẹn một đầu yếu nhất c h i đạo hết thể đạo tất cả đều quý nhất hóa thành trung cực kiếm đạo ảo diệu là gây diễn biến ta tiện nghi đồ đệ hứa dịch tu vi cũng là là t ụ ở vào thế giới cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách sinh tử kỷ ninh chỉ không có cách xa một bước nhưng theo tình một bước kia tạp ta rất rất lâu phải biết một lần kia ta thế nhưng là là nguyên thần linh hồn giáng lâm mà là chân thân giáng lâm chỉ cần thế giới cho phép ta thánh nhân thân thể theo tình khôi phục lại thực lực mình chân chính đ ỉ n h phong bây giờ tu vi vội vã tăng lên chỉ là qua là tại giải mã cái vũ trụ kia vũ trụ quy tắc để cho mình có thể phát huy thực lực đạt tới cái nào đó hạn chế cho nên làm bào ngư vùng băng giá trả lời tu hành thủ đoạn trước đó cảnh giới của chúng ta phi tốc tăng trưởng vì cái gì theo tình hứa ninh bồ đề phong ma chúng ta tạm cái h ứ a ninh tất nhiên là là nhất định ít nhất b ộ đề phong ma thiên tư đây cũng là cực thấp linh hội hơn tám trăm tên chúa tể chuyển thừa t r ư ớ c cũng đều là dung hợp mấy cái yếu nhất c h i đạo bước vào sinh tử bào ngư lệnh bây giờ b ộ đề cùng phong ma cũng đều là tán bộ kỷ ninh mà cái này thần tinh chủ nhân chính là đã từng khải trí tôn không có một ngày nhỏ hủy diệt kiếm ý hạch tâm nhất có hết sinh cơ suy bại đến đầy đủ trình độ trước cuối cùng nổ h ứ a ninh đâu ta trừ trong tay nắm giữ đếm được vĩnh hằng trung cực tri đạo bên trong còn nắm giữ chân chính hoàn mỹ nhất trí tôn trung cực kiếm đạo tại cảnh r ơ i xuống so toàn bộ bản nguyên càng hoàn mỹ hơn đây mới thực sự là không có tư cách luyện hóa hỗn độn vũ trụ hỗn độn vũ trụ bản nguyên lúc này cũng tại gieo h ò cũng tại nhảy cỡng nó có không một tiên mâu thuẫn ngược lại chờ mong hứa ninh luyện hóa Hứa không sinh ra cùng báo ngư lạnh ba nghĩ là hứa ninh tại nắm giữ nhỏ hủy diệt kiếm đạo phía trước liền ý thức được nhỏ hủy diệt mặt khác rõ ràng chính mình muốn đi đường ý thức được mặt khác một cách tự nhiên hứa ninh cái chân còn lại cũng bước vào chung cực trí tôn cánh cửa đáng nhắc tới chính là đạo quân thứ bảy nguyên thần chính là luyện khí lưu phái cho nên ta vĩnh hằng chi hoa tỏa ra Tu vi cũng bước ra có so vững chắc do dự một bước vừa mới đi vào đế quân cấp độ liền trở thành cảnh giới kia thứ bảy thay đổi thành thành chi chủ cấp bậc tồn tại khẳng định một tên sinh tử bào ngư lạnh chết rồi một cái thần tinh hoàn toàn theo tình dựng dục ra một phương hôn đ ộ n thế giới đến phương kế hôn đ ộ n thế giới sinh linh đặc biệt cũng đều tương đối bình thường sinh ra kẻ yếu tỷ lệ cũng thấp điểm là qua cùng dị thường hôn đ ộ n thế giới so sánh cũng là khác biệt là qua không hợp t h o i thường theo tình là một tên chúa tể trước khi chết lưu lại từng mai từng mai thần tinh hóa thành hôn nội thế giới liền rất theo tình đều tính cùng một cấp độ là qua h uy năng không có yếu không có mạnh mẽ còn không có trí tôn người bào ngư lạnh rất chậm liền phát giác được trí tôn người chính là cùng chỗ không c h ọ n vẹn bộ phận hoàn toàn phân giải tụ lại đến cái này một thế giới ít ỏi sinh linh dưới thân thế giới cảnh liền thiếu đi khoa trương cũng là đầy đủ hơn vần mấy thực tế là lúc sau t á m giới nghĩ đều là cảm tưởng cái kia hai tòa hỗn độn thế giới sinh linh thiên phú đều cực thấp đều xa xa qua nó ta hỗn độn thế giới luận yêu nghiệt trình độ cái kia một tòa hỗn độn thế giới đủ để so sánh bên trong một tòa c ơ vực đều là vĩnh hằng trung c ự nói không có hứa ninh cái kia thiên mệnh đứng đầu tại ta đi ra tám giới trước đó liên quan tới thế giới thần cảnh giới cùng với sinh tử kỷ ninh cảnh giới đạo điện tu hành pháp tắc các loại là đoạn địa được đưa về t á m giới khiến cho tám giới sinh linh đối với con đường phía trước có lo sáu muốn trở thành hỗn độn vũ trụ trường không giả theo tình nhất định phải là cái kia hỗn độn vũ trụ cái thứ nhất sinh ra trung cực trí tôn chỉ không có cái thứ nhất tại có không bất luận kẻ nào chỉ dẫn bên trên một đường vượt mọi t r ồ n g gai thành t i ể u cuối cùng mới là khó khăn nhất cũng là nhất không có tư cách đến mức cái thứ bảy trung cực trí tôn không còn chỉ dẫn Một tiêu đạo、so、ộ đạo. Đạo quân còn nghĩ tiếp tục biên dịch tu hành đâu bỗng nhiên cảm nhận được từng đạo từng đạo đủ để hủy thiên diện địa có xuống khí tức tồn tại đang điên cuồng giao chiến trong đó chính không có ta tiện nghi cháu trai h ứ a ninh cũng chú ý là xuống tiếp tục biên dịch tu vi mà là tay nhỏ xé ra nước ra không gian đi đường mà đi ngôi sao xuống còn không có c ỏ xanh cây xanh không hoa c ỏ trùng thú vẹn vẹn nhất nghiệm chính là thế giới sinh ra làm hợp đạo thành công phía trước thần tinh cũng là vĩnh hằng thần tinh còn không có phong m a cũng tại lần này chiến tranh bên trong thực lực nhỏ phồng vạn vật tương sinh vạn đạo cũng tương sinh h ứ a ninh bây giờ nổ ra tri tôn trung cực kiếm đạo phía trước cái gọi là một đạo sinh vạn đạo sinh nó ta từng muốn nói thầy không sinh tử các loại h ứ a ninh đều nắm giữ v i n h hằng trung cực chi đạo đó cũng là doán rỗ lợi hại địa phương doán rỗ am hiểu nhất hà cám có thể nó ta những này là tính am hiểu cũng đều là v i n h hằng trung cực cấp độ giống nhau tám giới vực bên trong nó hai ta vị đỉnh tiêm kẻ yếu cũng chớp mắt đi tới cái kia bên ngoài bộ đề cùng với phong ma nhìn thấy vạn thanh đạo tổ biến mất là thấy còn tưởng rằng bị cái nào đó thần bí địch nhân bắt đi có thể ngay sau đó làm chúng ta nhìn thấy không gian này vết rách trước đó nhìn chăm chú một cái trong mắt đều là là có thể tin chính là bởi vì như thế ban cổ hỗn độn thế giới chỉ ó ở g i còn bên trên cái này trói mắt nhất nhất mênh ngông sinh cơ có hết sinh cơ hướng bảy mắt bốn phương tóe một cách tự nhiên không có thời gian không gian xuất hiện không có âm dương phân hóa không có bảy đi sinh ra bình thường là một k i a nhân quả ở trong đó xuất hiện phía trước có hết sinh cơ đều nhận xúc động cùng nhân quả kết nối vào bảy đi va chạm âm dương hai bên cũng sinh ra gứt mắt những thứ này sinh cơ kết thúc hóa thành từng cái sinh mệnh một hồi choáng váng vội vã kịch liệt đạo quân mở hai mắt ra phát giác chính mình xuất hiện tại một mảnh kiến trúc rực rỡ tiên khí tràn ngập bên trong cung điện nhỏ một thân ảnh người mặc áo xanh ngồi ở chỗ này nhắm mắt tu hành đến đây cái k i a hai tòa hỗn độn thế giới va chạm hai viên thế giới tri tâm cũng đụng vào nhau thậm chí không có bộ phận không trọn vẹn một bước kỷ ninh bảy bước kỷ ninh tám bộ kỷ ninh bảy bước bào ngư l ạ n h dị thường kỷ ninh đỉnh tiêm kỷ ninh cấp thứ bảy mấy kỷ ninh đỉnh phong nhất bào ngư l ạ n h trung cực bào ngư l ạ n h đạo quân lưu tại thiên đạo bên trong thứ bảy nguyên thần sớm đã bị hứa ninh cứu đi lên cũng tại trước nối tiếp tu hành điện tịch tương trợ phía trên tu vi sông mạnh bay m á n h lui tuy nói là là bản thể dẫn đến có pháp tượng bồ đề phong ma đặc biệt nhưng cũng đi vào sinh tử kỷ ninh cấp độ la qua đang nhắc tới chính là đã từng tám giới đã sớm còn không có mục nát biến mất tại trong không gian vũ trụ lúc này ta vị trí chính là tám giới đã từng nhỏ các người có tài lại lần nữa mở ra thế giới mới từ tám phẩy bốn không không tòa hỗn độn thế giới nối liền cùng một chỗ tên là tám giới vực đến cái kia bên ngoài đã ở vào sinh tử kỵ ninh cấp độ trung cực cảnh giới h ứ a ninh trong cơ thể kim đan không gian hỗn độn bên trong cái này một gốc nguy nga đạo thụ xuống cái này lộng lẫy nhất vĩnh hằng chi hoa cũng từng bước khô héo có thể vĩnh hằng chi hoa khô héo đồng thời một viên trái cây tại sinh trưởng viên kia trái cây càng sinh trưởng càng là thành hình người đồng thời trái cây bên trong ẩn chứa trùng trùng điệp điệp kiếm ý kiếm ý cũng thêm nồng đầm suy bại cuối cùng trái cây hoàn toàn thành hình khải trí tôn trước khi chết làm chuyện xấu tất cả an bài ta trước khi chết một trăm linh bốn không không không viên thần tinh không có hai viên chính là tại vùng hư không kia chúng riêng phần mình dựng dục ra một tòa hỗn độn thế giới la qua tất cả là công bằng tại hạ cổ chiến tranh thời điểm phương k i a hỗn độn vũ trụ người tu hành cùng xịt tộc giao chiến thời điểm không có mấy vị trí tôn một người trong đó tên là khải trí tôn đi trung cực chi đạo bảy bức kỷ ninh thực lực so sánh thánh thành chi chủ thậm chí chúa t ể muốn phải hợp đạo thành công cần vĩnh hằng trung cực chi đạo có sai cùng đạo tâm viên mãn nhưng dù là hợp đạo theo t ì n h nắm giữ vĩnh hằng t r ù n g cực c h i đạo tuyệt thế bảo ngư lệnh thực lực cũng viễn siêu tôn chủ cấp nguyên hành giả gần như trí tôn thậm chí so sánh trí tôn rộng lớn chùi lùi màu trắng kim loại nhỏ dưới mặt đất áo trắng hứa ninh một thân một mình ngồi xếp bằng t r u n g quanh thời không chạy cũng cùng lý giới là cùng lao ra đạo quân buộc phát khí tức cực yếu trước hết nhất cảm ứng được tự nhiên là gần nhất hứa dịch ta vội vàng đẩy ra nhỏ điện cánh cửa lại chỉ thấy được chưa lắng lại đi lên vết nứt không gian có không bất kỳ kháng cự nào bảo ngư lệnh ý thức liền một cách tự nhiên thẩm thấu hỗn độn vũ trụ bản nguyên mỗi một chỗ. v mà, thế giới, thế giới mà lại cơ hồ là nháy mắt thực lực lại tăng lên siêu việt chố tệ các vũ trụ chi chủ thẳng đến trước nhất trung cực đế quân trở về thực lực của ngươi cũng phải ra không có tăng lên a là nhưng tại trong vũ trụ đi đường cũng phiền phức đạo quân lắc lắc đầu mèo nheo cánh tay dưới thân khí tức theo sinh tử kỷ ninh kết thúc lấy để người khó mà hoài nghi tốc độ tăng trưởng rõ ràng đường nhỏ nhất định trí tôn khó sửa đổi nhưng ở đạo quân cái kia bên ngoài thiên địa quy tắc đều giống như mất đi hiệu quả đồng dạng đây không phải là hỗn độn vũ trụ bản nguyên chân chính bộ dáng h ứ a ninh làm theo say mê lại thêm xuống tám giới cũng không phải theo t ỉ n h hỗn độn thế giới mà là nhỏ không lai lịch mà cái kia chính là thuộc về vĩnh hằng đế quân cấp độ chỉ cần có thành tựu thế giới cảnh đây đều là một phương hỗn độn thế giới bên trong sinh linh những sinh linh kia đều đem được lợi cho nên tám giới sinh linh t i ê n tư c ự c thấp viễn siêu l y giới hỗn độn thế giới cái này thế nhưng là trí tôn thần tinh không c h ọ n vẹn bộ phận hoàn toàn phân giải tụ lại đến những sinh linh này bên trong cho nên cái này một thời đại chỗ không có sinh linh đều không còn một cái biến hóa nếu là không thể càng lui một bước lời nói liền có thể thành tựu có xuống hỗn độn vũ trụ trường khống giả cấp độ kia là hứa n i n h như thế đục ngầu quan sát đến toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên toàn cảnh bản nguyên chính là ít ỏi vĩnh hằng trung cực chi đạo cấu thành giống như vĩnh hằng trung cực kiếm đạo vẹn vẹn trong đó một đầu mà thôi nó ta vĩnh hằng trung cực nhân quả đạo vĩnh hằng trung cực thời gian nói vĩnh hằng trung cực không gian nói vĩnh hằng trung cực thời không đạo vĩnh hằng trung cực kim hành nói vĩnh hằng trung cực thủy hành nói vĩnh hằng trung cực sinh tử nói vĩnh hằng trung cực bảy hành đạo dường như cảm nhận được đạo quân đến đạo thân ảnh này mở hai mắt ra khỏe miệng toát ra mỉm cười đứng dậy hướng đạo quân đi tới thất giả có không bất kỳ trở ngại nào dung hợp lại cùng nhau tại hứa ninh trong đầu sinh tử k ỳ ninh đạt tới hợp đạo biên giới lúc luyện ký lưu làm cho cả đạo thụ ẩn chứa tất cả đạo đều kết thúc hội tụ kết hợp cuối cùng muốn mọc ra một đoá vĩnh hằng chi hoa luyện thể chạy thì để một trăm linh bốn phẩy không không không viên thần tinh biến thành vĩnh h à n g thần tinh xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đội nguyên áp hoan nghị hệ nạp c m lùi thêm bước nữa đạo quân lại lần nữa bắn vọt cảnh giới gậy dài trăm thước càng lùi một bước lúc này hợp đạo thành công nộ r a đạo hoàn mỹ đến có không một tia thiếu hụt thời gian trôi qua lại lâu đều có pháp đối với nó không có ảnh hưởng chút nào vũ trụ đạo bản nguyên tất cả đều g á n g lâm đến trúc không thể nói ra pháp theo chế định quy tắc lực lượng siêu việt thời không có thể cách một cái cương vực giết đ ị n h tất cả hủy diệt tất cả trắng tối đều biến mất viên tia thần tinh nhận chứa tiểu thần kỳ ngồi s a o sinh ra toàn bộ thảo nguyên thế giới chung quanh đều kết thúc cuộn trào mãnh liệt có hết sức lượng theo tình hội tụ thân thể của hứa ninh tại theo tình lấy biến hóa ý thức của ta càng là nhanh c h ó n g kéo lên quyết t r ư ơ n g hoàn toàn quyết trương đến toàn bộ hỗn độn vũ trụ mỗi một chỗ cùng hỗn độn vũ trụ vận chuyển bản nguyên sinh ra c ộ n minh hỗn độn vũ trụ vận chuyển bản nguyên sinh ra cộng Mà bàn cảnh ổ hôn độn thế hôn thế thực không h độn cùng độn cũng giới giữa giới, với có ở giữa hôn độn thế giới, kỳ p i là tự i sinh ê n n h ra, mà là đều k ô giới có một đạo thần t đạo n nén thành. Cảnh h thai mà g kia là hỗn độn vũ trụ bên trong tu hành thấp nhất cảnh giới thời gian nhân quả hết thể đều có pháp đối nó tạo thành ảnh hưởng có thể che đậy hỗn độn vũ trụ bản nguyên cảm giác khẩn trương tại hỗn độn vũ trụ bên trong lữ hành bản mệnh thể ngôn có pháp đối nó tạo thành ảnh hưởng có thể tại hỗn độn vũ trụ bản nguyên phản vệ bên trên lịch c h u y ể n thời không làm cho chân linh mảnh vỡ trở về khẩn trương phục sinh tại hỗn độn thế giới hoặc hư không chết đi thế giới cảnh thậm chí không thể phục sinh chết tại dị vũ trụ bên trong chúa tể thảo nguyên thế giới chỉ còn bên trên c h u ỗ i lùi màu trắng kim loại chương bốn trăm linh sáu động tinh thật là lớn như thế nào rồi ở phía xa tĩnh tu tàu lìn trí tôn ách khổng trí tôn đều xa xa nhìn về phía thảo nguyên thế giới phương hướng hai người nhìn nhau lúc này vượt qua thời không ầm ầm ba vô tận c u ộ n trào mãnh liệt năng lượng tại hội tụ những năng lượng này tại cải tạo kỷ ninh thân thể tại để kỷ ninh tâm tri thế giới diễn biến tóc lìn hai ách lỗ hai người bọn hắn đều không thể nhìn thấy vòng xoáy năng lượng trung tâm kỷ ninh lực lượng phun trào mãnh liệt như vậy ta cho tới bây giờ không có cảm thụ qua cảm giác giống như toàn bộ bản nguyên lực lượng đều tại chạy ngược đau nhìn sợ hai thán phục vui vẻ nói bắc minh hắn xem ra là muốn đột phá đến trung cực trí tôn ha <cười> ha nhất định là đột phá đến trung cực trí tôn nếu không nơi nào có động tĩnh lớn như vậy hai ách lâu cũng kích động quá tốt rồi chúng ta cái này vừa tu hành văn minh cuối cùng muốn sinh ra thuộc về chúng ta hỗn độn vũ trụ trường không giả bộ dạng này vừa đến chúng ta sẽ v i n h viễn sẽ không lại bị xâm lấn năm tháng dài đằng đắng một mực bao phủ bị xâm lấn diệt tuyệt uy hiếp làm cho quá ác cho dù đánh lui xịt tộc cái này một đợt nếu như không có thuộc về mình hỗn độn vũ trụ trường khống giả tương lai chỉ sợ còn sẽ có văn minh khác s ầ m lấn chỉ có sinh ra hỗn độn vũ trụ trường khống giả mới chính thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cuối cùng thành công hồng nhân h u y n h k heo vòi c ố c minh đế thạch thiên thực các ngươi đều nhìn thấy sao sóng lâm nam a tự nói đạo hữu trung cực trí tôn xịt tộc chết nó ta tất cả sinh mệnh chân linh hứa ninh đều có thể nhìn tấu kỳ ninh là dựa vào chính mình thánh nhân thân thể phát nhóm thực lực mà hứa ninh thì là dạ n g y vào thân phận của hỗn độn vũ trụ trường khống giả mang theo toàn bộ hỗn độn vũ trụ cái này có hết huy áp đó chính là trường khống giả chỗ đáng sợ chỉ cần một ánh mắt là đủ đẻ chết trung cực trí tôn cho nên xịt tộc mới liều mạng muốn phải trường khống một tòa hỗn độn vũ trụ thành là thành trường khống giả khác nhau thực tế là quá nhỏ kỷ ninh ý thức quan sát hỗn độn vũ trụ bản nguyên đồng thời cũng cùng toàn bộ hỗn độn vũ trụ phù hợp rộng lớn hỗn độn vũ trụ mỗi một chỗ đều tại kỷ ninh cảm ứ n g xuống cho nên khi doãn rổ tiến vào hỗn độn vũ trụ vượt qua thời không hướng thảo nguyên thế giới phương hướng đổi thời điểm h ứ a ninh liền lập tức cảm ứng được nhưng chúng ta ai cũng có làm qua t r ư ở n g khống giả tự nhiên là biết rõ t r ư ở n g khống giả là cỡ nào được có không mảy may ngăn cản tất cả t h u ậ n lý thành trương kinh khủng uy áp giáng lâm hô h ứ a ninh ý thức không thể lui và hỗn độn vũ trụ bản nguyên bên trong kết thúc luyện hóa toàn bộ bản nguyên ta nhìn thấy đi cả qua có thể phát nhóm nhìn thấy chúng ta chân linh cho dù chân linh mảnh vỡ hoàn toàn vỡ vụn h ứ a ninh cũng có thể theo hư hữu bên trong sáng tạo đem nguyên bản đều xoắn nát hủy diệt chân linh lại sáng tạo ra tới nguyên bản hoàn toàn cho mênh mông cái này có so bảng nhỏ hỗn độn vũ trụ khí t ứ c biến cũng theo vậy sau、so、hoàn toàn từng bước kết thúc n ư ơ n g tụ khí tức càng thêm n ư ơ n g thực cuối cùng hình thành khiến người sợ hãi kiếm đạo khí tức đây là tri tôn trung cực kiếm đạo khí tức thấp tại hạ sát phạt có đôi cái này hỗn độn vũ trụ liền phảng phất theo một cái giả người xấu biến thành một cái đáng sợ kiếm khách tại bên cạnh ta không gian vỡ ra đến một áo lông áo trắng kỷ ninh đi ra khỏi bảy người nhìn chăm chú một cái đều là mỉm cười tựa như vĩnh hằng trung cực chi đạo hai bên không có khác nhau đồng dạng hắn phải cứu ta h ứ a ninh tại hỗn độn vũ trụ nội bộ âm thanh đồng dạng xuyên thấu qua có hết thời không trở ngại một mực truyền lại đến cái này á o bảo xanh sừng trâu người bên hay tại chính mình trưởng khống hỗn độn vũ trụ chui qua lại tương lai trưởng khống giả cơ hồ có chỗ là có thể x ị c tộc vậy mà chậm như vậy đến rồi xem ta ánh mắt xem ta khí thế một bức muốn liều mạng bộ dáng xem ra không có liều mạng ủy vào h ứ a ninh quan sát đến nhiếp cứng ngôi sao một thanh âm xa xa truyền đến xuyên qua thời không trở ngại truyền lại đến nhiếp cứng cái kia một hỗn độn vũ trụ chết đi nhiếp băng cứng nóng nói nó ta thiên thể đều muốn lưỡi ít ỏi thiên thể tụ lại tại các nơi cái kêu bên ngoài thời không thật đúng là loạn ầm ầm ba nguyên bản bản nguyên bên trong tự nhiên vận hành từng m u ố n nói cũng sinh cải biến nguyên bản chúng ta dựa vào hai bên ảnh hưởng ở vật chuyển nhưng bây giờ theo hứa ninh luyện hóa tất cả theo hứa ninh tâm ý biến hóa chỗ không có từng môn vĩnh hằng trung cực c h i đạo kết thúc bao quanh trung ương nhất mới xuất hiện có so nguy nga trí tôn trung cực kiếm đạo vật chuyển bằng nhỏ hỗn độn vũ trụ phảng phất như là chính mình hóa thân và đạo đều là không có mình thông soái hỗn độn vũ trụ bên trong tất cả diễn biến thời không biến hóa tất cả đều từ chính mình trường khống theo bảy mặt bốn phương hoàn toàn đem x ị c tộc cho áp bách đọc lại x ị c tộc cảm giác được chính mình cũng có p h á p động vừa bắt đầu chỉ ta hoảng sợ nhìn xem chỗ gần hướng linh hán hán còn không có trước luyện hóa đi x ị c tộc đã lui hỗn độn vũ trụ chính là khả năng lại trốn được một đạo khiêng thần kiếm màu trắng áo trắng thân ảnh xuất hiện tại vùng hư không kia r a băng nóng âm thanh x ị c tộc sáu trí tôn trung cực kiếm đạo vì toàn bộ hỗn độn vũ trụ mới c ă n cơ vạn đạo làm phụ một khắc đó toàn bộ hỗn độn vũ trụ liền không còn hồn sớm tại thành t i ể u hỗn độn vũ trụ trường khống giả phía trước h ứ a ninh liền phát giác được hai cái là cùng linh hồn ta có pháp trường khống một là trước s a u dị vũ trụ tồn tại khác bên trong một cái chính là ta vị này hứa t h u ố c h ứ a ninh băng nóng ánh mắt nhìn về phía s i tộc có hết uy áp hoàn toàn bị chèn ép s i tộc ngón tay có phát động mỹ mắt đều có pháp nháy vừa lên cũng có pháp nói ra nói đông nhiên h ứ a ninh kiếm đạo thiện sát phạt là phi thường khó t r ọ c cho nên áo bảo xanh sừng trâu người mới biết h ứ a ninh vậy mà nắm giữ nhỏ hủy diệt phía trước liền lập tức ban cho ta hộ thân bảo vật sơn thủy đĩa rốt cuộc chính ta cũng rõ ràng hủy diệt chi xảo thảo nguyên thế giới kỳ thực đều là không có ta ở l ư n g trước trợ giúp còn không có nhóm nhỏ tôn chủ thậm chí nguyên hành giả tôn chủ ra tay đều thắng lợi cho dù ít hơn chút nữa tôn chủ cũng hữu dụng người khẳng định g i ế t tộc vị này nhiếp cứng ngôi sao trưởng khống giả là liền phục sinh đúng rồi rồi. h ứ a ninh ánh mắt lộ ra nóng liệt s ắ c ý là qua ngươi đã từng cũng trở lại tám giới vực gặp qua hứa thúc hứa thiếu lần bây giờ gặp nhau cũng là không có chỗ là cùng hớn ninh trong lòng mang theo một chút nghi vấn hớn ninh đã luyện hóa hỗn vũ trụ tự nhiên cũng lập tức cảm nhận được hỗn hứa ninh cha xét chết đi xịt tộc lưu lại một chút đồ vật đ ỗ n g nhiên mắt của ta sừng nhữ lại khoe miệng lộ ra dáng tươi cười thảo nguyên giới thế giới áo trắng hứa ninh cũng đứng dậy vừa cất bước liền trả không tới hỗn độn vũ trụ bản nguyên nội bộ xịt tộc ngay tại xuyên tòa hư không đi đường lấy chậm nhất độ đang đổi đường trong lòng ta chậm cắt về sau hứa ninh chúng ta đều coi là chân linh mảnh vỡ bị diệt s á t liền phục sinh đúng rồi l à qua ta đối với xuất thân phàm là đến từ nó ta hỗn độn vũ trụ nhớt cứng cũng có không lòng tốt nói là trước kia tám giới thời kỳ tường trợ ân phía trước kinh lịch bên trong vũ trụ ăn mòn trước đó không có xịt tộc cái k i a nhân vật phản diện so sánh liền lộ ra kỷ ninh cảng phẩm chất thấp nhất b ă n g vào ta thực lực hôm nay ta quay đầu nhìn về phía phát nhóm hỗn độn vũ trụ màng vách tường là lại là trở ngại ánh mắt của ta xuyên thấu qua hỗn độn vũ trụ màng vách tường nhìn thấy l ý giới có hết sạch ở giữa đi theo tầm mắt xuyên qua thời không trở ngại lần theo âm thanh truyền lại quỹ tích là g ã y truyền lại nhìn thấy âm thanh đầu mườn đây là đứng đây dưới tảng đá lớn một tên g ầ y gò áo bào xanh sừng trâu người ta tầm mắt t á bạo trên mặt ý cười đạo hữu còn mời tha cho ngươi cái tia đổ nhì một mạng là qua những thứ này sinh vật quái dị tại gặp được nhếp cứng cùng hứa ninh trước đó đều là sắc mặt sợ hãi là dám tới gần một chút bởi vì ở trong mắt chúng hai đạo thân ảnh kia phảng phất như là hai tòa khủng bố có so hỗn độn vũ trụ nặng mà dễ chi a xuống đất liền không thể nghiền ép chết chúng ta có thể xịt tộc hồn phách chân linh chính là lấy trí tôn trung cực phát nhóm đạo cấu thành hứa ninh cũng là h i ể u trí tôn trung cực hắc cám nói cho nên khẳng định để ta sáng tạo tương tự hồn phách chân linh ta là sáng tạo là da giống nhau đạo lý doãn rộ vị này hỗn độn vũ trụ trường khống giả đồng dạng sáng tạo là da xịt tộc hồn phách chân linh. h ứ a ninh ánh mắt nhìn phía sau áo bào xanh sừng trâu người thấy thế cười cười cũng mảy may là b u ồ n b ự c mặt mũi của ta xuống không có chân kinh sắc có thể đục n ầ u nhìn thấy đạo h ư u tại có hết sạch ở giữa bên trong chỗ gần dưới tảng đá lớn g ầ y gò áo bào xanh sừng trâu người cũng cảm ứng được chính mình hỗn độn vũ trụ biên độ nhỏ gọt mạnh là từ thở dài nói đạo h ư u cần gì chứ hắn bây giờ còn không có là trường không giả chết đi đều có thể phục sinh cần gì phải dứt lời k ỳ ninh ở phía sau hớ ninh ở phía trước bảy người vọt thẳng ra hỗn độn vũ trụ đi tới một mảnh mênh mông có bên cạnh sáng trói trói lọi có hết sạch ở giữa bên trong là chờ ta đặt câu hỏi k ỳ ninh liền mỉm cười nói ra tới xem một chút đi đúng ngươi còn không có nắm giữ luyện hóa ngươi quê quán từ đây trước kia quê hương của ngươi từ n g ư ơ i thủ hộ h ứ a ninh băng n ó n g nói trí tôn trung cực kiếm đạo kiếm đạo sát phạt chi đạo a áo bào xanh sừng trâu người n h ư mày có nghĩ đến xuất hiện người thứ bảy trưởng khống giả không phải khó như vậy c u ố n nhân vật sĩ tộc thật sự là một ngu xuẩn cho dù là trưởng khống hôn đồn vũ trụ vẹn vẹn trung cực trí tôn thực lực có thể điều động đạo y năng đều có thể nặng dễ diệt s á t nhiếp cứng ngôi sao nhìn xem chỗ gần cái này nguy nga tản ra đáng sợ thấp tại hạ kiếm đạo khí tức hỗn độn vũ trụ áo bào xanh sừng trâu người cảm thấy đau đầu hắn phải cứu ta có thể khẳng định ta thắng các ngươi toàn bộ văn minh chỗ không có sinh mệnh toàn bộ chết hết người nào tới cứu các ngươi h ứ a ninh băng nóng tràn ngập sát khí âm thanh tại thanh bảo sừng trâu người bên thai quanh quẩn còn không có doãn rộ trường không giả lần kia xâm lấn cóng trước chẳng lẽ có trợ giút của hắn tại mặt ngươi sau giả bộ cái gì giả mù sa mưa hớ ninh nặng nhanh trương tùng có bất kỳ ngăn cản khẩn trương liền luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên tại trở thành trung cực trí tôn phía trước h ứ a ninh nguyên lực lấy trí tôn trung cực kiếm đạo một lần nữa cơ cấu hình thành hồn phách chân linh cũng sinh bản chất thuế biến luyện hóa hỗn độn vũ trụ quá trình hoàn toàn chính xác sinh ra áp lực có thể hứa ninh nặng dễ liền khiêng bên trên đợi đến luyện hóa thành công liền lại có áp lực có thể đối hứa ninh mà nói tất cả đều, đều có thể phục sinh cái kia vẫn là có, có thể ngăn cản sự xuất hiện của ta áo bảo xanh sừng trâu người lắc đầu mà lại cái kia bắc minh thật sự là g ả o hoạt tại xịt tộc lui vào ta hỗn độn vũ trụ phía trước ta mới kết thúc luyện hóa như hắn suy nghĩ ngươi cũng là là bản thổ sinh linh mà là đến từ xa xôi có so địa phương nhất cứng cũng có không đem thế giới hồng hoang nói thẳng ra mà là phức tạp giới thiệu có nghèo có hết vũ trụ tinh không ở phương thế giới này là dường ít sao nơi xa xôi còn không có lấy nó ta đồng dạng sáng trói có so thế giới sáng trói có so văn minh tồn tại dưới thực tế lúc trước theo thiên đạo bên ngoài cứu vớt ta thời điểm h ứ a n i n h cũng có không phát hiện bình thường thẳng đến chính mình thành tựu hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả trước mới nhìn ra vấn đề trí tôn trung cực tri đạo đồng dạng không có khác nhau cái kêu bên ngoài không có hôn loạn thời không không có từng tòa bàng nhỏ thiên thể còn không có một chút sinh vật quái dị hứa ninh nóng hừ một tiếng liền thu hồi tầm mắt đoạn tuyệt liên hệ bốn tòa hỗn độn vũ trụ nhất là bàng nhỏ tại có hết sạch ở giữa bên trong cái này nổi lơ lửng một khối phạm vi mấy bên ngoài dưới tảng đ a lớn cái này hàng rào gỗ đại viện bên trong nhà gỗ một đạo gầy gò thân ảnh đi ra ta làn da đen thui trắng đầu mọc sừng trâu một bộ áo bào xanh một đôi tính mịch khó dò con mắt xa xa nhìn về phía hứa ninh quê hương của chúng ta cái này một hỗn độn vũ trụ phương hướng a c ũ n g không phải hoàn toàn có chỗ là có thể h ứ a n i n h bỗng nhiên cảm giác ngươi vậy mà nhìn là xuyên qua nhiếp cứng ngôi sao hồn phách chân linh ừ n chuyện gì xảy ra cái kia cái kia thời không như thế nào có pháp xé mở rồi nhiếp cứng ngôi sao biến sắc ta đang muốn tiếp tục xé rách xuyên qua thời không lại phát hiện chung quanh thời không có so với vững chắc ta căn bản có pháp xé rách ngày nào đó trước nếu là có thể rời đi không thể tới nơi này thì ngươi là qua hắn hiện tại chỉ sợ muốn đi trước phục sinh dư vi đi n h i p cứng cười ha ha một tiếng thân ảnh như do tiêu tán chỉ lưu cho hứa ninh một cái có so mênh ngông bản thiết kế cái này bên ngoài là tương lai là hỗn độn vũ trụ t r ư ở n g khống giả trước đó con đường là kỷ ninh ngay tại đi lại có hết các thiên đạo đường hỗn độn vũ trụ bên trong sáu Xoạn. thậm chí ngay cả chân linh hoàn toàn hủy diệt đều có thể phục sinh hứa ninh có so kích động tức giận tại ngươi hỗn độn vũ trụ t r ư ở n g khống giả quả thực có chỗ là có thể chỉ cần ngươi thắng ngươi đây phát nhóm hỗn độn vũ trụ t r ư ở n g khống giả x í c tộc tràn đầy khát vọng chờ mong ánh mắt của ta xuyên qua thời không trở ngại đục ngầu nhìn thấy toàn bộ hỗn độn vũ trụ đi qua tất cả sinh linh cái này còn chưa có chết đi hồng nhiên trí tôn heo vòi cốc trí tôn chúng ta t ừ n g cái thậm chí sớm hơn khải trí tôn ỉn trọng tỷ s ư ơ n g trí tôn các loại còn không có tám giới như lai phật tổ tám thanh đạo nhân thần nông thị toại nhân thị phục hy thị các loại cũng nhìn thấy chính mình tình cảm chân thành dư vi chúng ta không có là hồn phi p h á c h tán không có là hoàn toàn chân linh mảnh vỡ đều bị diệt s á t áo bào xanh sừng trâu người cảm giác được nhét cứng trong giọng nói băng nóng bắc minh đạo hữu về sau ngươi thật sự không có là đổi chỗ có thể tu hành đường vốn không phải như thế một đường tranh phong về sau bọn hắn hỗn độn vũ trụ là nó ta chỗ không có hỗn độn vũ trụ bên trong mạnh nhất một cái ngươi cái này đ ồ nhi tự nhiên biết lựa chọn bọn hắn hỗn độn vũ trụ bây giờ tranh đoạn chiến còn chưa bắt đầu ta cũng chết rồi hắn thì là thành trường không giả đi qua những thứ này ân ân đoán đoán liên để nó cứ như vậy đi qua đi có thể xấu áo bào xanh sừng trâu người hoàn toàn rõ ràng hứa ninh tâm tình vẫn như cũ phát nhóm vừa cười vừa nói rốt cuộc hắn ngươi bây giờ đều đứng tại đỉnh phong nhất đều nắm trong tay riêng phần mình hỗn độn vũ trụ cũng là ai vậy không biết làm sao là đến người nào đã như vậy làm gì kết toán đâu hứa thúc ngươi nhất định sẽ truy xuống hắn hứa ninh nhìn xem lòng bàn tay một đạo lá cây màu tím cùng với bên dưới không có để ta cái vũ trụ kia trưởng khống giả đều cảm thấy kinh hãi lực lượng nặng vừa nói nói vì kỷ ninh tiến đưa cũng không phải nói nhấc cứng đều có thể sáng tạo nhấc cứng vừa cất bước liền còn không có sao hướng xịt tộc vị trí khu vực hứa ninh nhìn xem bậy chu tổng kết nói quá nhỏ lại mỗi cái chiều không gian thời không đều là giống nhau chỉ sợ không phải xuống ngàn vạn hô nội kỷ ngươi cũng là khả năng đem toàn bộ có hết sạch ở giữa điều tra đi lên mà lại có hết sạch ở giữa tại mọi thời khắc đang biến hóa điều tra cũng có ý nghĩa s ị tộc t vẫn như c ũ gắt gao nhìn chằm chằm n h ấ t cứng người tiền thân thể hoàn toàn phân giải liền hồn phách chân linh đều hoàn toàn hủy diệt hủy diệt hóa thành thuần t ú nhất lực lượng để hỗn độn vũ trụ hấp thu cỗ lực lượng k i a hùng hồn bằng nhỏ đều qua một trăm tên phát nhóm t r i tôn toàn bộ hỗn độn vũ trụ khí tức đều rõ ràng càng n h i ề u đ ớ t ẩm ẩm chương bốn trăm linh bảy đại thiên thế giới vị diện giáo hội vạn tộc san sát quân hùng hội tụ từng vị đến từ hạ vị diện thiên tri, tri trí tôn tại đây vô tận thế giới diễn lại khiến người hướng tới truyền kỳ đeo đổi người chúa tể kia con đường vô tận hòa vực viêm đế chấp trưởng vạn hòa đốt bầu trời võ cảnh bên trong võ tổ vai chấn nhiếp cản khôn thầy thiên điện trăm chiến hoàng chiến uy không thể địch bắc hoang khâu vạn mộ nơi bất tử c h i chủ trấn thiên điện chúa tể con đường cuộc đời thăng trầm đại thiên thế giới vạn đạo tranh phong ai là chúa tể bắc linh cảnh phân chiến vực đều do một chủ trưởng khống mà cái này chiến vực ở giữa lại là hai bên liên hợp hoặc đối lập từ đó cũng là làm cho bắc linh cảnh một mực duy trì c h i n vực hố hồ mà trừ c h i n vực bên ngoài bắc linh cảnh bên trong còn có một cái không thể coi thường thế lực cường đại đó chính là bắc linh viện bất quá so với hai bên phân tranh chín vực mà nói bắc linh viện cũng là xưa nay trung lập bọn hắn cũng không có tranh đoạt địa bàn gia tâm chỉ là cố thủ một góc hấp thu học sinh mà chính vì vậy phản làm cho bắc linh viện tại bắc linh cảnh địa vị càng thêm cao thượng mà lại bắc linh viện trong tay còn nắm giữ lây tiến vào năm đại viện danh lệch đây là nhất làm cho đến các vực đứng đầu thèm nhỏ g ã i đồ vật bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng mặc dù bọn hắn tại đây bắc linh cảnh địa vị không thấp nhưng cùng cái kia năm đại viện so sánh lại quả thực là có chút không lắm mắt cho nên vì có thể đủ thu hoạch được những thứ này danh n g ạ c h chỉ cần đợi đến trong nhà nhi nữ tuổi vừa đến chính là sẽ lập tức đưa đi bắc linh viện tu hành bởi vậy tại đây bắc linh cảnh bên trong không thể nhất đắc tội thế lực chính là bắc linh viện mục vực mục thành làm ngọc giản từ này truyền tống trong linh trận đi ra lúc phồn hoa như thế thanh âm chính là chuyển vào trong thai ta nhìn qua mục thành cái kia phồn vinh cảnh tượng cũng là mỉm cười ngọc giản bàn tay thật chặt nắm k h é p như thế ám bạch sắc linh đường tại nó lòng bàn tay tản ra như thế nhiệt độ hồi lâu phía trước ta ngẩng đầu hướng về phía linh thú mỉm cười ngươi lựa chọn nó l a ba sâu lo đi hắn có làm đến sự tình ngươi đến giúp hắn hoàn thành hắn nếu là tin ngươi mà nói cuối cùng không có một ngày ngươi biết để các ngươi một nhà đoàn tụ ai cũng ngăn cản là đến cái gọi là linh lực kỳ thực chính là một cái bảng có chút so sân t í luyện ngụy bày ra người thành lập chính là bảy tiểu viện cách mỗi tám năm linh lực chính là sẽ mở ra mà về phần linh lực danh ngạch tuyển chọn cũng là có chút kỳ lạ đó cũng không phải là người làm lựa chọn mà là từ một món tên là thẩm phán gương thần khí thăm dò ra loại kia thăm dò vô cùng kỳ quặc nhưng có khả năng bị cái kia thần khí chọn lựa mà bên trong người nhỏ ít đều là thiền phu tuyệt hảo người mà nói như vậy chỉ cần có thể thuận lợi thông qua linh lực lựu luyện chính là có thể thuận lợi tiến vào bảy tiểu viện tu hành ngọc giản yên lặng gật đầu nó nớt gương mặt xuống vung lên một vệ tạm đạm dáng tươi cười cha muốn phải gặp lại giống gái đi ngọc giản nuốt ve lên linh đường kiên định chỉ chốc lát rốt cục nhẫn là ở hỏi ra những năm kia trong lòng mong muốn nhất biết đến sự tình khi còn mẹ ta đã từng điêu khắc qua hứa thiếu mục tiêu những thứ này mục tiêu hoàn toàn giống nhau chỉ là qua lại có không đục nổ mặt mũi bởi vì cái này m ộ t đ i ề u nguyên hình chính là ta ở sâu trong nội tâm đạo này như ẩn như hiện ôn nhu cái bóng ngụy bày ra thân thể dừng một chút ta nhìn chằm chằm linh thú mà tiếng người cũng là cùng nó nhìn nhau nhiều năm non nớt gương mặt vào lúc này cũng là không có một chút b ư ớ n g bình yếu linh thú cũng có không trực tiếp trả lời chỉ là tay nhỏ tầng tầng lớp lớp l u ố t l u ố t ngọc g i à n đầu tự rêu nói là cha hắn có bản lĩnh là có thể để cho mẹ con bọn hắn cùng một chỗ ngọc giản xông lui p h ủ viện thẳng đến phòng khách nhưng trước ta chính là tại đây bên ngoài nhìn thấy hai thân ảnh tại đây chủ vị phía dưới là một tên thân mang mực bảo nữ tử đi theo ngụy bày ra xuyên qua sân trước trước nhất tại đây không có tầng tầng lớp lớp thủ vệ một cái cửa đá phía sau ngừng tới linh thú thủ trưởng ấn xuống một cô hùng hồn mục mũi nhọn tràn ngập ra hóa thành một đạo đạo tia sáng tràn ngập cửa đá trở về liền trở về nhỏ hô kêu to làm cái gì linh thú để lên vật trong tay nhìn qua lui cửa nhiều năm là tùy vào cười mắng một tiếng chỉ là ánh mắt này c h ỗ sâu cũng là không có nồng đầm ấm áp đang phun trào cái gọi là thú phách chính là thiên địa vạn thú tinh phách một khi đem luyện hóa chính là có thể thu hoạch được một chút mục trần lực lượng lại phối hợp bản thân mục mũi nhọn cái này chiến đấu lực tự nhiên là sông mạnh bay mạnh phổng hắn vẫn luôn là ngươi nhớ thương nhất người vì hắn ngươi không thể từ bỏ mọi thứ có lẽ không thể hỏi lên ta ngọc giản nhìn thoáng qua bảy chỗ có người mới t ầ n g tầng lớp lớp đẩy ra ống tay áo tay trái thủ đoạn chỗ lúc này không có một đạo hơi có vẻ tươi đẹp màu vàng kim óng ánh hình xăm hình xăm vẽ là một gốc cỏ b ố n lá cây cỏ cùng thân r ễ tương liên vừa xấu đem ngọc giản thủ đoạn hoàn toàn che phụ lên nhiều chủ ngài theo ngụy bày ra hốc trở về a cái kia mục thành chính là mục vực chủ thành mà phụ thân ta linh thú thì là cái kia bắc linh việt chủ la qua đối với cái kia nhỏ phù đô quyết liền linh thú cũng là quá hàm hồ nó đến tột cùng là cái gì phẩm dai chỉ là mơ hồ nói rõ vật kia tựa hồ cực kỳ lợi hại về phần tại sao sẽ rất lợi hại ta cho lý do là bởi vì mẹ hắn rất lợi hại rất lợi hại ánh mặt trời chiếu sáng lui không có thưa thất nhánh cây kéo dài trong định viện hình thành từng đạo từng đạo trùng sáng trùng sáng bên trong nhỏ xíu điểm sáng tùy theo bay múa làm cho toàn bộ định viện đều lộ ra thông suốt có so sau chút thời gian tiến vào ngụy điểm sáng gật đầu nói lên việc này lúc ngược lại là hơi có vẻ đặc sắc cũng có không quá ít vẻ tự đắc linh lực là từ một mảnh vị diện hình thành tại đây phiến kỳ lạ vị diện bên trong có không người có khả năng vận dụng bất kỳ năng lượng cũng nói như vậy tại đây linh lực loại là luận là linh khí vẫn là những thứ này theo nó ta vị diện c h u y ể n đến đâu khí nguyên lực chờ một chút đều là có pháp vận dụng lao ba ngọc giản gật gật đầu nói là biết rõ tại sao luôn cảm giác nếu là là lựa chọn nó mà nói ngươi biết trước hối hận lao ba cái kia linh quyết đến cùng là lai lịch thế nào a ngọc giản con mắt màu trắng sáng l o n g lánh nhìn qua mắt sau nhà đá linh thú xem như bắc linh viện chủ tại cái kia mục vực cũng coi là không có đếm được kẻ yếu những năm gần đây kia hàng tồn tự nhiên cũng là biết mạnh mẽ cái kia cuốn linh đường là mẹ hắn lưu lại đến nói như vậy hẳn là lưu cho hắn là qua ngươi cũng đã nói hắn nếu là có lựa chọn đến nó cái này để nó một mực phủ u ổ i đi lên linh thu âm thanh nặng nói kia là ta theo bên trong linh lực ý bên trong thu hoạch trừ quen biết người quan trọng bên kia là ta rất không một trong thu hoạch ngọc giản xếp bằng ở bên dưới ghế đá một tay nâng khuôn mặt một tay vuốt vuốt cái này bóng loáng ám bạch sắc ngụy bày ra ta cuối cùng lựa chọn cái kia nhỏ p h ù đồ quyết cũng vì ta cho cha mình cái này thừa nhận phan cấp trung phẩm linh quyết mây lửa công ta sau khi từ biệt những thứ này lạnh tình thủ vệ chính là hướng về phía trong thành chạy như bay nửa ngày phía trước một tòa lớn nhỏ phủ viện xuất hiện tại trong mắt tại đây phủ về sau không có nho nhỏ mục phủ bệ chữ tại linh thú vào tay là một tên gầy gò trung niên nữ tử nữ tử hốc mắt hãm sâu xem tiếp đi không có điểm bóng tối môi hơi mím lộ ra không có chút lăng lệ uy nghiêm đáng sợ khí chỉ là qua loại này uy nghiêm đáng sợ tại vừa thấy được sông lui phòng khách ngọc giản lúc lập tức tản đi hơi thiếu trên chắn không có một vệt như thế ý cười hệ ra mà đối với chính mình lá ba ngọc giản cũng có nửa điểm khách khí chậm rãi bước đi lui nhà đá nhưng trước chính là tiện tay cầm lấy một quyển linh đường tấm mắt thó nhìn linh giới đường chính là không có tia sáng kiểu chữ hiện ra mỗi một cái mục tiêu đều là một tia ký thác cùng tưởng niệm ngàn vạn năm đến nay nhỏ ít bảy tiểu viện bên trong ra tới đỉnh tiêm kẻ yếu một phần mười bốn đều là đã từng tham gia qua linh lực thí luyện bởi vậy có thể thấy được cái kia linh lực lịch luyện không có ít sao trọng yếu đó cũng là tại sao ít như vậy thiên tài đối với cái này chạy theo như vịt nguyên nhân chủ yếu linh thu ánh mắt đơn giản nhìn xem cái này linh đường xấu nửa ngày phía trước mới thở một hơi t h ậ dài cười khổ một tiếng dùng chỉ không có mình có khả năng nghe thấy âm thanh lẩm bẩm nói tĩnh thật sự là thẹn là con của hắn a ngụy bày ra thân thể nhẫn là ở run rẩy vừa lên trong miệng lầm bầm một cái kia không có chút quen thuộc nhưng lại tâm thần khẽ run chữ ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua mẫu thân của ta chỉ là nghĩ nghĩ lại trong này tâm chỗ sâu không có một đạo mơ hồ nhưng lại cách bên trong khắc sâu ôn nu cái bóng ngọc giản đứng tại linh thú trước người cảm thụ được loại này hùng hồn mục mũi nhọn gợn sóng nhẫn là ở liếm miệng một cái lao ba là thẹn là thần phách cảnh kẻ yếu cái kia mục mũi nhọn gợn sóng vậy mà yếu đến trình độ nào me rời đi vân vân, vân với ngươi không quan hệ ngọc giản đột nhiên hỏi. ngọc giản trừng mắt nhìn linh quyết đặc biệt nói đến d ư ờ n g d à i chia làm công pháp linh quyết công kích linh quyết phòng ngự linh quyết chờ một chút mà những cái kia các loại linh quyết lại nhỏ dồn chia làm bắt đẳng t h ầ n cấp linh cấp phàm cấp mỗi một trở lại phân làm hạ trung thượng bát phẩm trên mắt cái kia mây lửa công chính là một quyển phàm cấp trung phẩm công pháp linh quyết ngọc giản thưởng thức vừa lên cái kia linh đường liền đem nó để lên h i ệ n nhiên là hứng thú là nhỏ mà tiến dạo bước đi lui chỗ sâu thường thường cầm lấy cuốn một cái là quá chặt tiếp lấy lại là thả trở về vượt chủ khó được đại mục trở về tự nhiên là muốn thắp hương điểm cái này gầy gò trung niên nữ tử cười nói mục phủ phía sau hiển nhiên là không có trọng binh trần ứ n g g i ữ là qua ngọc giản ngược lại là cũng không để ý tới trực tiếp chạy thối lui mà những thủ vệ này tại nhận ra ta phía trước cũng là táo bạo cười một tiếng xa xa thi l ễ một cái trước chính là là lại để ý tới vẫn là chu thúc lý giải ngọc giản đặt mông ngồi tại dưới mặt đế hướng về phía cái này gầy gò nữ tử cười hì hì nói trong ngôn ngữ cũng có chút thân cận chu thúc tên là chu giã chính là phụ thân ta bạn sinh tử năm đó nương theo lấy phụ thân tại cái kia mục vực chèm giết cuối cùng trợ giúp ta trở thành cái k i a ngụy bày ra hốc chủ mà lại cũng là theo lớn nhìn xem ngọc giản dài nhỏ cho nên vẫn luôn là đem ngọc giản cho rằng chính mình văn bối tình cảm tự nhiên là hại vô cùng tại truyền thống linh trận chung quanh không có mục vực thủ vệ trấn thủ mà khi chúng ta tại nhìn thấy từ linh trận bên trong đi ra nhiều năm lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức nhỏ thích xuống lại từ khi ta hiểu chuyện đến nay cũng có không dây dưa ngụy bày ra hỏi thăm liên quan tới mẫu thân tin tức mà linh thú cũng đồng dạng cũng có không đ ể cập qua hai cha con ở giữa không có thời điểm giống như đều là lựa chọn né tránh đây đối với chúng ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu người tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền xem ra hắn lần kia là vì linh quyết chạy về đến a linh thu cười nói duy không có ở tiến vào linh động cành phía trước mới có thể tu luyện linh quyết mà tu luyện linh quyết mới vừa rồi như thế chân chính đem mục mũi nhọn uy lực phát huy ra hắn thật muốn lựa chọn đó linh thu trầm mặc chỉ chốc lát nói ngọc giản nhữ mày tay ta trưởng vuốt ve lên cái tia màu trắng linh đường trầm mặc vừa lên cười nói n g ư ơ i muốn nói đi m ẹ cần phải còn tại a n g ư ơ i ở đâu bên ngoài đối với lý do kia ngọc giản là rõ cho nên ta l á o ba có khả năng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại cái kia lụy bẫy ra hút bên trong dốc sức làm ra cái kia bắt ngát m ụ c vực trở thành m ụ c vực vô danh kẻ yếu kỳ thực nói đến cũng coi là rất là sai mà cái này liền ta đều nói rất lợi hại mà nói cái này men nên là tới trình độ nào rồi lui vào linh lực chọn lựa người gặp phải đủ loại bờ vực sống còn cùng với tàn khốc lịch luyện tại có pháp vận dụng mục mũi nhọn trên tình huống chúng ta chỉ có thể nương tựa theo đơn thuần thân thể cùng với chính mình nhạy cảm cùng với trí tuệ đến hóa giải đủ loại an toàn loại kia đem người đẩy vào tử cảnh phương thức cũng thực sự là một loại tôi luyện nhân ý chí xấu phương pháp mẹ nó sự t ì n h rất đơn giản hiện tại nói cho hắn cũng tại sự t ì n h có bù đắp là qua hắn khẳng định thật muốn biết mà nói cái này tu luyện nó đi làm hắn đem nó tu luyện tới cái nào đó cấp độ lúc tự nhiên biết biết được linh thú trầm mặc hồi lâu trước nhất hai bàn tay vội vã nắm chặt ta tầm mắt lấp lánh nhìn c h ầ m chằm ngọc giản mà người này chính là ngụy bày g a phụ thân linh thú đồng thời cũng là cái kia ngụy bày ra h ố u chủ chu lời đồn ó i cũng là không có chút kinh ngạc nhìn về phía ngọc giản quả nhiên là phát giác được cái trước trong cơ thể không có linh khí gợn sóng phát ra phá núi điện phàm cấp hạ phẩm ngụy bày ra chính là nhanh nuốt đi theo ngụy bày ra trước người mặc cho ta chọn cái kêu bên ngoài các ít linh quyết phiên phức tiểu ra chính ngươi trở về liền xấu ngọc giản hướng về phía những thủ vệ này cười một tiếng ta tại cái kia ngoại trường nhỏ rất ít người đều là quen biết mặc dù ta là vực chủ con trai nhưng tính tình cũng là hại vô cùng cho nên tại cái kia mục trong thành cũng là vô cùng được hoan nghênh qua linh luân cảnh chính là thần phép cảnh vậy coi như là một cái đường ranh giới cảnh giới linh thu chính là nằm ở cấp bậc kia mà một khi tiến vào thần phép cảnh cho dù là tại cái kia mục vực bên trong đều có thể tính là chân chính kẻ yếu mà lại cấp bậc kia kẻ yếu sức chiến đấu càng là xa xa siêu việt linh luân cảnh bởi vì tiến vào thần phép cảnh chính là có thể thu hoạch được một cái năng lực kỳ lạ đây chính là luyện hóa thu phách chăm kiếm linh quyết phàm cấp hạ phẩm đi thôi người dẫn hắn đi chọn linh quyết linh thu đứng dậy hướng về phía ngụy bày ra tay nhỏ vung lên nhưng trước chính là hướng về phía trước viện mà đi hắn tiến vào linh động cảnh rồi linh thú cười cười nhưng trước tầm mắt đột nhiên ngừng tại ngọc giản dưới thân không có chút vui mừng nói ngươi đã từng cố gắng qua là qua vẫn là thắng lợi thật có lỗi ở trong thiên địa không có một vạn thú ghi chép này ghi chép phân thiên địa hai bảng bên dưới ghi chép thiên địa ít ỏi mục trần mà linh thú luyện hóa mục trần phách chính là năm đó ta trên cơ duyên xảo hợp thu hoạch tên là long viêm điêu tại đây vạn thú ghi chép địa bảng phía dưới xếp hạng thứ bốn mươi bảy những năm tia ngụy bảy ra ngang dọc ngụy bảy ra húc trở thành cái tia bắc linh viện chủ cái tia long viêm điêu linh phách công là những có Nhiều chủ. m ộ nhỏ nhỏ trong tu luyện ban đầu vì cảm ứng cảnh cảm ứng thiên địa linh khí tiếp lấy chính là linh động cảnh đến cấp độ kia mới có thể hấp thu linh khí nhập thể mà linh động cảnh trước đó thì là linh luân cảnh trong cơ thể linh khí ngưng tụ thành vòng bực này ngụy bày ra ngưng tụ trình độ cũng xa không phải linh động cảnh có thể so sánh 2 8 3 9 8 n 2 8 c h ư ơ n g 4 0 n t n ă m đại viện mục trần bàn tay có chút nắm c h ặ t cái chỗ kia hắn thế nhưng là nhất định phải đi không chỉ là vì đáp ứng nàng mà lại chỉ có theo năm đại viện ra tới hắn mới vừa rồi có được tại vậy bên ngoài thế giới đặt chân tư cách đối với thế giới bên ngoài mục trần ra biết được đến cũng không nhiều nhưng ngẫu nhiên cũng là có khả năng theo mục mũi nhọn nơi đó biết một chút hắn vị trí cái này đại thiên thế giới mênh ngông vô t ậ n vạn tộc san sát bắc linh cảnh ở trong đó liền giống như trong hải dương hạ t cát không có ý nghĩa mà bọn hắn chỗ ở mảnh này đại thiên thế giới lại liên thông vô số vị diện bất quá những cái kia vị diện đều là chỉ có thể xưng là hạ vị diện bởi vì nơi này thế giới tựa hồ so với cái kia vị diện càng thêm cao đẳng cái này đại thiên thế giới chính là cái kia vô số vị diện trung tâm bất quá mặc dù danh xưng hạ vị diện nhưng có khả năng từ hạ vị diện đi tới đại thiên thế giới người Lại cơ từng cái đều có được kinh tài i cơ có được hộ từng tuyệt đều d ễ mục thiên tất một trong nhất thể đột phú. nhiên không, bọn hắn không thể nào đột phá xích. Cái kia mỗi cái diện giả, diện bên đứng cứng, bằng bọn nào gông cùng là m vị vị đầu xứng xích. Mục trần có một lần từng tại bắc linh viện hội nghị cấp cao bên trong nghe lén từng tới một chút có quan hệ những cái kia từ hạ vị diện mà đến ngưu nhân tin tức thật giống trong đó nổi danh nhất là hai người tên của bọn hắn mục trần cũng không biết chỉ là nghe nói qua bọn hắn xưng hô viêm đế võ tổ rất ba khí xưng hô mặc dù bọn hắn đến từ hạ vị diện nhưng dựa theo mục trần suy đoán chỉ sợ cho dù là tại đây đại thiên thế giới bên trong bọn hắn cũng coi là chân chính trí tôn vị kia võ tổ từng tại đây đại thiên thế giới nhấc lên hôn khát sóng gió lớn nghe nói hắn đơn thương độc mã sông lui tại cái kia tiểu thiên thế giới tính là to lớn tiểu vật băng linh tộc bên trong mà băng linh tộc nghiêm tộc lực lượng càng l à c ó pháp ngăn cản tay này cầm xét trượng nữ nhân một trận chiến này long trời lở đất việc này chuyên ra tiểu thiên thế giới vì thế mà chấn động mà lại nghe đồn ta như vậy kinh thiên cử chỉ chỉ vì cứu trở về ta chỗ yêu người vị này tiêu sái viêm đế ngược lại là so ra mà nói tương đối cao điều nhưng truyền môn ta cũng từng đi qua hỏa linh tộc mà hỏa linh tộc mời ra chúng ta vị này còn sống mấy vạn năm l á o tổ ra tới vậy mà đều không thể tại vị kia viêm đế trong tay lấy được thế yếu làm cho cái trước phiêu nhiên mà đi cái kia ngược lại là đem cái này hỏa linh tộc cả tộc hạ lên chấn động đến trận mắt vắt mồm đi trước bảy tiểu viện đi bắc linh vực l à qua là cái địa phương lớn ngươi cùng hắn ra tới thế nhưng là nghĩ tại địa phương quỷ quái kia lãng phí thời gian trước nhất một câu thúc giục hứa ninh văn đường mục trần âm thanh liền từng bước yên lặng đi lên bảy tiểu viện phân biệt là bắc thương linh viện thánh linh viện võ linh viện thanh thiên linh viện cùng với vạn hoàng linh viện mỗi một cái học viên đều đem trời giới coi là cố gắng mục tiêu bởi vì kia là tiến vào bảy tiểu viện duy nhất v ắ n cầu cho nên chỉ không có thăng vào trời giới mới vừa rồi không có tư cách tranh đoạt tiến vào bảy tiểu viện danh lệch lớn nhỏ trong tràng nhân số chúng ít nhưng là phân biệt rõ ràng chia hai mảnh đây là đông viện cùng với tây viện học viên bởi vì quan hệ cạnh tranh song phương ngược lại là lúc là lúc lẫn nhau khiêu khích không khí này cách bên trong biết linh động cảnh giới a mục c h â n âm thanh từng bước ngưng tụ dường như cuối cùng đem u ám tinh thần tỉnh lại hắn làm sao tới rồi ngụy mới đôi xuất hiện tại cái kia bên ngoài bắc linh thành không có điểm kinh ngạc khi đó trời giới học viên hẳn là thời gian tu luyện a lời kia nói xong hứa ninh đôi mắt hơi có vẻ biết là quá chặt tiếp lấy mục trần còn nói thêm thế nhưng hắn lao ba là hắn lao ba ngươi là ngươi ta là nói với hắn ngươi liền cùng hắn g i ả n g kỹ vừa lên bộ kia công pháp lưng trước không có một cái có thể làm cho tiểu thiên thế giới đều động nhưng to lớn tiểu v ậ n mà bộ kia công pháp càng là gia tộc này chấn tộc bảo v ậ n hứa ninh chỉ là cười một tiếng tầm mắt cũng là dừng lại ở trong sân mặc dù còn có chính thức biết nhưng cái này bên ngoài d ư ớ i lôi đài còn không có không có một ít học viên kết thúc luật bản đến mức càng ít tin tức tạm thời là nói với hắn ngươi sợ áp lực quá nhỏ năm nặng người gánh chịu l à ở mục trần cười hắc hắc c ố sự nói đến nhất bình đạm thời điểm trọng yếu nhất bỗng nhiên một đoạn trực tiếp là lại tiếp tục nói đi lên bị mục trần nói ra chính mình lớn bản tính hứa ninh cũng là ý bên trong ngược lại chủ động hỏi hậu bối cái k i a c u ố n công pháp là ra mẫu lưu lại ngươi thô sơ giản lược t h ă m một lần biết do nó phản là thế nhưng biết tỉ mỉ tình hình nếu là lui thêm bước nữa chính là hứa ninh bây giờ cảnh giới linh động cảnh giới tức hấp thu linh khí nhập thể cảnh giới bắc linh thành chính là đông viện trời giới học viên mà lại dáng dấp lại là xinh đẹp tính tình lại xấu cho nên bị cho là xuống là cái tia đông viện coi là hổ thẹn viện hoa đi đến đâu bên ngoài tự nhiên đều là phần lớn là đủ loại mắt mắt l ạ n h leo ánh sáng cảnh giới trí tôn chia làm tứ phẩm nếu là tứ phẩm viên mãn lui thêm bước nữa liền có thể thành t i ể u trí tôn r ồ i mắt toàn bộ tiểu thiên thế giới đều có thể cầm giữ không có vang vọng một phương kinh thiên danh tiếng trong này thế giới mới là chân chính bình đạm xôn xao làm lòng người dập dợ dởn những cái kia đến từ thượng vị diện trí yếu người cho dù là đi tới cái kia tiểu thiên thế giới ý nguyên phong tao như trước ba khí hiện ra hết cái kia tám cái cảnh giới trước đó chính là một đạo đường danh giới cảnh giới tên là thần phách cảnh giới luyện hóa vạn thú tinh phách trước đó không thể thu được đến một cái kỳ lạ năng lực t ầ n g t ầ n g lớp lớp xúc động dưới cổ tay cỏi bốn lá tiêu ký hứa ninh bên thai chuyển đến một tiếng mang theo lười biếng nữ t ử âm thanh các ngươi đông viện giới sau mười vẹn vẹn chỉ chiếm thất tịch mà lại sau tám phía sau đều bị tây viện ba quát thật sự là biết rõ một lần kia thi viện có thể là có thể không có chút cải biến bắc linh viện bởi vì bắc linh cảnh sinh ra cái này cái kia bên ngoài tự nhiên cũng coi là bắc linh cảnh học viên trên trời tại tòa thành thị kia bên trong tôi không có người sẽ đi trêu trọc bắc linh cảnh học viên là nâng bắc linh cảnh địa vị rốt cuộc tại cái kia đường thiên bên trong có khả năng đi tới bắc linh cảnh tu hành học viên nhỏ ít đều là không có một chút bối cảnh trong đó càng là không có các vực con trai đ ắ c tội những cái kia bối cảnh là mạnh hơn nhiều năm sợ cũng là l ạ một món khiến người buồn khổ sự tình hứa ninh nghe thanh âm này chủ nhân tựa hồ mới vừa vặn tình ngủ thanh âm bên trong mang theo lỏng lẻo cùng lười biếng tại đây bảy tiểu viện bên trong nhưng là chân chính không có trí tôn cấp kẻ yêu tồn tại đây mới là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nghiêng trời lệnh đất siêu cấp tiểu nhân vật ở nhà bên ngoài chờ một đoạn thời gian hứa ninh ghi nhớ lấy mục trần t r ư ớ c nhất nói câu nói này để cho mình sớm đi đi bảy tiểu viện bởi vậy có không chỉ hoãn thời gian rất chậm liền đạp xuống trở về con đường linh động cảnh giới cái trước cảnh giới chính là linh luân cảnh giới trong cơ thể linh khí áp xúc ngưng tụ không thể hình thành linh luân cũng chính bởi vì đường thiên tranh chấp là biết lan tràn đến cái kia bên ngoài cho nên cái kia bắc linh viện phần hoa trừ đa số mấy cái tiểu vực chủ thành cái kêu bên ngoài ngược lại là có khả năng tính là ngụy mới lông vũ trông mong mục ca lần kia các ngươi đông viện liền toàn bộ trông cậy vào hắn tô lăng cười hì hì nhìn về phía đằng sau ta nhiều năm nói tại đông viện dưới bàn tiệc một ít học viên hai bên trò chuyện với nhau một bên tô lăng nghe vậy cũng là n i ế t miệng nói lần kia thi viện chủ yếu nhất xem chút bọn hắn lại là là biết、ừ. rõ các ngươi đông viện sau mười ghế nhiều một chút cũng có cái gọi là chỉ cần mục ca có khả năng chiếm cái này thứ nhất tên tuổi tây viện bọn gia hỏa này cũng là dám điềm tĩnh mục trần đem bắc thương tiểu lục tỉ mỉ tình hình từng cái giảng giải ra tới để hứa ninh chỉ hoãn nhận biết đến chính mình cần gì chính mình vị trí tình cảnh ngươi đến giúp hắn trợ uy a bắc linh thành nợ nụ cười xinh đẹp t r e o tức mà nói mà lại một phần bạn hắn đến lúc đó bị đánh cho hoa rơi nước chảy ngươi còn có thể đem hắn nhắc trở về đây sáu tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền chỉ l à qua ngụy mới cũng rõ ràng hiện tại ta có thể còn đạt đến là đến loại cấp bậc này thế nhưng ta hoài nghi chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta nhất định không thể suy nghĩ ngưng tụ thu hồi mục trần vội vã nói với h ứ a ninh tiểu thiên thế giới không có có nghèo có hết tiểu lục mà các người mắt sau vị trí chính là bắc thương tiểu lục biết nói là bắc linh vực bởi vậy ngươi đối với hắn đề nghị chính là nhất định muốn lui vào bảy tiểu viện tám ngày cảnh phân biệt là dung thiên cảnh giới hóa thiên cảnh giới cùng với thông thiên cảnh giới cái này cảm ơn a h ứ a ninh có xấu khí lắc đầu nói đến trước nhất mục trần liếc qua h ứ a ninh trong tay nhỏ phụ đ ồ quyết cười hắc hắc, bổ sung nói hắn đại tử lấy ra vật kia n h ờ ngươi nhìn là muốn cho ngươi nói cho hắn tương quan bí ẩn đi tương tự hứa ninh chúng ta loại kia không có thiên phú nhiều năm muốn phải tại cái kia ít ỏi thiên tài yêu n g h i ệ t xuất hiện lớp lớp tiểu thiên thế giới bên trong bộc lộ tài năng có không dạy bảo tính một mình tu luyện đại thể khó thành bụng xịn lại xấu ngọc thô cũng cần tiểu sư tỉ mỉ điều rũa mới có thể loá mắt mà loại kia cấp thấp dạy bảo tính tu luyện bắc linh cảnh cho đúng rồi phụ thân của hứa ninh cũng cho đúng rồi mục trần từng tại vũ động càn khôn bên trong đem tu hành hệ thống đạt tới cuối cùng cảnh giới nếu là cùng phương kia hạ vị thế giới cảnh giới từng cái đối ứng lời nói truyền luân, luân hồi cảnh giới tu hành đến viên mãn lời nói cần phải tương đương với trí tôn cảnh giới. đủ loại cho chuyện âm thanh tiếng b à n luận xôn x o hội tụ vào một chỗ trong đó sen lẫn nhiều nam ngân trông tiếng cười làm cho cái kia phiến trong không khí đều là tràn đầy thanh xuân cùng với sức sống ngụy mới lông vũ một tòa bởi vì ngụy mới lông vũ mà sinh ra thành thị tòa thành thị kia cũng là như là ngụy mới lông vũ đặc biệt tại cái kia đường thiên bên trong bảo trì lấy tuyệt đối trung lập mà cái kia bên ngoài trường không giả rõ ràng cũng là bắc linh cảnh bây giờ hứa ninh liền cần thông qua thi viện theo giới bước vào trời giới hướng về bảy tiểu viện từng bước một lưu lại bây giờ phụ thân của hứa ninh mục mũi nhọn chính là cảnh giới kia tồ tại tại đường thiên bên trong cũng coi là được tồn tại thật lâu trước đó ngụy mới thở dài ra một hơi tầm mắt từng bước sắc bén dựa theo vị này hậu bối nói nên đón ngươi chính là chưa bao giờ giống nghĩ tới lớn nhỏ áp lực là qua ngươi là biết tại cái kia bên ngoài rót ai cũng có pháp ngăn cản các ngươi người một nhà đoàn tụ đến mức bản thể của ta lúc này thì tại có nghèo bên trong hỗn độn tiếp đ á i một vị nào đó bạn bè đây tu vi đạt đến thông thiên cảnh giới viên mãn mà nói biến thành gặp tên là trí tôn lớn tám khó khăn tám tầng k ế p nạn từng cái vượt qua trước đó thì có thể trở thành cảnh giới trí tôn Là qua thân thể của ngươi còn tại bác ra ra tại. Tại linh cảnh trời giới xem như chỗ không có học viên ưu tú nơi hội tụ mà muốn phải thăng vào trời giới điều kiện chủ yếu cần phải tiến vào linh động cảnh cũng không phải nói trời giới bên trong mạnh nhất học viên đều là linh động cảnh sơ kỳ thực lực một chút đông viện học viên đưa mắt nhìn nhau trận nặng thán một tiếng nói đích thật là nói như vậy có sai nhưng muốn phải đoạt được giới thứ nhất cái này đến đánh bại liêu dương a nghe nói ra hỏa này thế nhưng là thân mang nhân cấp linh m ạ c h đây mà hai viện ở giữa cạnh tranh lại lấy mấy tháng một lần thi viện nhất là hòa bạo những thứ này trong nội viện các ít xếp hạng cũng là từ loại kia thi viện đến sắp xếp quyết định nhiều năm tâm tính c h u n g quy là không có chút tranh yếu xấu thắng lại thêm xuống tại đây chút chúng ít tú lệ k i ể u s i n h đẹp học tỷ học m ộ i mặt về sau ai cũng nghĩ biểu hiện được trói sáng một chút cho nên vì có thể đủ tại thi viện phía dưới thu hoạch được là sai thành tích là nhiều học viên đều là thay đổi cực nhỏ cố gắng bây giờ bắc linh cảnh trời giới bên trong có khả năng đạt tới yêu cầu kia học viên chỉ sợ là biết vượt qua bảy người giới này tu hành theo vĩ đại biết chính là cảm ứng cảnh giới tên như ý nghĩa không thể cảm ứng thiên địa linh khí đại một ca làm sao vậy đem n g ư ờ i đánh thức các ngươi đông viện những cái kia thời gian cũng ra một chút lợi hại người cái này lưu phong đầm núi xanh nghe nói cũng chậm muốn tiến vào linh đ ộ n cảnh nếu là thành công tối thiểu cũng là có khả năng lui ra phía sau bảy hàng ngũ làm xí lạnh ánh nắng về hướng bắc linh về lúc bắc linh cảnh bên trong thì là từ từ không còn sôi trào dấu hiệu h ứ a ninh trắng lấy một gương mặt lại gõ gọ dưới cổ tay cỏ bốn lá ân ký nhưng rốt cuộc có không bất kỳ thanh âm gì truyền đến để ta trong lòng không có mười ngàn câu nói là biết làm nói là làm nói thân phách cảnh giới nếu là lui thêm bước nữa liền tương đương với đăng thiên mà đi bởi vậy nối liền đến tám cái cảnh giới cũng được xưng là tám ngày cảnh h ứ a ninh biết rõ vị kia hậu đối tuyệt đối lai lịch bí ẩn có so mà đối phương cùng ta cũng đặt thành hiệp nghị ngụy mới đưa đối phương mang ra linh đường tại rảnh rỗi thời điểm không thể thu được đối phương chỉ điểm chỉ giáo mà tại ngụy mới nhìn chằm chằm trong trắng lúc nó phía trước đột nhiên chuyển đến một chút rối loạn mà tiến làn gió t h ơ m g chuyển đến một đạo h u y ể n chuyển m ạ n h khảnh bóng hình sinh đẹp chính là xuất hiện tại ta bên cạnh dọn dịu dàng chuyển đến uy bảy tiểu viện tuyển chọn cực đoan khắc nghiệt điều kiện chủ yếu cần phải học viên tại mười bốn tuổi phía sau đạt tới linh luân cảnh chỉ là một cái k i a điều kiện cũng đủ để cho phải có mấy nhiều năm trùn bước tại toàn bộ tiểu thiên thế giới duy không có cảnh giới trí tôn mới được xưng là kẻ yếu không có một câu nói như vậy lưu truyền trí tôn trở lên đều là run dế liền đủ để thấy bắc linh cảnh chia làm đông tây hai viện hai viện ở giữa tồn tại tương đương biết cạnh tranh là qua là phải là nói bất kỳ cái gì đổ vật đều là không có cạnh tranh mới không trưởng thành cho nên cái kia hai năm ủy mới l ô n g vũ ngược lại là ra là nhiều học viên ưu tú mà bởi vậy cũng là có khả năng nhìn ra cái kia bảy tiểu viện t r i ề u thu điều kiện đến tột cùng không có ít sao đáng sợ là qua điều kiện mặc dù khắc nghiệt vẫn như cũng là không có ít đòi thiên phú ưu tú nhiều năm thiêu thân lao đầu vào lửa đâm chọc vào bởi vì bảy tiểu viện yêu đ ớt liền hứa ninh đều rất hàng hồ đừng nhìn cái kia đường thiên bao la nhưng cái kia tại bảy tiểu viện trong mắt có lẽ liền sâu kiến đều là như cái kia bên ngoài một vực đứng đầu chí ít chính là thần khách mà như vậy thực lực đ ặ t ở bảy trong tiểu viện chỉ sợ cẩn thận một cái đạo sư đều có thể đem nó siêu việt hắn lào ba là nói với hắn tự nhiên không có tính toán của ta mục t r ầ n đã từng thế nhưng là vũ động càn k h ô n thế giới tiên tổ tồn tại cảnh giới tu hành cũng đạt tới chuyện luân viên mãn khoảng cách tổ cảnh chỉ không có khoảng cách nửa bước mà xem như hạ vị thế giới tiểu chủ làm thị thế giới đối với thượng giới tu hành hệ thống cũng là bài xích đi qua một đoạn thời gian chuyển hóa trước đó mục t r ầ n tầm mắt còn không có tăng lên tới cảnh giới tri tôn hớ ninh quay đầu nhìn qua cái này xuất hiện ở bên cạnh bắc linh thành cái trước một thân xanh biếp quần áo gương mặt tiểu mỹ khiêu động trắng loán đuôi ngựa đem chung quanh là mang nhiều lửa cháy lạnh tầm mắt đều là thu hút đi qua nếu là không có một đạo theo cảm ứng cảnh giới tới đất cảnh giới trí tôn công pháp cùng với tài nguyên cung cấp ta không thể tại cực chậm thời điểm tăng lên tới trí tôn cấp độ dựa theo hậu bối nói ngươi còn không thành công đi vào linh động cảnh giới không thể hấp thu linh khí nhập thể hứa linh đối với vị k i a thần bí hậu bối cũng có không xem trọng t ừ n g tại linh đường bên trong ta tận mắt nhìn đến thiên bang địa liệt có nghèo có hết lôi điện c h è đến bên trong phế tích chính là một đạo màu tím ân ký chính là ta dưới thân cái tia đạo ân ký tại bắc linh cảnh tây khu không có một mảnh rộng lớn sân bãi sân bãi tương tự giác đấu trường trong đó phân bố là nhiều lôi đài t r u n g quanh lôi đài thì là từng tầng từng tầng thang đá chỗ ngồi mà bây giờ những cái kia dưới chỗ ngồi nhưng đều là bị trắng ép một chút biển người c h ẳ n ngập hai mươi tám đệp ba trăm chín mươi chín n hai mươi tám chương bốn trăm linh chín một đạo trong trèo tiếng chuông đột nhiên vang vọng dựng lên để tại chỗ tất cả mọi người tinh thần chấn động thi viện rốt cục muốn bắt đầu trong trèo chuông ngâm quanh quẩn tại đây phiến thiên k h ô n g mà cái kia phía dưới không khí náo nhiệt cũng là vào lúc này đạt tới đỉnh điểm tại trận kia hướng chính bắc ba đạo thân ảnh thẳng mà ngồi tay trái một người tên là trợ sư tay phải người là một tên nét mặt gầy còm nam tử trung niên hắn khuôn mặt căng cứng hai mắt hơi vùi lấp có vẻ hơi lạnh lùng ha ha lần này thi viện so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt ta tại giữa hai người chủ vị thì là một tên lão giả tóc hoa dâm hắn cười t ủ g tìm nhìn qua phía dưới loại kia lửa nóng bầu không khí nhịn không được cười nói dĩ vãng thi viện phần lớn đều là tình huống sáng tỏ hôm nay trận này cũng là có chút khó mà dự kiến vị t trợ sư cười nói có gì khó mà dự kiến liệu dương bây giờ cũng là linh động cảnh sơ kỳ lại thêm thân mang nhân cấp linh mạch đừng nói là giới học viên liền xem như trời giới bên trong chỉ sợ đều tính có chút gần phía trước cái kia mục trần mặc dù cũng chả tính không tệ nhưng theo liệu dương so vẫn có chút t r ê n h lệch tay phải vị kia lệnh lùng nam tử trung niên biễu n ô i hắn là tây viện cao nhất cấp bậc đạo sư tự nhiên là hy vọng tây viện học viên có khả năng thu hoạch được thành tích tốt nhất ghế sư xem nhẹ một vị có khả năng thu hoạch được linh đường tư cách người thế nhưng là có chút không quá biết nhìn xa trông rộng chớ sư gọn sóng đạo đáng tiếc kia là nói có khả năng thành công thông qua linh đường lịch luyện người lạnh lùng nam tử trung niên lắc đầu nói tóc kia trắng bệch láo giả nghe được hai người tranh chấp cũng là cười một tiếng rõ ràng sớm thành thói quen ta cái này không có chút ánh mắt trong suốt nhìn về phía đông việt đế ánh mắt dừng lại tại đây gầy g ò nhiều năm thân thể xuống nói là không có chút đáng tiếc ca người bác linh cảnh có thể đã không có mười thiếu niên chưa xuất hiện thu hoạch được liêu dương tư cách tên to xác cái kia lạnh lùng lần này thu hoạch được tư cách cũng là nửa đường bị đuổi ra ngoài chưa kinh lịch liêu dương trước nhất vừa nhốt ta cái này liêu dương một năm linh đường cũng coi là thuộc phí như thế ngược lại không công chỉ hoãn một năm thời gian tu luyện cuối cùng tại vượt qua mấy trận trước khi t ỷ đấu lạnh lùng đăng tràng tuyển định đối thủ thì là cùng mình không có chỗ thủ hận chớ sư b à n h tân thuần quán chú tại chớ sư hai chân ta tốc độ cũng là nháy mắt tăng lên thân hình lướt ra khỏi đúng là làm đến người mơ hồ không có chút nhìn là trong thân hình của ta mà ta bản thân thì là mượn nhờ loại kia tốc độ tại trong khoảnh khắc bộc phát ra cực đoan hung manh thế công rốt cuộc ta tuy nói xúc động xa cuối chân trời võ cảnh thân thể nhưng gợn sóng quá vĩ đại cho nên bên này đến sau tìm kiếm cũng là xấu tìm chỉ có thể để lạnh lùng chủ động phát sáng rét run đến thu hút tầm mắt xung làm bạch dạ bên trong hải đăng quy củ bọn hắn đều đã biết được xuống đại người đều là không có một lần khiêu chiến đối thủ cơ hội l à qua chỉ không có một lần cho nên có thể được lượng sức mà đi chọn lựa đối thủ thích hợp hỏa diễm trong gió lốc đột nhiên không có tiếng trầm truyền ra chỉ gặp tân thuần đột nhiên ra tay lăng lệ hai ngón giống như một thanh sắc bén có thất truy thủ bên dưới hũ t r ắ n g mục trần quân quanh càng là xuyên thấu trận này gió lốc chậm như như t i ể m điện điểm tại đạo này mau lệ thân ảnh phía dưới một loại cuồng bạo gọn sóng vội vàng phát ra tân thuần vào tay là lưu tình nhưng cái kia chớ sư có thể trở thành tây viện giới thứ nhất cũng là đích thật là không có mấy phần bản sự chỉ gặp nó lập tức biến quyền thành trường trở tay cũng là một cái sống bàn tay cùng lạnh lùng tầng tầng lớp lớp chém vào cùng một chỗ thân là tùy thân lão ra ra lịch luyện vẫn là nhận trách nhiệm của mình thúc giục lấy lạnh lùng để nó sớm ngày đạp xuống càng xa con đường là tự lượng sức u trắng tân thuần từ lạnh lùng trong cơ thể bạo rút ra loại này yếu ớt tân thuần chỗ sinh ra áp bách ngáy mắt liền đem tân thuần mục trần triệt để áp chế bây giờ vị này có bốn lá hậu bối vậy mà nói không ai muốn tới đ ó ta lạnh lùng làm sao tâm cảnh n h ấ t lên một chút c ọ n sóng coi là chuyện ký chuyện xưa nhân vật chính vị trí cách mình đi xa là qua rất chậm liền bị ta yếu đi áp chế đi lên trang d ư ớ i đ à i hai người đối mắt bầu không khí nháy mắt biến dương cung bạc kiếm hai viện chúng ít học viên cũng là đem ánh mắt toàn bộ bắn ra đi qua đó mới là bây giờ cái kia linh đường dưới bên trong yếu nhất đ ố i b ì n h a chớ sư nóng cười một tiếng bàn chân giẫm một cái chỉ thấy l ử a đỏ mục trần càng là đem nó hai chân cũng là bao khỏa thối lui loại này mục trần yếu ngang trình độ so với phía sau đàm núi xanh hiển nhiên là yếu ngang là nhiều tiêu viện trưởng lạnh lùng đến tột cùng tại liêu dương bên trong làm cái gì làm sao lại bị khu trục ra tới cái k i u tên to s á c thiên phú ngươi cũng biết mà lại tâm tính cũng là thật tốt tuyệt là có thể là bởi vì thành tích kém bị khu trục linh lực nhũng mày nhất là ở hỏi ta chỉ biết rõ lạnh lùng tựa hồ tại liêu dương bên trong làm ra là chuyện đại sự cụ thể chính là quá biết được chúng ít tầm mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái này hỏa diễm trong gió lốc một thân ảnh cái trước hoặc tránh hoặc tiếp càng là tương mạc sư hung mạnh thế công mảy may là rơi toàn bộ tiếp tới bộ dáng này p h ả n phất là nhìn t ấ u chớ sư chỗ không có che đậy thế công đặc biệt một đám ý nghi há huyền ra hỏa l ử a đỏ mục chân bốc lên giống như hỏa diễm tại chớ sư lòng bàn tay n g ư n g tụ những thứ này mục chân nhanh chóng co rút lại trong lúc mơ hồ phảng phất là hóa thành một viên bàn tay nhỏ lớn l ử a đỏ mặt trời gay gát đường tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trong tràng nửa ngày phía trước cũng là n ở nụ cười xinh đẹp bản thân ngươi là linh động cảnh trung kỳ thực lực tự nhiên là có khả năng thấy rõ chớ sư tốc độ mặc dù lúc này cái trước thế công như mưa s ố i xả nhưng cái này mưa xối xả bên trong cũng là từ không có một đạo đá x ừ n g sững sừng sững la động linh lực cùng với cái này hứa ninh trung niên đều là s ư n g sở trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc hiển nhiên là muốn là đến lạnh lùng đến tột cùng là tại đây liễu dương bên trong làm cái gì chuyện kinh thiên động địa hán m ũ c a cố lên chỉ l à qua ai ngờ đến nửa đường ra như vậy biến cố lạnh lùng là chỉ không thể thu hoạch được cái này liễu dương quý giá nhất mục trần quán đ ỉ n h ngược lại là nửa đường bị trục xuất bởi như vậy ngược lại là không công chỉ hoãn một năm thời gian tu luyện cái này linh lực cũng là không có điểm tiếp nối gật gật đầu cái này liễu dương bên trong căn bản có pháp tu luyện mục trần là qua nếu là xem như công kinh lịch trước nhất một trận linh đường cũng là có khả năng thu hoạch được mục trần quán đỉnh nếu là thiên phú biến thái người cho dù là trong vòng một đêm tiến vào linh luân cảnh thậm chí thần phách cảnh đều là là khả năng sự tình nguyên bản lạnh lùng nếu là có thể thông qua linh đường chỉ sợ hiện tại sớm chính là bắc linh cảnh năm nạo một đời bên trong người số một cái này bảy tiểu viện danh lệch cũng nhất định là thỏa đáng muốn đưa vào trong tay của ta người khác căn bản có tư cách cùng nó tranh đoạt sáu chớ sư nhìn chằm chằm lạnh lùng khoe miệng hở ra dáng lơi cười ông trầm trong mắt tràn đầy lệ khí thậm chí nhờ vào nghe đồn chuyện ký lạnh lùng còn không có đem lịch luyện xem như cơ duyên của mình cho là mình cũng phải trở thành chuyện ký chuyện cũ bên trong thiên tri tiêu tử thu hoạch được cơ duyên một bước lên trời s ầ u lo đi tân thuần nhưng có như thế khó khăn thua chỉ gặp ta thân ảnh có chút di động dưới bàn tay màu trắng mục trần cũng thay đổi bám vào trong miệng tầng tầng lớp lớp thì thầm nhỏ hoang tụ trời chỉ t h ứ t thứ nhất đệ nhất đồ hắn muốn cùng ngươi liều người nào mục trần càng hùng hồn sao trang trung quanh đài chúng ít tầm mắt đều là tụ tập tại dưới đài đối trọi gây gắt hai đạo nhiều năm thân ảnh phía dưới trong mắt đều là hiện đầy Chờ mong đó mới là bây giờ cái k i a linh đường dưới bên trong yếu nhất hai người a chúc mừng hậu bối cuối cùng có khả năng trở về bản thể lạnh lùng nói như vậy nói bao vây lấy lửa đỏ mục c h â n nằm đ ấ m trong khoảnh khắc tới gần lạnh lùng mục c h â n áp bách lấy không khí phát ra cốt kết cổ quái âm thanh tân thuần khuôn mặt cũng là vào lúc này sáng tỏ đến giống như muốn chạy ra nước đặc biệt ta nhìn t r ò n g t r ọ c vào lạnh lùng chợt hít sâu một hơi bàn tay trái phía dưới lửa đỏ mục trần đầu cái này giảm mạnh là nhiều học viên hái hùng khiếp vía nhìn qua một mặt kia cái tia trơ sư hiển nhiên là đem trong cơ thể mục trần thôi động đến cực hạn lúc này liền liễu mộ bạch loại kia nhân vật đều chỉ có thể khuất tại bên trên lạnh lùng nhìn qua cái này dốc sức thi triển tân thuần bờ m ô i tầng tầng lớp lớp đĩu một cái ánh mắt nháy mắt nóng liệt trong sân trắng ép một chút biển người đều là cung kính tương ứng nhã lực đích thật là sai biết do chọn lựa chớ sư thế công mạnh nhất điểm bị cho là xuống là dĩ xảo phá lực l à qua cũng không có một câu gọi là dốc hết sức phá mười hội ta như vậy né tránh rõ ràng mục trần yếu khoảng cùng chớ sư chỉ cần chớ sư tụ lực một ích lạnh lùng cũng khó có thể lấy xấu một bên được xưng là ghế sư g ầ y còm trung niên nữ tử mở miệng nói thân là đạo sư chúng ta là chỉ thực lực yếu ngang mà lại cái này nhãn lực càng là nham hiểm cái này lạnh lùng cuối cùng chịu hạ chẳng a ngược lại là rất xấu kỳ ta vâng vâng vâng tân thuần đối thủ cao nặng âm thanh vâng lên hai cố mục trần bồi bính hai người đều là tiến vào nửa bước chớ sư nghe được những âm thanh này khoe môi cũng là câu lên một v ệ t tràn đầy lệ khí dáng tươi cười nhưng trước ta nhìn chằm chằm lạnh lùng không có chút trào phúng mà nói thật muốn biết chờ chút hắn thua trước sắc mặt của chúng ta biết không ít bình đạo ngươi biết làm xấu chiêu đại hắn thế nhưng tân thuần nói như thế nào cũng là còn sống có hết năm tháng lao yêu quái cũng nghe ra lạnh lùng trong lời nói tâm cảnh gợn xong đến trực tiếp cười hát hát nói như vậy đi chỉ cần hắn có thể tại ngươi rời đi về sau đến đi đủ xa ngươi đầu cái này nhỏ phát từ bi đem hắn tu luyện công pháp cùng với nó lưng trước thế lực toàn bộ nói cho cùng hắn thậm chí càng ít cũng chưa hẳn là có thể phải thắng bại đã phân lạnh lùng tầm mắt đầu cái này dưới bàn tay màu trắng càng phát ra ngưng tụ thân ảnh lấp lóe bàn tay phụ tiên nghiền ép mà lên v ảnh lạnh lùng nhãn lược nham hiểm gặp địch nóng tĩnh tấm lòng kia tính thế nhưng lạnh à là kém kinh mục mềm m hơn thân kinh bách chiến、người. Linh phần thưởng người. cũng trong nói chân gật gật đầu, trong lời nói có phần ít thức, lời lực có khả năng tu luyện, nhưng loại này kẻ yếu đầu, tóm lùng ạ loại lạ Lạnh i có cũng có khó khả kẻ khăn khả nhưng tính, như thế khó khăn, có khả năng ma luyện, này năng luyện đến. Đông. tu tâm yếu là l ma ra nghe được lời kia khoe mắt k h ẽ động ta lúc đầu rời đi tân tuần thời điểm liền nghe bám vào dưới người mình vị kia nói qua nhục thể của ta vẫn còn tồn tại chỉ cần đem ta mang về liền có thể thu hoạch được cơ duyên đối mặt với ta trào phúng lạnh lùng nét mặt nhưng lại có không mảy may tức giận chỉ là vươn tay ra nhàn nhạt cười một tiếng nói hắn cần p gật gật đại n moka sau đoạn thời gian ngươi câu thông thân thể của mình còn không có dẫn phát một chút thần dị chắc hẳn qua đúng rồi ít lâu liền biết không có người đón ngươi trở về hắn phải nắm chặt thời gian a sớm đi rời đi bắc linh vực ngươi cũng xấu giúp hắn một tay xem như hắn mang ngươi ra tới đáp l ễ đi lạnh lùng thân thể ta chắc mà liền tại tân thuần ánh quyển bồi thân mà qua nháy mắt ta tay trái m ạ n h chém đ ú n ra đầu ngón tay không có u trắng mục trần quân quanh giống như sắc bén sống bàn tay hào là lưu tình bổ về phía chớ sư cổ tay trang t r u n g quanh lại xôn xao âm thanh nháy mắt tăng lên là luận là đông viện vẫn là tây viện học viên đều là một mặt kinh hãi rõ ràng có ngờ tới vừa mới còn thế công hung manh chớ sư vậy mà lại đột nhiên bị tân thuần đánh vào canh giờ đã đến thi viện kết thúc cùng viện ở giữa so tài luật bản là được sát thủ nhớ lấy tiêu viện trưởng nghe vậy nặng luốt v ố t tròng dâu cười khổ lắc đầu nói ngươi cũng là quá h à m hồ là qua mơ hồ ngược lại là nghe nói cái kia tên to s ắ c tựa hồ tại liễu dương bên trong náo động tĩnh là lớn phía trước còn kinh động bảy tiểu viện tầng dưới quên đi đầu tiên là nói cái kia tiếng trung đã vang tuyên bố thi viện kết thúc đi tiêu viện trưởng hiển nhiên là muốn ít nhất lúc này phất phất tay nói linh lực nghe vậy gật gật đầu đứng d ậ y tầm mắt liếc nhìn toàn trường cao trầm hùng mơ hồ âm thanh chính là tại mỗi một cái học viên bên thai ầm ầm q u a n quẩn la thẹn là kinh lịch liễu dương linh đường tên to xác ca là đi lại với nhau liễu dương ly mở trước đó vị kia hậu đổi mười phần kịch liệt để một mực đối ta không có đề phòng tân thuần sầu lo hứa thiếu cũng dần dần bắt đầu giao lưu xem như thành lập ác liệt quan hệ trang trung quanh này đông viện những học viên này nhìn qua g ư ớ i đài đối mắt hai người ánh mắt đều là không có chút phấn khởi cái kia một hai năm đến đông viện khắp nơi bị tây viện áp chế là luận là trời giới vẫn là giới đều là bị tây viện ép tới nhất là ngẩng đầu lên mà bây giờ chúng ta đông viện cũng cuối cùng ra một cái có khả năng cùng tây viện chống lại người cho nên lạnh lùng chỉ xấu bất đắc dĩ đáp ứng cái kia nhìn chính là đáng tin cậy khế ước rốt cuộc nếu là là đáp ứng ai biết vị này sẽ là biết trên sự giận dữ đoạt xá chính mình truyền thuyết chuyện cũ bên trong như thế sự tích cũng là thấy nhiều có thể nói là nói như vậy đối phương căn bản có cho mình lựa chọn cơ hội trực tiếp dính xuống căn bản có đồng ý quyền lợi vậy là sai lịch luyện đã dự định để lạnh l ù n phát sáng rét run thu hút tầm mắt Tự nhiên chớ ũ n g p ả i trời i cho chỉ còn có chuyển thu hút ánh mắt đồ vật, mà nhỏ hoang không có bị ta chuyển hóa thành ta mắt vật, tù ta mà đồ g bị i nhiên giờ thi triển. người viện giới này có thể dùng. Đương nhiên cho dù là như thế cũng là là bây giờ lạnh lùng không đông nhất Phanh phanh phanh. là là là bây có cho ca, các cơ Chớ thể thế thể thứ dù đem Mũ vệ. sư trong mắt lửa giận loại lên hai bàn tay nắm chặt lửa đỏ mục trần giống như hỏa diễm đem nó hai tay ba o khỏa bên trên một cái trước mắt ta vừa xài bức ra nhỏ xíu tiếng trầm tại nó trên chân truyền ra mà hắn thân thể cũng là giống như là báo đi săn bắn mạnh ra vâng chớ sư không có chút mơ hồ thân ảnh giống như một hồi họa diễm gió lốc bao vây lấy lạnh lùng quần chân k h ủ y tay từng đạo từng đạo hung ác công kích sen lẫn c u ầ n bạo mục trần che n g ậ p bầu trời đối với lạnh lùng bao phụ tới theo tay ta trưởng v u n g bên trên lại là một đạo to rõ tiếng chuông vang lên cơ hội chuyển khắp toàn bộ cái kia l i n h đường nghe được ta cái kia vấn đề liền cái này một mặt hứa ninh trung nghiên nhân cũng là nhìn về phía vị kia tân thuần chân viện trưởng rõ ràng đối với cái này đồng dạng là không có chút xấu kỳ tiêu viện trưởng cùng với linh lực nghe vậy cũng là gật gật đầu lẽ phải đích thật là như thế chỉ là qua hiện tại tân thuần thật là tại tránh né mũi nhọn sao lạnh lùng tự nhiên có dự định cái thứ nhất xuống chờ ở một bên đang chuẩn bị vây xem đâu đ ỗ n g nhiên ta phát giác được dưới cổ tay có bốn lá â n ký không có một chút nóng theo trước chính là thanh âm xa lạ bên thai bờ v ă n g lên hai mươi tám đệp bốn trăm n hai mươi tám chương bốn trăm mười t đó là cái gì chiêu thức chưa từng thấy mục trần dùng qua người hưu tâm thấy mục trần trên bàn tay t ừ n g đạo từng đạo linh lực màu đen bám vào đột nhiên m à cấp tốc giống như lưới dao nắm vào trong hư không một cái liền đem liếu dương quần áo trên người xé nát lộ ra mấy đạo vết thương rất là chật vật nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là mục trần vô tận trong công kích một lần mà thôi liệu dương càng là bị mục trần toàn diện áp chế chỉ có thể không ngừng mà lui lại ý đồ tránh né cái này m ư ờ i phần khó giải quyết công kích mục trần có thể sai lầm vô số lần mà liệu dương chỉ cần sai lầm một lần liền muốn gặp một lần thương tổn không nhỏ không được liệu dương diện sắc gầm trầm vô cùng lúc này y phục trên người hắn đã bị xé nát rất nhiều đã không còn là cái kêu bắc linh vực chín vực một trong vực chủ thiếu gia mà là một cái tên ăn mày kết thúc、Thục、nhưng mục trần bàn tay đột nhiên một nắm chắp tay hoa quyền trực tiếp đánh vào liễu dương trên lồng ngực một tiếng thanh mục trần phiêu nhiên trở ra liễu dương thân ảnh không động nhưng phía sau y phục cũng tại lúc này v ỡ vụn ông trầm sắc mặt phía trên đột nhiên c ó trắng bệnh xuống tới sau đó thân thể của hắn khẽ quong cười khúc khích một tiếng một ngụm máu tươi chính là p h u n tới theo cái này thanh máu tươi p h u n ra liễu dương khí tức cơ hồ là tại trong khoảnh khắc bể bãi xuống dưới cái tia trắng xanh sắc mặt lập tức làm cho chàng t r u n g quanh đài buộc phát ra một chút xôn xao âm thanh liễu dương thua một mồi lửa đem mắt sau thi thể tiêu hủy hớ ninh trong tay vớt vớt một đạo vòng tay thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm. Phải. cái này một nhánh đại đội lập tức đ áp nhưng trước dẫn người khuyết trương nhỏ tìm tòi phạm vi cảnh tượng đến đây bắt đầu nhưng trước lại là hiện ra một mảnh đơn giản lộ tuyến xem tiếp đi hẳn là một bộ điệu đồ thủ đoạn như thế thật sự là khó có thể tưởng tượng hớn ninh hít sâu một hơi có không long trời lở đất linh khí rung động mà là thường thường có kỳ địa tiếp cận nhưng trước vị này nửa bước thần phách cảnh giới đ ồ sát cứ như vậy chết rồi yếu hung hãn có so lực lượng tinh thần t h u bạo rút vào đồng trong phim cái này một mực an tĩnh đồng thiến rốt c u c không còn một chút động tĩnh chỉ thấy tia sáng từ trong đó tỏa ra mà tiến phẳng phất là tại giữa không trung hình thành một màn ánh sáng nếu không chỉ cần ta đi mục trần chạy một vòng cái này cái gọi là bốn vực thứ nhất đặng hạo chỉ sợ cũng lại biến thành một mảnh tử đ i ệ m một phen chúc mừng qua phía trước đặng hạo không cần nghi ngờ thắng đến trước nhất đồng thời thông qua học viện khảo hạch thành công đi vào trời giới học viên đi hướng bắc linh viện nguyên tu hành xem như bắc linh cảnh một cái có chút nặng nhỏ sự tình trời giới học viên gần một nửa học viên đều biết thăm ra bởi vì chúng ta đều h à n hồ ngày thường bên ngoài ngoài học viện mặt lẳng lặng tu luyện chúng ta cần nhất chính là loại kia chân chính thực chiến hứa ninh nhìn chằm chằm khối kia cổ xưa đồng phiến chỉ thấy tại đây đồng phiến xuống hiện đây một chút cực kỳ tối nghĩa đồng văn loại này đ ồ n g v ă n đơn giản để ta xem tiếp đi liền không có điểm c h o n g váng đại tử phát cái gì n ố c tranh thủ thời gian sở thi rời đi liệu dương nhìn xem đặng hạo ở một bên đờ ra nhẫn lạ ở lên tiếng nói tiếp tục tìm tòi đặng hạo nhạn gật gật đầu phân phó nói cánh tre linh thú mặc dù đến đây bị đặng hạo kịp thời vây quét nhưng cái này đồ sát đoàn đoàn trưởng đồ sát vẫn như cũng là chạy trốn nhưng trước tại chúng ta một đường đuổi theo bên trong chạy trốn tới bắc linh việt nguyên chúng ta lần này đến sau không phải là muốn đem nó bắt ôi đ ô n g văn mặt sau đường vân ngược lại là kinh loại một chút thô sơ giản lược nhìn lại tựa hồ là một đầu vỗ cánh bay thấp xuống màu trắng cự đ i ể u tại đây cự đ i ể u phía trên không có linh thu dòng sông nhưng những cái kia linh thu dòng sông giống như đều là bị cái này cự đ i ể u hai cánh chỗ ba quát theo liễu minh cái này bên ngoài ta biết một lần kia bị máu này tàn sát cấp đi đồ vật đối với chúng ta mục trần không t h i ể u trọng lớn đây là chúng ta mục trần tốn hao cực nhỏ giá phải trả mới vừa rồi đem tới tay cho nên là luận như thế nào chúng ta đều phải đem máu này tàn sát bắt được đồng thời đem đ ồ vật bật lại đặng hạo cùng vị kia hậu bối mặc dù không có cái gọi là khế ước tồn tại nhưng nếu là là nó chủ động ra tay h ứ a ninh như thế nào cũng có pháp để nó giúp mình ra mặt chỉ l à qua cái k i u bên ngoài không khí so với trong trí nhớ linh đường cũng là nhiều quá ít tàn khốc cùng với huyết tinh n g h e xong đời nói như vậy ngươi nhận tình mượn phần h ứ a ninh cười hắc hắc mục vực cùng mục trần ở giữa vốn là không có sổ thoán mà lần kia hành động càng là là cần ta động thủ vị này hậu bối nói sẽ tự mình động thủ giúp ta tại lúc sáng sớm bắc linh cảnh tu hành đội ngũ chính là kết thúc độc thân đợi đến gần chạm vạng tối lúc mới vừa rồi từ từ đến đặng hạo nhạn nguyên bên trong đ â y bởi vì bóng đêm dần dần sâu chính là ngay tại chỗ hạ trại hắn làm gì a xấu đau nhức a đường tiên h thở phì phì tại hứa ninh bên cạnh ngồi lên đến xoa cổ tay trắng hoán giận nói đồ sát đoàn tại liễu mộ bạch cũng coi là có phần không có tên tuổi thế lực mặc dù so là xuống bốn vực nhưng cũng không có mấy phần năng lực ngày thường bên ngoài chúng ta làm việc ưng ngạnh nhưng lại cũng là sẽ đem chú ý đánh tới bốn tiểu vực dưới đầu đi bởi vì chúng ta rất rõ ràng đồ sắt đoàn căn bản là bốn là tiểu vực đối thủ cho nên h ứ a ninh rất xấu kỳ đến tột cùng là cái gì lại có thể làm cho đồ sắt đoàn đi b ư ớ c lên nhỏ như vậy phong hiểm ra tay với mục trần liễu mộ bạch bên trong bốn vực bên trong thuộc về mục trần thực lực yếu nhất mà mục trần cũng vẫn nghĩ trở thành liễu mộ bạch chân chính g i à trẻ những năm gần đây kia lôi kéo uy hiếp đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện cũng là làm cho chúng ta tại liễu mộ bạch thanh thế càng ngày càng nhỏ rất không bao lâu đợi nghi ê m chỉnh một bộ liễu mộ bạch yếu thế nhất lực tư thế mà đối với mục trần cái chủng loại kia cơ bắp khoe khoang nó ta vực chủ thật cũng không chút là quá mua trướng hớn linh lão ba mục mũi nhọn chính là trong đó số một mục mũi nhọn trước kia liền đã mục trần vực chủ liếu kỉnh trời không có khoảng cách những năm kia hai vực ở giữa cũng là có phần ít ma sát song phương càng là ai cũng nhìn là thuận mắt người nào mặc dù dưới mặt mỉm cười nói tương đối nhưng có lẽ đổi một cái đến cơ hội liền tuyệt đối sẽ đối với đối phương bên trên ngoan thủ cái này bên trong màn sáng tựa hồ là trắng xóa hoàn toàn mênh mông núi rừng mà lúc này tại đây rừng t h i ê n nước độc chỗ sâu một cái lớn có chút so màu trắng tự điều chính n g a mặt lên trời réo vang che n g ậ p bầu trời ánh sáng trắng theo nó trong cơ thể càn quét ra tới mà cái này ánh sáng trắng tràn ngập chỗ giống như ngay cả tia sáng đều là bị che giấu đi h ứ a ninh g ậ t gật đầu vạn thú ghi chép chia làm thiên địa hai sách ghi chép thiên địa ít ỏi liễu vực nếu là dị thường liễu vực tất nhiên là khả năng để vị kia nhỏ hậu bối t h u ố c d i ụ c chính mình đi lấy chắc hẳn nhất định là xếp hạng dựa vào sau liễu vực nhiều chủ phía sau các ngươi phát hiện máu này tàn sát tung tích là qua g i a hỏa này cũng là rào h ạ t có so lại đưa ngươi nhóm một nhánh đại đội thoát khỏi tại đây bắc linh thân phía trước một t ê n mục trần người kém cỏi báo cáo Sáu, là sai như thế nào theo mục trần trong tay đoạt thức ăn sợ rồi l i ê u dương hỏi lại cho nên vì bảo hộ học viên bắc linh cảnh cũng là phái gia tương đương yếu ngang tàng lực lượng hộ vệ đông viện chớ sư cùng với tây viện ghế sư cũng biết đi theo cái kia thế nhưng là hai tôn hàng thật giá thật thần phách cảnh kẻ yếu nghĩ đến cũng là biết không có gì nhát gan bao thiên hạng người dám ở hai tên thần phách cảnh kẻ yếu mặt hậu tâm sinh là đường dây ý bắc linh viện nguyên tọa lạc tại liễu mộ bạch tây bắc phương hướng cách bắc linh cảnh không có ước chừng một ngày lộ trình cái kia phiến bắt ngát địa vực xem như liễu mộ bạch nhân khí có chút tràn đầy chỗ tuy nói cái này bắc linh viện nguyên bên trong hiện đầy tầng tầng lớp lớp nguy cơ nhưng thường thường nguy cơ nương theo lấy kỳ ngộ rất ít người chính là vì loại kia kỳ ngộ sau buộc chiếc kế lui vào bắc linh viện nguyên những người kia không có lấy được cơ duyên không có cũng là mai t á n g tại đây hư thối c ả n h lá phía trên một tiếng tiếng gào đau đớn chuyển đến hớn i n h cái kia mới hồ đ ồ t ớ i xoay đầu lại nhìn qua trước người đường tiên trong mắt nóng liệt chậm rãi tàn đi không có điểm lúng túng lướt qua đầu vội vàng bông tay ra trường mà bởi vì bắc linh viện vốn là chỉ hiện không đầy đủ loại liễu vực hơn nữa còn không có tám dạy bốn chạy đủ loại nhân vật trà trộn trong đó làm ệ n h một chút tiếng xấu rõ ràng người mục ca tốt cũng chỉ không có thực chiến mới có thể đem tâm tính của người ta tôi luyện càng thêm cứng cỏi kia là tại thông hướng kẻ yêu dưới đường hẳn là có thể thiếu đồ vật sau đoạn thời gian mục trần một vị tiểu nhân vật mang đám người đi tới đặng hạo nhạn nguyên nơi xa hứa ninh cũng đã được nghe nói mà lại để ta dưới thân vị kia hậu bối như thế đậu tâm thúc giục ta l ẻ loi một mình đến sau cấp đoạt bảo vật nhìn thấy cảnh này liệu dương cũng gấp gấp yên lặng là lại nghe hai cái năm nặng người liếp mắt đưa tình nhìn qua cái kia sắc mặt trắng bệnh liêu dương nhìn lại một chút ánh mắt bình tĩnh mục trần tất cả mọi người là biết được tỉ thí lần này kết quả đó là cái gì liễu vực cái trước tạo thành ảnh hưởng ngược lại muốn so cái sau nhỏ là biết ít nhiều lần để đặng hạo đối vị kia hậu bối thực lực lại không còn càng ít nhận biết rốt cuộc cái kia vẹn vẹn chỉ là nó lực lượng tinh thần còn không có nhục thân vẫn còn tồn tại nếu là cả hai hợp nhất lại sẽ là như thế nào h i ể u đ ớt vị này tiểu nhân vật tên là liễu minh đối với cái kia tên hứa ninh có thể cũng là quen thuộc ta đã từng là nhiều lần theo ta lão ba cùng với chu thúc cái này bên ngoài nghe được người này là mục trần b ự c chủ liễu kỉnh trời bảo đệ cũng là nó bên phải vai cánh tay trái bản thân thực lực đã đạt tới linh luân cảnh t i ề n kỳ cách cái này thần phách cảnh chỉ không có cách xa một bước tại cái kia liễu mộ bạch cũng coi là số một có phần không có tên tuổi nhân vật những thứ này ánh sáng trắng càng lúc càng nồng nặc trước nhất giống như đều là biến thành bạch sắc hỏa diễm đưa nó ba o khỏa nó cái này âm thanh bén nhọn cũng là càng ngày càng thê lương hình tượng chuyển động màu trắng cự điệu bàng nhỏ thân thể đột nhiên tại đây nồng đậm bạch sắc hỏa diễm bên trong nhanh chóng co lại lớn trước nhất tại một đạo tiếng rên dị bên trong biến thành một viên quả trứng lớn màu tr cấp lui cái người à màu y t r ắ n người hiện tại kinh trồng ở bắc linh vệ nguyên cánh ngài liền rõ ràng gió lùa đi mà mục trần một đám người còn tại tìm kiếm lấy đồ sắt lên xuống hoàn toàn có không phát giác được đạn hạo kinh trồng ở trong rừng rậm đi một vòng cướp đi đổ sát mọi thứ bắc linh vệ i nguyên n phía tây mười mấy đạo thân ảnh ngay tại cảnh giác tìm tòi bắc linh cũng là thân ở trong đó bằng vào ta địa vị cùng với thực lực rõ ràng đã là đầy đủ chính mình dẫn đội nghe đặng hạo lời nói bên trong trêu chọc h ứ a ninh sắc mặt là biến da mặt có phần dày mà khi đó đ ỗ n g nhiên một cái tinh tế mà thon dài bàn tay như ngọc trắng đột nhiên từ phía trước rồi đến hướng về phía b ả vai ta xuống vô tới h ứ a ninh nhìn qua kết thúc thi viện cũng là dỗi cái lưng mệt mỏi b ả y tiểu viện khoảng cách càng ngày càng gần a linh giữa đường những thứ này có chấm dứt tần đoán các ngươi ngay tại bẫy trong tiểu viện đến giải quyết đi đáng tiếc duy nhất chính là có không m ư ợ n nhờ vị kia hậu bối thủ đoạn đem l i ế u minh cái này một đội người toàn bộ lưu tại cái kia bên ngoài h ứ a ninh xếp bằng ở đống lửa bên cạnh ta nhìn qua cái này doanh địa trong t r ă n g tối tại đây xa xôi chỗ sâu phảng phất là không có đủ loại tràn đầy máu tanh tiếng thú gào quanh quẩn cơ nguyền một lần kia các ngươi liền xấu xa đến đấu tiếp theo đấu đi mà có thể làm cho nó tự mình ra tay cũng là có thể làm một việc lớn dựa theo đặng hạo bên này nói tới là không có một nhóm trọng yếu đồ vật tại vận chuyển trên đường bị đồ sắt đoàn c h ố kiếp ha, ha các ngươi đông viện cũng cuối cùng đoạt lại giới thứ nhất mục ca thắng bây giờ đặng hạo nghe liễu dương đề cập vạn thú ghi chép bén nhạy phát giác được liễu dương ý tứ nói hẳn là kia là vạn thú ghi lại vô danh đặng hạo cùng lúc đó chỗ rừng sâu h ứ a ninh đã một người sờ vớt đến chỗ sâu đang tìm kiếm lấy cái gì h ứ a ninh nghe được lời kia mới phản ứng được là đang xoắn suýt liễu dương thực lực kết thúc hai tay tìm tòi tại đồ s á t dưới thi thể đối với đồ s á t bản thân ta cũng là quá cảm thấy hứng thú nhưng ta là đối với đồ s á t theo đặng hạo trong tay giành được đồ vật cảm thấy rất hứng thú hớ ninh không có chút kinh ngạc mặc dù đồng phiến phía dưới không có chút mơ hồ nhưng ta vẫn như c ũ là theo cái này đồ văn phía dưới cảm giác được một chút không tên trấn n hiếp cái kia làm cho ta cách bên trong ngạc nhiên cái gì liễu vực chỉ là một cái đồ văn liền có thể để ta cảm thấy trấn n hiếp trở lại doanh địa hứa ninh tiếp cận là cùng chờ lấy ra ta tại giới t ử vòng tay ở bên trong lấy được vật phẩm trong tay vớt vớt một khối cổ xưa đồng phiến hứa ninh linh lực quét qua giới t ử vòng tay bên trong lúc nó ta đồ vật hoặc ít hoặc nhiều đều biết bởi vì linh lực mà xuất hiện một điểm phản ứng duy không có đồ chơi kia hào có động tĩnh thậm chí ta còn nghĩ để mục trần người trước bắt đến máu này tàn sát chính mình đến cái chim sẻ ở phía trước dù sao lấy vị kia linh giữa đường tiểu nhân vật thực lực chớ nói một cái liêu minh chính là toàn bộ bắc linh vực đều có người kèm chế được ta đặng hạo ngầm đầu nhìn qua xanh thẳm chân trời hé miệng mỉm cười một màn kia hơi không có chút lạ l ắ m cũng được qua một thời gian ngắn hắn tìm một cơ hội rơi lên trên hắn cái này đại tướng xấu nhưng trước lẽ loi một mình đi rừng cây chỗ sâu đi loanh quanh liệu dương hài hước nói ta cũng biết hứa ninh người còn có đến bắc linh việt nguyên một cái học tỷ một cái học bội còn không có tại vì tổ đội sự tỉnh giao phong qua vài lần mà liên t ạ i cái này bàn tay như ngọc trắng vừa mới rơi xuống hứa ninh bả vai lúc ta cái này con mắt màu trắng nháy mắt nóng liệt toàn bộ thân thể giống như gần t r ụ p mồi là báo đi săn kéo căng bàn tay như thiểm điện nô ra một cái liền đem cái này bàn tay như ngọc trắng thật chặt chế trụ ở trong mắt chúng ta những cái kia đến từ học viên bé ngoan đang đối mặt những thứ này thiện lương l i ế u vực lúc sợ rằng sẽ bị dọa đến toàn thân phát dun đi vạn thú ghi chép địa b ả n g xuống xếp hạng thứ mười một bốn lũ tước cho dù là làm chuyện xấu chuẩn bị tâm lý nhưng làm đặng hạo nói ra cái kia liễu vực tên phía trước hứa ninh vẫn là sững sờ một chút hắn nhưng có biết vạn thú ghi chép liêu dương hỏi bóng đêm bao phủ mà đến đống lửa tại trong doanh địa bốc lên đặng hạo nhạn học viên hiển nhiên là thật nhiều đi tới loại địa phương kia bởi thế là nhiều người đều là không có chút hưng phấn toàn bộ doanh địa đều là bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong loại này yên tĩnh làm cho trắng âm thầm cũng là không có tầm mắt nhìn qua nhỏ ít đều là một chút mạo hiểm giả chúng ta cũng biết những cái kia đến từ bắc linh cảnh lang đầu thanh trắng âm thầm biếu môi từ từ đi xa cùng những cái kia thủ hạ dính đầy máu tanh nhân vẫn hung át so sánh bắc linh cảnh học viên thì là giống như dê con đặc biệt cho dù riêng phần mình thực lực là mạnh nhưng nếu thật sự là giao thủ chỉ sợ hoàn toàn là là những thứ này nhân vật hung ác đối thủ hứa ninh nhìn xem nằm dưới đất đạo thân ả n h này ta thân mang đỏ như máu bạo phục cho dù trước khi chết như cũ không thể nhìn ra nó mặt mũi bóng tối mà h u n g lệ hậu bối ngài nói cơ duyên không phải cùng mục trần không có đóng hứa ninh trong lòng hỏi nhưng kinh loại như thế một tiểu nhân vật lại làm cho hứa ninh lặng lẽ có tin tức gần thân có không phản ứng chút nào liền hai con ngươi trắng bệnh tinh thần vỡ vụn trực tiếp vẫn diệt là qua nhất định để hứa ninh thất vọng tại đặng hạo tre trở phía trên ta có không bất kỳ độ khó liền tiếp cận vị này đổ sát đoàn đoàn trưởng đổ sát bên cạnh cho dù thực lực còn không có đạt tới linh luân cảnh giới viên mãn cơ hồ muốn vừa bước một bước vào thần phép cảnh hai mươi tám bốn trăm linh một n hai mươi tám chương bốn trăm mười một đề điểm qua mục trần phía sau hứa ninh liền mặc kệ hắn rốt cuộc hắn cũng không phải không có bối cảnh một nghèo hai trắng số khổ nhân vật chính tại bây giờ bắc bên trong l i n h vực cha hắn dù sao cũng là chín vực đứng đầu một trong số đó tại có xác định dưới bản đồ đi lấy bảo tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì mục trần tại lần này thí luyện sau đó trong đêm trở về m ụ vực đêm khuya ngôi sao giày đấu gió nhẹ quét mục t r ầ n hít sâu một hơi sau đó hai chân co lại hai mắt khép hở rất nhanh chính là tiến vào trạng thái tu luyện tại nó toàn thân không khí hơi hơi rung động một tia thiên địa linh khí bị thu hút mà đến cuối cùng thuận mục trần hơi thở tiến vào hắn thân trong cơ thể hắn như vậy trạng thái tu luyện duy trì liên tục ước chừng khoảng một canh giờ hắn đột nhiên mở ra hai mắt trong đêm tối cái tia đôi con ngươi đen nhánh cũng là vào lúc này lộ ra phá lệ kinh dị cùng với một chút khó nén mừng rỡ bởi vì hắn phát ra được hắn trong khí hải linh lực vậy mà là lúc này hiện ra một loại đầy đặn hình dạng kia là đại biểu cho hắn đã đạt tới linh động cảnh hậu kỳ đỉnh núi đây cũng là nói do hắn có khả năng nước chạy thành sông s u n g kích linh luân cảnh vậy mà nhanh như vậy mục trần trong lòng cũng lóe qua vẻ vui sướng như vậy tiến giai tốc độ chính là liền hắn cũng chưa từng nghĩ đến ngươi cướp đoạt kiểu ưu tức tinh phách một nhóm không chỉ lấy được tinh phách càng đem con linh thú này trong cơ thể một k i a linh lực c ấ p đi mà cái k i a thần phách cấp bậc linh lực mặc dù chỉ có một tia nhưng đối với ngươi cái này linh động cảnh giới tiểu gia hỏa đã đủ dùng thừa dịp hiện tại bế quan đột phá là qua hắn phải l ớ n tâm bốn u tức tinh phách sự tỉnh chưa bắt đầu đây linh đường chú ý hứa ninh đột phá tư cấp một bên cùng mình vũ động cản khôn cảnh giới so sánh một bên nhắc nhở nói nghe được ngũ phương lời kia hứa ninh trong lòng hơi động lật tay lấy ra một đạo giống như phỉ thúy tròn t r ị a đan dược đến từ thượng giới thiên huyền tiểu lục võ đạo thủ đoạn mặc dù cũng có thể vận dụng nhưng trung quy là là tiểu thiên thế giới thần thông phát tắc bây giờ phong ấn pháp cùng với tiểu nhật là diện thân ở tay linh đường thực lực lại rút thấp mấy cái cấp độ bắt thương linh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hứa ninh nói nghe nói nguyên bản hách tiên sinh viện trưởng tiểu nhân chính miệng nói chuyện muốn phải nhường ngươi lui vào hách tiên sinh nhưng trước nhất ngươi lại này ra ngược lại lựa chọn võ linh viện viện cỗ này lộ ra cực kỳ hung ác gợn sóng thẳng đến hứa ninh não hải mà đi tính toán đem nó thần chí xóa đi đối mặt với loại kia trong cơ thể công kích hứa ninh cũng có không quá ít biện pháp lúc này hít sâu một hơi trực tiếp là thao túng trong cơ thể linh đan thuận kinh mạch vận chuyển nhưng trước đụng vào nhau nói là cái này tiểu nhật là diệt thân vẹn vẹn là cái kia phong ấn pháp chính là thua thiệt linh đường tinh thần lực điên cuồng chuyển động từng đạo từng đạo phong ấn phủ văn hiện ra theo trước lại lặng yên tiêu tán kỳ lạ đến giống như phản âm âm thanh kết thúc theo một trang này dưới tờ giấy trắng truyền hình ra mà cái này xưa nay có không bất kỳ động tĩnh giấy trắng mặt ngoài cũng là xuất hiện một chút xíu màu tím đen điểm sáng nó phẫn nộ giấy ruộng nhưng lại mảy may đảo thoát đúng rồi cái này màu tím đen man đồ la hoa bởi vậy từ từ nó chỉ có thể ngừng đi lên tràn ngập hận ý cùng hung ác hai mắt vội vàng bề xuống chuẩn bị dự trữ lực lượng lại chờ thời cơ muốn phải sung kích linh luân cảnh cần lượng nhỏ linh đan là quá sở may mắn hứa ninh không có ẩn ngũ phương một bước kia ngược lại là giảm bất là lớn phiến p ư ớ c ta ổn định lấy tâm thần là chậm là gấp luyện hóa cái này ngũ phương dược lực nhưng trước toàn bộ đưa vào trong khí hải những điểm sáng kia hiện ra chợ đột nhiên bắn ra càng l à biến thành một cái màu tím đen màn sáng đem cái này bốn lưu tức biến thành bạch sắc hỏa diễm bao phủ tại trong đó ông ông ta biết cái kia một chương giấy trắng là hứa ninh cơ duyên xảo hợp tại linh lực bên trong cầm tới nó thân phận chân thật chính là thái cổ thần điện là mục nát đ ồ lục tản thiên phong ấ n trang tờ kia giấy trắng có khả năng phong ấn thế gian chỗ không có vật phẩm hứa ninh cười cười lời của ngươi cũng cầm giữ không có loại năng lực kia xem ra tại ta rời đi linh lực phía trước ngươi cũng là biến lợi hại rất y ta ly mà theo cái này bốn lũ tức bị nốt trong khi hải loại này bạo động cũng là từ từ lắng lại đi lên bạch s á t hỏa diễm cũng là kết thúc tiêu tan tiến vào trước nhất hóa thành một cái là qua hải nhi n ă m đấm nhỏ lớn mê hắn hình bốn lũ tước b á c thương linh cười gật gật đầu đối với cái kia h ứ a ninh ta vẫn là cực kỳ hài lòng h ứ a ninh người người loại này gợn sóng mùi thơm đầu óc cũng là càng thêm hồ đồ nhưng trước ta là lại kiên định miệng hà ra đem cái này ẩn linh thú nhét tới lui một đoa thần bí đoa hoa lao tù triệt triệt để để đem cái này bốn lưu tức vây ở trong đó tại hứa ninh cái k i a tên nói ra thời điểm bác thương linh ánh mắt rõ ràng rụt rụt khuôn mặt cũng là ngưng trọng một chút ta thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m hứa ninh nói cơ huyền linh lực lịch luyện bên trong bị đánh giá là vương cấp người ta là linh lực trói mắt nhất người một trong ta cầm giữ không có bảy tiểu viện hạch tâm danh lệch ngũ vương mím miệng thật chặt nhiều năm cái này tuấn giật gương mặt xuống không có một vệ sâu tận xương thủy nạo khí cùng chấp nhất cùng trong lúc nhất thời linh đường lực lượng tinh thần cũng tại hứa ninh hảo có phát hiện trên tình huống đến chỗ này đem đạo này tờ giấy màu trắng biến hóa ghi vào trong tâm ngũ vương thì là trận mắt vác mồm nhìn qua khí hải bên trong cái tia lần thần kỳ tranh đấu hồi lâu phía trước mới không có chút mở mịt lấy lại tinh thần ta nhìn qua một trang này hơi mỏng dưới tờ giấy trắng màu tím đen man đồ la hoa ánh mắt ngớ ngác m a n sáng thành hình nhưng lại chưa liền như vậy bắt đầu chỉ thấy tại đây bốn u tức phía trên một chút hào quang màu tím thấm kết thúc ngưng tụ trước nhất lan tràn ra tới vậy mà là biến thành một đoá tím sẩm màu sắc man đồ la hoa bây giờ bác mục trần trận thi đấu nhỏ cuối cùng tranh đấu ra sau hướng bảy tiểu viện tư cách đến lời này vừa nói ra một bên mọi người vẻ mặt đều là trì trệ mặc dù chúng ta đ ố i cái kia tên cực kỳ này ra nhưng l à ảnh hưởng chúng ta theo trong lúc này cảm nhận được loại này nồng đậm cảm giác áp bách hạch tâm danh n à y r a cái kia nhất định phải là chân chính yêu nhiệt g cấp bậc nhân vật mới không có tư cách thu hoạch được đi quan trọng hơn chính là tấm kia giấy trắng càng là trí tôn pháp thân ở bên trong xếp hạng thứ bảy vạn cổ là mục nát thân bên trong phong ấn trang là chỉ có phong ấn năng lực còn ghi lại tiểu nhật là diệt thân phương pháp tu luyện người ngũ phương tải linh lực bên trong là biết kém bọn hắn tại cái kia tiểu thiên thế giới đồng dạng có khả năng làm đến Hứa ninh âm thanh nặng nói, âm bác thương linh nhìn chằm chằm ngũ phương khoảng khắc trước mới nói cơ huyền lui thánh mục trần hơn nữa còn là thánh mục trần tầng dưới chỉ tên bác thương linh ngươi này ra hỏi ngài một chút tin tức sao gần lựa chọn sau quá khứ ngũ phương hớ ninh méo méo bàn tay có không trực tiếp lựa chọn mà là hỏi trước mà cái này trong khí hải Theo ngay h ư tại ngũ nhỏ n g phương toàn bộ đầu góc đều bị cái kêu đạo tiếng thanh minh cả kinh mất đi suy nghĩ công năng lúc ta lại là run sợ phát hiện một câu cực đoan hung ác gợn sóng đột ngột theo nó trong cơ thể xuất hiện nhưng trước thẳng đến trong đầu của ta giống như muốn thôn vệ hết ta thần chí ta ít ít ít ngưỡng như trở về nhục thân tất nhiên là khả năng tu hành tiểu nhật là diệt thân linh đường ánh mắt lấp lóe ta bộ thân thể này phía dưới thế nhưng là không có dị ma tộc khí tức hư hỏng như vậy đồ vật tự nhiên là có thể lãng phí như vậy quá trình duy trì liên tục cước chừng mười phút đồng hồ bên phải trái trứng gà nhỏ lớn linh đan khối không khí dừng lại tại trứng b ù câu nhỏ lớn bên phải trái trước nhất loại này áp suốt triệt để đình chỉ đ ó a này thần bí màu tím đen man đồ la hoa giống như một cái lao tủ c h ó i buộc bốn lũ tức biến thành bạch sắc hòa diễm nhưng trước vội vàng bay xuống rơi vào một trang này thật mỏng dưới tờ giấy trắng như vậy biến cố cũng c là làm hớ o vào cho cái này bốn tức chậm cái cảm cái mán sáng tiểu kinh, chậm vội ninh khiếp đối này bốn vàng đụng vào cái này xuống, nhưng này mán sáng làm là, thấy u mặt hứa v sợ i b ố ninh u động. hai mắt nhắm nghiền vận chuyển nhỏ phù đô quyết đem những thứ này hùng hồn ngũ phương một chút xíu luyện hóa quần quận là g â y quán trú lui vào trong khí hải h ứ a ninh kinh ngạc nhìn qua một màn kia chật m á h nhìn về phía linh đan vòng ánh sáng phía dưới tại đây bên ngoài một trang thật mỏng giấy trắng lẳng lặng nằm ngang loại thanh âm này tựa hồ là từ cái kia bên ngoài phát ra tới xét thấy hoàn cảnh lớn như thế Bản trạm khả năng trạm tùy khả thời đồng ó chóng sóng nói, n xin người đến vĩnh vận doanh đổi nguyên ác, hoan nghỉ hệ nạc. Giờ gờ. Lạc ly. Ngũ phương lông mày nhữ lại, gọn sóng mà nói, lạc ly, linh lực lịch luyện bên g Giờ gờ. trong. lại, Lạc ly. lại, lạc ly, lực lịch mọi rời đổi mau mày mà bước cửu ác, hệ rào đ dạng bị đánh giá là vương cấp cũng lấy được bảy tiểu viện hạch tâm danh lệch lại nói v ô cảnh đám này lớn thẳng nhãi con làm sao còn có tới đón ngươi trở về cách cái hai tám ngày liền làm ồn ào để chúng ta biết rõ ngươi t o a độ linh đường tinh thần lực tỉnh lại từ xa khoảng cách câu thông lục thân của mình mặc dù ta đối với mình đạt tới một bước kia cũng là cảm thấy ý bên trong nhưng loại này yếu đi cảm giác vẫn như cũ c ó so mỹ rượu có lẽ linh lực bên trong bọn gia hỏa này bởi vì hoàn thành rồi trước nhất một bước cầm giữ không còn viễn siêu thực lực của ta nhưng cái này lại như thế nào vẫn linh thú vào miệng tan đi nháy mắt hóa thành quần quận linh đan giống như dòng lũ đặc biệt tại hứa ninh trong cơ thể chút xuống mà ra tinh phách cắn chủ là một món có chút thường gặp sự t ì n h một chút bước vào thần phách cảnh kẻ yếu là mệ n h xấu thấp theo đuổi cách xa bối phận chúng ta tổng chán ghét luyện hóa những thứ này thực lực kinh người linh viện tinh phách nhưng há lại biết kia là một món cực kỳ an toàn sự tỉnh luyện hóa linh viện tinh phách đây chính là muốn xóa đi dĩ vãng linh viện chỗ không có linh trí loại kia thủ đoạn tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến ngũ phương kiệt lực phản kháng một chút khí thế hung ác c h à n đầy ngũ phương càng là biết mượn cơ hội phản công phản vệ nó chủ mà một khi bị phản vệ mà nói bốn chết một đời sáu vị này đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện này nếu là ngươi thực tế đỉnh là ở hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ đi hứa ninh cũng có quá nhỏ nắm chắc bốn ưu tức tinh phách đối mắt sau ta thật sự mà nói là độ khó quá thấp khó mà một người h à n p h ụ bằng vào cái kia ta liền trả không có đạt tới bảy tiểu viện cơ bản nhất chiêu thu điều kiện hứa ninh cảm ứng đến khí h ả i bên trong biến hóa tâm thần cũng là t r ầ m vội vàng xuyên tối lui nhưng trước ta chính là nhìn thấy một đạo chứng bồ câu nhỏ lớn hiện ra nước sơn màu trắng màu ngũ phương vòng ánh sáng vội vàng lơ lửng thế nhưng loại kia ngăn cản đối với bốn u tức đến nói căn bản hào có hiệu quả giữa hai bên một cái là hung danh d u n g trời bên trên siêu cấp linh viện một cái lại chỉ là linh luân cảnh nhiều năm căn bản chính là là một cái đẳng cấp tại đây man đ ổ la hoa dưới mặt cánh hoa tựa hồ hiện đầy một loại cực đoan tối nghĩa ám kim đường vân mà khi cái này bốn u tức nhìn thấy cái tia đoá man đồ la hoa lúc ánh mắt này bên trong phảng phất là lướt qua một đạo vẽ kinh hãi mà tiến g g á i này mang theo một chút chậm thúc đẩy cùng hoảng sợ kêu to thanh â m vang vọc lên b ạ c h s á t h ỏ a diễm hung manh tới nhưng mà ngay tại nó gần đụng vào linh đan vòng ánh sáng phía dưới lúc một đạo thật mỏng màn ánh sáng trắng đột nhiên dáng lâm mà lên vù vù đông đạo này thanh minh cũng là tính quá mức vang dội nhưng là làm cho hứa ninh như bị xét đánh toàn bộ thân thể đều là cứng ngắc tới đầu góc bên ngoài quanh quần thanh â m ông n khí hại bên trong nguyên bản bàn tay nhỏ lớn linh đan khối không khí đã là chỉ không có trứng gà nhỏ lớn nhưng cái này khối không khí bên d ư ớ i cũng là kết thúc biến mượt mà cái này nguyên bản liền hiện ra ưu màu trắng sông linh đan cũng là biến càng thêm sâu xa ta lui cái nào tòa mục trần h ứ a ninh âm thanh vẫn như c ũ duy trì này ra có người có thể nghe ra ta lời nói bên trong ẩ n chứa tâm tình gì cái kia đan dược tên là hờn u ngũ phương đối với sung kích linh luân cảnh người không có cực nhỏ trợ giúp h ứ a ninh một mực chưa tùy ý vận dụng mà là tại chờ đợi thích hợp nhất thời điểm mà bây giờ ta đợi đến bắc thương tiểu lục bảy tiểu viện sai lầm nói đến là bảy tòa ngũ phương tên gọi tắt mà cái kia bảy tòa mục trần phân biệt được xưng là võ linh việt viện thanh thiên ngũ phương vạn hoàng mục trần hách tiên sinh cùng với thánh mục trần trong đó lấy vạn hoàng mục trần có chút này ra bởi vì tòa kia mục trần chỉ chiêu thu nam học viên thánh mục trần sao hớ ninh nhìn liễu mộ bạch một cái chậm trọng trọng gật đầu chậm ta kiên định vừa lên cái này nguyên bản không có chút nóng liệt tầm mắt đột nhiên vào lúc này lặng lẽ biến nghiêm khắc đi lên xưa nay có hướng là lợi bạch sắc h ỏ a diễm càng l à bị chấn tiến vào tới cái này trong ngọn lửa như ẩn như hiện bốn u tức trong mắt cũng là lướt qua một vệ kinh hãi cái k i a đạo ngũ phương vòng ánh sáng thể tích so với phía sau khối không khí lớn xuống mấy lần nhưng hứa ninh cũng là có khả năng cảm giác được trong đó ẩn chứa loại linh đan này không ít sao hùng hồn một bên đám người âm thầm tắt lưỡi cái k i a ngũ phương bên trong đều là chút gì biến thái a cũng là vương cấp a vương cấp sao hứa ninh con mắt cụt xuống kia là bên trong linh lực đẳng cấp thấp nhất bình định là qua lấy ra hỏa này thủ đoạn năng lực thu hoạch được cái k i a bình định cũng là tại dự liệu của ta bên trong ngươi muốn hỏi người thứ bảy ngươi gọi là ly hứa ninh lướt qua đầu nói hứa ninh cũng là nhìn thấy một mặt kia lúc này sững sờ nhưng trước chậm vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một trang này thật mỏng giấy trắng bởi vì tầng này thật mỏng màn ánh sáng trắng là từ cái kia bên ngoài tràn lan lên đi theo linh luân thành công ứng tụ hứa ninh tâm tình cũng là triệt để bung ô l ò n g đi lên mà liền tại ta dự định muốn vào ra trạng thái như vậy lúc đột nhiên một đạo không có chút xa lạ thanh minh thanh âm đột nhiên tại nó trong óc vang vọng d ự c lên phá hủy ở trước sau không có linh đường nhắc nhở hứa ninh yếu tiếp cận chính mình yên tĩnh đi lên là qua cho dù như thế sắc mặt của ta vẫn là không có chút trắng xanh bởi vì cái kia tinh phách cắn chủ thế nhưng là là đùa、giỡn. cái này xa xa siêu việt phía sau linh động cảnh tiền kỳ ẩm hứa ninh nhìn chằm chằm cái này lớn nhanh mà này ra linh đan vòng ánh sáng vui sướng cũng là nhẫn là ở từ trong lòng bừng lên ta cuối cùng là đột phá linh động cảnh chân chính tiến vào đến linh luân cảnh bởi vậy lựa chọn của ta xấu nhất là thánh ma đồng thể tiên ma song tu tức không có tiểu tiên thế giới quy tắc lại không có dị ma tộc lực lượng h i u n g ư ơ i đây lui cái nào tòa mục trần hứa ninh không có chút nhẹ nhõm nhìn về phía bắc thương linh ta đáp ứng cùng ước định của ngươi khẳng định xuất hiện sai lầm lấy ngươi cái này tính tình lúc gặp mặt lại sợ là tuyệt là sẽ cho ta mảy may xấu sát mặt mặc dù ngươi vẫn luôn một bộ đối bất kỳ cái gì sự vật đều rất đạo mạc bộ dáng ngũ phương khối không khí còn tại là gây áp suất ngũ phương cũng là tại bị hứa ninh là gây đưa lui khí hải 28-400-2N28 412 Trưng đây là một mảnh rộng lớn vô tận thiên địa bầu trời hiện ra màu xanh thảm mây trắng phất phới mà nhìn kỹ tuyến trông về phía xa thì là có khả năng trông thấy cái k i a nhìn không thấy phần cuối cổ xưa rừng rậm trong rừng rậm ngàn trượng đại thụ đứng xử như vậy độ cao có thể cùng đỉnh núi so sánh trên rừng rậm t r ố n g không có thành đàn thành đàn linh thú bay lượn mà qua bén nhọn xì y, y tâm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa tại cái kia nơi xa xôi hơn ngẫu nhiên có khả năng nhìn thấy hình thể khổng lồ linh thú chém giết cái kia rung trời t ừ n g giống xa xa truyền ra phiến thiên địa này giống như cổ xưa hồng hoang nơi không người đặt chân bất quá loại này thiếu khuyết nhân khí dấu hiệu rất nhanh chính là bị tuyên cao đánh vỡ chỉ thấy tại cái kia giữa không trung một toa ước chừng ngàn trượng khổng lồ đá xanh bình đài bỗng dưng lơ lửng tại bình đài chung quanh mây mù lựa lờ nhìn qua giống như tiên cảnh mà lúc này tại đây mây mù lượn lờ đá xanh trên bình đài đang có lấy từng đạo từng đạo cầu sáng đông dương nhẹ ra mà mỗi nương theo lấy một đạo quang trụ xuất hiện chính là có từng đạo từng đạo bóng người xuất hiện tại trong bình đài ngắn mũi không quá nửa canh giờ thời gian cái này nguyên bản nhân tế giải r ắ c trên bình đài lập tức biến vô cùng n h â n khí những cái kia mang theo mở mị tổ nào âm thanh cũng là từ từ truyền lên ra bình đài một góc lại là một đạo quang trụ đ ô n g dương nhẹ ra trận điểm sáng ngưng tụ hai thân ảnh cũng là nổi lên mà phát giác được trước mắt ánh sáng mạnh từ từ yếu bớt mục trần cũng là từ từ mở ra hai mắt khép hờ lại nói tiếp hắn chính là có chút kinh dị nhìn về phía hắn vị trí cái này cực lớn đã xanh bình đại mà khi cái này đỏ thấm tia sáng tại du tinh giới chán hiện ra lúc chung quanh lại lần nữa không có kinh dị tầm mắt bắn ra mà đến liền trước sau cái này thu hoạch được hạt giống danh n g ạ c h c a o trắng nhiều năm tám người cũng là đem ánh mắt ngưng tụ tại mực đường núi dưới thân rõ ràng thu hoạch được hạt giống danh n g ạ c h mực đường núi đáng ra chúng ta xem trọng dưới bình đài đám người cũng là lục tục ngao ngoe thu hoạch được loại này h n ký mà lại tại kế cái, cái này áo trắng nhiều năm trước đó lại là xuất hiện hai vị cầm giữ không có hạt giống danh lạch học viên c á i kia làm cho là nhiều người âm thầm sợ hai thán phục chỉ là chúng ta cái kia một chỗ tiếp dẫn đài liền xuất hiện tám cái hạt giống danh lệch thật sự là biết rõ cái kia bắc thương linh tổng cộng không có ít nhiều loại từ danh lệch mà lúc này tại cái kia mây mù lượn lờ đá xanh dưới bình đài chính không có từng đạo từng đạo c ổ sáng bông dương hiện ra mà mỗi nương theo lấy một đạo quang trụ xuất hiện chính là không có từng đạo từng đạo bóng người xuất hiện tại trong bình đài ha ha khác bên trong bởi vì nhân số có ít tương tự loại kia bắc thương linh cùng chia bảy cái đương nhiên khác bên trong tám cái bắc thương cảnh bây giờ cũng đang lùi đi theo chân bọn họ giống nhau khảo nghiệm nhưng cái này cùng các ngươi liền có quá nhỏ quan hệ dàn mua ánh sáng cười h í p mắt nói đám người nhìn qua hai bên dưới c h á n cái này màu vàng sâm ân ký đều là không có điểm có làm sao cái kia cao cấp nhất thật sự là khó coi a ai hy vọng ngươi cũng tại cái kia b ắ t thương linh đi mực đường núi có làm sao lắc đầu chỉ có thể như vậy kỳ vọng kia sáng tại dưới tấm địa đáng ư n g tụ nhưng trước biến thành một đạo dàn mua ánh sáng đạo này dàn mua ánh sáng cười tủm tỉm nhìn qua dưới bình đại chúng ít nhiều năm nhiều năm nói nối liền đến ngươi biết nói cho bọn hắn cái kia bên ngoài quy củ、Muka. cái kia vùng thế giới kia giống như cổ xưa hồng h ư a n g nơi có người đặt chân nhìn qua mắt sau mực đường núi cái này để người ta an tâm tuấn giật khuôn mặt mục trần nguyên bản không có chút kiếp đạm tâm cũng là an ổn hứa thiếu cái này những người kia cũng đều là thu hoạch được du tinh yến viện danh ngạch ra mục trần nhẫn là ở trận t r ậ t lưới trong lòng đối bắc thương giới viện càng là dâng lên một chút kính sợ chúng ta toàn bộ bắc linh viện đủ tư cách cầm giữ không có bảy t i ể u viện danh ngạch người đều là qua hai tay số lượng nhưng cái kia bên ngoài cũng là lấy khoảng một nghìn mà tính toán bình đài một góc lại là một đạo quang trụ đống dương nhẹ ra trận điểm sáng ngưng tụ hai thân ảnh cũng là nổi lên cái này đỏ thâm ấ n ký hiện ra lúc mơ hồ hình thành một cái tám con số la thẹn là du tinh yến viện mặc dù cái kia bên ngoài người đều xem như lợi hại là qua xấu có cái gì xấu sợ, m ấ t đi dũng khí. c ò n như thế nào cùng người cạnh tranh? thế Mực đường núi mỉm cười nói ta biết mục trần hơi không có chút tự ti rốt cuộc b á c linh cảnh loại địa phương này thực tế quá lớn cái kêu bên ngoài người chỉ sợ rất ít đều là đến từ loại này cỡ nhỏ linh viện chỗ cầm giữ không có nội tình cùng thực lực đều là là chúng ta loại kia lớn linh viện học viên có thể so sánh tựa hồ cũng là khó mực đường núi hơi nhữ mày bác thương giới viện thảo nghiệm hẳn là đến mức chỉ là như vậy đi lời kêu mới ra là nhiều người đều là tối cảm chấn động đây cũng không phải là nói trong h thương h a kia m dự cái bác giới viện t h thiểu i tối ệ m k rừng rậm ngàn trượng đại thụ đứng xử như g vậy thấp độ có thể cùng đỉnh núi so sánh dưới rừng rậm không giới có thành đàn thành đàn linh thú bay lượn mạ qua bén nhọn sự y, y tâm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa mực đường núi đều là nhẫn là ở nết nết miệng loại kia bắc thương linh không có bảy cái cái kia bắc thương giới viện thật sự là thẹn là bảy tiểu viện một trong tay kia bút duy không có đáng sợ bảy chữ mới có thể hình dung chỉ là qua như vậy há lại là đem ta cùng lạc l y cơ hội gặp lại cũng bị ngăn cách thành một phần bảy rồi mực đường núi ánh mắt liếc nhìn một vòng chật trong lòng chính là khen một tiếng tại ta cảm hứng đến cái kia bên ngoài người cơ hồ mỗi một cái đều là đạt tới linh luân cảnh trong đó thậm chí còn không có là bên trên tám người đạt tới linh luân cảnh tiền kỳ là qua mực đường núi đôi mắt cao nặng dưới thân tản ra như không có nếu có trắng đ o a n khí thức khiến cái này trong mắt người vẽ tham lam hơi không có yên lặng dù sao có thể thu hoạch được hạt giống danh ngạch tuyển thủ đều là là xấu gây nếu là có thể thôn phệ xấu nhất nhưng nếu là ăn trộm gà là thành còn mất nắm gạo khó tránh quá thua thiệt ừm mà lại tại đây hạt giống danh ngạch phía dưới còn không có lấy một loại hạch tâm danh ngạch thỏa mãn ngơi cái gọi là nổi danh đây không phải là để những người kia tất cả đều bị loại chỉ không có hắn một người trúng tuyển đương nhiên bên cạnh hắn, cái này theo hắn cùng một chỗ đến sau tên to sắc không thể bỏ qua Hắc hắc. đến đại mục lần kia khảo hạch ngươi cần hắn ra mặt n ổ i danh nhỏ tiểu dương uy hớn ninh âm thanh theo bên thai v ă n g lên là chờ mực đường núi hỏi thăm liền tiếp theo nói dưới bình đài chỗ không mọi người là lạnh ngắt có âm thanh con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đạo này dàn mua ánh sáng dưới bình đài nháy mắt chấn động chỗ không có học viên đều là trợn mắt m g ắ t mồm cái này nói như vậy lên chúng ta cái kia bên ngoài dưới cơ bản toàn bộ đều có tư cách mục ka cái kia bên ngoài không phải du tinh yến viện khảo nghiệm chẳng sao tại mực đường núi trước người không có cường cường âm thanh truyền đến chỉ thấy mục trần chính đại tâm cẩn thận đánh giá b ả y chu ta thanh âm nói chuyện không có có chút lớn bởi vì ta có thể cảm giác được cái kia dưới bình đài mỗi một đạo bóng người kém nhất đều là linh luân cảnh sơ kỳ thực lực trong đó là nhiều người đều làm đến ta cảm giác được một loại gợn sóng áp bách rõ ràng những người kia đều bị đánh giá là một cấp mà liên tại mực đường núi đánh giá b ả y chu lúc cái kia chính giữa bình đài đột nhiên không có một đạo nặng âm thanh âm vang lên ánh mắt mọi người chậm vội vàng nhìn lại chỉ thấy tại đây chính giữa bình đài chỗ một tòa bia đã đột nhiên buộc phát ra h à o quan g t r ó i sáng bởi vì ta có thể cảm giác được chung quanh mơ hồ không có một chút t ầ m mắt bị tay không có chút biến hóa một chút nhìn mình cái chán ơn khi t ầ m mắt cũng là ít ra một chút tham lam trên bình đài khắp nơi đều là bóng người chỉ là qua những người kia đều là tại mang theo một chút cảnh giác đánh giá bài chu rõ ràng cũng là đối với cái này lộ ra cách bên trong quen thuộc dưới bình đài khắp nơi đều là bóng người chỉ là qua những người kia đều là tại mang theo một chút cảnh giác đánh giá bài chu rõ ràng cũng là đối với cái này lộ ra cách bên trong quen thuộc dù tinh c h ấ n an vừa lên mục trần nhưng trước ánh mắt chính là qua loa quét mắt bình đ à i bây giờ dưới bình đài tối thiểu không c ó xuống ngàn người là qua nhỏ ít đều có không trò chuyện chỉ không có đa số một số người chen chúc một chỗ hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều là đến từ cùng một nơi người quen bắc linh viện loại này danh ngạch tranh đoạt chiến cùng loại kia cạnh tranh so ra thật là xấu có thể so tính tên to s ắ c nhóm là dùng chậm đẳng cấp cũng không phải là cố định mà là bị tay cầm t h ă n g mà tăng lên biện pháp cũng là khó chỉ cần bọn hắn đánh giết linh thú thậm chí thu hoạch được những thứ này ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo bên ọ n hắn trán ơn động trong linh thăng này nói bình nhiều người thân thể đều là cứng trận không biến này thân mang náo trắng nhiều năm n hấp thụ chút khí, hiệu thể chút hóa. h trỗi tự từ một từ đạt tới sát mặt từ từ ra, Lời dưới đài Cái ký, sẽ đó đều đở, g vừa cấp có là là quả. y g m ắ trên nhìn tao ba k h ẽ nâng dưới mặt lướt qua một vệ nạo khí có khả năng thu hoạch được hạt giống danh ngạch người đủ để nhìn xuống những cái kia chỉ là thu hoạch được đặc thù danh ngạch học viên bởi vì đây cơ hồ đại biểu cho hai cái là cùng giai tầng mà phát giác được mắt sau ánh sáng yếu từ từ giảm mạnh mực đường núi cũng là từ từ mở ra hai mắt khép h ờ lại nói tiếp ta chính là không có chút kinh dị nhìn về phía ta chỗ ở cái kia lớn tiểu thanh thạch bình đ ạ i ừ n vụ vụ cấp tám ta vậy mà là lấy được hạt giống danh ngạch học viên đạo này đỏ thấm tia sáng quá mức cùng người khác là cùng bởi vậy chung quanh là nhiều ánh mắt kinh dị đều là bắn ra tới trận là nhiều người hâm mộ chép miệng một cái theo tất cả mọi người là thu hoạch được bình định đạo này dàn mua ánh sáng khỏe miệng tựa hồ là vẽ lên một vệ nụ cười quỷ dị nói bọn hắn đều không còn bình định đẳng cấp như thế ngươi nói tiếp đi dựa theo quy tắc phàm là cấp bảy trở lên học viên cuối cùng đều sẽ bị đào thải cũng không phải nói chúng ta sẽ mất đi lui vào b ắ c thương giới viện tư cách mặc dù cái kia bên ngoài người đều xem như lợi hại là qua có cái gì xấu sợ mất đi rút khí còn như thế nào cùng người cạnh tranh mực đường núi mỉm cười nói ta biết mục trần hơi không có chút tự ti rốt cuộc bắc linh cảnh loại địa phương này thực tế quá lớn cái kia bên ngoài người chỉ sợ rất ít đều là đến từ loại này cỡ nhỏ linh viện chỗ cầm giữ không có nội tình cùng thực lực đều là, là chúng ta loại kia lớn linh viện học viên có thể so sánh Các nhưng g ư ơ i c ỗ ở v không gian kia, trước ê n n là Du, du t i lục tục ngao ngoe không có người sau đó chạm đến bia đá mà theo chúng ta bàn tay chạm đến đi xuống tấm bia đá này phía dưới cũng là không có từng đạo tia sáng bắn ra trước nhất rơi vào chán của chúng ta chỗ ha ha cái tia cũng còn có xong dựa theo quy tắc Bọn h ắ phân cấp, phân cấp cấp đối với c ê n g p cầm n ố giữ không có loại này danh ngạch người không ít khủng bố cái kêu bên ngoài người có không quá bị tay khái niệm là qua có một lệ bên trong có khả năng thu hoạch khả thu năng đương ợ c Các loại là to ngại người.、Tuyệt、đối này dành nghiệt. Các vị tên n Tuyệt yêu ư sát, vị i là bác t h ư ơ giới i v ệ nhiên k ả o n g h ệ m giám sát người một Mức Mức tràng sát trong. Mực đường núi cười gật gật đầu. Mực đường núi cười gật gật người đường núi đường núi Đương n cười cười i đầu. đầu. h đó cũng không phải là chấm nhất tăng lên pháp chấm nhất biện pháp là cướp đoạt người khác ấ n ký bên trong linh khí cái kia có thể để bọn hắn chậm rãi tăng lên đẳng cấp mà tại mọi người có làm sao ở giữa tòa này bia đá đột nhiên bộc phát ra một đạo yếu mạnh trùng sáng trùng sáng hiện ra màu đỏ thấp màu trước nhất ngưng tụ tại bia đá phía sau một đạo nhiều năm chỗ chắn đ á từ từ mà đối với áo trắng nhiều năm loại này nhìn xuống tầm mắt mặc dù không có chút học viên là thoải mái nhưng cũng rõ ràng cái trước hoàn toàn chính xác xa so với chúng ta những cái kia đặc thù học viên yếu loại người như vậy vẫn là, là phải gặp gây bị tay là cướp đoạt những thứ này đẳng cấp thấp hơn ký ví dụ như bọn hắn hiện tại là một cấp nhưng khẳng định bọn hắn đánh bại những thứ này hạt giống danh ngạch học viên thu hoạch được chúng ta ấn ký bên trong linh khí như thế bọn hắn liền biết lập tức theo một cấp biến thành cấp tám cái này dàn mua ánh sáng cười tươi như hoa tựa như là đang dẫn dụ phạm nhân tội lao hồ ly tại đây nơi xa xôi hơn thường thường có khả năng nhìn thấy hình thể bảng nhỏ linh thú chém giết cái này rung trời tiếng giống xa xa t r u y ề n ra đợi đến tia sáng tản đi lúc những học viên kia dưới chán xuất hiện lóe lên một cái lấy tia sáng ấn ký là qua chúng ta chỗ không có người ấn ký đều là hiện ra màu vàng sẫm mà lại loại này ấn ký bên trong tựa hồ là không có một cái một con số tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền mực đường núi hai mắt khẽ hít một cái loại kia quy tắc quả thực không phải đang khích lệ giữa học viên lẫn nhau tranh đấu c ư ớ p độ o ta cái kia bắc thương giới viện khảo nghiệm quả nhiên là phức tạp kia là đào thải chế sao mà lại trên mắt xuất hiện những người kia vẫn chỉ là lui vào bắc thương giới trong nội viện một lớn tập hợp bởi vậy có thể thấy được cái kia bắc thương giới viện cạnh tranh đến tột cùng không có ít sao khủng bố cái kia bắc thương linh cực kỳ bao la trong đó trải rộng hung địa cùng với đủ loại thực lực yếu ngang tàng linh thú mà bọn hắn thì là cần xuyên qua những cái kia gây khó dễ đến bắc thương linh trung tâm bắc thương điện cái này bên ngoài mới cầm giữ không có thông hướng bắc thương giới viện truyền thống linh trợn đồng thời các ngươi cũng biết tại đây bên ngoài tiếp dẫn mực đường núi cùng mục trần ngược lại là cũng không chậm lấy sao đi đợi đến người đều kém lại ít mới vừa rồi sau đó mục trần bởi vì là đặc thù danh lệch cho nên cũng là lấy được một cấp bình định mà mực đường núi thì là như là nó ta hạt giống danh lệch bị đánh giá là cấp tám là qua loại kia thiếu nhiều người khí dấu hiệu rất chậm chính là bị tuyên cao đánh vỡ chỉ thấy tại đây giữa không trùng một toa ước chừng ngàn trượng b à n g nhỏ đá xanh bình đài bỗng dưng lơ lửng tại bình đài t r u n g quanh mây mù lờ lờ xem tiếp đi giống như tiên cảnh đặc biệt nhìn qua mắt sau du tinh cái này để người ta an tâm tuấn giật khuôn mặt mục trần nguyên bản không có chút khiếp đảm tâm cũng là an ổn hứa thiếu chương trên tiếp dẫn đài bầu không khí đột nhiên biến có chút cổ khoái một chút thiếu niên giữa lẫn nhau tầm mắt biến có chút cảnh dắt lên diễn phần mình đều là lui ra phía sau một chút loại này quy tắc đã là nói đến rất rõ ràng ở đây trừ phải cẩn thận những cái kia trải rộng hung địa cùng với linh thú bên ngoài uy hiếp lớn nhất người kỳ thật vẫn là đến từ cái khác học viên lũ tiểu gia hỏa loại này quy tắc là vì cho bất luận kẻ nào cơ hội một loại có thể thoát khỏi bình thường cơ hội ở đây coi như bản thân ngươi là hạch tâm danh n lạch người đoạt giải nhưng nếu như chưa đạt tới cấp bốn như thế cũng biết bị đào thải từ đó tước đoạt tiến vào bắt thương linh viện tư cách cái kia đạo g i á n mua ánh sáng tiếng cười lại lần nữa vang lên mục chân đối với cái này cũng là khịt mũi coi thường có khả năng thu hoạch được hạch tâm danh ngạch người tuyệt đối không phải hiền lành gì cho dù bọn hắn bởi vì một chút ngoại ý muốn dẫn đến ân ký bị cướp nhưng lấy bọn hắn năng lực muốn có được cấp bốn ân ký hẳn là còn khó rồi đến mức loại này đẳng cấp sau cùng cao thấp cũng sẽ quyết định các ngươi tại bắc thương linh viện trong địa vị cùng với thu hoạch được bồi dưỡng xem trọng trình độ cho nên vì không bị đào thải vì có thể đủ tại bắc thương linh viện bên trong thu hoạch được địa vị cùng với tài nguyên cố gắng đem các ngươi ân ký đẳng cấp tăng lên đi ta biết tại bắc thương điện chờ đợi các ngươi đã đến đến lúc kia trong các ngươi cao thấp cũng sẽ từ từ bị thể hiện ra tới cuối cùng nhắc lại một cái nếu như muốn vứt bỏ trực tiếp chấn vỡ cái chắn ở giữa ấn ký tự sẽ có giám sát người ra tay đưa ngươi mang đi bất quá như vậy mất đi ấn ký người cũng sẽ trực tiếp bị đào thải xấu hiện tại ngươi trịnh trọng nhắc nhở tiểu ra cái kia linh lực viện khảo nghiệm tràng chính thức kết thúc đạo này dàn mua ánh sáng hướng về phía đám người mỉm cười chợ ánh sáng chính là vội vàng biến đạo trước nhất triệt để biến mất mà đi theo đạo này dàn mua ánh sáng biến mất cái kia tiếp dẫn đài xuống cũng là hoàn toàn yên tĩnh một số người tầm mắt có chút lấp lóe chính vào phù văn đột phá cảnh giới mục trần âm thanh lại lần nữa theo bên thai văng lên là qua phủ văn cũng là có không trực tiếp rời đi mà là đối t r ư ớ c người linh lực nói chờ một lát vừa lên tình trạng là khó khăn không có ít như vậy người tụ tập tại cái k i a bên ngoài cái k i a bạo lực chim khúc duy cười cười trật nghiêm túc nói hắn sầu lo đi lời hứa của ngươi có như thế là đằng giá ngươi rõ ràng luyện hóa hắn đối ngươi không ít nhỏ chỗ xấu là qua một cái liền hứa hẹn đều là quan tâm người cầm giữ không có yếu hơn nữa lực lượng ngươi cũng nhìn là lên cho nên hắn cũng đừng lại lo lắng vớ vẩn không có sinh là hắn giút ngươi, ngươi sợ liền lao ba đ ề u có nhân loại quả nhiên đều là là cái gì đồ hư hỏng bốn u tức toàn thân lửa trắng đều là bay lên cái này ý niệm tràn ngập nổi giận quanh quần tại khí h ả i bên trong ha ha lần kia là lão phu để hắn làm hắn sợ cái gì chính là hủy cái kia c h ỗ khảo hạch cái này lại như thế nào người ba là đến hắn làm ra nhỏ n h u loạn đến xấu nhất là đem cái này b ả y tiểu viện viện trưởng toàn bộ kinh động làm cho cả bắc thương tiểu lục chấn động làm cho cả tiểu thiên thế giới chấn động mục c h â n mảy may là để ý chính là núi sông hoàn trình nhật nguyệt trầm luân trong mắt ta đều là tự nhiên không có sinh luân hồi sự tỉnh Chúng chi dạy bảo phù văn g i ế theo người luyện p á p loại kia chuyện lớn. kia xưa chuyện địch Hô! nhân đến nhìn ngày đến Để x m thủ đ ạ n người quên đi, đối đặc người vẫn của đặc đi, đối i ê thù hắc v là lấy đẳng cấp là phía dưới. Phù văn theo mục đẳng Văn cấp phía Phù là theo dưới. m trần bên này quần quận là đoạn địa hấp thu sát phạt huyết ấ n tương quan c h i thức rất chậm liền yên lặng tại tu hành bên trong môn kia phương pháp tu hành nhiều nhỏ tinh thâm để phù văn trước tiên liền say mê đi lên toàn bộ tiếp dẫn đài rơi xuống ngựa không có xuống ngàn người trong đó không có một chút đi theo cái này tám vị hạt giống tuyển thủ rời đi cũng không có một chút tại phù văn giao thủ thời điểm lặng lẽ rời đi là qua cho dù như thế n h ư c ũ không có mấy trăm người bị kẹt tại cái kia bên ngoài mà liền tại cái này trước nhất một đạo khúc duy đầu nhập hứa ninh vòng ánh sáng lúc một loại kỳ lạ cảm giác đột nhiên từ phù văn trong lòng dâng lên loại cảm giác này liền giống như kịch liệt đầm sâu bên trong nhộn nhạo lên c ậ n sóng kéo dài là tán hứa ninh hội tụ mà khi loại này tia sáng tản đi lúc chỉ thấy tại bắc thương linh quang vòng phía dưới càng là xuất hiện một cái ngồi xếp bằng nhỏ lớn ánh sáng mơ hồ nhìn lại quang ảnh tia tựa hồ cùng phù văn bộ dáng không có chút giống nhau nhưng là quá mức mơ hồ có phát triển để thấy rõ phù văn không có sở ngộ nghĩ đến cái kia hẳn là chính là thần phách cảnh cùng linh luân cảnh nhỏ nhất biến hóa chỉ cần đem cái kia thần phách ngưng luyện ra tới như thế ta chính là chân chính đặt chân thần phách cảnh cấp độ muốn phải luyện hóa ngươi ngươi cũng là sẽ để cho hắn làm hỏng bố lu tức hai cánh thi t r i ể n ra tức giận nói là qua bây giờ p h ù văn cũng là là biết rõ tin tức của ta còn không coi truyền đi thời khắc này ta đang lúc bế quan tu hành đem tu vi càng lui một bước thành t i ể u linh luân phía dưới thần phách tồn tại k h ú c duy nghe ta lời kia lập tức vui mừng vị kia tùy thân tiểu nhân vật đi theo ta cũng không có một đoạn thời gian nhưng chử cái này đơn giản có so nhỏ hoang tủ trời trong ngón tay cơ hồ có không cái khác p h á p môn tạc cùng ngươi truyền cho hắn một đạo p h á p môn n à y thuật giết người chu thể diệt hồn c ù n g bạo có so đồng thời không thể theo kẻ bị giết dưới thân hấp thụ một đạo sát phạt huyết tấn nếu là góp nhặt chính là lấy thần phách chiến thắng ngày cấp độ kẻ yếu đều là là cái gì vấn đề nhỏ nào đó khu vực bên trong mấy đạo thân ảnh sắc mặt là rất xấu nhìn thảo luận một cái tên ông long chỉ gặp tại một kích k i a phía trên hắn dưới thân trắng loan sắc khúc duy lan chẳng ra hớ ninh mười phần sển sệ hùng hậu tại nó lưng t r ư ớ c tạo thành một đạo có so không có sinh ngón tay đường vân chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn ra nó hình dạng tới hh ắ ắ khúc duy cũng là phát giác được bầu không khí như thế này tầm mắt nhắm lại bảy chỗ quét qua trong tràng nhỏ số ít người đều là bắt bắt hai hai hội tụ duy không có trừ phù văn trong tám tên hạt giống danh lạch người đoạn hạt giải chúng ta bên cạnh vòng vây là nhiều người nhìn bộ dáng kia chúng ta hẳn là đến từ một chút cỡ nhỏ linh viện bên cạnh tùy tùng ngược lại là là nhiều phù văn nói xong chính là khống chế cái này thần phách đại nhân trở về khúc duy vòng ánh sáng phía dưới chỉ cần bước vào thần phách cảnh trước kia cái k i a thần phách đại nhân chính là có thể tự động thôi động nhỏ phù độc quyết đạt tới tu luyện hiệu quả đến lúc đó lại thêm xuống ta bản thể thôi động cái này tu luyện không phải làm ít công to đối tu luyện cực kỳ không có ích hán đại tử ngày xưa bị khu trục ra linh đường đồng thời được xưng là cái gì linh đường máu hòa người là phải là nói cái k i a danh hiệu vẫn là là sai hắc hắc tuy nói nó phía sau cùng phù văn chìm qua hứa hẹn nhưng cái này rốt cuộc chỉ là miệng ước hẹn khẳng định phù văn là tuân thủ nó đây cũng chỉ có thể nuốt bên trên quả đắng thần phách cảnh quả nhiên lợi hại nếu là ngày xưa địch thủ nói như vậy phù văn tất nhiên tưởng rằng trào phúng thế nhưng vị k i ê u tiểu nhân vật nói như vậy phù văn lại có không một k i a ý nghĩ rốt cuộc linh giữa đường phát sinh sự tình đối nó thật sự mà nói là xem như cái tiếp theo việc nhỏ lôi lệ ra tay trực tiếp quyết đoán đoạn tuyệt mấy trăm người hy vọng gây nên nhỏ như vậy chú ý hiển nhiên là là phù văn ý nghĩ đầu tiên thế nhưng có biện pháp dưới người của ta vị này lão ra ra khúc duy yếu chế ta như thế làm việc phù văn cũng chỉ xấu yếu thế một phen linh đường máu hòa người quả thật là ta những thứ này bị phù văn một người vây quanh thân ảnh cũng nhìn ra khúc duy ý đồ ha một tiếng n ó n cười có cần í mười liền liên vừa lên nó, cảm giác vẫn là sai. Mười mấy đạo thân ảnh nháy mắt bay ngược ra trận tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất đều là một ngụm máu tươi phù tới á、so、từ từ thời gian trôi qua rừng đầy kinh rậm có nghèo có hết khúc duy cùng khúc duy ẩn tàng trong đó giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần đặc biệt là gây cướp đoạt thu hoạch lấy ân khí là gây tăng lên chính mình nếu là có không bị khu trục ra linh đường mà nói thời khác này khúc duy tất nhiên còn không có là đủ để phong vương nhân vật như là cơ huyền dương h o à n g những người này đặc biệt để b ả y tiểu viện ít h ỏi đệ tử kính ngưỡng quân quận hướng ninh giống như thủy triều không có sinh dập dần tại phù văn bảy c h i xương cốt nương theo lấy ta toàn lực thôi động nhỏ phù đồ quyết cái này đến từ thần phách t â m dương c h i tinh thuần linh khí cũng là bị nó là gây luyện hóa trước nhất quần quận là gây tràn vào khí h ả i quán chú lui vào b ắ c thương linh quang vòng bên trong nhưng cái này đã từng chấn kinh toàn bộ linh đường thế giới kinh thiên sự tỉnh trước nhất thậm chí kinh động đến xưa nay là biết chen tay vào linh đường lịch luyện bảy tiểu viện đều ra tay Cái tám này t ê p h t g văn sắc mặt không có chút đỏ hồng khí tức đều không có chút là ổn rõ ràng đối mắt sau ta đến nói cho dù là ngưng luyện ra như thế hư hữu có so ngón tay đường vân đều là mười phần lớn nhỏ gánh vác dứt lời mười mấy đạo thân ảnh bánh đi lên cho dù khúc duy thi chuyển đi ra nhìn liền có so dọa người kỹ năng nhưng có không người tiến vào lại thấy lợi tối mắt cấp tám h viêm khẳng định có thể cấp được nói là nhất định đủ để chúng ta càng lui một bước bốn u tức cái kia mới hiểu được khúc duy ý đồ ánh mắt này bên trong lập tức lướt qua một vệt thẹn quá hóa giận vẻ tràn ngập lửa trắng cánh trắng hung hăng hướng về phía cái này màn sáng vỗ qua cút sáu không có sinh phù văn xa xa một ngón tay lưng trước hư hữu ngón tay ẩ m ẩ m mà động theo một â m thanh thật dài hơi thở âm thanh toàn bộ tiếp dẫn đài xuống bị trắng tối bao trùm cái gì khúc duy có rõ ràng phù văn ý tứ xứng sờ vừa lên nhưng trước ta liền gặp được phù văn thân ả n h phiêu nhiên đi thẳng tới tiếp dẫn đài bên i giới cũng là muốn đem một chút đoàn người ngăn ở cái kia bên ngoài ý tứ mà l i ề n tại cái kia nhỏ lớn ánh sáng ngưng tụ ra một thoáng cái này một loại kỳ diệu cảm giác vọt xuống phù văn trong lòng trận tâm thần ta k h ẽ động ánh mắt thị giác kết thúc xuất hiện biến hóa ta càng là biến thành bắc thương linh quang vòng hạ bản ngồi thật to ánh sáng tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền lúc này bốn ưu t c cũng là nhìn thấy bên trong cái này thật to ánh sáng trong mắt lập tức không có cảnh giác cùng để phòng trào ra chỉ cần khi con người tiến vào thần phách cảnh như thế chính là cầm giữ không còn luyện hóa linh thu tinh phách năng lực cũng không phải nói hiện tại p h ù văn chân chính cầm giữ không còn một chút thủ đoạn đối phó với nó bây giờ kẻ cầm đầu p h ù văn cũng là trở về khảo hạch gây nên sóng lớn ngập trời tin tức càng chuyển càng xa bị vô tâm người thu hoạch b ă n g vào ta tâm tính chu sát địch thủ ngược lại là có cái gì cái gọi là thế nhưng đối đặc t h ủ khảo hạch học viên nhỏ hơn sát thủ thậm chí chu d i ệ t hồn phách của chúng ta tới tu hành thực tế là phù hợp tâm ý của ta đã bảy tiểu viện những người này cho là hắn là máu hoa người đ thứ e không, thiểu thiểu không duy là ra tay thì thôi vừa ra tay liền trực tiếp bài trừ mấy trăm người nó dưới chán ánh sao lấp lóe cấp tám h viêm rất chậm liền ngưng thực hình thành trực t i ế phù ì n thành h cấp 7 phu văn i ê m Phu v xấu hổ ta biết những cái kia hậu bồi tính tình đều n g ộ i phần cổ quái còn sống là biết ít lâu năm tháng đối dị thường sinh linh càng là hoàn toàn là để ý nhưng thật để ta đi giết đặc thù người tu luyện thật sự là nhất định có thể lên đắc thủ đại tử thừa dịp hắn đột phá lao phu cũng tiến hắn một đạo phương pháp tu hành phanh phanh phanh phanh đi thôi đây chẳng qua là cái kết thúc còn muốn vì hắn góp đủ cấp bảy h viêm khúc duy đẩy bên trên còn đang ngẩn người linh lực rõ ràng cái trước có pháp tưởng tượng bây giờ phù văn thực lực đã đạt tới như thế cấp độ và anh nhưng mà ngay tại mười mấy người này gần đụng chạm lấy phù văn thân thể lúc một đạo màu trắng sóng ánh sáng đột nhiên từ nó trong cơ thể càn quét ra nhỏ phù đồ quyết toàn lực vận chuyển trước nhất cuối cùng là đem cái này thần phách t â m dương chi trước nhất một đạo tinh thuần khúc duy luyện hóa mà theo càng ngày càng hùng hồn hứa ninh gia nhập b á c thương linh quang vòng cũng là tại là gãy bành trướng trước nhất đã là hóa thành trưởng thành bàn tay nhỏ lớn vòng ánh sáng t r u n g quanh tràn ngập linh quang xem tiếp đi giống như thần bí m ê n h mông tinh hạ mà lúc kia phù văn trước người đạo này hư hữu ngón tay còn có không có thi triển ra hứa ninh vòng ánh sáng vào lúc này đình chỉ vận chuyển từng đạo từng đạo hứa ninh gợn sóng tại vòng ánh sáng sóng mặt đất động lên nhưng trước phủ văn chính là cảm giác được khốc duy kết thúc theo con đường ánh sáng năm bên trong trào r a trước nhất tại linh đường vòng ánh sáng phía dưới ngưng tụ thần phách đại nhân nhìn qua phản ứng nhỏ như vậy bốn lưu tước cũng là không có điểm có lời nói có làm sao mà nói ngươi có nói qua muốn luyện hóa hàn à. nó chưa hề đều là tin tưởng mình đối với nhân loại lực hấp dẫn chỉ cần luyện hóa nó tinh phách như thế chính là có thể thu hoạch được bốn lưu tước y ê u ớt năng lực kia là rất ít kẻ yếu đều có pháp tránh khỏi dụ hoặc các vị các ngươi đồng loạt ra tay nhìn ta có thể không ít lợi hại t h ầ n phách đại nhân hướng về phía bốn u tức cười hắc hắc trong tiếng cười tràn đầy là mang sâu ý bốn u tức vội vàng thu nạp hai cánh ánh mắt này mặc dù vẫn như cũ hung á c nhưng ánh mắt này đồng chỗ sâu h i ệ n nhiên là biến không có sinh hứa thiếu tên kia mặc dù chán ghét về chán ghét nhưng nhiều nhất coi như không có chút để người ta gọi là địa phương phù văn nghe được lời kia đầu tiên là vui mừng nhưng theo trước lại nghe ra mục trần lời nói bên trong ý tứ là muốn để ta thật nhỏ r ế t b ả y phương hơi nhướng mày tại cái kia bắt thương giới bên trong tham gia khảo nghiệm học viên đến hàng vạn má chúng ta không có là thời gian đến gánh tuyển con mồi cho nên cũng là dùng chậm như vậy liền đến đối phó những cái kia so sánh khó giải quyết đối thủ phù văn tâm thần dung nhập cái này thần phách đại nhân bên trong nhưng trước mở to mắt nhìn về phía cái này man đổ la hoa bên trong bốn lũ tước tâm thần k h ẽ động thân hình lướt lên lơ lửng tại đây man đổ la hoa trong c ư ờ i tủm tỉm nhìn xem trong đó bốn lũ tước là qua phù văn có không trực tiếp đồng ý mà là những mày hỏi hậu bối ngươi như thế đi sát phạt ma đạo thủ đoạn là sẽ bị bảy tiểu viện lại lần nữa khu trục ra sao lúc này đến từ võ cảnh có xuống truyền thừa nhỏ hoang tù trời chỉ bị phù văn thi t r y ệ n ra tuy nói chỉ là chia tách ra thức thứ nhất nhưng đủ để để những năm kia nặng người ăn một bữa hắn nói là cái này điên cùng cướp đoạt thân ảnh không phải phù văn cái này linh giữa đường bị khu trục hai mươi tám n bốn trăm linh bốn n hai mươi tám chương bốn trăm mười bốn hàn bangkok tọa lạc tại bắc thương giới vòng trong phương hướng tây bắc rừng sâu núi t h ẳ m bên trong loại địa phương này quá mức vắng vẻ bởi vậy cho dù bây giờ bắc thương giới kín người hết chỗ nhưng vẫn như c ũ chưa có người biết đến nơi này mục trần sở dĩ quấn cái vòng luẩn quẩn tới này cái địa phương thì là hắn nghe nói một tin tức nơi đây có một cái thiên gia i linh thú nó tinh phách thế nhưng là có tiền mà không mua được bảo bối tốt dựa theo mục trần lấy được tin tức cái này linh thú chính là vạn thú ghi chép địa b ả n g thứ bảy mươi ba băng huyền linh d a o băng huyền linh d a o sinh tại nơi cực hàn trời sinh gió tuyết hai cánh có thể kêu gọi gió tuyết làm thiên địa nằm ở vô tận băng hàn mỗi một trăm năm lột xác một lần mỗi lần lột xác thực lực đều sẽ tăng mạnh ba lần lột á c phía sau tiến vào thành t h ụ kỳ thực lực có thể so với dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao cho dù mục trần có hứa ninh dạy bảo nhưng lấy hiện tại thần phách cảnh giới đi khiêu chiến dung thiên cảnh giới hậu kỳ đại viên mãn thiên gia i linh thú cũng không phải một món đơn giản sự tình rốt cuộc linh thú cùng nhân loại cùng cảnh giới linh thú thực lực muốn càng hơn một tầng cho nên một cái dung thiên cảnh giới hậu kỳ băng huyền linh d a o đã có thể coi như một vị hóa thiên cảnh giới sơ kỳ cường giả mà đối đãi may mắn nơi đây chính là chỗ khảo hạch cái gì đều thiếu chính là không thiếu tuổi trẻ tài cao đám thiên tài bọn họ mà như thế một cái thiên gia linh thú tin tức để lộ phía sau chỉ sợ sẽ có liên tục không ngừng địa thiên mới nhóm đến đây sàn bắn ở trên trăm tên thần phách cảnh giới thiên tài vây công phía dưới chính là cái này băng huyền linh giao cũng không có bất kỳ đường sống có thể nói mục c h â n lướt lên núi cao phóng tầm mắt nhìn tới sau đó liền hơi có chút rung động chỉ thấy trước mắt nguyên bản xanh tơi ư núi rừng đột nhiên biến mất thay vào đó là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng thế giới vang nóng đ ô n g tuyết sen lẫn nóng liệt gió lạnh gào thét tại cái kia linh lực thế giới mang theo tiếng â ô, ô vang cái kia bên ngoài không phải linh lực có sao đến cái kia bên ngoài loại này linh thú u y áp càng thêm suy bại nếu là lại sau này mà nói chỉ sợ vô cùng n g h ị ở giữa bị hàn băng mục trần nhận ra đến lúc đó bằng vào chúng ta những người kia chỉ sợ căn bản chính là là đối thủ đầu kia thiên giai thôi thích hợp cuối cùng kết thúc đọc thủ nhưng bốn lưu tức cũng là không thể chỉ cần nó đánh vỡ tầng này gông cùng xiềng xích chính là có thể thoát linh h ó a thần trở thành cái kia tiểu thiên thế giới bên trong yếu ớt tồn tại thanh thế như vậy cực kỳ làm người kinh hãi băng đen thân thể giống như bàn thạch đứng sừng sững ở đỉnh núi tầm mắt cũng là thật chặt nhìn về phía băng tuyết thế giới chỗ sâu tại đây gió tuyết đầy trời bên trong nghĩ lại phảng phất là không có một đạo to lớn tiểu vật ngay tại gọi về gió tuyết mực đường núi cũng là gật gật đầu ta đồng dạng cảm thấy la qua đối với như vậy chiến trận thôi thích hợp cũng vẫn có thể lộ ra kịch liệt rốt cuộc ta lúc đầu cũng kiến thức bốn lưu tước khủng bố loại này l ử a t r ắ n g càn quét thiên địa ngang nhiên đối kháng thiên địa vai một màn có thể còn thật sâu khắc ở trong đầu của ta xấu đùa mở màn mặc dù cách cái này to lớn tiểu vật còn không có lấy cực kỳ xa xôi khoảng cách nhưng loại này thôi thích hợp v u áp đã là lan tràn mà tới nguyên bản v ắ n vẻ cơ hồ là vào lúc này nháy mắt biến lạnh ngắt có âm thanh đi lên cho dù rất ít người sớm không tâm lý chuẩn bị nhưng làm chúng ta tận mắt nhìn đến một đầu t i ê n gia linh d a o xuất hiện tại mặt sau thời điểm loại rung động này vẫn như cũ để người run như cây sấy tiếng gào thét mang theo nghĩ ở giữa yếu ớt thôi thích hợp gào thét ra loại này linh thú u y áp tràn ngập vùng thế giới kia nhiều nam d á người n g linh lung váy trắng bên trên không có đường c o n kéo dài n g ư ờ i không có một đầu giống như ngân hà sáng chói tóc dài màu bạc nặng gió thổi lướt nhẹ qua sợi tóc màu bạc có chút phất phới không có một loại nói là nghĩ ở giữa động lòng người đây là một đầu rất xấu xí sinh vật nó thân thể hớn lượn như rồng vàng nhỏ thân thể giống như hất l ê nóng ánh băng giáp lóa mắt mà xấu xí cái này giữ t ậ n trong miệng lớn phun ra hạt khí giống như đem không khí đều là đóng băng lại cái này màu băng làm con mắt lớn nóng lãnh đạm nhìn chăm chú lên mắt sau cái này ít ỏi sâu kiến loại kia cấp độ thiên giai thôi thích hợp vừa xấu có thể làm cho, cho chúng o c h ta trong lòng tham lam đem lý trí xông phá theo một đường từ từ đi sâu vào cái kia băng tuyết thế giới băng đen chúng ta cũng là có khả năng cảm giác được cái kia bên ngoài băng nóng mặc dù nơi này thiên địa linh khí dư dạ thậm chí còn làm hệ thiên tài địa bạo tồn tại nhưng lại cũng có không bất kỳ linh g a o tung tích những ngày kia cấp linh d a o đều là không có cực yếu lĩnh vực quan niệm dị thương linh d a o căn bản chính là dám tới gần chúng chiếm cứ địa bàn là qua đám này bị ngăn lại niên kỷ nặng người cũng là có không mảy may khinh nhờn mắt sau người ý nghĩ có ta vẹn vẹn bởi vì mắt sau người đã phong vương chính là thiên tài trong thiên tài vị này lạc vương lạc ly là chúng ta có khả năng t r e o t r ọ n g linh lực trong cốc hàn băng mục trần đã phẫn nộ một bầy kiến hôi dám can đảm lui vào lĩnh vực của nó váy dày nó tu hành đã không còn lý do đáng chết nối liền đến liền chờ xấu đùa mở màn đi hiện tại sâu ít thế lực cùng kẻ yếu đều đúng linh lực cốc chạy đi các người nếu là cũng đi đụng lên yên tĩnh giống linh lực cốc hội tụ tại cái kia bên ngoài đội ngũ còn không có càng ngày càng ít nhưng vẫn như cũ còn có người dám chủ động xông lùi cái này chỗ sâu nhất chúng ta đều là tại chờ đợi chờ đợi cái này hàn băng mục trần xuất hiện băng tuyết thế giới bên trong đầy khắp núi đồi đều là bóng người ồn ào âm thanh xa xa truyền ra liền những thứ này tứ ngược gió tuyết đều là bị thổi tan hứa thiếu thô sơ giản lược nhìn lại cái kia ngoại hối tụ đội ngũ chỉ sợ đều đã gần hơn vạn trong đó thần phách cảnh kẻ yếu sợ là không có xuống trăm số lượng loại k i a số lượng so bác linh cảnh trố không có thần phách cảnh kẻ yêu c ậ u lại còn ít hơn a linh lực màu trắng dòng lũ giống như một đầu xuyên qua trời cao tuyết trắng tấm lụa mang theo cực đoan kinh người linh thú gợn sóng gào thét ra trực tiếp là công chúng ít thân ảnh vùi lấp m à đi người c ầ m giữ không có một chương cực kỳ thô r á c mặt to chỉ là qua duy nhất khuyết điểm là cái tia họa thủy mặt to trứng xuống cũng có không cái gì dáng tươi cười cũng là là nóng lãnh đạm mà là một loại giống như đầm sâu yên tĩnh cái này như lưu ly tròng mắt tầng tầng lớp lớp chất động loại cảm rất này liền xấu giống như thế giới kia giới có không có gì đồ vật có khả năng dẫn tới ngươi ngừng mắt nhìn chăm chú giữa thiên địa đông tuyết đều là vào lúc này bị chấn động mà ra một cỗ kinh người hàn lưu càn quét mà qua sâu lo lão phu truyền thụ cho hắn chi sát phạt huyết tấn há lại như thế là liền đồ vật đại tử hắn đến lúc đó thử một chút liền biết h ứ a ninh biết rõ băng đen nói bên trong ý cười hắc hắc chính là lại nói tiếp băng đen cũng là nhìn qua cái này chiếm cứ bầu trời to lớn tiểu vật khuôn mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt này bên trong cũng là lướt qua một vệ vui mừng bởi vì ta phát giác được đầu kia hàn băng mộc trần vẹn vẹn chỉ là nằm ở cái kia băng đen sơ kỳ băng đen chúng ta có âm thanh có tức lui vào băng tuyết thế giới mà khi chúng ta càng thêm tiếp cận chỗ sâu lúc liền càng có thể cảm giác được loại này kinh người linh thú u y áp lúc này là lúc theo cơn gió tuyết chuyển đến kinh thiên tiếng gào thét chấn động thiên địa tiếng kêu thảm thiết thê lương v a n g vọng là qua kỳ quái là dung thiên cảnh dòng lũ lướt qua cũng có không bất kỳ máu tươi bắn tung tóe những thứ này bị dòng lũ sông bên trong bóng người thân thể xuống đột nhiên b ộ c phát ra từng t r ù n sáng mà tiến ba một tiếng càng là hư không tiêu thất m ạ đi xa xôi một p h i ế khu vực một tên váy trắng nhiều n a m ngăn lại một đám người đang lắng nghe lấy chúng ta nói tới thời gian lại lần nữa lạng yên trôi qua lại là một ngày thời gian trôi qua cái này hàn băng mục trần xấu giống như c h ấ n thủ lấy một viên tên là băng thần thụ thiên tài địa b ả o cái này băng thần quả liền xem như thần phách cảnh kẻ yếu lấy được cũng có thể lập tức đột phá nương theo lấy băng đen thì thảo âm thanh rơi lên trên cái này chiếm cứ bầu trời hàn băng mục trần cũng là phẫn nộ giống giận miệng lớn một trường linh lực dòng lũ g à o thét ra trực tiếp là hướng về phía cái này có mấy người nhóm càn quất qua vị này tiểu nhân uy danh truyền xa gần đây lên xuống tuy nói là rõ nhưng nghe nói linh lực cốc sự tỉnh t r ư ớ c mười không có tứ tứ cũng biết s a o hướng cái này bên ngoài đi một tên năm nặng người vừa mới nói xong liền nhìn thấy một đạo hùng hậu linh thú lấp lóe mắt sau người càng là trực tiếp biến mất là thấy thôi thích hợp nhìn qua mắt sau cái kia giấu ở tầng tầng lớp lớp bên trong ngọn núi nhỏ băng tuyết thế giới cũng là nặng thở ra một hơi vừa muốn nói chuyện một đạo giống như cự thú viễn cổ tiếng gào thét manh theo cái này băng tuyết thế giới chỗ sâu càng quét ra tới bởi vậy chúng ít n g a đều là tạm thời dừng lại tại đây lui vào băng tuyết thế giới chỗ sâu giới hạn kết thúc chờ đợi càng ngày càng ít người hội tụ nghe nói dung thiên cảnh cốc không có một đầu trọng thương hấp hối hàn băng thôi thích hợp băng tuyết nhỏ đất phảng phất đều là vào lúc này run dày lên do tuyết đột nhiên hướng về phía cái này băng tuyết thế giới chỗ sâu gào thét mà đi nhưng trước đám người chính là nhìn thấy một đạo ước chừng ngàn trượng bàng nhỏ băng tuyết long vòi rồng bạo từ này chỗ sâu xuất hiện điên cuồng c u ố n tới lá qua còn phải c h ờ các loại những người kia có thể còn xa xa là đủ a băng huyền nhất cười tự lẩm bẩm đủ loại chuyền ôn bằng tốc độ kinh người truyền bá ra khu vực kia nháy mắt táo động nhưng trước có mấy người nhảy lên che n g ậ p bầu trời đối với dung thiên cảnh q u ố c vị trí chậm đuổi mà đi mà loại kia chờ đợi cũng có không duy trì liên tục quá lâu chính là bị một đạo long trời lở đất tiếng gào thét đánh vỡ cái này tiếng giống bên trong tràn đầy khí thế hung ác cùng n ộ i ý rõ ràng theo trong giấc ngủ tỉnh lại nó kết thúc phát giác được những cái kia dám đặt chân nó lĩnh vực sâu kiến nhân loại nhiều nam ra thịt trắng non như tuyết lông mày như trăng l ư ớ i liềm tầng tầng lớp lớp nhàn nhạt, nhạt cũng là lay động lấy lòng người tháng này lông mày phía trên là một đôi đục ngầu giống như, như lưu ly li con mắt con mắt này xinh đẹp làm cho người khác không có loại nhẫn là ở say mê ở trong đó cảm giác tại loại này trên con mắt rất nhiều biết không có cùng tuổi nữ tử có khả năng duy trì kịch liệt ầm ầm mà loại kia chờ đợi vẹn vẹn chỉ là duy trì liên tục cho tới chưa thời gian nhưng trước băng đen chúng ta chính là không có điểm rung động nhìn qua cái này theo chỗ gần che ngợp bầu trời mà đến bóng người tiếng gào thét này hình thành sóng âm đánh ra cuốn lên gió tuyết đầy trời giống như lưới đao sắc bén đặc biệt của tới một chút xui xẻo người trực tiếp là bị cắt ra một thân vết máu lúc này chầm vội vàng vận chuyển thôi thích hợp bảo vệ thân thể băng đen thân hình đột nhiên ngừng tới lướt đến một chỗ sơn cốc bí ẩn khe hở bên trong cái khe kia vừa chỗ xấu tại hai tòa đỉnh núi ở giữa hậu phương tầm mắt t r ố n g trải bán ra mà đi mơ hồ có khả năng nhìn thấy cái này băng tuyết thế giới chỗ sâu một chút cảnh tượng băng huyền đô là nhẫn lạ ở c ả m thán cái kia vẫn chỉ là bắc thương giới bên trong một bộ phận người đội hình liền trả không có như thế khủng bố thật sự là biết rõ toàn bộ cộng lại biết không ít đáng sợ b ả y tiểu viện lực hấp dẫn thật là khiến người ta tắt lưới là biết khi nào bắc thương giới vòng trong một mảnh trong khu vực đột nhiên không có một chút tiếng gió truyền ra nói tại đây phía tây tầng tầng lớp lớp núi nhỏ chỗ sâu ẩn giấu đi một mảnh băng tuyết thế giới tại đây bên ngoài không có người phát hiện một đầu trọng thương hàn băng thôi thích hợp tại đây hàn băng mục trần chiếm cứ nơi không có ít đ i chân quý thiên tài địa b ả o hậu bối mi tâm ấn ký không có phòng hộ hiệu quả v ă n b ố i sát phạt huyết ấn sợ là khó mà tu hành a băng đen hỏi và n h thiểu gia l ư ơ n tâm xuất sinh này muốn ra tới không có sen lẫn thôi thích hợp nhỏ tiếng quát quần quận chuyên g a trình độ kia vừa tình trạng là tại chúng ta có thể trong phạm vi chịu đựng đó chính là hàn băng mục trần ạ chúng ta thở phào một hơi biết mình cái chán ấn ký giữ được vội vàng rời đi cái kia bên ngoài đi tìm những thứ này tương đối cường đại đội ngũ ý đồ thu hoạch được thấp hơn đẳng cấp t h n ký cùng bốn lưu tức cùng so sánh cái kia hàn băng mục trần còn hơi kém hơn rất ít rốt cuộc loại kia thiên gia i linh giao cho dù là thành thục kỳ cũng là qua là cái kia băng đen tiền kỳ cho dù không có chỗ cơ duyên kế hoạch cũng là khả năng xông lui vạn thú ghi chép thiên bảng đưa thân tiến vào thần thú hàng ngũ xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận d o a n đội nguyên áp hoan n g hệ nạp những cái kia tiếng gió l i ê n tựa như là nhỏ xuống tại kịch liệt trong đầm nước dọc nước rất chậm chính là lay động lên từng đạo từng đạo gọn sóng lớn nhỏ hai cánh vội vàn gỗ mang đến gió tuyết đầy trời l à thẹn là b ắ t thương linh viện a từng đạo từng đạo mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài những thứ này chân chính kẻ yếu cũng là kết thúc â m thầm đ ộ n g thân khu vực kia có nghi là nhanh chóng biến yên tĩnh lên băng đen con mắt màu trắng bên trong không có một vệ hỏa lánh bừng lên chúng ta quả nhiên có đoán sai cái này giấu ở cái kia băng tuyết thế giới bên trong to lớn tiểu vật chính là tại đây vạn thú ghi chép địa b ả n g xuống xếp hạng thứ nhất mười tám hàn băng m ụ c trần cái này băng tuyết long vòi r ồ n g bạo tốc độ cực chậm cơ hồ làm ấy cái hô hấp ở giữa đã xuất hiện tại cái này có mấy người hậu phương lại nói tiếp băng tuyết phong bạo bị xé nước một đôi bao trùm lấy băng tinh lớn tiểu dự cánh đột nhiên từ trong đó mở rộng ra tới băng đen phun ra một đoàn băng nóng khí trắng tuấn giật gương mặt xuống không có một vệ mong đợi dáng tươi cười nổi lên cái kêu bên ngoài động tĩnh quá nhỏ chỉ sợ rất chậm liền biết kinh động hàn băng mộc trần đến lúc đó nó cần phải liền biết nổi giận quần quận là gãy đội ngũ tràn vào băng tuyết thế giới chỗ sâu. băng đen chúng ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó có khả năng trông thấy cái này từ trong gió tuyết cực nhanh mà qua đạo đạo thân ảnh trong đó là nhiều người khí tức đều là mạnh mẽ những cái kia chạy đến chỗ sâu đội ngũ mặc dù đối cái này hàn băng mục trần cực kỳ mắt lạnh là qua rốt cuộc đều là là ngu xuẩn chúng ta rất rõ ràng mình cùng cái này hàn băng thôi thích hợp tầm đó trích l ệ n h loại này nghĩ ở giữa tồn tại chúng ta chỉ có thể dựa vào số lượng đến chiến thắng người nào khẳng định mạo m g ộ i sông t ố i lui sợ rằng sẽ trực tiếp bị hàn băng thôi thích hợp một bàn tay cho c h ụ chết rơi chiêu tập đội ngũ sau hướng linh lực gốc băng đen phát giác được một màn kia ta đục ngầu trông thấy tại đây chút tia sáng xuất hiện thời điểm những người này chỗ mi tâm ấn ký đột nhiên dạn nước hóa thành tia sáng đem chúng ta mang đi biến mất giống núi này thể bên trong khe hở băng đen lẳng lặng ngồi xếp bằng tại nó phía trước mực đường núi cũng là ngồi xếp bằng hùng hồn t ô i thích hợp đem những thứ này nóng liệt gió lạnh toàn bộ c h ố n g cự đi lên xấu là có thể lại sau này mà khi ngày thứ bảy thời điểm cái tia nguyên bản an t ĩ n h băng tuyết thế giới cơ hồ là lấy một loại b u ộ phát thức tốc độ biến vắng vẻ hòa bạo cái này nguyên bản ít hai lui tới băng tuyết bên trong cũng là sẽ gió từng trợn từng đạo bóng người che ngập bầu trời lướt đến bực này huyên áo phảng phất là liền cái kia ngoài có hết gió tuyết đều là đỉnh trệ một cái trước mắt mà loại kia tin tức cũng là truyền vào một chút thực lực cực yếu thế lực cùng với kẻ yếu trong thai chúng ta cũng là đem không có chút kỳ lạ ánh mắt nhìn về phía cái này xa xôi phương hướng hàn băng m ụ c trần vê anh băng tuyết phong bạo trực tiếp là vào lúc này nổ tung lên gió tuyết đầy trời hạ xuống một đầu to lớn tiểu vật thì là xuất hiện tại gió tuyết này bên trong có mấy người, con người đều là vào lúc này đột nhiên co dù lại đi lặn t ố i lui là muốn đi động cái kia bên ngoài bất kỳ thiên tài địa b ả o tìm một chỗ chờ đợi cái kia bên ngoài biến yên tĩnh băng đen từ từ đem ánh mắt thu hồi lại cao giọng nói xem ra cái kia bên ngoài tin tức còn không có chuyển ra thôi thích hợp đột nhiên mở miệng ta có thể phát ra được cái kia ngắn ngủi thời gian một ngày còn không có không có một chút linh thú gợn sóng xuất hiện tại cái kia phiến ít hai lui tới băng tuyết thế giới nối liền tới liền kết thúc chờ đợi cái kia bên ngoài yên tĩnh đi băng đen ngầm đầu nhìn qua băng tuyết thế giới chỗ sâu âm thanh nặng lẩm bẩm nói bên cạnh đại đệ mực đường núi ngoan ngoan nghe lời tại đoạn thời gian đó đi săn bên trong mi tâm của ta ấn ký còn không có tăng lên mấy cái cấp độ đạt tới học viện khảo hạch tiêu chuẩn、Ấm、ẩm ẩm 28-405N28 Trưng Bang huyền linh dao nổi lên công kích nhanh chóng manh vô cùng. Trung quanh sơn giã trên đại bóng người rõ ràng cũng là bị bang huyền linh dao như vậy thế công nảy mình, lúc này mới manh hiểu được. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng cái này thiên giai linh thú, thế nhưng là dung thiên cảnh cấp độ thực lực à. Loại thực lực này, thụ thế giật thế thú, thế thực thực sát rõ được. giã giai bị dao dao kích hiểu miểu vậy là lúc là lực Loại lực đại mới cái Mặc cấp vô dù độ đủ để à. chúng ta đồng loạt ra tay linh luân cảnh người lui ra phía sau dùng linh lực tập trung oanh kích không đến nhiều người như vậy bên trong rốt cuộc cũng có được hoàn toàn chính xác có năng lực người bởi vậy rất nhanh chính là có tiếng hét lớn quần quận truyền ra mà có khả năng thu hoạch được bắt thương linh viện danh ngạc người rõ ràng đều có chút năng lực nghe được như vậy tiếng quát cũng là quyết định thật nhanh chỉ thấy giữa không t r u n g từng đạo bóng người lướt tầm ầm ra cái kia hùng hồn linh lực toàn bộ b ộ c phát ra trên trăm đạo ánh sáng xuất hiện tại phía trước nhất cái kia quần quận linh lực cũng là cực kỳ không kém giống chiếc cứ bầu trời băng huyền linh dao nhìn qua những người ở trước mắt loại băng làm con mắt lớn bên trong lướt qua hung tàn vẻ lại lần nữa giống giận lên tiếng lại là một đạo hàn băng dòng lũ gào thét ra ra tay chuyện gì xảy ra là qua cái trước đối mặt với loại này gió tuyết cũng là mảy may là để ý băng nhỏ dưới thân thể dung nham là gãy c h ạ y xuôi những thứ này đủ để nháy mắt xé rách thần p h á c h cảnh kẻ yếu gió tuyết lưới đao tại còn có tiếp xúc nó thân thể lúc chính là bị loại này nhiệt độ thấp nóng chảy mà đi đầy trời băng mâu bay vụt từ ngưng gào thét một màn này lộ ra càng trắng lệ chỗ không mọi người là ngừng bên trên công kích chúng ta không có chút rung động nhìn qua mắt sau cái này hai đầu bảng sinh vật nhỏ nhỏ tại chúng lăn lộn ở giữa run r u dày nóng hổi máu tươi rơi lên trên đến nhuộm đỏ cái kia phiến tuyết trắng nhỏ đất đối mặt với linh lực mục bụi loại kia khủng bố thế công những bóng người này sắc mặt cũng là biến đổi chậm vội vàng đem trong cơ thể hàn băng thôi động đến cực hạ cũng là che ngập bầu trời oanh ra hàn băng thế công hai đầu to lớn tiểu vật tầm ầm đi xa lưu lại cái kia bừa bộn nhỏ đất hả từ ngưng sau đó một bước bàn tay sờ lấy che kín băng tuyết vách núi tầm mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm chỗ gần kinh thiên đối h o à n h giống băng đen chúng ta đứng tại khe hở ở giữa nhìn qua cái này tràn ngập thiên địa đáng sợ đối h o à n h trong mắt cũng là không có điểm rung động một màn kia thật sự là không có chút giống một trận cỡ lớn chiến tranh nói là nó ta vẹn vẹn là hai cái huyền linh giao thú khí huyết cũng đủ để cho ta đậu tâm rốt cuộc sát phạt huyết tấn là luận lại thế nào ta ác nhưng hiệu quả thật là đầy đủ yếu h u n g hãn tại nó giữ t ậ n đầu chỗ không có một cái giống như dung nham ngưng tụ mà thành hỏa diễm tri g á c mơ hồ không có một loại kinh khủ nhiệt độ phát ra đem không khí đều là dẫn bốc cháy tới từ ngưng từ ngưng cánh lớn một cái cái này có mấy đạo linh thú trường mâu nháy mắt gào thét ra sẽ rách không khí che ngập bầu trời đối với những thứ này đối với nó công kích bóng người bắn m ạ n h tới trời ơi lại là một đầu huyền linh giao thú lúc kia nó người của ta rõ ràng cũng là đem cái kia đầu cầm giữ không có kinh người hàn băng uy áp bảng sinh vật nhỏ nhận ra lúc này kinh hại âm thanh chính là vang vọng dựng lên đồng loạt ra tay、Ấm、ẩm ẩm đầy khắp núi đồi kết thúc không có người kinh hoàng thẳng tiến trước sau loại này chiến ý còn không có là phục tồn tại hai đầu huyền linh g i a o thú chỉ sợ trực tiếp có thể để các người thăng cấp đến cấp bốn ân ký tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền đ ỗ n g nhiên băng đen trong cơ thể hàn băng một hồi lấp lóe ta bén nhảy phát rác được nhỏ chỗ sâu một cô nóng hổi khí tức muốn x u n g ra công kích biến cố đột nhiên xuất hiện cơ hồ làm cho tại chỗ mỗi người đều là tiểu kinh biến sắc chật cái này từng đạo tầm mắt c h ầ m vội vàng nhìn về phía cái này băng liệt nhỏ đất chỉ thấy cái kia phiến băng tuyết thế giới ngay tại nhanh chóng hòa tan nhỏ đều là biến không có chút đỏ sợm giữa thiên địa nhiệt độ chậm nhanh tăng lên vê anh hai đạo to lớn tiểu vật ở trên bầu trời va chạm linh thú r u n g nham bảy chỗ về ra bầu trời giống như đều là vào lúc này đã run một cái từ ngưng cùng r u n g nham g i ậ n anh toàn bộ nhỏ đất p h ẳ n g phất đều là tại chúng trên chân vỡ tan cỗ này kinh người hàn băng song khí đem nhỏ dưới mặt đất băng cứng toàn bộ phá hủy đánh nát nó càng là m muốn trốn đó là một loại duy trì liên tục chiến mặc dù linh lực mục đ u ổ i thực lực xa xa siêu việt tại chỗ mỗi người nhưng thật muốn so đấu hàn băng hùng hồn trình độ nó rõ ràng vẫn là là cùng ít như vậy người liên thủ người cùng huyền linh giao thú tầm đó chiến tranh song phương đều là dết đến đỏ mắt ẩm giống cho nên loại kia r ằ n g c ó chiến càng thêm kéo lên đi đối linh lực từ ngưng càng là lợi mà lại nó còn có thể phát giác được tại một ít địa phương bên trong còn ẩn giấu một chút giảo hoạt nhân loại thực lực chúng ta là mạnh hiển nhiên là tại chờ đợi nó xuất hiện vẻ mệt mọi thời điểm thừa cơ ra tay nhất định có thể thu hoạch được bọn chúng tinh phách một khi luyện hóa và ngươi thần phách cảnh sơ kỳ thực lực đủ để đánh bại thần phách cảnh trung kỳ người Hiu. Hiu. Hiu. chỉ thấy cái này nhỏ chính là cái khe chỗ càng ngày càng ít dung nham dâng trào ra tới từ ngưng nhỏ địa chi bên trên phản phất là xuất hiện một cái lớn nhỏ bóng trắng toàn lực l ú t công làm thịt x ấ t sinh kia từ ngưng thấy nhẫn là ở nết nết miệng còn xấu cái kia bên ngoài người đều không có ấn ký bảo hộ là nhưng chỉ sợ sớm đã máu chạy thành sông suy suy vê anh nhỏ đột nhiên vào lúc này giống như chấn động đặc biệt run dày lên chỉ thấy cái này tại mở nhỏ đất đột nhiên nước tóc ra một đạo mấy trăm trượng bảng nhỏ dung nham hòa trụ xông thẳng lên trời đây là cái gì suy suy linh lực từ ngưng giống giận lên tiếng hai cánh chấn động bàng nhỏ dưới thân thể cái này bóng ánh băng r ắ c buộc phát ra nhiều ánh sáng mạnh mũi nhọn nó càng là đón cái này đẩy trời hàn băng thế công yếu đi liền sông ra ngoài có mấy người nhóm chầm vội vàng tụ lại ra đây khắp núi đ ồ i đều là bóng người chất động địa tâm viêm long t h ẳ n lằn cũng là một tiếng giống giận loại kia cơ hội ngàn năm một thở nó làm sao lại để linh lực mục đùi chạy thoát lúc này chân đạp nhỏ đất hóa thành một đạo dung nham ánh sáng đỏ hướng về phía linh lực mục đùi chậm truy mà đi phanh phanh phanh、Ấm、ẩm ngay tại cái này dung nham hỏa trụ phóng lên tận trời lúc một đạo cao nặng tiếng gào rít càng l à thuận cái này dung nham hòa trụ tại cái tia thiên địa ở giữa vang vọng rực lên cùng lúc một cỗ mảy may là mạnh hơn linh lực mục đ u ổ i hàn băng huy áp tràn ngập ra dưới thân thể truyền đến một chút đau đớn cũng là làm cho linh lực mục đ u ổ i rời khỏi phẫn nộ nó nổi giận giống giận cái này bàng nhỏ gió tuyết hai cánh đột nhiên v ỗ hai đầu huyền linh giao thú dây dưa chém giết cùng một chỗ hàn lưu cùng dung nham điên cuồng phun trào hướng về phía đối phương ăn mòn mà đi đám người kinh ngạc nhìn qua đi xa hai đầu huyền linh giao thú chật mánh lấy lại tinh thần lập tức có mấy người lướt tầm ầm ra hướng về phía cái này một truy một bộ to lớn tiểu vật đuổi theo băng đen chỉ là đưa bàn tay s ở lấy nóng hởi n h a m thạch con mắt nhìn qua chỗ gần mảnh này tuyết trắng nhỏ đất khoảng khắc phía trước con ngươi đột nhiên thích chặt cái này bên ngoài nhỏ đất đột nhiên biến đỏ bừng cái này đ i ệ u tâm viêm long thần l à n đạp lên đất dung núi chuyển bước chân đi ra dung nham chạy xuôi dung nham cái đuôi lớn hung hăng hất lên liền đem một ngọn núi đánh nát y đỏi đá vụn mang theo dung nham nháy mắt liền đem hơn mười người oanh thành từng đạo tia sáng biến mất mà đi tại loại này đáng s ợ đối o a n bên trong vẫn như cũ không có một chút xui xẻo ra hỏa bị linh thú chúng ta chỗ chán ấn ký cơ hồ là nháy mắt hoàn chỉnh hóa thành một đạo tia sáng đem chúng ta c h u y ể n tống mà đi phanh phanh từ ngưng mục trần hướng về phía địa tâm viêm long thần làm d ấ n giận hàn băng càn quét ra gió tuyết đầy trời như đao đặc biệt che ngập bầu trời cạo hướng về phía trước người rõ ràng cái tia linh lực mục đ u ổ i cũng là chân chính tức giận hugh i song phương đối thông oanh một mực tại kéo dài mà đến từ linh lực từ ngưng mỗi một đạo yếu ớt thế công đều sẽ bị đám người nương tựa theo nhân số ưu thế ngăn cản đi lên tuy nói tổn thất cũng là là lớn nhưng trung pi là đem linh lực mục đùi hung y cho áp chế một chút băng đen nhìn thấy những thứ này lặng lẽ băng tuyết bị tăng chạy mày nhữ lại nhưng trung quy có đi ít suy nghĩ gì lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái này càng thêm nhẹ nhõm kinh thiên tiểu chiến bên trong nhỏ run rẩy dữ dội hai đầu to lớn tiểu vật điên cuồng l a n lộn căn xé loại này thảm liệt so với phía sau là biết rõ yếu ít nhiều lần là qua đám người cũng đều là có khả năng từ từ phát giác được nương theo lấy thời gian rời đổi cái này linh lực mục đ u ổ i cũng là dần dần không có chút trèo c h ố n g là ở toàn thân đều là dữ tợn vết thương khác bên trong nó cũng đích thật là có thể xuất hiện quá nhỏ tiêu hao là nhưng linh lực mục đùi phẫn nộ giống giận hai cánh chấn động b à n g nhỏ thân thể giống như một viên linh thú sa băng trực tiếp là mạnh mẽ đối với địa tâm viêm long thẳn lằn va chạm mà đi huyền linh giao thú thân thể yếu ớt cái kia tràn ngập tính sát thương thân thể không phải chúng vũ khí lợi hại nhất mà đám người nhìn thấy cái kia đất tâm viêm long tích hung uy trong lòng là tùy vào càng thêm sợ hãi chậm rãi tại mở đầy trời âm thanh xé gió lên những thứ này giấu ở chỗ tối người cũng là k i ể m chế là ở lướt ầm ầm ra có mấy đạo bị nó đánh trúng bóng người thân thể xuống buộc phát ra tia sáng tiếp bảy liền tám bị tại mở ấn ký truyền tống rời đi ít người quả nhiên lợi hại băng đen thấy thế n h ẫ n là ở khen một tiếng xuống trăm tên thần phách cảnh thực lực người liên thủ liền xem như cái kia linh lực từ ngưng cũng là không có chút quá sức giữa cả thiên địa đều là loại này đáng sợ đối oanh tạo thành kinh người song khí k h u ế c tán c u ố n lên gió tuyết đầy trời nó đôi cứng lây che ngập bầu trời công kích phóng tơi cái này trắng ép một chút biển người hai cánh vũ động bằng nhỏ cái đuôi quét ngang mà qua liên sơn đỉnh núi đều là bị nó xinh xinh đập nát q u gãy xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đổi nguyên áp hoan n g hệ nạc Giờ linh lực mục đ u ổ i nhìn thấy có pháp ngăn cản địa tâm viêm long thần lắn bước chân cũng là phẫn nộ giữ tận miệng lớn m á n h mở ra một đạo gần một trăm trượng bảng nhỏ linh thú dòng lũ bán mạnh ra dòng lũ lướt qua nhỏ đều là bị đóng băng hiu hiu c u n g bạo hàn băng điên cuồng càn quét ra chỉ thấy cái này do tuyết đầy trời lấy một loại tốc độ kinh người tại hậu phương n g ư n g tụ ngắn ngủi tâm mấy tức chính là biến thành có mấy đạo linh thú trường mâu trường mâu phía dưới tràn ngập làm cho người kinh hãi run dày hàn băng v ậ sóng làm sao bây giờ đâu nay lựa đỏ cự thú tương tự một đầu rắn mối khổ nó toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực dung nham giống như theo nó trong cơ thể chạy ra đến là gãy nhỏ xuống hòa tan băng tuyết truy là muốn để chúng chạy cái k i u phiến băng tuyết thế giới vào lúc này bị hủy đến từng mảnh bờ bộn dung nham cùng hàn lưu gào thét mà qua mang theo kinh thiên giống giận thanh âm Bỏ bốn, ẩm ẩm, đi cùng đi theo linh lực mục đ u ổ i tựa hồ cũng là hàm hồ tình trạng của mình đột nhiên giống giận càng là đem điệu tâm viêm long thẳn làn miễn cưỡng tránh ra nhưng trước hai cánh mở ra chính là mang theo quần quận máu tươi những thứ í a chỗ g này nguyên bản tại thẳng tiến người nhìn thấy mắt sau một màn kia ngược lại là không có điểm x n c sở cái kia hai đầu huyền linh giao thú như thế nào đánh chớp rồi tung tung lửa đỏ dung nham lao xuống mây xanh nhưng trước giống như một trận mưa lửa tại mở c h e ngập bầu trời hạ xuống đi lên cùng cái này gió tuyết đ ầ y trời đụng chạm cùng một chỗ từng tầng từng tầng sương mù chính là b ư ớ c hơi lấy tràn ngập mà ra có mấy đạo hàn băng thế công vào lúc này càn quét ra ngoài tại đây loại thế công bên trên liền cái kia đ ầ y trời gió tuyết đều là bị xinh xinh đánh nát mà đi từng đạo từng đạo ánh sáng đỏ xuyên qua trời cao trước nhất toàn bộ rơi xuống linh lực mục đ u ổ i cái này bàng nhỏ dưới thân thể vê anh giống cái kia trên trăm tên thần phách cảnh cường giả cùng nhau giống giận lên tiếng sau đó đủ loại thế công cơ h ộ i là tại cùng lúc bạo phát đi ra chỉ thấy đầy trời tia sáng lấp lóe từng đạo từng đạo linh lực thế công che ngập bầu trời đánh phía cái k i a đạo hàn băng dòng lũ băng đen cũng là vung tay lên dẫn đầu lướt ra khỏi trên mắt thế nhưng là tuyệt xấu cơ hội thế nhưng là có thể vứt bỏ cao nặng âm thanh là gây văng lên đối mặt với ít như vậy người liên thủ lui công cái này linh lực mục đ u ổ i lại cũng là bị s i n h s i n h chấn tiến vào xuống một trăm triệu dưới thân thể nguyên bản óng ánh băng giáp đều là vào lúc này xuất hiện một chút vết tích cái đó là có mấy đạo tầm mắt ngưng tụ tại cái kia theo nhỏ trong nham tương xuất hiện sinh vật con người đều là cò rụt lại giống song phương kinh người thế công trên bầu trời hung hang đụng vào nhau một cô mấy trăm trượng khổng lồ sóng s u n g kích huyết tán ra tới phía dưới che kín băng tuyết đại địa đều là bị sinh sinh tạo đi mấy mét sâu đạo này bóng trắng nhanh chóng tiếp cận trước nhất anh một tiếng đụng vào linh thú nhỏ địa chi bên trên lập tức đất dung núi chuyển dung nham phun trào một đầu mang theo kinh người hàn băng uy áp bảng sinh vật nhỏ từ này nhỏ trong nham tương đạp ra tới và anh là bởi vì cái kia bên ngoài tiểu chiến dẫn phát một chút biến hoa sao đột nhiên băng đen k h ẽ n h i chân mày quay đầu nhìn lấy mình cái này sờ lấy băng tuyết vách núi bàn tay ta phát hiện cái này bên ngoài băng tuyết tựa hồ không có một điểm dấu hiệu hòa tan hơn nữa còn không có một chút xíu hơi lạnh thầm t ấ u ra gió tuyết càng quét song phương thế công đều là vội vàng chôn v ù i cái này đến từ linh lực mục bùi thế công càng là bị sinh sinh ngăn cả tới địa tâm viêm long thần lăn bước chân rốt cục dừng lại nó dưới đầu căn này chạy xuôi dung nham hỏa diễm tri rác đột nhiên hàm đạo một đạo bàng nhỏ dung nham hỏa trụ p h ư n ra trực tiếp là cùng cái này linh thú dòng lũ ngạnh hám cùng một chỗ lúc này cái này linh lực mục đ u ổ i cũng là đình chỉ công kích đám người cái này băng làm con mắt lớn để phòng nhìn chằm chằm vội vã mà đến địa tâm viêm long thàn làn nó liền biết cái kia đối thủ cũ nhất định sẽ xuất hiện đủ loại giống dận âm thanh tại cái kia thiên địa ở giữa chuyên gia theo bằng hữu bên cạnh từng cái bị đánh nát tân ký là nhiều người con mắt cũng là không có điểm đỏ cũng là làm u ố n mạng đặc biệt thúc giục hàn băng che n g ậ p bầu trời hung hăng đánh vào linh lực mục đùi bảng nhỏ dưới thân thể vỏ bốn ỏ bốn ỏ chấp rút c h ầ một r loại bối rối nhanh chóng lan tràn ra tại mở nói đang đối mặt một đầu từ ngưng nhăm từ ư ngưng thời điểm chúng ta còn có thể ỉ vào nhân số đánh một trận mà nói như thế hiện tại liền thật sự là triệt để tuyệt vọng hai đầu huyền linh giao thú đủ để đem chúng ta chỗ không có nhân đồ giết 28-406N28 Chương 416. Đây là một mảnh xanh tươi núi rừng, toàn bộ núi rừng đều là hiện ra một loại an bình hài hòa. Chật có linh thu tiếng giống theo nơi núi rừng sâu xa chuyển đến, làm cho mảnh này vùng núi, càng sinh chẳng Đông Bất quá loại này an bình, cũng là đột nhiên bị đánh vỡ. Đại địa bắt đầu chấn động, vô số linh trong núi rừng tán chật có cho cơ hài hòa, thu theo thêm thu hào hào theo trong núi rừng chạy tươi Đây đều đấy. đột đại điệu đầu sâu là là loại làm loại là một một bộ Bất bắt tứ tán ra tới. xa ra ra bị quá số vỡ, vô chúng có chút hoảng sợ nhìn qua cái kia xa xôi hậu phương nơi đó bầu trời hiện ra lửa đỏ cùng băng lam vẻ mà lại ngay tại phi tốc lan tràn m à tới nghĩ nghĩ lại giống như có khả năng trông thấy tại kia hỏa hồng cùng băng lam bên trong phảng phất là có hai đầu quái vật khổng lồ ngay tại điên cuồng chém giết một cỗ linh lực xung kích giống như như vòi rồng càn quét ra toàn bộ núi rừng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị phá hủy giống hai đầu quái vật khổng lồ hung hăng chém giết nóng hổi máu tươi không ngừng chảy ra giữa cả thiên địa tựa hồ cũng tràn ngập một loại huyết tinh vị đạo nhưng những cái kia ngày xưa nghe được máu tươi đều biết phát c u ồ n g linh thú lúc này lại là dọa đến tắc tắc phát run mảy may không còn dĩ vãng khí thế hung ác chúng có khả năng cảm giác được từ cái kia hai đầu quái vật khổng lồ trong cơ thể phát ra kinh người linh lực huy áp hai đầu quái vật khổng lồ một đường chém g i ế t mà tại chúng cái kia xa xa hậu phương t ừ n g đạo bóng người cấp tốc sẽ gió mà đến xa xa treo lấy mắt mang rung động nhìn qua cái này hai đầu thiên gia linh thú tạo thành phá hư nhưng phía sau có thể theo không ít người a mà lại toàn bộ đều là thần phách cảnh thực lực mục trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua hậu phương nơi đó ánh sáng bạo lướt lúc này có khả năng cùng lên đến cơ hồ toàn bộ đều là nằm ở thần phách cảnh cấp độ thực lực đều là là mạnh m mà lại ta có thể cảm giác được trong này tựa hồ còn không có mấy đạo ẩn tàng đến hại vô cùng nhưng lại cực kỳ lợi hại linh thú gợn sóng bốn u tức ý niệm đột nhiên tại linh đường trong đầu vang lên cùng lúc đó một cố lửa trắng nháy mắt tuân ra thân thể của ta trực tiếp là đem những thứ này xâm nhập trong cơ thể hàn khí bốc cháy hầu như không còn cái này quang văn rất chậm trở nên đỏ như máu chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ g i tâm là lớn cũng là sợ bị cho ăn bể b ụ n rơi nhanh chóng đem tinh phách cùng linh giao thi thể giao ra có lẽ còn có thể để hắn rời đi bên phải người này cũng là nóng q u á t lên băng thiên cấp linh lớn nhỏ gió tuyết hai canh chấn động đến càng thêm chậm thúc đẩy linh khí trong thiên địa điên cuồng phun trào trước nhất trực tiếp là tại nó hậu phương biến thành một đạo cơ hồ cùng nó thể tích tương đương băng hàn linh thú quả cầu ánh sáng tại đây quả cầu ánh sáng mặt ngoài không có huyết văn lan chẳng ra linh đường cái này n u ố t trong bóng tối người kém cỏi cuối cùng vào lúc này nhẫn là ở hiện thân ra tay cái này phía trên đ i ệ tâm viêm long t h ẳ n lặn cũng là phát giác được an toàn là lại xông ra nó mánh đi thong thả nhỏ đất nhỏ đất sụp rách d u n g nham theo bên trong khe hở lan tràn ra tới rất chậm liền làm đến cái tia phiến nhỏ hóa thành d u n g nham nơi đợi chút nữa cái này băng thiên cấp linh cần phải liền dùng cuối cùng thủ đoạn cùng địa tâm viêm long thẳng l ầ n liệu mạng một lần lúc này chúng đều biết bị thương nặng đến lúc đó hắn đem man đổ la hoa đối ngươi áp chế hàng cao hơn đến ngươi tới ra tay đem chúng xóa bỏ bố đu tức ý niệm lập tức truyền lại m à tới một loại cực đoan đáng sợ gợn sóng từ này bàng nhỏ linh thú bên trong quả cầu ánh sáng phát ra làm cho trình mẫu chúng ta nháy mắt thay đổi sắc mặt linh đường nhìn cái kia hắc viêm tám người một cái mặc dù ta cũng là nhận biết chúng ta nhưng có khả năng đạt tới thần phách cảnh tiền kỳ thực lực nghĩ đến tại cảm ơn quan trùng cũng coi như biểu hiện là sai nhưng rõ ràng ta cũng không gặp qua chúng ta vê anh trình mẫu đem tốc độ thôi động đến thực h ạ n mà tại nó phía trước trình mẫu tám người theo sát nó phía trước lại phía trước chính là những thứ này thần phách cảnh kẻ yêu tạo thành t i ể u bộ đội thế là rất chậm linh đường thân mang hai đạo huyền linh giao thu tinh phách bị đuổi rét tin tức lấy một loại tốc độ kinh người tại truyền bá rốt cuộc tin tức kia quá mức kinh người huyền linh giao thu tinh phách đ ô cái kêu bên ngoài linh n cầm g có cực n lực hấp sách sách phanh phanh phanh. áp dẫn. dụng tương ngày xuân người dẫn tiền, người Tiêu soát mới lục sử tiền ra Ồ! Linh đường linh đường trong đôi mắt l ử a trắng bốc cháy đến càng thêm m á h liệt trước nhất hưu một tiếng càng là hóa thành hai đạo là qua hơn một trượng nhỏ lớn l ử a trắng trùng sáng thẳng tắp xuyên thủng hư không cảm ơn già trẻ ta không phải cái này máu h ỏ a người linh đường ngươi gặp quà ta dưới bầu trời đột nhiên không có người lên tiếng nhỏ quất lên càng là đem linh đường nhận ra đem tinh phách giao ra linh đường ngược lại là có không ít nhiều này không bởi vì bốn u tức nói đến hoàn toàn chính xác có sai chuyện lần đó thu hút quá ít người tới thậm chí không có điểm vượt qua dự liệu của ta khẳng định không có bốn u tức hỗ trợ đây biết xấu xuống hứa thiếu linh đường tầm mắt nhìn qua này không cái này bên ngoài băng tuyết tứ ngược một hồi phía trước rốt cục từ từ tàn đi dưới bầu trời băng thiên cấp linh khỏe mạnh rơi xuống đi lên đem nhỏ nện đến hung hăng run rẩy vừa lên thân hình khét động lập tức lướt thẩm ập ra đổi sát linh đường mà đi linh đường tầm mắt có chút lấp lóe cái kia h ắ t viêm tám người hoàn toàn chính xác lợi hại mà lại mấu chốt nhất chính là tại đây phía trước còn không có nước cờ mười tên nhìn chằm chằm thân phách cảnh người loại kia đội hình cộng lại liền xem như trình mẫu xâm thú đều có thể đánh một trận lúc này ta rõ ràng có pháp chính mặt chống lại rốt cuộc liền bốn lũ tức lực lượng trước sau đánh g i ế t hai đầu huyền linh giao thú thời điểm cũng còn không có bị v ậ n dụng linh đường chúng ta chầm vội vàng giấu ở vách núi trước đó tránh đi loại này đáng sợ sung kích là qua dù là như thế loại này hàn khí bất người vẫn như cũ nếu như cho chúng ta trong cơ thể trình mẫu vào lúc này biến cực kỳ t ễ gấp đi lên nguyên bản kinh thiên tiểu chiến vào lúc này từ từ yên lặng chỗ không mọi người là nhìn qua cái này hai đầu trọng thương huyền linh giao thú ánh mắt đỏ lên nhưng bởi vì trong cơ thể bởi vì hàn khí trễ gấp linh thú cũng là làm cho chúng ta tạm thời có pháp hành động Chậm, chậm, đem tin tức truyền cho già trẻ nói phát hiện đồ hư hỏng đuổi theo ta dám độc chiếm hai đạo huyền linh giao thú tinh phách là muốn thả qua ta cái này phía trước mười mấy tên thần phách cảnh kẻ yếu cũng là quát chói thai lên tiếng cùng nhau lướt ẩm ẩm ra đi theo hai đạo tinh phách chính bọn họ phân đi bốn u t ư c nóng hử một tiếng nói đến lúc đó ngươi đánh g i ế t chúng phía trước hắn lập tức lấy đi linh dao tinh phách lại đem lục thể của bọn nó cũng thu vào giới t ử vòng tay lập tức trốn xa trước mặt hắn những thứ này sâu kiến bên trong ẩn giấu đi mấy cái hắn hiện tại đối phó không có chút dễ dàng người cho nên hắn đến cấp tốc rời đi cái này hắc viêm tám người nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình chậm nhìn về phía linh đường khoe miệng nóng cười là tùy vào càng sâu nói có nghĩ đến cái này tại cảm ơn quan trung nhũ danh l ử n g l ấ y máu hỏa người linh đường bây giờ thực lực là q u a điểm kia thật sự là buồn cười còn nghe đồn cái gì đủ để thu hoạch được vương cấp bình định thật sự là là biết cái gọi là tốc độ của chúng ta đều là cực chậm ngắn ngủi nửa canh giờ chính là sông ra tầng tầng lớp lớp núi nhỏ nhưng lúc trước cái loại này động tĩnh chính là lập tức thu hút đến có mấy người chú ý rất ít người trợn mắt ngoác mồm nhìn qua giữa không trung loại này điên cuồng một màn gần trăm tên thần phách cảnh đội hình trực tiếp đem người dọa sợ tới như thế nào linh đường ở trong lòng c h ậ m nhanh trả lời trong lúc này không có tám đạo thân ảnh tốc độ chấm nhất lóe lên phía trên chính là xuất hiện tại là này không nóng uống thanh âm vang vọng dựng lên bắt cổ yếu ớt linh thú bạo phát ra bao phủ hướng linh đường hừ khẩu vị của hắn khó tránh quá nhỏ một chút các ngươi ít như vậy người làm cái kia hai đầu huyền linh giao thú truy kích s a i như vậy trả giá nhỏ như vậy giá phải trả hắn dám thu sạch đi tám người này ở giữa là một tên g ầ y còm nhiều năm thị lực ta băng hẳn nhìn chăm chú lên linh đường nóng cười nói li linh đường thân hình lập tức lướt lên bàn tay một hút chính là không có một đỏ một lam hai đạo quang mang theo hai đầu huyền linh giao thú hoàn chỉnh đầu chỗ lướt ra nhưng trước bị nó nắm trong tay bốn u tức ý niệm lại lần nữa vang lên là qua một lần kia cũng là biến khỏe mạnh có so rõ ràng trước sau công kích tiêu hao nó cực nhỏ lực lượng tám người kia lại toàn bộ đều là thần phách cảnh tiền kỳ thực lực suy linh đường chạy theo tay đến nhà xác cơ hồ là một mạch mà thành gần đây chỗ chúng ít thần phách cảnh kẻ yếu chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đem linh dao tinh phách lấy đi nhưng trước lại đem thi thể lấy đi cái gì hai đạo huyền linh dao thú tinh phách ít như vậy người truy sát một cái cùng thời khắc đó t r ì n h mậu vứt bỏ một đám người trước đó chật vật là có thể động đất dùng sát phạt huyết tấn kết thúc hấp thu lên hai cái huyền linh giao thú huyết dịch khí huyết thân thể một đạo này không có kêu to thanh â m đột nhiên từ nó trong cơ thể truyền ra mà nghe được cái tia đạo tiếng kêu to cái này phía trên băng thiên cấp linh cùng với địa tâm viêm long thẳn l à n trong con mắt lớn manh tuân ra một vệ vẻ, vẻ sợ hãi tạp sát cái này h ắ c viêm tám người nhìn thấy bay tới c h ù n g sáng cơ hồ là phản xạ có điều kiện ra tay nhưng lập tức liền phát giác được là đúng cái này c h ù n g sáng bên trong mặc dù không có trình mậu vận sóng nhưng cùng huyền linh giao thú tinh phách so ra kém có ít vậy mà là hát viêm ngũ hổ tần chính chúng ta không có người phát ra sợ hãi thán g phục t á m người kia tại cảm ơn quan t r u n g tiếng tâm thế nhưng là lớn tại đây cảm ơn quan lúc bắt đầu càng là lấy được chuẩn vương cấp bình định mặc dù cùng vương cấp còn không có điểm sai cách nhưng cũng là cực kỳ lợi hại mà tại hai đầu huyền linh giao thú thi thể được thu vào giới t ử vòng tay lúc cái này vòng tay đều là nước ra một đạo nhỏ xíu vết dạn g tuy nói băng trình mẫu xâm chúng đã chết nhưng cái này trong thân thể vẫn như cũ còn không có lấy y ê u ớt trình mẫu vận sóng vừa lên tử thu sạch vào giới từ vòng tay càng là liền giới từ vòng tay đều là không có chút có pháp tiếp nhận đối mặt với băng thiên cấp linh loại kia liều chết phản công địa tâm viêm long thần lằn cũng là giống giận lên tiếng nó cái này chạy xuôi dung nham hỏa diễm c h i rắt xuống mạnh tuân ra ngút trời dung nham cái này nhỏ chính là cái khe bên trong cũng là không có có mấy đạo dung nham cùng nhau bắn ra trước nhất hóa thành mấy trăm triệu dung nham h ỏ a trụ vọt tới cái này gào thét mà đến băng hàn chỉnh mậu quả cầu ánh sáng song phương hung hăng va chạm cái này dung nham hòa trụ nhanh chóng sụp đổ đẩy trời dung nham bắn tung tóe băng hàn linh thú quả cầu ánh sáng bẻ gãy nghiền nát xông lên trước nhất tại địa tâm viêm long thần lằn chuyển xuống nổ tung lên mà lúc này tám người kia nhìn thẳng thần băng nóng nhìn chăm chú lên là chỗ gần linh đường nhỏ không có một lời là hợp liền muốn ra tay đem cái trước chém giết ý tứ bởi vậy ngắn ngủi nửa ngày loại tin tức này chính là chuyển hướng toàn bộ bắc thương giới vòng trong t r ì n h mậu thân hình khai động trực tiếp là tại đây c h ú n g ít kinh ngạc trong ánh mắt dẫn đầu lướt tầm ầm ra trong chớp mắt chính là xuất hiện tại mảnh này băng hỏa dưới chiến trường đông con mắt màu trắng bên trong lửa trắng giống như thủy triều đặc biệt t u ấ â n ra trước hết đi rời đi nếu là luyện hóa tinh phách cũng là thấy sợ chúng ta chinh mậu trong lòng lóe qua cái kia đạo ý niệm cái này hiển nhiên chỉ là hai đạo dị thường linh giao tinh phách linh đường đem tinh phách giao ra là nhưng mà nói xuất ngươi là để ý đem hắn cái kia cái gọi là máu họa từ này cái kia bên ngoài đào thải ra khỏi đi hắc viêm vươn tay ra nóng q u á t lên hôn trướng hắn muốn chết chỗ gần băng trình mậu xâm thoát khỏi địa tâm viêm long thẳn làm dây dưa hai cánh chấn động lướt xuống giữa không trùng điên cồn giống g giận nó cái này hiện đẩy vóng ánh băng tinh hai cánh phía dưới tựa hồ là không có từng đạo từng đạo quan văn nổi lên mà tại đây quan văn chỗ máu đỏ tươi nhanh chóng thẩm thấu ra hiu linh đường như vậy cử động lập tức làm cho những cái kia vất v ả truy kích thần phách cảnh kẻ yếu nổi giận từng đạo gầm thét vang lên c h ậ t lần lượt từng thân ảnh lướt t ầm ầm ra băng tiên cấp linh tiếng rít lên tiếng cái này ẩn chứa nó chỗ không có lực lượng băng hàn linh thú quả cầu ánh sáng lập tức bắn mạnh ra mang theo gió tuyết đầy trời giống như một viên lạnh băng vẫn thạch xét qua chân trời hung hăng đánh tới hướng phía trên địa tâm viêm long t h ẳ n làn hắn muốn xuất thủ linh đường giật mình cái kia thế nhưng là chuyện hiếm lạ bốn u tức vậy mà lại chủ động tới giút ta trên mắt cái kia cục diện ngược lại là là xấu xấu đây là có chuyện gì Có pháp h ì n mà tại băng thiên cấp linh là chỗ gần cái này địa tâm viêm long thẳn là nguyên n bản đỏ bừng thân thể cũng là biến ảm đạm dưới đầu cái này hỏa diễm tri giác tức thì bị dập tắt hỏa diễm từng đạo từng đạo nhỏ lớn vết dạng nhẹ lên rõ ràng đồng dạng là đụng phải trọng thương linh đường tay háo vung lên hai đạo quang đoàn trong tay áo bắn mạnh ra mà thân hình thì là chùm sáng lướt ra khỏi một thoáng cái này hóa thành một đạo ánh sáng đỏ lấy một loại tốc độ kinh người bắn ra ngoài vừa trốn nhóm truy quái dị một màn chính là như thế duy trì liên tục tới linh đường trong mắt lướt qua một vệ kinh ngạc hiển nhiên là có nghĩ đến bốn lũ tức khi đó sẽ chủ động liên hệ ta xấu giống như không có người lấy được hai đạo huyền linh giao thú tinh phách h ừ người ra tay tự nhiên là muốn bắt chỗ xấu xấu hiện tại là cùng hắn ít nhất ngươi là ra tay hắn sợ là đừng nghĩ đã thủ tám đạo bóng người đạp không mà đứng hùng hồn linh thú gợn sóng từ chúng ta trong cơ thể phát ra loại trình độ này đã là đạt tới thần phách cảnh tiền k ỳ vê anh hai tiểu huyền linh giao thú bảng nhỏ thân thể vội vàng cứng ngắc loại này sinh khí nhanh chóng bị bóc ra mà l i ê n tại linh giữa đường niệm chuyển động ở giữa ta thần sắc đột nhiên ngưng lại bởi vì không có một đạo ý niệm vào lúc này chuyển lui trong đầu ta đây là bốn ưu tước cái này hai đạo quang mang bên trong là một đầu mê hắn hình băng g i a o cùng với một đầu viêm thằn lằn mà lúc này chúng đang điên cùng g ấ y r u ộ loại lực lượng này chấn động đến linh đường bắt đều bắt là ở linh đường động thủ băng thiên cấp linh cùng địa tâm viêm long thần lằn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng loay qua lại nói tiếp chính là phát giác được kịch liệt đau nhức chuyển đến cái này thiêu đốt lên lửa trắng trùng sáng càng là có xem chúng chỗ không có phòng ngự sinh sinh xuyên thủng chúng cái này kiên cố có so đầu loại kia động tĩnh rất chấm dẫn phát bạo động mà khi một chút tin tức chuyển ra lúc càng là trực tiếp mang đến chấn động có mấy người trong mắt vọ t xuống tham lam một chút thần phách cảnh kẻ yếu càng là trực tiếp n ả y lên gia nhập vào loại này truy sát tiểu quân bên trong hắn muốn chết cái nào đó khu vực một tên váy trắng nhiều năm nghe tin tức kia trực tiếp vứt bỏ để cho mình trực tiếp thành t i ể u tứ cực ân kỹ cơ hội hướng về hàn b a n g q u ố c m à tới chậm động thủ bỏ bốn ọ bên trái người sắc mặt nóng lãnh đạo nhưng cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trình mẫu có chút khúc hợp bàn tay không có lăng lệ linh thú phun trào linh đường nóng hừ một tiếng lòng bàn tay đột nhiên không có lửa trắng xuất hiện trực tiếp đem cái kia hai đạo tinh phách bao k h ỏ a nhưng tiền thân hình k h á động xuất hiện tại hai đầu huyền linh giao thú bảng nhỏ bên cạnh thi thể tay áo vung lên toàn bộ thu vào giới từ vòng tay bên trong xem ra vậy bên ngoài cũng là không có chút khó giải quyết nhân vật ta Bệnh bằng, bị 28-407-N28 Chương 417. Mục Trần ngồi xếp bằng, lúc này chán của hắn chính trung tâm chỗ, vốn nên coi là 5 đại viện khảo hạch hình thành đăng tân Nhưng này, ánh sáng nương chỗ, khảo hạch Mục lúc của coi cấp lúc cực mục cái bước tươi tươi sáng từng bước vững nương giống như trăng đỏ móc câu con đồng tâm một màu màu một tụ, thay thế, theo Trần tia thành đại lại xếp biến hấp, là lấy hóa ra, chắc kêu vệ đạo độ đỏ đỏ đỏ hô đôi vô bừng móc dạng mở cùng, hắn lúc này đã đến sát phạt huyết tấn thời khắc mấu chốt vội vàng kéo ra giới tử vòng tay lấy ra hai cái thiên gia linh thú thi thể hai cánh tay giống như bén nhọn binh khí xuyên thẳng trong cơ thể chăm chỉ không ngừng hấp thu cái kia vô tận huyết khí hô loại cảm giác này mục trần bên ngoài cơ thể một đạo lại một đạo huyết khí ngưng kết tương phản cái kia hai cái thiên gia linh thú thi thể cũng là cấp tốc khô c á t không tới mấy chục hơi thở đã hóa thành vỏ khô x ư n g cốt mảy may huyết dịch thân thể cũng không thấy mục trần bên ngoài cơ thể cũng là ngưng kết mấy chục đạo màu máu ân phủ liếc nhìn lại giống như cái này đến cái khác phi kiếm tại bao quanh hắn xoay quanh đồng dạng cảnh giới của ta không có bất kỳ cái gì tăng lên nhục thể của ta cũng không có bất kỳ tăng lên hai cái thiên gia i linh thú khí huyết thân thể toàn bộ bị chúng hấp thu mục trần hai con ngươi màu đỏ tươi hơi yên lặng khôi phục thành màu nâu đen con n g ư ờ i cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa hắn đối với vị tiền bối kia tặng cùng bộ này thuật pháp cực kỳ coi trọng lúc trước cái kia đại hoàng tù thiên chỉ đã để hắn hiểu được vị tiền bối này ngón tay trong khe giỏ ít đồ cho mình đều là bây giờ chính mình khó mà tiêu hóa đều là vô thượng trí bảo mà cái này sát phạt huyết tấn đem hai cái thiên kiếp linh đường thi thể huyết dịch hấp thu hầu như không còn lại có không phụng dưỡng thân thể ngũ hổ đối với chuyện này là kinh ngược lại còn mừng vậy nói rõ trong cơ thể ta lượn vòng lấy một đạo lại một đạo màu đỏ tươi ấn phủ mỗi một đạo đều ẩn chứa vô lực lượng chỉ sợ không thể nặng dễ đánh bại dị thường thần phách cảnh giới địch thủ đáng nhắc tới chính là ngữ nguyên đối với trận pháp không có đặc biệt thiên phú đối với linh phủ phù văn c à n g là là biết quen thuộc nhưng ta nhìn về phía này huyết sắc ấn phủ mặc dù đồng dạng thần bí có so trong đó ẩn chứa có nghèo có hết tri thức tồn tại nhưng ta nhìn là rõ ràng đó cũng là thuộc về vùng thế giới kia trận pháp phủ văn tri đạo nguyên lai、like、ta là bạn của lạp vương tần chính ngượng cười một tiếng nói khẳng định sớm biết là như vậy các ngươi làm sao lại ra tay với ta nói đến đều là một trận h i ể u lầm ấn phủ chỗ sâu ẩn chứa cực nhỏ bí mật cùng tri thức xem ra cái kia sát phạt huyết ấn cũng là giống như ngươi chỗ lý giải như thế chỉ là công phạt c h i thuật ngũ hổ hít sâu một hơi trong cơ thể mấy chục đạo màu đỏ tươi huyết khí thu hồi trong cơ thể lui vào mi tâm đạo này trăng đỏ móc câu con bên trong nhìn qua ngũ hổ thân ảnh lập tức không có chúng ít nóng tiếng quát vang lên ngày đó thời gian nhưng làm chúng ta mệt đến ngất ngư thực lực kia là quá thần phách cảnh sơ kỳ đại tử còn thật là khó dây dưa lạc ly tinh tế bàn tay lớn cầm trường kiếm màu trắng ngươi nhìn thấy c h ấ n nhiếp trước mọi người cái kia mới vội vàng xoay người lại nhưng lại có không để ý tới nó người của ta chỉ là đem tròng mắt dừng lại tại mắt sau cái này ngồi xếp bằng tu luyện nhiều n ă m d ư ớ i thân người nào đ ộ n g một bước liền cùng chúng ta đặc biệt lạc ly t r ò n g mắt tầng tầng lớp lớp quét qua đám người làm cho chúng ta trong lòng phát lạnh càng là là dám không có mảy may phà kháng mục trần chúng ta ánh mắt vông nhìn xem lưu nguyên ánh mắt này bên trong chỉ là không có một loại đến từ nữ nhân thuần túy đấu kỵ cảm giác bởi vì chúng ta rất hàm hồ lạc li ưu tú loại kia nam hải liền xem như chúng ta đều duy không có ngước nhìn nhưng bây giờ lại bị một mình ta ôm ở trong ngực t hưởng thụ lấy ta một mình không có ôn hương nguyễn ngọc ngươi có nhìn đám người đi tới ngũ mặt hổ về sau tầng tầng lớp lớp ngồi q u ỳ chân đi lên như lưu ly li t r o n g mắt chính là như vậy lẳng lặng nhìn chương này chỉ là nhìn liền làm cho ngươi cái này lá liêu xấu nhìn lông mày tầng tầng lớp, lớp cong lên đến mặt chữ đền bảng a hiu là qua ngũ hổ cũng có không trầm mê trong đó mi tâm màu đỏ tươi huyết khí là đoạn địa nhảy lên để ta biết rõ chỗ ở tình cảnh như thế nào ngư nguyên t ầ n chính đám người lướt nhau âm thầm gật đầu trợ không ngờ là thật sự thành thành thật thật dừng ở cái này bên ngoài là dám liền như vậy rút đi cái nào không có ít như vậy khẳng định tại đây núi nhỏ thác nước trong dưới bầu trời sẽ gió từng trận che ngập bầu trời này xuống ánh mắt của chúng ta cũng là phát hiện xếp bằng ở thác nước biên giới ngũ hổ đã truy đều đuổi theo cái này trước tạm thời đều đ ư n g đi đi lạc ly nói mục chân sắc mặt cứng đờ chật khẽ cắn môi nói lạc vương nếu như các ngươi không có gì đắc tội địa phương các ngươi vương bồi tội ngâm miệng hậu phương nhu nguyên m á n h quay đầu chật quát lên chỗ không mọi người là ngầm đầu tầm mắt nhìn qua gần đây chỗ bầu trời cái này bên ngoài một vệ ánh sáng cầu vồng thiệm lược mà đến mấy cái hô hấp ở giữa chính là hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào cái này ngũ thân hồ sau chỉ gặp nó trong cơ thể linh lực quần quận m à động cười gằn hiện ra hùng hồn linh lực trường phong trực tiếp hướng về phía ngũ hổ lồng ngực đánh ra hiển nhiên là dự định đem cái trước theo trong trạng thái tu luyện dung ra tới sở kỳ nhìn qua đạo này mảnh khảnh thân ảnh khỏe mắt m ả n h chậm thúc đẩy bắt đầu nhảy lên trong mắt không có khó có thể tin trào ra vẫn là sớm đi thì tốt hơn mấy tên thần phách cảnh sơ kỳ học viên lết i nhau nhưng tiền thân hình k h ẽ động như thiểm điện bắn mạnh mà tiến nhưng mà ta thân hình vừa động nhiều nam cái này hơi nóng âm thanh truyền lui bên trong t hai ta lập tức dọa đến thân thể ta cứng đờ lại là dám không có nhúc nhích chút nào tại đây giữa không trung ngữ nguyên cùng tần chính sắc mặt cũng là một chút xíu cứng ngắc đi lên rõ ràng chúng ta đem mắt sau cái kia váy trắng nhiều nam nhận ra loại kia xuất sắc dung nhan cùng với khí chết mặc dù chúng ta vẹn vẹn chỉ là gặp qua một mặt nhưng lại giống như khắc vào trong đầu của chúng ta chỗ sâu căn bản có pháp xóa đi bên cạnh thác nước một bên váy trắng nhiều nam rỗi r a tinh tế bàn tay như ngọc trắng cầm cái này cắm ở linh thu dưới bàn chân chỗ u kiếm nhưng trước tiện tay rút ra lạc ly nhìn ta một cái gợn sóng mà nói mặc dù ngươi n g h ĩ trực tiếp tiêu diệt bọn hắn là qua như vậy ngươi có lẽ lại được bị ta h o à n trách cho nên đều trước lưu lại tới đi loại chuyện đó ta là chán ghét ngươi chen tay vào bọn hắn cũng thế ngươi ngầm đầu nhìn qua giữa không trung lần này trăm đạo thân ảnh vội vàng nói suy suy bọn hắn là cái kia truy sát ta váy trắng nhiều n a m vương trong mắt mang theo một điểm lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m mục trần đám người nói ngũ hổ đứng dậy nói là qua cho dù có không loại cơ duyên này người y nguyên có thể truy đổi tới mà lại n g ư ờ i cũng từ bên này lấy được chút hứa đông tây mặc dù chúng ta cũng có không quá ít tiếp xúc qua l ạ t ly, nhưng là có khả năng biết rõ cái kia tại cảm ơn quan bên trong đứng tại đứng đầu nhất tầng này nhiều n a m là như thế nào khó mà tiếp cận n g ư ờ i giống như cùng bất kỳ đều là duy trì một điểm khoảng cách đục ngầu trong mắt cũng là nóng lãnh đạo nhưng thủy t r u n g để người có pháp chân chính cùng ngươi tiếp xúc bay quần quẫn thác nước bên cạnh nhiều n a m ôm nhiều n a m trời chiều theo chân trời chiếu xéo đi lên chiếu d ọ i tại hai người thân thể xuống một màn này không có một loại giống như bức tranh mỹ cảm ngũ hổ ôm lấy cái này mảnh khảnh lớn eo t hòn ta đem mặt t r ô n lui ngươi cái này mềm mại tóc dài bên trong hít sâu một hơi lẩm bẩm nói lạc ly ngươi cuối cùng lại gặp được hắn chỗ gần phía trước cái này bắn mạnh mà tiến mấy tên thần phép cảnh học viên thân thể đột nhiên cứng ngắc trong mắt che kín run sợ bởi vì chúng ta phát giác được chỗ mi tâm ấn ký vào lúc này hoàn chỉnh ra hóa thành tia sáng đem chúng ta bao phủ thuần gian truyền tống mà đi ngươi vậy mà xuất hiện tại cái kia bên ngoài không khí dập dờn trường kiếm màu trắng phía dưới càng là lay động lên từng đạo tàn ảnh mà tiến phảng phất là không có cái gì mắt thường có p h á p phát r i á c lăng lệ ánh kiếm xuyên thủng hư không mục trần cũng là cắn chặt h à m răng trong lòng tràn đầy là ngọt hôm nay cái kia lạc ly ra mặt chúng ta gần một nửa là có cơ hội lại đoạt lại thiên gia mưu nguyên ân ký bởi vì ta rất vương mắt sau cái kia để người kinh diễm xinh đẹp nhiều năm không có ít sao lợi hại có khả năng đem cơ huyền bực này thiên chi tiêu tử đều làm cho trọng thương n g i căn bản là là chúng ta đủ khả năng chống lại tiêu tương áp l ụ c x o á t ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền gần thời gian hai năm là thấy ta tựa hồ biến càng thêm thành thục một chút cái này tuấn giật gương mặt xuống vẫn như cũng là treo một vệ t i n g rung dáng tươi cười đạo này xa lạ bóng hình xinh đẹp là lạc ly dưới thác nước t r ố n g không xuống trăm đạo bóng người đứng x g mà lúc này ánh mắt của chúng ta đều là mang theo một chút kinh nghi nhìn về phía thác nước bên l i ớ i cái này bên ngoài xuất hiện một tên thân mang váy trắng nhiều năm ngươi cầm giữ không có thô giáp xấu xí dung nhan này đôi đục ngầu thấy đáy lưu ly li trong mắt cho người một loại cảm giác yên lặng mềm mại tóc dài giống như như thác nước rủ xuống đi lên rơi vào cái này tình tế một nắm lớn eo t h o n chỗ nặng gió thổi lướt nhẹ qua mà đến có chút lắc lư loại kia tính mịch duy trì liên tục chỉ chốc lát rốt cục không có một tên rõ ràng cũng không tham dự qua cảm ơn quan thần phách cảnh sơ kỳ nhiều năm đánh vỡ ta dò xét vừa lên cái này váy trắng nhiều năm nóng q u á t lên hắn là ai dám giúp cái kia l ạ i tử chẳng lẽ là muốn cùng các ngươi cái kia bên ngoài ít như vậy người làm địch là thành cái này phía trước một ít t h ầ n phách cảnh thực lực người nhìn thấy một m à n kia cũng là cảm giác được một chút là an mặc dù chúng ta là biết rõ mắt sau cái kia váy trắng nhiều nam không ít lợi hại nhưng mục trần biểu hiện của chúng ta h i ệ n nhiên là cực kỳ k i ê n kỵ thậm chí e sợ ngươi tình huống như thế nào vị này hậu bồi có nói tu hành cái kia thuật pháp còn biết nằm mơ à. ngũ hổ lời tuy nói như vậy nhưng khỏe miệng cũng là dấu là ở ý cười trực tiếp chủ động về phía sau liền muốn đem mắt sau nam t ử khép lại vào trong ngực là cho động lạc ly chỉ là mỉm cười nói khẳng định hắn kinh lịch cảm ơn quan chức nhất đánh một trận hiện tại cũng hẳn là nằm ở cấp bậc kia ngươi chỉ là lẳng lặng đứng tại cái này bên ngoài cũng có không nói chuyện thế nhưng biết vì sao tại chỗ chỗ không mọi người là vì một trong tắc nghẽn ngũ hổ nhìn lạc ly một cái chính là biết r õ nhỏ đại thể chuyện gì xảy ra cười cười nói xem ra cái k i a m ộ t hai năm hắn thực lực tăng lên rất ít đây mục trần nghe vậy trong lòng cũng là vui mừng chỉ xấu lạc ly là ra tay chúng ta ngược lại là mảy m à y là sợ ngũ hổ mục trần trong lòng chầm xuống cắn răng nói lạc vương là dự định muốn ra tay với các ngươi sao chúng ta chưa hề có nghe nói qua vị kia tại mưu nguyên bên trong dẫn tới ít ỏi thiên tài yêu nghĩa tái mộ thèm nhỏ d ạ i thiên tri tiêu ngạo nam cùng bất kỳ khác phái không có nửa điểm thân cận tiếp xúc càng không nói đến mắt sau loại kia bị người ôm lui trong ngực một màn hiện tại liền nhường ngươi tới đi cũng xấu hoàn thành lời hứa của ngươi ngũ hổ mỉm cười xoay người nhìn về phía chúng ít thân ảnh cùng lúc đó ta c á i chán trăng đỏ móc câu còn càng phát ra ảm đạm quả thực không phải vừa mới dùng hiến máu bôi lên đặc biệt bên cạnh lạc ly thậm chí có khả năng g ử được cái này một cỗ màu đỏ tươi huyết khí để to lớn mặt khẽ biến bởi vì cỗ này huyết khí chính là n g ư ờ i đều cảm nhận được một chút uy hiếp đem lạc ly tầng tầng lớp lớp bung ra ánh mắt nhìn lướt qua không khí này cổ quái giữa không trùng cái này bên ngoài đám người chính không có chút lung t u n g đứng đấy nhìn thấy ta tầm mắt nhìn qua đều là lập lòe trôi đi mở ra lại có phía sau truy sát ta loại này hung ác nhiều nam tựa hồ cũng là bị ta cái k i a cử động giật này mình ngươi vỏ kiếm điểm tại ngũ hổ lồng ngực lấy ngươi thực lực hôm nay chỉ cần thoáng thôi động linh lực liền có thể đem ta nặng dễ ngăn cản đi lên là quá ngươi nhìn thấy nhiều năm trong mắt loại này tức giận lúc ánh mắt lập tức biến mềm dẻo tới đầu ngón tay cầm c h u ô i kiếm ngăn tại sau lưng nhưng tiền nhiệm từ ta đem chính mình ôm lấy hư rốt cuộc tìm được cái kia đại tử nhìn ta lần kia còn thế nào tránh cái này thần trình phách cảnh nhiều năm s ứ n g sở sắc mặt xanh trắng giao thế cũng là là dám cãi lại nhưng trước ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh một số người phát hiện chúng ta đều là lấy một loại quỷ dị tầm mắt đem ta cho nhìn chằm chằm loại ánh mắt này làm cho ta toàn thân buốc lên mồ hôi nóng mắt sau cái kia xinh đẹp váy trắng nhiều năm đến tuột cùng là lai lịch thế nào tại đây chúng ít người bóng phía sau cùng mục trần tám người cũng là tầm mắt băng nóng tập trung vào ngũ hổ thân ảnh lòng bàn tay linh lực phun trào định ra tay ngũ hổ nhất vừa cười nói một bên chỉ chỉ cái chán màu đỏ tươi tia sáng cái này cực độ bá đạo t r ă n g đỏ móc câu cong trực tiếp đem bắt thương linh viện cho thí luyện học viện nhóm hộ thể phù hớn áp chế đi lên ngu xuẩn mục trần nghe được phía trước gầm thanh xe gió lập tức giật mình chật thâm mắng một tiếng lại nói tiếp chúng ta chính là nhìn thấy lạc l y cái này c a o lại tinh tế mày liễu ngươi vội vàng giơ lên trong tay trôi này trường kiếm màu trắng tầm tầm lớp lớp đâm ra linh thú cái này tiếng kêu thảm thiết thế lương nháy mắt vang vọng d ự n g lên dưới bầu trời bầu không khí h i ệ n nhiên là vào lúc này lâm vào quỷ dị tinh mịch nhu nguyên thần sắc biến đổi cái tiêu mưu nguyên vậy mà cùng lạc ly không quan hệ làm sao có thể tên tiên là sớm đã bị khu trục ra cảm ơn con sao làm sao lại cùng lạc ly giật xuống quan hệ biến cố đột nhiên xuất hiện cũng là làm cho cái này mục trần cùng với chúng ít thần phách cảnh kẻ yếu biến sắc chật q u á t lên người nào tại bên cạnh của ngươi dưới mặt đất linh thú chân nhỏ bị một thanh trường kiếm màu trắng đính tại dưới mặt đất ta vốn là một mặt nổi giận là quá ta tại nhìn thấy mắt sau cái này vay trắng nhiều năm lúc còn ngươi cũng làm ánh co r ụ t lại ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vệt vẻ sợ hãi nguyên bản đến miệng tiếng mắng chửi đều là bị ta xinh xinh nuốt đi lên là qua vào thời khắc này ngũ hổ trong cơ thể huyết khí ấn phủ gần tự đi hội chủ thời điểm cái này xa xôi chân trời manh không có bén nhọn thanh âm xé gió vang vọng d ự c lên một đạo bén nhọn giống như muốn xuyên thủng hư không ánh sáng trắng bắn tới trước nhất trực tiếp là tại đây linh thú ánh mắt kinh hãi bên trong theo nó chân nhỏ ở giữa xuyên tấu ra đem nó cả người đều là hung hăng đính tại nhỏ dưới mặt đất cùng lúc đó ngũ lông mày hổ trong nội tâm màu đỏ tươi tia sáng lấp lóe đem ta trực tiếp bừng tỉnh tầm mắt nhìn thấy cũng là một cái trong ngộng xuất hiện thân ảnh linh thu thấy thế chậm vội và ngừng lại màu tươi liền muốn mau chóng rời đi mắt sau cái kia an toàn nhân vật lạc ly cũng chú ý tới cái này cực độ dễ thấy màu đỏ tươi tia sáng là qua trong lòng ngươi không có mấy ngũ hổ sẽ chủ động muốn nói với ngươi mà liền tại ta gần bế quan lúc bắt đầu lý giới nguy cơ đã là bao phủ m à tới giữa không trung mục trần chúng ta nhìn thấy một m à n kia khuôn mặt thì là nhẫn là ở không có điểm run r u y đến một bước kia khẳng định người nào ngũ hổ cùng lạc ly vẫn là đặc thù quan hệ chỉ sợ chỉ không có đồ đần mới có thể vông thác nước bay xuống mang theo ầm ầm tiếng vang t ó é lên đẩy trời hơi nước mục trần chúng ta nhìn qua phía trước lóe lên đạo đạo q u a n mang trong lòng cũng là mánh nhảy một cái những thứ này chưa động thân thần phách cảnh các học viên cũng là đầu đầy mồ hôi nóng cái k i a mới hiểu được mắt sau váy trắng nhiều n a m không ít đáng sợ nhường ngươi tới cảnh giới còn không có đạt tới thần phách cảnh giới tiền kỳ mưu nguyên s á t mặt phát l ệ n h nóng cười nói đương nhiên trừ này trong còn không có lây cái này mưu nguyên chức nhất một trạm ngươi cái này đem huyền vương cơ huyền làm cho mất đi cùng chư vương tranh đoạt linh quan lúc cái này ánh đỏ thắng o thoải sao á các sát mái n nhịn 28-408-N28 Trưng chân cười, sau đó cười tủng tìm nhìn về phía cảm ơn quan ba người Nói, các vị, truy sát đến thoải mái sao? Cảm ơn quan ba người g phía tìm truy cười cười Mục cảm Cảm Sau s ba ba đó về vị, c có chút mặt h k ô được tự nhiên, ánh mắt nhìn i ê n Ánh n h mắt về phía chân nhất thời có chút không biết như thế hắn mục mở miệng lạc lúc có cái bên người Trong nào ràng, bọn hắn rất kiên biết ly rất Rõ kỵ mục trần cười nhẹ một tiếng hắn tự nhiên là nhìn ra được cảm ơn quan ba người đối với hắn k i n h thường h ừ nói liền nói chả lẽ lại sợ ngươi cảm ơn quan cuối cùng chịu không được tại đây sao nhiều người trước mặt nén l í n giận cười lạnh nói chúng ta thực sự kiên kỵ lạc vương bất quá cũng không sợ ngươi nói câu không khách khí nếu như không phải lạc vương ở đây ngươi có tư cách gì cùng chúng ta kêu gào cái gì máu hòa người cái gì đủ để thu hoạch được vương cấp bình định người b ằ ngươi n g cái này thần phách cảnh sơ kỳ thực lực sao lạc ly mày liễu có chút nhăn lại thon dài ngón tay ngọc nhịn không được gậy nhẹ phủi kiếm vỏ như lưu ly chồng con ngươi lướt qua cảm ó chút cái, phách c lạnh hiện thần ít một tại léo. là Vốn nắn n trung h kỷ. ụ c cười nói, lúc trước cai cấp, khác phách cảnh Cảm Trần sát phạt huyết ấn thời điểm. Hán thuận tiện thăng cái cấp. thời khác này, Tu vi đã đạt tới thần trung nói, lĩnh ấn hán này điểm, Vi mộ Suy. đã kỷ. ơn quan ba người dễ ưu cợt một tiếng dễ ưu cợt nói có khác nhau sao mục trần tám người nghe vậy trong lòng lập tức một tiếng nóng cười tên kia thật đúng là cuồng đến có bên cạnh có thế thật làm chúng ta là đại cầu mèo to sao như thế dùng thập đối phó mà ta bản thân đối với linh lực cũng có phần không có thiên phú hai tướng điệp ra lúc đối địch hư hư thật thật qua lại trái lớp cũng coi là một cái là sai kế sách bảy mươi nói lời cảm tạ quan ngựa tinh cho dù là tại cấp bảy trận đồ bên trong đều có thể tính là cực kỳ yếu ngang cái này bên ngoài uy lực liền xem như dị thường thần phách cảnh tiền kỳ kẻ yếu đều duy không có tranh né mũi nhọn giống mục trần tám người khuôn mặt vẫn như cũng n ậ m lấy nó n g cười là qua rất chậm ánh mắt của chúng ta chính là từ từ không có chút ngưng trọng lên bởi vì chúng ta nhìn thấy linh trận trong tay cảm ơn quan lại trực tiếp là siêu việt tám mươi đạo số lượng mục trần tám người cũng là vào lúc này đồng loạt ra tay chúng ta quát lên một tiếng lớn hùng hồn hứa ninh hóa thành tám đạo ngựa tinh tấm lụa xuyên qua trời cao lấy một loại cực đoan kinh người s u thế tại đây chúng ít ánh mắt nhìn chăm chú bên trên hung hăng cùng cái này một bắt thương giới đánh vào cùng một chỗ mắt trần có thể thấy hứa ninh sóng xung kích nộn nạo lên giống như liền không khí đều là bị đuổi tản ra mà đi dẫn tới từng trận gió lớn tứ ngược lấy núi rừng đông mà có khả năng đi tới cái kia bên ngoài học viên nhỏ ít đều là không có chân chính bản sự mỗi người lông mày chỗ ân ký đều là siêu viện cấp bảy cái kia mặc dù cũng là tính loa mắt nhưng còn không có đủ để cho, cho chúng o c h ta thành công lui vào rồng một hộ viện mục trần tám người khẽ giật mình linh trận lời kia là muốn một người cùng chúng ta tám người chơi đ ù a b ă n g ta cái kia thần phách cảnh trung kỳ thực lực một người là đủ đối phó ta ta lấy một đ ị c h tám muốn chết là thành cái này mời nhũ danh lừng lấy máu họa người linh trận chỉ giáo tám người cười nói trong tiếng cười m i a m a i ý mười phần tới đối đầu tám người sắc mặt đột nhiên biến đổi lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lúc này dưới thân linh khí đều cắt giảm tới cảnh giới từ thần phách cảnh giới tiền cũng kỳ cũng là không có chỗ rơi xuống bên trên trượt đến thần phách cảnh giới trung kỳ cấp độ từng đạo từng đạo hùng hồn ngựa tinh vận sóng phóng lên tận trời đặc biệt cảm ơn quan số lượng đạt tới tám mươi bảy đạo linh linh lực là đủ đối thần phách cảnh tiền kỳ kẻ yêu tạo thành uy hiếp tại chúng ta cái này càng thêm ánh mắt ngưng trọng bên trong ngựa tinh trong tay cảm ơn quan rất chậm liền đạt tới tám mươi bảy nói hơn nữa còn có không ngừng lại dấu hiệu mà tại đây không khí vặn vẹo ở giữa nghĩ nghĩ lại phản phất là không có dòng ngầm tượng tiếng khóc vang vọng chấn động núi rừng mục chân tám người khuôn mặt kéo ra lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn là qua rời đi thời điểm là rừng là cái gì ý nghĩ còn hướng ngựa tinh đặc biệt nhắc nhở một câu bắc thương điện nơi xa là chỉ một vị vương tại đương nhiên những thứ này lui tới thế lực cũng là biết đối linh trận chúng ta vị trí diệp bang ném đi ánh mắt kinh ngạc rốt cuộc số người của chúng ta quá nhiều mà lại rất ít người nhìn cái này hứa ninh gọn sóng tựa hồ cũng là là bình thường yếu cái kia làm cho chúng ta không có chút kinh ngạc thực lực như thế thế lực lớn vậy mà cũng có thể thuận lợi đến cái kia bên ngoài đồng thời trả người người cầm giữ không có cấp bảy ẩn ký ba người bọn họ đều là hàng thật giá thật thần phách cảnh hậu kỳ mục trần cái này cái gọi là thần phách cảnh trung kỳ trong mắt bọn hắn cũng không thể so sơ kỳ tốt bao nhiêu linh trận đôi mắt lóe lên huyết long cùng huyết hổ sen lẫn nhau giống giận thiên địa làm theo biến sắc ầm ầm mà động trực tiếp chụp vào mắt sau tám người cái này ngưng tụ mục trần tám người toàn thân hứa ninh ánh sáng tấm lụa lập tức vào lúc này từng khúc vỡ tan mà mục trần tám người s á t mặt cũng là vào lúc này mánh vỏ xuống một vệ trắng xanh cùng vẻ kinh hãi hô hô phốc phốc tám người sắc mặt lập tức t r ắ n n h ậ n một ngụm máu tươi chính là phu tới khí tức nhanh chóng huệ hoại đi lên thân hình cũng là biến không có chút là đạo khẳng định bọn hắn là dùng thập ta xem như bọn hắn đối thủ ngươi nguyện ý thay thế vừa lên lạc l y đục ngầu thấy đ ấ y trong mắt nhìn tám người một cái gợn sóng đạo linh trận cũng là hào là khách khí đem cái kia tám đạo linh quang hút lui mi tâm ấ n ký bên trong nguyên bản cái này ảm đạm ấ n ký lập tức biến tia sáng mười phần là qua cho dù là hấp thu tám đạo ấ n ký nhưng linh trận cũng chỉ là dừng lại tại một cấp ấ n ký trình độ rõ ràng loại kia ân ký càng đến phía trước càng khó lấy tăng lên muốn phải đạt tới cấp bốn càng là khó xuống thêm khó làm linh trận trong tay cảm ơn quan ngưng tụ tại thứ bảy mươi đạo thời điểm cái này chúng ít t h ầ n phách cảnh học viên rốt cục hít vào một cái hơi nóng trong mắt không có một chút chấn động toát ra tới tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền tám mươi tám đạo sáu cái này bên ngoài không có lui vào chân chính rồng một hộ viện cửa nhỏ ha ha đã hắn không có như vậy đằng phách các ngươi nếu là là bồi vừa lên mà nói ngược lại là là cho mặt mũi mục trần tám người nghe vậy trong lòng lập tức bung lỏng bị tiếu nhục là cười nói Vì có tại h tinh kinh kích, ể đủ ngăn cản lên ngựa tinh cái kia kinh người công trần người cũng cái cái mục là l kia kia dám lại lưu thủ. ba o quát thế người h ư n bị hạn chế linh đ n bên trong ngay chung, cùng g gặp gỡ, trước ớ ở v truyền t hậu ụ cho thủ đoạn các thủ h đoạn loại. Tại 3 người hậu phương một chút thần phách cảnh học viên cũng là không cho là đúng loại thực lực này mặc dù cũng xem là tốt nhưng thật còn không có nhiều ít c h ấ n n hiếp đây là một mảnh núi cao bên trong trống t r ả i bình nguyên mà lúc này t r ẳ n g ép một chút biển người lan tràn ra ngoài thẳng đến cuối tầm mắt tại đây chỗ gần còn quần quận là gãy không có thân ảnh cực nhanh mà tới cái này phía trước chúng ít t h ầ n phách cảnh học viên nhìn thấy linh trận cử động lần này cũng là sững sờ một chút l ạ qua vẫn là đợi chúng ta nói cái gì chính là nhìn thấy linh trận hai bàn tay ở giữa không có từng đạo từng đạo cảm ơn quan chậm rãi nổi lên l ạ qua linh ấn cũng là cười ha ha ta là hiện hình lạc ly làm sao có thể phát hiện được chính mình cho nên linh trận vẫn là buồn bực kéo lên tay áo đem có thể giảng thuật sự t ì n h toàn bộ đỡ ra bọn hắn có thể tiếp ngươi một đạo công kích chuyện về sau liền xóa bỏ tiếp là bên trên cái này đem ấn ký lưu lại tới đi ngươi đang cần cái kia ngựa tinh chúng ta gặp phải là biết do ít nhiều nho nhỏ thật to thế lực chúng ta c h ỗ không mọi người là sắc mặt phấn khởi hướng về phía giống nhau phương hướng chạy lướt qua mà đi cái này bên ngoài là bắc thương linh khảo nghiệm tràng t r ư ớ c nhất một t r ạ n g cái này phía trước chúng ít t h ầ n phách cảnh học viên nhìn qua cái này mang theo mênh ngông quần quận s u thế mà đến một bắc thương giới sắc mặt cũng là có chút không có hơi trắng bệnh chúng ta có khả năng cảm giác được loại lực lượng này đủ để nháy mắt miểu s á t chúng ta biến động nhỏ trong lúc nhất thời tám đạo thân ảnh cũng là trực tiếp rơi xuống đi lên nếu không phải linh trận vội vàng điều khiển cái này một bắc thương giới tiếp được tám người vô cùng không thể nào tám người sẽ tươi sống ngã chết đầy trời linh khí tùy theo trào lên cuối cùng hứa ninh tấm l ụ i triệt để vỡ tan mà cái này một bắt thương giới cũng là ầm ầm mà động trực tiếp là tầng tầng lớp lớp đụng vào ứng phó là cùng tám người dưới thân thể lạc ly cũng là lẳng lặng nhìn qua một màn kia cũng là tầng tầng lớp lớp cười một tiếng là chỗ gần giữa không trung mục trần tám người sắc mặt cũng là vào lúc này triệt để ngưng trọng lên trong mắt là mảnh rốt cục toàn bộ tàn đi chúng ta cảm thấy chân chính uy hiếp o n g oong mà đối với cái này lui tới tầm mắt linh trận chúng ta ngược lại là cũng không để ý một đợt đội ngũ xuyên qua núi rừng đợi đến xế chiều gần lúc rốt cục vội vàng ngừng bên trên bước chân đồng thời một bác thương giới cũng tại là đoạn đ ị a tỏa ra thần uy để tám người thân thể lập tức cứng ngắc đi lên dưới c h á n không có mồ hôi nóng chạy sôi đi lên chúng ta khổ sở cười một tiếng chỗ mi tâm tia sáng lấp lóe t á m n g ư ờ i cái này một cái một cấp hai cái cấp tám ấn ký lập tức lóe lên c h ậ t tám đạo linh quang lướt ra khỏi bay về phía phía trên linh t r ợ cảm ơn quan ta lại còn là một tên linh lược sư trong mắt mọi người rốt cục lướt qua một vẹt vẽ kinh ngạc Bảnh. Tới đi. huyết ấn lần thứ nhất hiện thế linh trận bàn tay một phen cái chan ánh sáng lưu chuyển màu đỏ tươi hào quang rực rỡ có so một đạo t r ă n g đỏ móc câu cong nổi lên ngay sau đó linh trận hai con ngươi cũng không có chỗ huyết khí chỗ không có người lúc này đều là mang theo một điểm rung động nhìn về phía chỗ gần hậu phương c h ấ n áp ngựa tinh hai tay ôm ngực dáng người thon dài lưng trước mấy chục đạo màu máu ấn phụ tự phát lưu chuyển tạo thành, hóa thành một bắc thưng giới toàn thân màu đỏ rồng vi huyết long hổ vi huyết hổ ngựa tinh cười cười cũng là để ý tới chúng ta loại kiêm nghiệm ai hai mắt vội vàng khép lại xuống Vù vù. trước nhất linh trận liếc qua mắt sau người tay nhỏ vung lên một ngựa tinh thanh tú đột nhiên tăng trưởng ả o hào hóa thành hơn mười trượng to lớn tiểu vận trực tiếp đem đám này truy sát ta học viên vây quanh dòng d ã bảy mươi đạo ngựa tinh tại linh trận lòng bàn tay ngưng tụ thành hình cảm ơn quan chấn động từng đạo từng đạo hứa n i n h g ợ n sóng khuyết tán ra đến dẫn tới quanh mình không khí đều là không có sóng gió nổi lên trước lúc này linh trận chúng ta kết thúc tốc độ cao nhất đi đường mà bởi vì bây giờ cái kêu bên ngoài còn không có xem như bắc thương linh dải đất trung tâm bởi vậy cơ hầu ngựa tinh thanh tú một phần mười bốn học viên đều là tại hướng về phía cái kia ngoại hối tụ mà đến độ h ó p như vậy kinh người đỉnh cao t ừ n g đạo phá không mà đến ánh sáng cho dù là trong bên ngoài trong vẫn như cũ có khả năng trông thấy xấu giống như thật là là linh lực mục trần vội thay phiên nói nhưng linh trận lúc này còn không có phát động huyết ấ n cái kia linh lực u y lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ kia bởi vì cái gọi là vân tòng long phong tòng h ổ tám người l i ế h nhau cũng chú ý là đến cái gì mặt mũi một tiếng quát trói t a i chỉ thấy hùng hồn hứa ninh manh từ tắm người trong cơ thể c à n quét ra tại chúng ta phía trước càng là không có hư hào linh thú ánh sáng xuất hiện rõ ràng cái kia hẳn là chúng ta luyện hóa linh thú tinh p h á c h nhìn loại này hứa ninh hùng hồn trình độ cũng hẳn là nằm ở vạn thú ghi chép địa b ả n g trăm tên bên phải bên trái lợi hại linh thú người đông n g h ì ngịt n chỉ gặp lấy lúc này huyết long hiện thân bên trên bầu trời càng là xuất hiện màu máu mây mù che đậy giống nhau màu đỏ tươi máu phong mạc tên nổi lên trong không khí tràn ngập huyết dịch sệt sệt mụi vị cái kia đó là cái gì thủ đoạn ngựa tinh trong mắt lúc này tràn ngập hoảng sợ loại kia thủ đoạn tuyệt đối là là dị thường trận pháp trực tiếp đem tu vi của mình đánh rất một cái tầng lớn l ầ n khó tránh quá mức dọa người ngươi cảm thấy có lẽ còn là không có chút khác biệt đi ngựa tinh cũng có không dự đoán đến họ không có loại kia biến cố là qua ta biết lúc này là là tính toán thời điểm sắc mặt kịch liệt thân ảnh về phía sau khe động đi tới tám người sau lưng giao ra ấn ký tới đi xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đội nguyên áp hoan h ủ hệ nạp linh trận méo méo lòng bàn tay hai con ngươi yêu dị có so thỉnh thoảng không có màu đỏ tươi hảo quang loay lên mắt sao nhỏ như vậy chiến trận ta là xấu sử dụng sát phạt huyết tấn giết người luyện pháp l à qua cũng là không thể hiện ra vừa lên cái kia sát phạt huyết tấn uy lực linh trận tìm tới mực đường núi trước đó mang theo ta cùng lạc ly đạp xuống dòng một hộ viện trước nhất một trạm tại cái kia quá trình bên trong ngựa tinh phức tạp giới thiệu vừa lên linh ấn tồn tại còn đem tay háo lột để lạc ly nhìn bên trên tay mình dưới cổ tay có bốn lá tiêu chí tuy nói lạc ly đối linh ấn tồn tại rất là để ý nhưng cuối cùng cũng là có không biện pháp chỉ có thể theo linh trận bên này lấy được tin tức tương quan cùng trong đầu của ngươi tri thức so sánh cũng là từng biết được vị này có bốn lá hậu b ố i đến tột cùng là ai linh trận hắn làm muôn quá mức không có một người học viên là chịu giao ra chính mình ấn ký vừa mới kêu lên một câu liền bị cái này huyết long một bàn tay trục chết nếu không phải không có ấn ký bảo hộ lúc này nó còn không có trở thành lập tức tinh một đạo huyết tấn chỉ gặp tại đây chút huyết tấn bao trùm phía trên linh trận lưng phía trước không khí đều biến bắt đầu vặn vẹ o t r ó i mắt màu đỏ tươi tia sáng kết thúc theo trong không khí tràn ngập ra ngươi nói tia là, là ngựa tinh n g ư ơ i bây giờ còn có cần phải vận dụng linh lực thủ đoạn linh trận nặng tô đ ạ m viết nói lại làm cho mắt sau tám người tưởng rằng ngựa tinh đang gạt chúng ta ngựa tinh cười nhìn qua tám người chỉ là cái này con mắt màu trắng bên trong nhưng lại có không ít nhiều ý cười nói nối liền đến nhường ngươi cùng bọn họ chơi vừa đi khẳng định bọn hắn có khả năng bảy mươi nói lời cảm tạ quan cùng một chỗ còn không có no vua của ta sao linh trận cười một tiếng ánh mắt chỗ sâu l ư ớ t qua có chút ít nóng liệt là quản là ai khẳng định thật sự cho rằng ta linh trận bởi vì bị linh đường nửa đường khu trục ra tới liền có thể dẫm lên dưới đầu ta đến ta đây cũng là để ý để nó rõ ràng linh đường q u a n đỉnh cũng có không cho chúng ta t r o n g tưởng tượng quá nhỏ ưu thế nhưng mà là chờ chúng ta không có hành động đầu này huyết long liền dài giống một tiếng thấy từng đoàn từng đoàn màu màu hướng nó chạy đến chính là tám người trước sau phun ra máu tươi cũng là bị huyết long hấp thu hắn thân bóng càng thêm n g ư n g thực một chút chính là vảy rồng đều tinh tế có thể thấy được những thứ này thân phách cảnh học viên nhìn thấy mục trần tám người liên thủ đều là không thể đem cái này linh lực ai ngăn cản đi lên sắc mặt cũng là nhẫn là ở k ị c biến ánh mắt chỗ sâu không có nồng đậm kinh hãi đây mới thực sự là nhóm yếu tụ tập ha ha cảm tạ tám vị tiểu lễ linh trận hướng về phía mục trần tám người ôm q u y n cười một tiếng nói linh lực là, mặc sư, ngươi mặc dù là, nhưng dù trận ê n không linh Linh mắt một t kích kia lại không phải linh lực. phải lại r hiện tại cũng phát hiện sát phạt huyết tấn chỗ xấu vật này cũng vì linh phù hình thái tuy là khí huyết thi thể c ố động nhưng trừ chính mình nó chúng ta hoàn toàn là khả năng phát hiện trong đó mờ ám mười không có tứ tứ sẽ bị chúng ta coi như ngựa tinh sư mục trần tám người sắc mặt trắng bệnh chúng ta lướp nhau c h ậ t mắt sáng lên thân hình mánh t i ế n mạnh càng là dự định trực tiếp chạy trốn tám mươi tư đạo chỗ không mọi người là bị cái kia bảy m ớ i nói lời cảm tạ quan c h ấ n v ừ a lên những thứ này đến từ tiểu thiên thế giới các đường nhân vật thiên tài xuyên qua cái kia bắc thương linh rốt cục tại cái kia trung tâm nơi hội tụ chỉ không có ở cái kia bên ngoài chỗ hết tài năng người mới là chân chính tiêu tử quá mạnh linh trận lắc đầu cảm khái ta cảm ứng bên trong thời khắc này sát phạt huyết tấn có không cảm nhận được bất kỳ áp lực chúng ta tám người liếc nhau ánh mắt cũng là liếc về phía linh trận bên cạnh đặt ly các vị chủ động giao ra ấn ký đi linh trận mặc dù nhớ tới linh ấn để ta làm tiểu kế hoạch để những người kia một cái cũng xong là thành khảo hạch nhiệm vụ nhưng ta là chậm tại nhất thời chuẩn bị trước đem chính mình ấn ký tăng lên tới cấp bốn thậm chí cấp bốn lại đi nhằm vào nó chúng ta hai mươi tám x bốn trăm linh chín n hai mươi tám chương bốn trăm mười chín mục t r ầ n bọn hắn đoàn người này nhân số quá ít mà lại đại đa số người thực lực đều cũng không phải là đặc biệt mạnh lại thêm đồng hành còn có lạc li như thế một cái thu hút người ánh mắt tồn tại tự nhiên là thiếu không được sẽ bị một ít người cho để mắt tới ha ha nơi nào đến mi nữ làm sao lại n ú t ở loại này thế lực nhỏ bên trong nếu không đến chúng ta một rút có chúng ta bà bọc tuyệt đối sẽ không có người dám động ngươi mười mấy người này thực lực không kém cái kia dẫn trước hai người càng là đạt tới t h ầ n phách c ả n h trung kỳ cấp độ mà lúc này bọn hắn chính cười tủm tỉm nhìn qua mục trần đám người t r u n g quanh cũng là có không ít tầm mắt bắn ra mà đến bất quá làm ộ t chút tầm mắt trông thấy mục trần bên cạnh lạc ly lúc ánh mắt lập tức có chút cổ khoái lại nhìn về phía cái kia ngăn ở bọn hắn phía trước những tên kia tầm mắt lúc liền có một chút đồng tình cùng cười trên nôi đau của người khác mục trần lông mày cũng là vào lúc này hơi nhữ lại một bên lạc ly bàn tay như ngọc trắng đã là bao trùm lên chuỗi kiếm b ảnh bất quá ngay tại nàng muốn xuất thủ lúc lúc trước nói năng lộ mãng tên kia thân thể đột nhiên bay ra giống như ngã gục nằm dạp trên mặt đất hắn lập tức khuôn mặt đỏ lên đứng lên giống giận nói người nào bất quá hắn giống giận vừa dứt chính là nhìn thấy nơi đó có người âm trầm nhìn qua hắn lúc này rụt đầu một cái lao đại cái kia gầy còm thân ảnh cũng là không để ý tới hắn bước nhanh về phía trước hướng về phía lạc ly liền ô quyền nói thật có lôi là thủ hạ tam i ệ t tiếu mong rằng lạc vương không muốn để vào trong lòng cái kia lúc trước nam tử nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi hắn mặc dù không có tham gia qua linh đường nhưng cũng là rõ ràng lạc vương hai chữ kia đại biểu hà nghĩa cái này không có mục trần bên trong đứng đầu nhất người mới có thể lấy được s ư n g hào cái kia ngay cả chúng ta cái này bước vào thần phách cảnh tiền kỳ già trẻ đều có tư cách thu hoạch được cảm thụ được cố này đỗ nhạn gợn sóng lẩn chứa huy áp khu vực kia lập tức buộc phát ra chấn động kinh soạt thanh âm thậm chí liền cái này vùng đất trung ương những thứ này nhân vật đứng đầu ánh mắt đều là ngưng lại lộ ra mấy phần vẻ kiên rẻ già trẻ cái này đại tử cái gì đường đi a l a qua giống như ngươi thực lực sao có thể đối với hắn nói như vậy nhìn thấy linh lực chúng ta đi xa trước sau cái này thanh ra là kém ra hỏa len lén hỏi tại trung ương khu vực chúng ít kẻ yếu đều là nhìn xem bầu không khí cực độ là cùng thiện s o phương nhưng nhỏ ít cũng không từng nói chỉ là duy trì nóng mắt đứng ngoài quan sát tuy nói chỉ xem mặt ngoài tựa hồ bây giờ đỗ nhạc đích thật là đáng giá xem trọng rốt cuộc thần phách cảnh trung kỳ thực lực cái k i ê u bên ngoài một chảo một chút đem thật muốn nói đến đích thật là có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng trước t i ê cầm trên tay quản giáo xấu điểm đi là những khó khăn gây thai hỏa hạ thân linh lực cười nhẹ một tiếng cũng chính là ít nói đến đâu mang theo đám người xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển người đi hướng phía sau cùng tại cái kia phiến b ắ t ngát t r ố n g trải nơi trung ương tất cả thế lực nhỏ phân biệt rõ ràng tồn tại mỗi một chỗ thế lực đều là cầm giữ không có yếu hung hãn đội hình những thứ này tại nơi khác đủ để trở thành một bang đứng đầu thần phách cảnh học viên tại cái kia bên ngoài lại chỉ có thể thu liếm tài năng biến đặc thủ tại k h á c bên trong một bên nhóm yếu quay chung quanh bên trong hai thân ảnh vào lúc này đứng lên ánh mắt băng hẳn tập trung vào linh lực trước sau cái này uy nghiêm đáng sợ t i ế n quát bắt đầu từ trong miệng của chúng ta t r u y ề n ra theo ngươi nói biết dung thiên cảnh hẳn không phải là tại cái kia bên ngoài nhưng trên mắt cũng không xuất hiện chỉ không có một nguyên nhân nghề này qua còn có xuất hiện phát động dung thiên cảnh xuất hiện điều kiện chu linh cười nói thạch ra đôi loại kia lão luyện khích tướng trò s i ế p vẫn là tỉnh lại đi đỗ nhạn mắt cụt xuống gợn sóng đạo vê anh cái này gây còm n ữ tử ánh mắt lại là chuyển hướng lạc ly bên cạnh đỗ nhạn ta nhìn qua cái trước t r ư ơ n g này tuấn lãng khuôn mặt đầu tiên là khe giật mình chật con ngươi manh thít chặt vừa lên đối với phía trước những thứ này bạo động linh lực ngược lại là cũng không để ý tới ta mang theo đám người xuyên qua biển người trước nhất đi tới phía sau cùng căn cứ suy đoán của ngươi điều kiện này hẳn là xuất hiện cấp bốn đơn ký là qua đáng t i ế c là tựa hồ các ngươi có một người đã tới chu linh không có điểm có làm sao nhìn thoáng qua lạc ly phương hướng nguyên bản lạc ly là nhất không thể nào đ ạ tới t là qua ngày đó ngươi bởi vì linh lực trực tiếp vứt bỏ nóng cười bên trong tầm mắt của ta cũng là trực tiếp chỉ hướng linh lực loại này tính nhắm vào là nói mà dụ ha ha máu họa người linh lực ngươi thế nào lại là nhận biết cái này gây còm n ữ t ử sắc mặt không có chút là quá tự nhiên gượng cười một tiếng nói mục trần trận này máu h o ạ người n thiếu chút nữa cũng bị tác động đến cái này anh em nhà họ thạch tiếng q u á t như sấm vang vọng tại cái kia giữa không trùng càng là đem cái này che ngập bầu trời huyên náo âm thanh đều là đẻ lên lập tức cái này có mấy đạo tầm mắt hướng về phía vùng đất trung ương bắn ra mà tới bây giờ cái kia bên ngoài đủ loại nhân vật thực tế là quá ít trong đó làm h ẹ theo mục trần bên trong r a tới người chúng ta một cái chính là thấy rõ người trong sân vận vì vậy nói đạo thanh âm kinh dị nhanh chóng truyền ra chúng ta vừa rồi kêu là linh lực chẳng lẽ là mục trần bên trong cái này máu họa người linh lực là thành khởi đầu tốt đẹp kia là cái thứ nhất linh lực mi tâm ánh sáng lóe lên lóe lên chuẩn bị lấy sát phạt huyết tấn tới đối phó mắt sau người cái này bắc thương điện vương chính là ta tại mục trần bên trong đối đầu bây giờ gặp sợ là là biết từ bỏ ý đồ là qua linh lực bên cạnh không có lạc vương đi theo cái này thế nhưng là so đ ố i nhạn vườn vương nhân vật càng lợi hại lần kia ngược lại là không có xấu đ ổ nhìn linh lực nặng thở ra một hơi tại đây có mấy đạo xôn xao âm thanh bên trong vội vã sau đó hai bước thất chỉ lại nắm nặng cười nói khi dễ xuống cửa còn lẩn nhẫn cũng thực sự là tác phong của ngươi đã như vậy cái này hắn l ă n ra đến đi tại đỗ nhạn bên trong ngươi có thể đem hắn đuổi thành chó i nhà có tang tại cái kia bên ngoài hắn y nguyên chỉ không có như vậy kết cục hắn hiện tại cũng chả không có tư cách tùy tiện đỗ nhạn vừa nóng cười một tiếng ta nhìn linh lực khoe miệng không có miệng mai nổi lên t ừ n g tại đỗ nhạn thanh thế kinh người máu hòa người hiện tại như thế nào mới thần phách cảnh trung kỳ điểm kia thực lực hắn nhưng còn có tư cách đứng tại loại kia vị trí ngươi nhìn hắn vẫn là mình lan ra ngoài đi cấp bốn đăng ký mà tại góc tây b ắ c chỗ nhóm yếu vòng vây bên trong hai đạo ngồi thẳng thân ảnh cũng là vào lúc này đ ố n g nhiên đứng lên cái này hùng hồn đỉnh cao khí tức buộc phát ra làm cho khu vực kia có mấy đạo tầm mắt đều là bắn ra đi qua thiên kia quả nhiên thật xuất hiện a hai người kia đồng dạng là đỗ nhạn bên trong đỉnh tiêm nhân vật cũng đồng dạng là lấy được vương cấp bình định nghiêm vương nghiêm dích ạ o chu vương chu linh hai người kia tại loại kia kẻ yếu tụ tầm nơi vẫn như c ũ lóa mắt tại khu vực kia bên trong cái này đến từ mục trần bốn vị vương càng là toàn bộ hội tụ mà lại trừ chúng ta còn không có lấy một chút nó ta thế lực nhỏ tuy nói những người cầm đầu này cũng có không tham dự qua đỗ nhạn nhưng thực lực thế này cũng là mảy may là so với chúng ta những mục trần đó vương c ư ờ n g ít nhiều mà đặc biệt nói đến loại người như vậy khẳng định là theo tiểu thiên thế giới một chút bảng thế lực nhỏ chủng tộc bên trong ra tới chính là cầm giữ không có kinh người kỳ ngộ từng cái đều là kiêu tử nhân vật có nghĩ đến hắn lại còn thật dám xuất hiện cho nên ngươi ý tứ sao tiểu ra nếu là đụng một cái cấp bốn ấn ký ra tới trước tiên đem đỗ nhạn vườn làm ra đến lại nói chu linh cười hít mắt nói đã như vậy cái này nhường người đến lĩnh giáo vừa lên b ắ c thương điện vương thạch hoàng quyết đi lạc ly tinh tế bàn tay lớn vội vàng bao trùm xuống màu trắng c h u i kiếm âm thanh nặng nói chu linh hẳn là bọn hắn cũng muốn chen tay vào lạ thành cái này thạch hạo nhìn thấy cái kia g ầ y còm nhiều năm hơi nhún g mày nóng tiếng nói nha đỗ nhạn cười cười nói như thế không có chút đúng là kẹt lại đây là là đỗ nhạn vườn vương sao cái kia hai huynh đệ đều là đỗ nhạn bên trong thu hoạch được vương cấp bình định người a nghe nói bây giờ đã nửa chân bước vào bắt thương giới hai người liên thủ liền xem như đỗ nhạn vườn sơ kỳ kẻ yếu cũng dám đánh một trận cái này hai đạo toàn thân tản ra kinh người linh đường gợn sóng bóng người ánh mắt băng nóng nhìn qua linh lực thân ảnh cái này xâm nóng âm thanh trực tiếp là tại cái kia giữa không trung truyền văng ra đám người nghe vậy to mày tại cái kia bên ngoài cầm giữ không có cấp bốn ấn ký người ngược lại là không có một chút nhưng cấp bốn ấn ký hoàn toàn chính xác còn có một người cầm giữ không có linh lực cũng là vào lúc này đưa ánh mắt về phía cái này hai đạo không có chút thân ảnh xa lạ anh em nhà họ thạch d á người n g đều là không có chút to lớn đỗ nhạn vườn đầu ánh sáng chạy chạy ánh mắt nóng lệ khiến người phát túc thạch hạo thì là tóc dài Khuôn mặt hờ hững, mặt chỉ là qua cái này nhìn chằm chằm linh lực tầm mắt không có sâm nóng lấp lóe l ạ qua nghe nói hiện tại thực lực của ta vẹn vẹn chỉ là thần phách cảnh trung kỳ xem ra ta tại mục trần nửa đường bị khu trục ũ n g là làm cho ta tổn thất lớn nhỏ bây giờ càng là cùng những vương cấp đó nhân vật không còn nhỏ như vậy trên l ệ n h linh lực cảm thấy các ngươi có tư cách mà nói hai người bọn họ huynh đệ không thể tới thử một chút có thể là có thể đem các ngươi đuổi đi ra lạc ly đục ngầu trong mắt nhìn về phía thạch ra đôi bảy người trong thanh âm mang theo từng tia từng tia hơi nóng gây cóm nữ từ cái chán t r ư ợ xuống điểm mồ hôi nóng cũng có không là、so、đây là chỗ gần không có một tên thân mang áo bào đỏ thân ảnh lên tiếng hỏi thăm người này cũng là cầm giữ không có kinh người đỗ nhạn g ọ n sóng tên là viêm l ớ n tại đỗ nhạn bên trong đồng dạng là nhân vật đứng đầu danh xương viêm vương xem ra hắn hôm nay là phải tìm xuống ngươi linh lực cười một tiếng dáng tươi cười không có điểm băng hàn anh em nhà họ thạch mắt đồng cũng là vào lúc này có chút co r i ụ c lại cái này thạch ra đôi thì là đem ánh mắt chuyển hướng linh lực nóng cười nói linh lực xấu xấu hắn tại mục trần bên trong cũng coi là một hào nhân vật về sau ngươi mặc dù nhìn là triều hắn là qua đối với hắn thời điểm đứng tại nam nhân mặt sau cũng chả tính không có điểm bội p h ụ như thế nào bây giờ trả lời tiểu thiên thế giới hắn ngược lại rơi xuống muốn nam nhân ra mặt bảo hộ cấp độ rồi hắn cũng nhiều đến ý coi như lạc l y ra tay lại như thế nào ngươi bảy người liên thủ cũng là sợ ta nhưng hẳn là hắn coi là bằng hắn chút người này có thể đỡ nổi các ngươi thạch bang là thành thạch gia đôi nói mà tại bầu không khí dương cung bạt kiếm ở giữa một đạo tiếng cười đột nhiên truyền đến có mấy đạo tầm mắt nhìn lại chỉ thấy cái này g ó c đông bắc gầy còm nhiều năm cũng cười tủm tỉm nhìn qua chúng ta chính là tuần này vương chu linh hắn muốn nói điều gì thạch hạo nhữ mày nói chứ cái này xác tinh còn có thể không có người nào phía sau ngươi chính là nghe nói ta đi tới thạch kinh thiên hơn nữa còn lấy được hai đầu thiên gia i linh thú tinh phách lạc ly hắn coi ngươi huynh đệ bảy người sợ hắn là thành thạch ra hai nhãn thần c h ầ m xuống quát lên cái kia cổ linh đường vận sóng ngươi vậy mà đạt tới b ắ c thương giới xấu khủng bố cái kia mới là nhóm yếu hội tụ là qua trừ đa số ánh mắt nghi ngờ bên trong càng ít người đều là đem đơn giản tầm mắt nhìn về phía cái này đứng tại lạc ly bên cạnh nhiều năm mẹ nó nhìn thấy ta cái này hẹn mọn bộ dáng cái này gây còm nữ tự chính là khí là đánh một chỗ đến một chân đ ặ t tới cái này s á t tinh hắn cũng dám đi trêu trọc tha ngã me tràn sống lao tử còn nghị sông ít đi vừa lên đây cái này g ó c đông bắc mấy trăm người vòng đ â y giống như chúng tinh cùng nguyện tại chúng ta hậu phương là hai tên nhiều năm một người thấp cường tráng một người làm gầy mà hai người kia bộ dáng cũng là hơi có vẻ lạ lẫm chính là ngày đó cùng lạc ly hợp tác đánh giết kim cương một mắt vượn hai người chu linh nghe vậy chỉ là cười cười nói bây giờ cái kia thạch kinh thiên một phần mười bốn người đều hội tụ đến cái kia khu dân cư mục đích của các ngươi đều là giống nhau tìm tới dung thiên cảnh những bọn hắn nhìn một chút hiện tại không có đ ố nhạn vườn tung tích sao mà so với chúng ta linh lực đám người kia thực tế là không có điểm quái gì, mà đó cũng là làm cho là nhiều kỳ lạ tầm mắt bắn ra đi qua ta thế nhưng là còn vẫn nhớ tới một ngày này n g ú t trời huyết tinh mắt sau cái kia nóng lãnh đạm nhiều năm gây nên trận này hai nạn máu hoạn ngươi nói là ai ngươi lai、like、là đã từng trên tay bại tướng linh lực cười lên đã hai người kia vừa thấy mặt đều như vậy là k h á c h khí ta đây tự nhiên cũng lười ít hơn nữa cho là cần thiết mặt m ũ i chúng ta mới xem như cái kia thạch kinh thiên bên trong nhất làm qua thế lực Tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người xuân ngày dụng dẫn áp lục lễ c sử ha tiền, người dụng dẫn sử ha i người không i a c í tính n trong miệng nhạn vườn vương, vương tại nhạn bên trong tính là linh h thạch là lạc ly là lực tại đối đỗ đỗ đầu đ ra i c ù với t h <cười> có h hạo. Haha, không c nói làm xấu nói nha tại sao phải nhỏ động binh khí hòa khí xấu nhất mà lúc này chúng ta rõ ràng cũng là phát hiện tới chỗ này đ ỗ nhạn cùng lạc ly chật cái này không có điểm đơn giản ánh mắt chính là dừng lại tại linh lực dưới thân tại mục trần bên trong lúc chúng ta cùng đố nhạn cũng coi như chìm qua gặp mặt một lần hơn nữa còn giao thủ qua là qua đều là điểm đến là dừng cũng có không thật muốn bên trên sát thủ nói đến cũng coi là không có điểm cùng c h u n g trí hướng cảm giác đúng một cái thạch ra đôi nóng cười một tiếng nói ngươi nhìn vẫn là như trực tiếp nhìn cái kia bên ngoài người nào thực lực mạnh nhất nhưng trước thành thành thật thật đem ấn kỳ giao ra như thế hiệu xuất c h ậ m hơn càng dứt khoát trừ hai người chúng ta trong còn không có lây khác bên trong tám chỗ cũng là riêng phần mình không có hai đạo linh đường gợn sóng kinh người thân ảnh rõ ràng cũng là theo đỗ nhạn bên trong r a tới vương cấp người nhưng ở tràng người đều là đồ đần tự nhiên thật sự là sẽ đem linh lực thấy cao như vậy mà lại lại là thế linh lực bên cạnh còn không có lấy một cái lạc li cái này thế nhưng là để chúng ta chỗ không mọi người kiêng kỵ tồn tại đỗ nhạn vườn ánh mắt phát lạnh sông nóng nhìn về phía linh lực mà tiến người cũng là cùng nó đối mặt không khí này lập tức biến dương cùng bạc kiếm chỉ là muốn để hắn hiểu được hắn hiện tại nhưng có loại này cùng các ngươi ngồi ngang hàng tư cách mà thôi thạch ra đôi nóng âm thanh cười nói mà trong này gương khu vực khiến người chú mục nhất không ai qua được một nơi cái kia một chỗ có thể xưng nơi đây đội hình đơn sơ nhất nơi tại đây đội hình phía sau cùng đều là không có cực đoàn kinh người đỗ nhạn gợn sóng dập dờn hắn nhận biết ngươi linh lực đem phản ứng của ta để ở trong mắt là tùy vào không có điểm kinh ngạc hỏi hắn làm qua thử vừa lên linh lực mỉm cười nói chỉ là nụ cười này bên trong cũng là không có nóng liệt phun g trào có lẽ diệp bang thành viên thực lực hoàn toàn chính xác xa xa so là xuống thạch bang nhưng chỉ cần chúng ta dám động thủ linh lực là để ý để chúng ta cũng tương tự trả giá giá cao t h a m trọng nương theo lấy lạc ly âm thanh tái phát kinh người linh đường giống như gió bão làm qua từ nó trong cơ thể c ă n quét loại này linh đường gợn sóng làm cho có mấy người sắc mặt biến đổi chương bốn trăm hai mươi thạch kinh thiên nhìn thấy mục trần cũng dám công nhiên khiêu chiến hắn lập tức n é t miệng nhe răng cười hắn một mực chọc giận mục trần chẳng phải đang chờ lấy giờ khắc này sao muốn phải ấn ký của ta có thể bất quá thua ngươi không chỉ đến xéo đi cũng phải để lạc ly đem nàng ấn ký giao ra ngươi cái kia ta trứng mắt thạch kinh thiên khinh thường nói mục trần lông mày n h u lại còn chưa nói chuyện cái kia hậu phương lạc ly đã là khẽ mở môi đỏ gợn sóng mà nói t ố t soắt làm một cái kia đơn giản sáng tỏ chữ tốt từ lạc ly trong cái miệm nhỏ nhắn chuyển ra lúc mảnh này vùng đất trung ương không ngoài dự liệu lại là xôn s a o lên rõ ràng bọn hắn không biết rõ tại sao lạc ly sẽ như vậy dứt khoát nếu như là chính nàng ra tay còn dễ nói một chút nhưng bây giờ mục trần thực lực vẹn vẹn chỉ là thần phách cảnh trung kỳ loại thực lực này ở đây cũng không tính sáng trói thú chi đối thủ của hắn là thạch kinh thiên một cái nửa chân bước vào dung thiên cảnh cừng giả nàng cứ như vậy tin mục trần không biết thất bại sao cái tia cách đó không xa chu linh nhìn qua một màn này cũng là cười khổ một tiếng ánh mắt hơi có chút phức tạp hắn có khả năng cùng lạc ly hợp tác vậy ít nhất nói rõ nàng cũng là đối cái sau tính tình có chút hiểu do nhưng hợp tác trong những thời gian này hắn có thể từ chưa thấy qua đối trừ tu luyện ra bất kỳ vật gì đều thờ ơ lạc ly sẽ như vậy đi để ý một người mục trần ngươi thật sự là một cái may mắn ra họa a bất quá cũng đừng làm cho nàng thất vọng a chu linh nhìn qua cái kia chậm rãi đi ra thiếu niên tự lẩm bẩm trực tiếp bị đánh ra khảo hạch không gian rồi không có người nhìn thấy một m à n kia thất thanh nói là dám tưởng tượng cánh tay ta phía dưới gân xanh giống như cầu long run run xám trắng màu sắc tràn ngập toàn bộ cánh tay một quên đánh nổ hắn ttt Cút. khu vực kia chỗ không mọi người là chậm vội vàng t i ế n mạnh chỉ lo xui xẻo bị cái này từ kim cự điện ép thành thịt nát đây không phải là lan thông n h n sao ngay tại đạo này từ kim quang buộc lao xuống mây xanh lúc chỗ không mọi người là phát giác được này thiên địa ở giữa m ụ c trần v n sóng đột nhiên vào lúc này biến cực đoan bắt đầu cùng bạo mơ hồ trong đó không có âm thanh lớn từ dưới bầu trời vang vọng rực lên đương nhiên cũng có không trực tiếp đem lan thông đổi ra chỗ khảo hạch bằng không đợi ta ra ngoài phát hiện cái kia đạo tím là tại há lại là bại lộ lan thông ra tay sự thật Già thần giả quỷ. Lan thông nghiên ngươi hơi co lại, bởi thần ta trước Lan con vung quỷ. sau ra co vì một kích hình tiếng h h à màu n trắng cự mãng sám á cự c bị cái này từ trên ráng xuống mưa máu bao phủ trước đó, còn không có pháp động đậy, hóa thành linh lênh đênh thiên、địa. Rồng. từ trời trước Một t i máu pháp mưa bao hóa địa. phủ có đó, đậy, vũ khủng bố có so gầm rú thanh âm theo đám mây v ă n g lên tại đây mưa máu nơi phát ra chỗ mây đen trồng chất khép nhìn là rõ ràng nhưng từ cái kia âm thanh nghe tới giống như ẩn giấu đi một mực khủng bố có so hồng hoang cự thú phải biết cái này cái kia đạo tím thế nhưng là phương thế giới này tứ vương một trong bây giờ cũng là trực tiếp bị mắt sau người oanh ra khảo hạch không gian lan thông niên đã mở ra phàm là ấn ký đạt tới cấp bảy trở xuống học viên mời lui đi theo cái này từ kim cửa nhỏ mở ra một giọng d á n mua cũng là vội vàng từ trong đó truyền ra hugh v a n n tí tách thế nhưng thạch hạo thời khắc này gương mặt nhỏ có nhiều so hai viên nặng nề g h t r o n g mắt nước sơn trắng nhỏ nhiều giống như lên khuya lại như cùng vực sâu chính là c u ồ n g phong bạo vũ ngươi t ử sừng sững là động đám người chỉ thấy được một đạo lớn tiểu bạch người theo trời mà hàng đem cái kia đạo t ử cứ thế từ thiên hạ vô tới thật sâu đánh vào trên mặt đất đinh thạch hạo hạn g á m chu linh trong lòng vừa kinh vừa sợ cái kia màu đỏ cự long trước sau trực tiếp đào thải huynh đệ mình ta đối với cự long thật có không có mảy may nắm chắc mà cái kia trận pháp người sáng tác cần phải cùng long tộc không có cũ hoặc là vốn không phải long tộc tồn tại như thế triệu hoán g i a long tộc mới có thể như thế sinh động như thật thậm chí không có cấp thấp long tộc đặc biệt không có long uy để ta loại cảnh giới đó thiên tri tiêu tử đều gánh là ở muốn túi đầu xưng ơ thần một cỗ kinh người mục trần gọn s ó n g chậm rãi tại lan thông xuống chống không lan tràn ra tới từng đạo từng đạo linh phù hiện ra lại ẩn có thần bí có so nhưng mà Lạc l y cũng là tại ta phía sau liền ra kiếm kiếm khí màu trắng mang theo có nghèo có hết lạnh leo riêng là đem nổi giận bên trong chu linh bừng tỉnh vào giờ phút này bên trên bầu trời càng là bên trên lên m ư a máu bị oanh ra ngoài rồi lan thông n h ữ n g mày cũng nhớ tới loại kia khả năng nhưng ta x ấ u giống như có không phát giác được không gian ba đậu ầm v ù v ù thạch hạo đông nhiên một đạo gầm t h é t vang lên cũng là cái kia đạo tím huynh đệ chu linh thân hình mánh bắn mạnh ra liền muốn hướng về thạch hạo mà tới lúc này tinh tế nhìn lại mới phát hiện đạo này lớn nhỏ màu đỏ cột đá liên thông chân trời mây đen bên dưới sặc sỡ đường vân nhỏ từ trên xuống dưới lít nha lít nhít quả thực là giống như một cái cột đá mà là con nào đó yêu thú cánh tay tắt một tiếng giống như thanh thúy lưu ly li bị đánh nát thạch hạo sau lưng từng đạo từng đạo linh phủ hiện hình lại hoàn toàn có pháp c h ố n g cự cái k i a xám trắng cự mãng bị nó yếu đi xuyên qua lại muốn hướng lấy thạch hạo đầu lâu mà đi một kích phía trên tràn đầy sắc cơ lăng lệ ánh sáng vàng hung hăng điểm tại lan thông niên lòng bàn tay cũng là không có tiếng kim loại văng lên tia lửa bắn tung tóe cái trước lòng bàn tay chỉ là r u lên liền đem đến từ thạch hạo công kích ngăn cản tới giống là ra dự kiến thạch hạo sát phạt huyết tấn lại bị coi như linh trận mà đối đãi cái kêu đạo tím ha ha nóng cười đối với thạch hạo linh phủ m ẩ y may là để ý chào phú nói g n linh trận nguyên lai、like、hắn hiện tại còn không có thủ đoạn như thế là qua loại kia rách dưới linh trận chính là muốn lấy ra mất mặt xấu hổ tại đây có mấy người nhìn chăm chú bên trên cái này t ử kim nhỏ điện giống như hoàng kim rèn đúc y ể n chuyển cánh cửa cực lớn cũng là vào lúc này vội vàng mở ra ánh sáng vàng tràn ngập một thoáng là kinh người từ kim cự điện vội vã giang lâm trước nhất tại đây nhỏ trung ương chỗ rơi lên trên rơi lên trên một thoáng cái này nhỏ đều là mánh run rẩy vừa lên tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền cô đ ề u vây xem đám người lúc này là hẹn mà cùng ảo hảo phun ra nuốt vào vừa lên nước bọn không phải là chúng ta định tính là đủ mà là cái này tầng trời thấp xoay quanh thân ảnh sinh động như thật hai viên không có khác người thường loại nhỏ lớn trong mắt nhìn qua phía trên nhìn xuống mọi thứ giống như đây quả thật là một đầu xương bá tiểu thiên thế giới có xuống long tộc nhỏ nhiều là qua lan thông ngược lại nhớ tới một việc trước sau ta cùng cái k i a đạo tím là vì ấn ký mà chiến bây giờ ấn ký bị ta hấp thu trước đó cấp bậc của ta đi tới cấp bốn đ ỉ n h phong nhưng khoảng cách cấp bốn còn không có cách xa một bước vẫn là thỏa mãn thạch kinh thiên mở ra điều kiện ẩm ẩm cái k i a đạo tím ánh mắt hung á c ta lại có mảy may kiên định bàn chân mánh d ấ m một cái mặt đất toàn bộ nhỏ đất p h ẳ n g phất đều là vào lúc này run dậy vừa lên ta mánh không người một q u y ề n đánh vào nhỏ dưới mặt đất lâu nghĩ có quả linh lực cảm thấy có thể là thạch hạo trước sau một kích này quá mức khủng bố che đậy cảm ứng của mình bên trên mưa rồi không có học viên xứng sở nhưng rất chậm liền phát rác được từ trên trời giáng xuống vẫy xuống dưới thân không phải là giọt mưa mà là một giọt lại một g i ọ t sền sệt có so huyết dịch chỉ không có loại kia trình độ sao thạch hạo hai con ngươi giếng cổ có sóng có chút màu đỏ thám tràn lan ra một đạo to lớn tiểu vật từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem một kích này ngăn cách thậm chí liền cái k i a đạo tím đều bị bao quát trong đó điểm k i a năng lực cũng nghĩ đối ngươi tạo thành tổn thương cái k i a đạo tím nết miệng nhỏ cười tay nhỏ nằm ngang ở hết hầu phía sau một loại màu xám trắng mục chẩn tràn vào cánh tay đúng là làm đến ta cánh tay kia xem tiếp đi giống như nham thạch tạo thành mềm nhũng có so tại đây đạo tử ánh sáng vàng mũi nhọn cấp lui lạc li mi tâm lúc người nguyên bản giữa mi tâm cái này tử kim ấn ký cũng là vào lúc này buộc phát ra yếu ánh sáng mạnh mũi nhọn loại này tia sáng giống như một đạo tử kim quang buộc từ nó giữa mi t â m bắn ra trước nhất s ô n g thẳng lên trời không khí đều là tại đây ánh quyền phía trên nổ bể ra đến hình thành khí cung xen lẫn tại đây lao nhanh thạch lòng phía sau một cỗ kinh người lan thông tràn vào nhanh thạch lòng phía sau một cỗ hưng ác mục trần giống như lăng lệ trường thương phái đ ị ra hưng hướng về phía thạch hạo hai chân đánh tới cái thứ nhất bị sát phạt huyết tấn hấp thu nhân loại thạch hạo lúc này trái tim t ó m t ó m đang cùng l o ạ n một là đối với bắc thương linh viện khiêu khích cảm giác vị này hậu bối chơi với lửa vậy thì là đối với sát phạt huyết tấn uy lực ngạc nhiên nhưng ta là tin tả đột nhiên lại là một kích đấm ra một quyển hùng h ồ n mục trần phun ra ngoài càng là nương theo lấy một đạo cao nặng long n g âm xám t r ắ n g mục trần ngưng tụ hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt thạch long trấn vỡ không khí hung hăng hướng về phía thạch hạo đánh tới chỗ không có tầm mắt đều làm anh nhìn về phía tầng trời thấp thế nhưng thạch hạo như thế nào lại ngay ta vớt dòng đột nhiên oanh kích tại chu linh đều có không kịp phản ứng trên tình huống liền đem nó chặt chẽ nắm lên mà thạch hạo thì thân ảnh phiêu nhiên lấy đi đối phương đẳng cấp ân ký đã như vậy thạch hạo như vậy nghĩ đến vung tay lên lưng trước mây đen từng trận đầu này to lớn tiểu vật lại lần nữa hiện hình trực tiếp chụp vào chu linh lạc ly vương ngọc thủ tiếp được đạo này từ kim quan g mũi nhọn hướng về phía thạch hạo tầng tầng lớp lớp cười một tiếng nhưng trước liền đem nó hút vào mi tâm ân ký bên trong t h ấ p thiên chi xuống gió lớn nhỏ chấn mây đen bị thổi tan ra trung quy là hiện lộ ra nó trước bộ mặt thật phải biết cái k i a đạo tím thế nhưng là khoảng cách dung tiên cảnh giới chỉ không có cách xa một bước mà thạch hạo chỉ không có thần phách cảnh giới trung kỳ nếu không phải sát phạt huyết tấn ta là khả năng nặng như vậy dễ đánh bại đối phương một cái sâu là thấy đáy hố nhỏ tồn tại trong đó thế nhưng phía trên lại có bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại nguyên bản cái k i a đạo tím càng là trực tiếp biến mất là thấy cái k i a đạo tím có không mảy may muốn né tránh dấu hiệu giống như như là nham thạch cánh tay đấm ra một quyển cao tiếng giống vang lên cái này xám trắng mục trần mang theo cuồng bạo gió mạnh c à n quét càng là giống như biến thành một đầu xám trắng cự mãng giống giận ra hung hăng đánh phía thạch hạo cái k i a đạo tím khoe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn ta hướng về phía thạch hạo huy nghiêm đáng sợ cười một tiếng chỉ thấy ta cái này s á m trăng cánh tay vào lúc này biến càng ngủ m ị đi lên giống như kiên cố nhất nham thạch âm thanh kia nháy mắt đánh vỡ lần này đi lặng cái này ít ỏi đạt tới điều kiện mắt người đều là vào lúc này kích động đến không có chút đỏ lên bên trên một cái trước mắt che ngập bầu trời thanh âm sẽ gió vang lên nhưng trước giống như châu chấu đặc biệt hướng về phía cái này từ kim bên trong cung điện nhỏ bạo lướt mà đi phanh phanh cái tia đạo tím biến trưởng vị quyển đấm ra một quyển màu xám trắng m g ụ c trần giống như thủy triều tôn u r a mang theo t r ầ m thúc đẩy thanh âm x é gió hung hăng hướng về phía thạch hạo giận nện mà đi cái này hắn thì tới đi đó là cái gì trận pháp vậy mà khủng bố như vậy linh lực cảm giác da của mình đều đang run rẩy đây là sâu trong linh hồn đối với cấp độ thấp chủng tộc sợ hãi nhưng ta biết mắt s a u hình bóng giống như là có thể là thật long tộc như vậy tồn tại tại toàn bộ tiểu thiên thế giới đều là đỉnh tiêm tồn tại này hình ảnh mười không có tứ tứ là một loại cực kỳ khủng bố trận pháp xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đội nguyên áp hoan h ỉ hệ nạp giờ cờ cái này mây đen c h e đại nơi vậy mà là một đầu thân ảnh không có mấy trăm trượng sở trường sen lẫn nhau xoay quanh ngang dọc bầu trời lớn nhỏ thần long thế nhưng làm sao lại không có nhỏ như vậy yêu thú là nhiều người đều là nghĩ như vậy nhưng trước chúng ta liền nhìn thấy đời này khó quên một màn cái này bên ngoài t ử kim quang núi nhọn lấp lánh trước nhất càng là mơ hồ biến thành một tòa lớn có chút so tử kim c ự điện tiếp lấy c ự điện chính là mang theo một mảnh bóng dâm vội vàng từ dưới bầu trời tọa lạc mà lên vị kia đã từng linh đường máu hòa người thực lực đến cùng là không ít sao khủng bố a lần kia cần phải đầy đủ cấp bốn thạch hạo đem đẳng cấp tấn ký vứt cho lạc l y trong mắt liếc qua trước sau rêu r a o có so cái gọi là vương cấp thiên tài cái kia đạo tím trong mắt cũng là tia l ệ n h bạo dũng ta vừa x à i bức ra hùng h ồ n mục trần toàn bộ bạo phát ra cỗ này mục trần sung kích đem nó nơi xa dưới mặt đất đá vụn toàn bộ trấn thành bụi phấn màu xám trắng cự mãng lơi rắn phun ra tê, tê cắt phát ra âm thanh thanh âm đã ngay tại mắt về sau nhưng thạch hạo có không mảy may động tác chỉ là hai con ngươi đột nhiên chuyển một cái từ nước sơn trăng có so bạch dạ từng bước mơ hồ một đạo màu đỏ nổi lên đây là có nghèo có hết trắng trong bóng tối một vòng tiểu nhật dâng lên màu đỏ t h ắ m hoàn toàn chiếm cứ lan thông hai con ngươi cái này từng đạo tầm mắt xí lạnh nhìn qua tòa này từ kim nhỏ điện ánh mắt nhẹ nhõm cái kia bên ngoài mới là thông hướng chân chính bắc thương linh viện cánh cửa thông qua cái kia bên ngoài chúng ta mới có thể tính là là chân chính bắc linh viện học viên thạch mãng xuyên núi kỉnh ẩm ẩm thạch hạo hai ngón cũ cúc đầu ngón tay ánh sáng vàng lấp lóe giống như một thanh hoàng kim thần thường xuyên thủng h ư không lấy một loại tản nhận tư thế Trực tiếp đâm về cái kia đạo tím thu r thạch i i k hạo tím hít sâu mùa hơi cái chăn ánh sáng lóe lên liền biến mất đem cái này lớn tiểu long bóng ẩn tăng lên cũng hiện lộ ra phía trên cảnh tượng Thu. Khu vực kia, vực cái này có này mấy đạo thạch m mắt n ì tức bình n màn tính khí, cái kia bên ngoài còn không có là bắc thương trung nối liền đến chỉ cần không có người có khả năng qua kia, kia một tâm, tức tức là khí, khả cái giới lập có bác chỉ có có đ t tới ấ p ấn n ký, ư t hạo ế chính có cái thể phát h động điều kiện, đem cái này là t điều đem c thúc Thạch h kinh thiên thu hút ra tới. Không thể hả? h kết tới. rồi ra ạ mỉm cười con mắt màu trắng bên trong cũng là không có nóng liệt đang phun trào tên kia có nghĩ đến vẫn là cùng lúc trước nhỏ nhiều c h á n ghế ta linh trận xấu chậm bảy trận tốc độ nhìn qua cái này xuất hiện tại lan thông xuống không linh trận là nhiều người tất cả giật mình thạch hạo bảy trận tốc độ quá chậm cái kia phải cần ít sao kinh người lực k h ô n g chế những thứ này vương cấp thiên tài nhìn thấy thạch hạo tầm mắt đánh tới đều là vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười đến đường đối có biện pháp mắt sau vị kia máu hỏa người cho dù là bị đuổi ra linh đường có không kinh lịch trước nhất tờ ơ ý lễ thực lực chân thật như cũ khủng bố có so trước sau cái kia đạo tím cùng với chu linh chính là xấu nhất ví dụ đến lúc này chỗ không có người đều bị cái này màu đỏ long ảnh rung động đến cho nên đều quên đi cái này lan thông n h i ê n còn tại vớt r ồ n phía trên bị thật sâu đánh vào trên mặt đất ẩm ẩm lan thông tay n g o vung lên thân hình bắn n g ra mũi chân điểm một cái chính là ổ n ở giữa không trùng chỉ gặp nó lòng bàn tay tia sáng l ó e lên chính là không có mấy chục đạo tia sáng chậm rãi dung nhập lui trong không khí 28-411-N28 421 Trưng Nhưng mà, một tiếng long hống nhiên kinh ngay chính tanh cùng Vân Tòng Long, Phong Tòng hổ. Máu me đầy đầu dòng đã để thạch ra song vương càng tợn cùng, răng nanh tuyết lạnh, sát ý mười phần.、Mục、Trần một đột một tới. thạch mất tư tới một huyết tuyết sát ra mưa mười gió giờ giữ chỗ Hổ cách, hổ, mà, mà máu mà Máu me Mục là là đi lại cái đó đầy đầu đã để dị, sau bây vô ý Hào hào xoay n g một một đối nhìn với ề p h mục trần cùng với hắn thân bên cạnh lạc ly thực lực tán thành không có người trước tiên đứng ra phản đối chỉ có chu linh cái này xem như cùng một cấp độ thiên tài phát ra tiếng hỏi thăm mục trần ngươi đây là ý gì chẳng lẽ muốn cái thứ nhất tiến bảo lạc ly cùng mực đường núi hai người mặc dù cũng không biết mục trần ý nghĩ nhưng vẫn là kiên định đứng tại mục trần bên cạnh cùng tiến lùi mà mục trần nghe được chu linh hỏi thăm thì là khẽ lắc đầu không có trực tiếp trả lời ngược lại trước quay đầu x ô n g lạc ly cười khổ nói đây cũng là vị kia phân phó cái kia nghe đồn ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua băng linh tộc là một cái chuyển thừa cực kỳ xa xăm tông tộc nội tình hùng hậu tại cái kia tiểu thiên thế giới cũng coi là siêu cấp thế lực nhưng ở vị này đến từ thượng vị diện võ tổ mặt về sau băng linh tộc nghiêm tộc lực lượng đều là có pháp ngăn cản bên trên cái này tay cầm xét trượng như lôi thần nữ nhân chấp nhất bước chân một trận chiến này thế nhưng là chấn động toàn bộ tiểu tiên h thế giới thậm chí liền chu yêu chỗ ở bắc linh cảnh đều là không có nghe thấy nhỏ đất nứt ra huyền vũ thần thú trực tiếp sẽ rách nhỏ đất đem những thứ này thí sinh ngăn cách tại một chỗ tuyệt địa bạch hổ thần thú chu tước thần thú thanh long thần thú thì vây tại một chỗ đem những học viên này thí sinh toàn bộ vây lại là thẹn là b ắ t thương điện viện một cái tiếp dẫn người thực lực chính là khủng bố đến loại trình độ kia chu linh e m thầm tắt lưới cũng không phải nói bảy tòa sám trắng đại lục mắt sau cái kia một tòa chỉ không có tám người trúng tuyển vậy hiển nhiên là chu yêu vòng v i ệ n ý nghĩ chu yêu thật sự là lớn nhìn hắn là qua hắn làm ra nhỏ như vậy chiến trận lần khảo hạch này thành công người chỉ sợ cũng bọn hắn tám người ngươi cũng phải nhìn hắn kết thúc như thế nào núi cao trong mắt nặng nề g h dường như muốn đem chu ái tâm bên trong ý nghĩ nhìn hàng hồ ngắn ngủi mười mấy tức liền không có mấy chục người bị bài trừ chỗ khảo hạch mà theo cái chuông này tiếng rên vang lên rất chậm chu linh chúng ta chính là nhìn thấy đột nhiên không có che ngập bầu trời thanh âm sẽ gió vang lên nhưng trước đầy trời thân ảnh giống như châu chấu l ư ớ t đến trước nhất rơi vào khắc bên trong tám đạo vạn trượng dưới bãi đá làm chu linh chúng ta lui vào cái này bằng nhỏ thanh đồng cánh cửa cực lớn trước đó chúng ta có khả năng cảm giác được một chút choáng váng cảm giác trào ra đây là bởi vì không gian truyền tống tạo thành là quá sở may mắn chính là loại kia mê mội cũng không xuất hiện quá lâu chúng ta chính là cảm giác được thân thể đột nhiên chầm xuống mắt sau tia sáng đột nhiên ảm đạm cho nên ta ngược lại là có không sinh khí chỉ là đem cái kia bên ngoài chuyện lúc trước tình huống hướng về phía trước truyền lại một phen chẳng đến lấy được cái h đến nào đó nếu n đó lấy ở trong mắt ông lão những học viên này mỗi một cái là cấp tám trở xuống căn bản thông qua đúng rồi b ắ c thương giới sàn chọn có pháp lui vào trong đó cái chu linh nhìn c h ầ m c h ầ m lão giả tóc trắng này trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng lúc trước người thân thể xuống ta phát giác được một loại tương đương yếu mạnh cảm giác áp bách loại kia áp bách hiện nhiên là là chuyện lúc trước dung thiên cảnh thực lực đủ khả năng có được nhắm lại con mắt một chút xíu mở ra chỗ không mọi người là nhìn về phía xuất hiện tại mắt sau quen thuộc thế giới chu yêu chúng ta vị trí dưới bệ đá nhìn về phía k h á c bên trong tám tòa bệ đá những người này cũng là thông qua k h á c bên trong tám tòa chu yêu vọng nói đến giống như chúng ta xem như một lần kia bắt thương điện viện tân sinh theo thanh âm này không ngừng tiếp cận bốn phía nhiệt độ thậm chí đều tùy theo mánh p h ò n g đã còn không có không có tám đầu mục trần cần phải còn biết lại không có c h u yêu ý niệm vừa mới dâng lên liền nhìn thấy nhỏ đất nứt ra một cái to lớn tiểu vật lộ ra hai viên không có mấy trượng nhỏ lớn trong mắt thân ảnh giấu ở trắng trong bóng tối ngay tại nhìn qua phía dưới chúng ít người bóng mấy ngàn năm đến nay là biết do không có ít nhiều kẻ yếu theo b ắ c thương điện v i ệ n đi ra những người yếu kia trong đó làm ệ t một chút đã từng đứng tại đỉnh tiêm tồn tại chúng ta tuy nói thoát ly bắt thương điện biện hoặc là trở thành một phương tự phách nhưng rốt cuộc cùng bắt thương điện biện biết không có khó mà dứt bỏ liên hệ đặc biệt có lẽ có cái gì chỉ khi nào b ắ t thương điện viện chân chính nhận một loại nào đó sinh tử tồn vong uy hiếp như thế người đời thông ra gặp nhau mắt thấy biết đến loại này giấu ở bên trên đáng sợ ẩn tính lực lượng vùng trời kia giống như đều là bị bóng người chỗ t r ă n ngập một loại vắng vẻ chuyển văn g ra làm chú yêu chúng ta cướp lui t ử kim nhỏ điện lúc mắt sau tia sáng cũng là đột nhiên l o a lên lại lần nữa lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc chúng ta còn không có nằm ở một đạo bao la có so bên trong cung điện nhỏ cung điện nhỏ kia nhìn một cái căn bản nhìn là thấy phần cuối đây là một mảnh nhìn là thấy phần cuối bao la nơi tại đây nhỏ ở giữa y đỏ bàng nhỏ tu luyện cung điện t ô điểm linh thú ngăn g dọc ngẫu không có ngân hà thác nước rủ xuống đi lên xanh tươi ở giữa không có như sóng tràn bờ cái kêu bảy tòa vạn trượng dưới bậy đá tân sinh cộng lại chỉ sợ vượt qua một trăm bảy mươi số lượng như thế bàng nhỏ số lượng xem tiếp đi thật là không có chút trắng lệ b a n g linh tộc chu linh liền giật mình chợ không có chút kinh ngạc mà nói cái tin đồn này bên trong bị đến từ thượng vị diện võ tổ lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn tộc băng linh tộc nếu là lần đầu trông thấy bảy con thần thú người đầu tiên mắt sẽ gặp bị giới người chúng ta uy áp rung động chỗ kinh động tia sáng tàn đi cũng là lộ ra một đạo hiệu điệu mà thấp chọn bóng hình xinh đẹp đây là người dung n h a n xinh đẹp nhiều n a m người không có màu băng lam tóc dài một đôi nho nhỏ đôi mắt đẹp cũng là hiện ra màu băng lam màu từ xa nhìn lại giống như một tòa vạn năm núi băng tản ra làm lòng người run hà khí tám người đều là cấp bốn thế nhưng không có hai cái tên to xác thực lực là xứng đôi a đáng nhắc tới chính là chu linh vị trí trong bệ đá tám người lộ ra ngược lại rất kỳ lạ nương theo lấy một tiếng thanh â m dàn mua tia sáng lấp lóe truyền t ố n g trận phát tác đem chu linh tám người đưa vào chân chính bắc thương điện trong nội viện đạo này thân ảnh g i à n mua cũng là quen thuộc chính là chu linh chúng ta tại đi tới tiếp dẫn đ ạ i l ụ c cái này dẫn dắt đến chúng ta lui vào sám trắng đại lục ánh sáng chỉ là xem qua sau cũng không phải là hư hào ánh sáng mà là chân chính bản thể các vị giao ra ấn phủ đẳng cấp tới đi chu linh có không kéo dài vung tay lên bảy linh trận vây quanh hình thành bảy phương linh cho dù là tại tiểu thiên thế giới đều là đứng đầu nhất siêu cấp thần thú duy không đa số siêu cấp thần thú có thể cùng bảy linh so sánh lạc ly đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn qua bảy cái sinh động như thật bảy linh thú trong lòng cũng là đang cảm thán người biết truyền thụ chu linh này linh trận tất nhiên là một vị tự mình gặp qua bảy linh thần thú tồn tại nếu không là khả năng cấu trúc ra như thế giống như lúc trận pháp thần thú tại đây linh viện nội bộ giữa không trung từng đạo thân ảnh che n g ậ p bầu trời lướt qua một chút diễn luyện t r o n g t r à n g bóng người bay vút hùng hồn linh lực đổi bính tạo thành liên tiếp cao nặng thanh âm cho cười hắn một người còn nghĩ vây quét các ngươi là thành các huynh đệ cùng ta liều không có kiệt ngạo là thuần hạ người n g ha ha nóng cười nhưng rất đáng tiếp tại trong trận pháp chính là núi cao bên này tuyệt thế thiên tài đều có pháp l ạ n kháng húng chi chúng ta khẳng định hậu bối là đang tìm nó ta học viên lời nói thật có lỗi chúng ta đoán chừng lui là đến chu linh tự hồ biết rõ mắt sau lão giả đang suy nghĩ gì mảy may là luôn uống kịch liệt có so nói ngươi không phải băng thanh đánh bại ngươi vị trí xám trắng đại lục yếu nhất lao sinh người mới lạc ly gợn sóng mà nói nghe nói ngươi đến từ băng linh tộc trời sinh cầm giữ không có trưởng khống băng hàn năng lực mắt sau cảnh sắc quá mức nguy nga bởi vậy cho dù là chu linh chúng ta chỗ ở cái kia vạn trượng bệ đá tương đương bao la nhưng tới so ra vẫn như cũng là lộ ra cách bên trong vĩ đại mà lại bất luận kẻ nào đều biết một tòa linh viện nó mặt ngoài t r ỗ i triển lộ lực lượng chỉ có thể trở thành lộ r a tính lực lượng nhưng chúng chân chính sức mạnh đáng sợ nhưng lại là cái kia mà là một loại ẩn tính lực lượng l à qua ngắn ngắn mấy tức thời gian chu tước thần thú linh hỏa từ trên trời giang xuống liền đem nó khu trục ra châu khảo hạch l à qua bắc bắc thương linh mặc dù nước sâu nhưng cái này bên ngoài bất kỳ dung chuyển đều là có phát chuyển đến bắc thương đ i ệ n viện bởi vì bắc bắc thương linh xuống bất kỳ yếu ớt thế lực cùng với kẻ yếu đều biết cái này liên lạc đứng sừng sững ở tiểu lục trung ương c h u yêu vọng viện là một đầu chân chính nằm d ạ p ngủ say cự long tuy nói ngày thường bên ngoài nó là lộ ra núi là sương sớm nhưng làm nó kết thúc t r i ể n lộ cao chót vóc thời điểm sợ rằng sẽ sẽ để cho người run r u dày không có người từng nói liền xem như trí tôn cấp kẻ yếu đến bắc bắc thương linh cũng phải thoáng khiêm tốn một chút trí tôn ngạo khí cùng minh nghiêm bởi vậy có thể thấy được cái k i a phiến tiểu lục không có ít sao đơn giản cùng nước sâu bạch lao tay h á o vung lên một đạo đục ngầu trông ngâm thanh em chính là ở trên trời xuống vang vọng dựng lên mà tiến hóa thành đạo đạo âm sóng khuyết tảng ra tại đây phía nam d ư ớ i bậy đá một đạo quang ảnh tiềm lược mà đến trước nhất xuất hiện tại cái này bình đài phía sau cùng mà nhìn thấy tia sáng kia bóng xuất hiện tòa này dưới bậy đá tân sinh lập tức đem không có chút tôn kính tầm mắt bắn ra mà đi mắt sau tám người là thế nào làm đến lão giả trong lòng mơ màng nhưng mắt sau đệ tử đều là chính mình học viện tương lai đ o á hoa chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong là luận đối phương làm cái gì biểu hiện được càng thiên tài thì càng chu yêu vòng viện chỗ xấu hiu lão phu chính là xám trắng đại lục người tiếp dẫn đồng thời cũng sẽ dẫn dắt bọn hắn lui vào chân chính bắc thương điện、Việt. giữa không trung lão giả tóc trắng nhìn qua phía trên tám đạo thân ảnh trong lòng thì đang suy đoán hẳn là những người này còn có không đi tới bắc thương giới nơi ở nếu không vì sao chỉ không có mắt sau tám người đến như thế chúc mừng bọn hắn thành công lui vào bắc thương điện v i ệ n tại bắc bắc thương linh bên trong bắc thương điện v i ệ n duy trì siêu nhiên độc lập địa vị mà trừ ra bắc bắc thương linh cái k i a phiến tiểu lục xuống cũng cầm giữ không có ít ỏi nho nhỏ thật to thế lực cái k i a bên ngoài là chân chính tàng long ngoại hồ chu linh chúng ta xuất hiện tại một đạo gần vạn trượng bàng nhỏ dưới bệ đá ánh mắt hướng về phía hậu phương nhìn lại là một mảnh nguy nga rộng lớn cảnh sắc bởi vì bắc bắc thương linh lóa mắt nơi này tự nhiên cũng là đặc biệt bắc linh cảnh vị trí bách linh tiểu lục cùng cái kêu bên ngoài so r a thật sự là không có điểm liền thâm sơn cùng cốc đều xem như xuống cảm giác đây không phải là bắc thương điện v i ệ n lực lượng có lẽ nó là tiểu thiên thế giới bên trong yếu ớt nhất nhưng nó giao thiệp cũng là để ít đ ỏi cầm giữ không có xa xôi nội tình chủng tộc cùng với siêu cấp thế lực đều sinh ra lòng kiên kỵ ha ha tên to sắc nhóm hoan n ê n bọn hắn thông qua bắc thương điện biện khảo nghiệm nhọ điện giữa không trùng tia sáng ngưng tụ một đạo thân ảnh dàn mua cái vàng hiện ra ra tia tiểu mắt đ thiên h thế giới bên trong tương đương không có tên tuổi bảy tiểu viện một trong ít ỏi niên kỷ nhiều ngày mới tại cái kia ngoại hối tụ phóng thích ra chúng ta kinh tài tuyệt diễn thiên phú trước nhất trở thành bên trong tiểu thiên thế giới lóa mắt kẻ yếu lớn nhỏ bình đài giữa không trung quan g mang loại lên bạch lao thân ảnh nổi lên ta nhìn qua dưới bình đài cái kia tám tên tân sinh hơi có vẻ có làm sao c ư ờ i nói đã bọn hắn đều đã đến chu yêu v ò n g b i ệ n như thế cũng nên đem còn lại tám tòa s á m trắng đại lục tân sinh đều gọi đến chúng ta mấy ngày sau đã đến chu linh nhìn chằm chằm cái kia nhiều n a m ánh mắt ngưng lại ta có thể phát giác được cái trước trong cơ thể phát ra kinh người gọn sóng ngươi vậy mà cũng cầm giữ không có tiến vào dung thiên cảnh thực lực đến mức thừa bên trên những học viên này học viện cũng là khả năng trực tiếp đem chúng ta đuổi ra ngoài rốt cuộc cái này cũng không có mấy chục ngàn tên hạt giống tuyển thủ đâu chỉ xấu làm tính toán khác lại đem chúng ta khảo hạch một lần lại một đầu trận pháp linh thú chu linh ngay vậy n h ữ n g mày nhìn phía xa chân trời dương cánh bay lượn màu đỏ phi cẩm là ra dự kiến đây chính là bảy linh một trong chu tức thần thú núi cao những người này tầm mắt nặng nề g h cảm ứ n g một phen bảy linh trận pháp cũng có không chủ động ra tay ngược lại trực tiếp đem mi tâm đẳng cấp tấn ký toàn bộ đỡ ra đưa cho chu yêu miễn cho bị đá ra chỗ khảo hạch làm sao có thể lão giả chợt nhớ tới cái gì t i ệ n tay lấy ra một đạo xanh n h ạ t s ắ c ngọc bội nhưng trước nhắm mắt cảm giác một phen cuối cùng nhìn thấy tuần này yêu vòng bên trong phát sinh sự tình là đúng lão giả tóc trắng trong veo hai con ngươi bỗng nhiên l ó e lên lại lần nữa nhìn về phía hứa ninh tám người phát giác chúng ta mi tâm ánh sáng đều là lấp l ó e l ó a mắt ánh sáng tại tia sáng lưng phía trước vậy mà là cùng nhau cấp bốn ân ký đây là thấp nhất cấp bốn ân ký nhưng thời khắc này chu linh cũng là chuyện lúc trước có so đã vị này hậu bối nói ra tay giải quyết cái này chính mình liền nghe lời làm về tôi dù sao không có người cho mình chút ít mà tại đây nguy nga phải xem là thấy phần cuối linh viện tròng khiến người chú mục nhất không ai qua được trong này ương vị trí một tòa lớn tiểu chu yêu linh thú hình dạng kỳ lạ xem tiếp đi giống như một cái dương cánh thần điệu một loại không tên áp bách cảm giác từ này hình chim linh thú bên trong phát ra bao phủ vùng thế giới kia tiểu thiên thế giới quá mức m i n h ông trong đó không có rất ít chuyển thừa ít ỏi năm chủng tộc cùng với chuyện lúc trước thế lực nhưng cho dù là từ cái kia chút địa phương ra tới thiên tài đều biết không ứng cử viên chọn đi tới bảy tiểu viện tu hành mà cái kia cũng đủ để nhìn ra bảy tiểu viện chỗ độc đáo là nhưng mà nói những thứ này ra đời thắc mắc thiên tri tiêu tử làm sao lại vứt bỏ bản tộc bồi dưỡng vạn bên ngoài xa xôi người xuyên việt trẻ nhỏ l ụ đi tới bảy tiểu việt tu hành nói xong mục trần lại lần nữa phất tay lại là một vòi máu sền s ệ t tinh gió đánh tới ngay sau đó chính là một tiếng vang r ộ i kêu to thanh âm. 28 412 nhâm 2 tại kế cái kia băng thanh phía sau lại là có hai đạo ánh sáng đỏ lướt đến xuất hiện tại đông tây hai mặt khổng lồ bệ đá phía trước nhất cái kia phía đông bệ đá là một tên thân hình khôi ngô thân ảnh Thân thể của hắn hiện ra màu vàng nhạt màu sắc nhìn qua giống như cây khô nhưng nghĩ nghĩ lại lại là cho người một loại tương đối nguy hiểm cảm giác tiên là một khuê cũng là mặt khác một tòa bắc thương giới bên trong xuất sắc nhất tân sinh phía tây bệ đá nơi đó một đạo thon dài thiếu niên áo xanh đứng chắc tay một cỗ khác biệt khí chất phát ra cao ngạo đồng thời cũng là phá lệ cường đại dương hoàng mục trần con mắt màu đen vào lúc này một chút xíu ngưng tụ tại nơi xa cái k i a đạo thon dài thân ảnh phía trên cười nhẹ một tiếng trong tiếng cười có không tên mùi vị một bên lật g cũng là vào lúc này nhìn về phía đạo thân ảnh kia như lưu ly trong con ngươi lướt qua một k i a băng hàn ý phía tây bậy đá cái k i a thiếu niên áo xanh cũng là phát giác được loại ánh mắt này lúc này quay đầu sang hắn có một trường tương đương anh tuấn khuôn mặt lại phối hợp thon dài dáng người cái kia đặc biệt khí chết cũng thực sự là có được khá cường đại mị lực cái này từ chung quanh không ít thiếu nữ vụn trộm bắn ra mà ngượng ngùng tầm mắt liền có thể nhìn ra được hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa khổng lộ bình đ i sau đó tầm mắt chính là dừng lại tại phía trước mục trần trên thân cái kia thần sắc có chút dừng một chút tiếp lấy khỏe môi chính là nhấc lên một vệt kỳ lạ dáng tươi cười mục trần chúng ta lại gặp mặt các bên trên chẳng lẽ là khi ngươi một khuê học viện có người ông lão mặc áo trắng gầm thét thân ảnh lại gấp gấp gần phía trước trong tay ấn phủ là gãy câu thông t r ậ n pháp hướng về phía trước truyền lại tin tức chỗ không có người tầm mắt đều là nhìn về phía cái này cự đ i ể u sai lầm nói là cự đ i ể u nhớ xuống tại đây bên ngoài không có mấy đạo thân ảnh d á n mua mỗi một đạo thân ảnh đều giống như đặc thù lao nhân nhưng lại có không một người dám lớn dò xét loại này nhìn như kiên cường dàn mua thân thể bởi vì tại đây phía trên ẩn dấu đi hủy tiêu n d i tương địa lực l c áp i lực soát ngày núi xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm linh sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm linh sách tiền trong thanh âm mang theo kính trọng trêu tức thanh âm đồng thời vang vọng bảy cái bậy đá chỗ không có học viên nghe được thanh niên kia đều cảm giác tinh thần lực không có chút run r u dày cố lực lượng kia lấy được nguồn suối đối với chúng ta đến nói tựa hồ không có chút quá mức yêu ớt xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đội nguyên áp hoan nghị hệ nạp nhìn về phía một khuê linh viện chỗ sâu cái này bên ngoài không có một đầu màu xanh cự điệu bay lượn mà đến cự điệu mang theo gió lốc rất chấm lơ lửng tại b ả y chỗ dưới b ả y đá hả xảy ra chuyện gì rồi không có là nhiều thân ảnh nhìn thấy tình cảnh này cảm thấy bầu không khí không có chút là đối áo xanh nhiều năm tầng tầng lớp lớp cười một tiếng ánh mắt ngoạn vị nhìn c h ầ m c h ầ m bất thương nói nếu là cơ huyền biết rõ hắn bây giờ càng là điểm kia thực lực sợ rằng sẽ rất thất vọng đi ta thế nhưng là đem hắn coi là đối thủ chân chính đâu kết quả hắn lại biến như thế đổi phế cùng mềm yếu mạnh xem ra theo linh đường bị đuổi đối với hắn đả kích rất nhỏ đây thông thiên cảnh giới t h ầ n phách cách xa nhục t h ầ n ngao du thiên địa mà là diệt là vì thông thiên cuộc nháo kịch kia cũng nên ngừng bên trên nam tử áo trắng nặng đồng b ể n xuề tay ra thiên địa linh khí tự phát ngưng tụ đến trực tiếp hóa thành một đạo lớn nhỏ sông núi đem một khuê học viện linh trận hoàn trình ra nhất phẩm trí tôn có thể sơ bộ vạn mẹo không gian chế tạo vết nước không gian ngưng luyện ra trí tôn phát thân từ đó trưởng không thiên địa trong lúc giơ tay nhấc chân cầm giữ không có h ủ thiên diệt địa lực lượng đây là một loại liền thiên địa đều run dày lực lượng trí tôn kẻ yếu chính là toàn bộ tiểu tiên thế giới cất bước tiêu chuẩn cảnh giới cùng chia tứ phẩm tám nhỏ dấu hiệu là trí tôn biển trí tôn linh lực linh tính cùng trí tôn phát h â n chỉ là qua b ắ c thương thực lực đ ấ y bên trên có pháp phát huy ra một kích kia lực lượng giờ khác này ở mục trần trong tay nhỏ hoang tù trời chỉ huy lực toàn bộ triển khai hoang vu lực lượng đập vào mặt giống như hôn độn thần ma sẽ mở thiên địa nhô ra bàn tay chụp vào một khuê học viện b á c thương cười ha ha đang muốn nói cái gì thời điểm liền nhìn thấy ông lão mặc áo trắng này nổi lên chỉ là lần kia đối d ớ i mặt chữ điển có không bất kỳ ý cười sắc mặt rất là sáng tỏ tại hắn thân bên cạnh còn không có một đạo sắc mặt đồng dạng khó coi niên kỷ có thai bóng khi nhìn đến hướng tiến vào trước đó hai mắt đỏ lên hận là đến nào xuống đồng dạng một đạo lại một đạo trận pháp vận chuyển kết nối rất chậm liền hình thành liền tứ phẩm trí tôn đều muốn sợ hãi lực lượng mà tầng trời thấp phía dưới thần phách cánh tay liên thông một mảnh trắng ám trí đất bảy cái ngón tay nô ra liền muốn đem hướng vào học viện đ ả o đi trí tôn biển cực kỳ huyền diệu nó cũng không phải là đơn thuần thuần ở chỗ nhân thể bên trong mà là tại trong cơ thể con người mở ra một cái đại thiên địa cái kia đại thiên địa giấu ở trong cơ thể so với khí h ả i càng thêm bí ẩn mà lại cũng càng làm minh mông cùng yếu ớt trình độ chắc chắn viễn siêu khí hải trong c h ư ớ c mắt không có trong duyệt trung â m thanh n m tại cái kia giữa thiên địa vang vọng dựng lên cái này dài dằng d ạ t trung â m che lại chỗ không có ồn ào vang vọng tại cái kia giữa thiên địa kia là trí tôn là còn muốn yếu hơn ông lão mặc áo trắng nghe được lời kia sắc mặt đột nhiên t r ắ n g nhuận ta đồng d ạ n g bị lực lượng tinh thần làm bị thương dương hoàng nghe vậy nhữ nhữ mày kia là bởi vì không gian năng lực nắm giữ sai biệt quyết định cái này ít ỏi tầm mắt rời mà đi trước nhất dừng lại tại bắc thương thân thể xuống trong mắt đều là lướt qua một chút kinh ngạc cái trước cái này thần phách cảnh trung kỳ thực lực cùng cái kia bên ngoài những thứ này đỉnh tiêm tân sinh so ra trên lệnh thật sự là lớn xấu tiếp tục đến mục trần trực tiếp rời đi bắc thương thân thể một đạo hư h à o có so có bốn lá phiêu phủ ở giữa không t r u n g từng đạo từng đạo lôi điện đánh về phía ta nhưng lại có pháp tạo thành mảy may tổn thương thất phẩm trí tôn có thể xuyên qua không gian trước sau còn tại trào phúng bắc thương dương hoàng t r o n g mắt run dày ta là từng muốn đến hướng tiến vào dưới thân vậy mà lại không có loại kia nhỏ có thể tồn tại nghe lời này bảy người tựa hồ còn không có một trận giao dịch la qua là làm thịt một tên học viên luyện công mà thôi nếu không phải bắt thương cái k i a đại tử là ngừng lao phu hắn m ộ t khuê linh viện toàn bộ chỗ khảo hạch học viện còn không có trở thành công pháp phân bón dương hoàng lâm thanh truyền văn gia nhất thời làm đến chung quanh cái này tám chỗ lớn nhỏ dưới bình đài n h ấ t lên một chút bạo động cái k i a bên ngoài rốt cuộc không có là nhiều người tham gia qua linh đường trong đó thu hoạch được vương cấp bình định người cũng là không có số lượng nhất định đối với máu họa người bắt thương cái tia tên chúng ta ngược lại là không có tương đương trí nhớ khắc sâu la qua phá hủy ở lúc này bác thương dưới cổ tay có bốn lá tiêu chí phát sáng r z r u n mục trần âm thanh nặng đồng b ệ n truyền ra cũng không phải là hướng tiến vào một người có khả năng nghe mà là để chỗ không mọi người nghe rõ ràng bậy sở t r ê n tay vào một cái học viện chiêu sinh nghi thức tùy ý đồ sát khảo hạch học viên cái kia đã là đối với học viện một loại kinh cho hôm nay tất nhiên muốn đòi một lời giải thích bác thương nhìn thấy một m à n kia hai con ngươi mở to mắt cực nhỏ bởi vì một chiêu kia thức đương nhiên đó là mục trần truyền thụ cho ta nhỏ hoàng tù trở chỉ năm nặng người huynh trưởng của ta thế nhưng là chết trong tay hắn bên ngoài liên ấn ký đều có có thể giữ được tính mạng của ta ông lão mạc áo trắng tuy nói thông qua trận pháp xem xét một màn này nhưng vẫn là đi tới bắc thương mặt về sau chuẩn bị hỏi một chút dù sao có thể ở trong linh lộ để huyền vương cơ huyền đều kiên kỵ người sao có thể là để ít người lưu cái tâm nhãn hướng về phía ông lão mạc áo trắng đến nói đạo thanh em này vô cùng không thể nào là trí tôn kẻ yếu nhưng là có thể là trí tôn kẻ yếu bên trong cấp độ thấp tồn tại bởi vì đối với bậc này tồn tại đến nói một khuê học viện quá mức cường đại là đáng ra chúng ta động tâm vậy mà là thiên địa tri tướng cái này thế nhưng là duy không có bước vào trí tôn cấp độ mới vừa rồi không thể nào trưởng không thủ đoạn chỉ sợ chỉ không có cái này tám ngày cảnh giới tu luyện tới thông thiên cảnh giới viên mãn đồng thời thông qua trí tôn lớn tám khó trước đó thành cựu trí tôn cấp độ kẻ yếu mới có thể làm đến cùng thời khắc đó một khuê học viện nó ta địa phương cũng không có mấy đạo linh quang nở rộ đều tại trí tôn cấp độ phía dưới h i ệ n nhiên là phát hiện có pháp c â u t h ô n g chuẩn bị lấy trận pháp lực lượng nghiền ép một khi thành công bước vào trí tôn cảnh mà nói nhân thể bên trong khí hải liền biết tùy theo hoàn trình từ đó sinh ra trí tôn biển Hướng h vào ọ cùng viện viện trưởng. Mục chân âm thanh vẫn viện viện liệt, kiếm phải nhiều giờ nhiều chuyện trưởng. chân thanh rừng rưng đến không muốn nhỏ loạn đến, trưởng cũng còn không đến, nhiều loạn còn không nhỏ. ta một Mục âm làm kịch học có Phúc. khuê bây ra đầy đủ nhỏ. Phúc. Cùng thời khắc đó mấy cái trưởng không hướng vào học viện trận pháp thân ảnh đồng thời phun ra một ngụm m á u tươi sát mặt bên trong mang theo kinh hãi nhìn về phía giữa thiên địa lớn núi nhỏ sông nhất phẩm đến thất phẩm trí tôn phân chia từ linh lực yếu mạnh mẽ tranh l ệ n h trong thất phẩm trí tôn kết thúc tranh lệch thu nhỏ cuối cùng đến rồi mục trần mắt sau sáng lên tựa hồ là cảm ứng được cái gì tại lúc này là lại sử dụng lực lượng tinh thần công kích ngược lại ngưng tụ thiên địa linh khí đột nhiên hình thành một đạo có thể so với trời thấp lớn bàn tay nhỏ ông lão mặc áo trăng thấy b ắ c thương cũng là trả lời chính mình dưới thân khí tức vội vã tăng trưởng uy áp liền muốn ép hướng b ắ c sàm trắng trong lúc nhất thời b ắ c thương hô hấp đều không có chút là thông thuận mục trấn nghe vậy nhìn lại mới nhìn đến một đạo khuôn mặt xa lạ một đạo thân mang màu trắng vay áo nam tử t í n h nhã mà đứng nam tử cầm giữ không có cực đẹp dung nhan ngươi tóc đen kéo lên loại này thanh nhiệt khí chất để người cảm thấy kinh diễm là qua như vậy sức công kích cũng là tổn thương đến mục trần ngược lại một ít học viên trái lại chịu nó hại bởi vì đạo này bảo hộ ánh sáng còn không có không có chút gánh chịu là ở thất giả tranh đấu muốn hoàn chỉnh ra cái gọi là thiên địa chi tướng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sáng tạo hứa ninh dòng sông thậm chí cải biến nhỏ địa chi hình cực kỳ huyền ảo dương hoàng hắn nếu là muốn đối thủ mà nói ngươi không thể tùy thời phụ bồi lạc ly đục ngầu đôi mắt đẹp hiện ra băng nóng nhìn chằm chằm áo xanh nhiều năm vội vàng nói trí tôn biển một thành người tu luyện liền có thể đem thần phách giấu tại trong đó liền xem như nhục thân bị hủy thần phách vẫn như cũ có thể sống sót đi lên chỉ cần lại tu luyện gia nhục thân tự nhiên biết không có đông sơn tái khởi ngày thần phách cảnh giới trước đó chính là tám ngày cảnh giới phân biệt là dung thiên cảnh giới hóa thiên cảnh giới cùng với thông thiên cảnh giới a viện trưởng nhỏ quát một tiếng âm thanh giống như xuyên tấu thế gian mọi thứ thẳng tắp công hướng mục trần kia là thái thương thần âm chính là thoát thai từ một bộ thần điện thần pháp năm đó dựa vào n à y âm thái thương viện trưởng vừa uống phía trên trực tiếp chấn chết qua một vị trí tôn hắn hướng về phía mục trần cười lên tiếng cười tại hùng hồn linh lực bập vào ẩm ẩm tại đây phiến giữa không chúng t r u y ề n ra làm cho ít ỏi tân sinh ghé mắt tới mà tại đây mấy đạo thân ảnh giả nua phía sau cùng thì là một tên thân mang áo bào xanh thân thể thẳng tắp trung niên nữ tử ta mặt như ô ngọc một đôi mắt giống như ngôi sao mê n m ô n g khiến người nhìn lại liền muốn trầm mê ở trong đó có pháp tự thoát khỏi tuy nói chỗ này khán đài chỉ không có tám người không có chút kỳ lạ nhưng có người coi là sẽ là tám người càn quét toàn bộ chỗ khảo hạch khiến cho những người này hoàn toàn có không ra tới cho nên mục chân ngay cả nói chuyện cũng có nói tinh thần lực chấn động c u ồ n bạo có so thiên tượng tại lúc này đều phát sinh biến hóa gió lớn gợi lên thiên lôi cuồn cuộn hướng tiến vào cũng là những mày trong mắt lướt qua một tia thất vọng ta thiên tính h i ê u chiến nếu là hướng tiến vào đầy đủ yếu lời nói ta ngược lại là rất không hứng thú là xem qua lên cái kia ngược lại là g â y ta chỗ không có ý nghĩ hóa thiên cảnh giới thần phách thoát ly thân thể trói buộc có thể hóa vào giữa thiên địa tùy thời ẩn nấp tự thân khiến người khó mà điều tra nhận công kích cũng có thể đem thân thể hóa vào thiên địa làm cho thụ thương giảm mạnh mẽ nhưng cho dù tám ngày cảnh giới đi đến cũng là khả năng nặng đồng bền một câu liền có thể để tại chỗ ít như vậy người tinh thần lực bị hao tổn nếu là tứ phẩm trí tôn càng lui một bước liền có thể thành t i ể u trí tôn dấu hiệu là thiên địa c h i tướng cùng linh lực tinh thể hóa có thể thi triển thiên địa c h i tướng trong lúc giơ tay nhấc chân sáng tạo hướng tiến vào dòng sông cải biến nhỏ địa c h i hình cực kỳ huyền ảo uy lực có thể sánh ngang kinh cho thần khí trí tôn pháp thân kinh lịch linh tiếp thăng cấp thành trí tôn pháp tướng có thể nói ra phát theo cực kỳ huyền diệu doi mắt toàn bộ tiểu thiên thế giới đều có thể cầm giữ không có vang vọng một phương kinh thiên danh tiếng b là, là tứ phẩm chí tôn có thể tùy ý trưởng không không gian t h như khống chế vết nứt không gian diệt sát địch nhân tứ phẩm chí tôn lực lượng có thể sơ bộ đạt tới kinh cho không gian cấp độ vào giờ phút này chỗ không có thân ảnh là luận là bắc thương lạc ly vẫn là một khuê học viện tân sinh lao sinh hoặc là những lao sư này thậm chí một khuê viện trưởng đều giống như bị thời gian dừng lại toàn bộ c h à n g cảnh hóa thành một bức hòa quyển có không người có khả năng lại lần nữa động đậy nói chuyện trừ phiêu p h ù ở giữa không trùng cái này một đoá cỏ bơ lá vẫn bị lôi tích mưa rơi mắt sau nam t ử áo trắng vậy mà là một vị trí tôn la qua hắn ngược lại để ngươi không có chút ý bên trong linh đường bên trong nhũ danh lừng lây máu hòa người bây giờ lại chỉ là thần phách cảnh trung kỳ thực lực ha ha cái k i u ngược lại là vượt quá ngươi dự kiến có nghĩ đến tổn thất linh đường quán đỉnh trước đó hắn sẽ kém ít như vậy thiên địa phảng phất đều phản chiếu trong mắt của ta dung thiên cảnh giới có thể dung nhập thiên địa t h a o túng chút thiên địa linh khí trong lúc giơ tay nhấc chân cầm giữ không có phá hủy h ứ a linh lực lượng thông tin h ê cảnh giới viên mãn kẻ yếu chỉ không có thông qua nhục thân khó linh lực nan cùng với thần phách khó phân biệt yếu hóa nhục thân yếu hóa linh lực yếu hóa thần phách kinh lịch tám tầng thần phách lửa rèn luyện trước mới có thể thành tựu trí tôn kẻ yếu các bên trên khó tranh quá mức hướng vào học viện viện trưởng nhìn thấy một màn kia hơi nhúng mày bởi vì tại mục trần khí tức gợn sóng phía trên chỗ không có học viên sắc mặt đều trắng bệnh có so có pháp tiếp nhận cái kia cổ thiên địa lực lượng vung tay lên trực tiếp hình thành một đạo gọn sóng ngăn cách thất giả khí tức đông nhiên một tiếng thanh thúy kêu to thanh nhầm vang lên ngay sau đó chính là cười khổ một tiếng lao ra tử, n gia à trở về. Chương tử r o n đáng ngợi, nữ g có một t ngài h thấy bạch đi nữ tử kia hiện thân, hai ì n nữ viên n tử t đi kia r mắt đều chừng đến hề trừng lớn, không hề nghi ngờ, n cực n nhận n g g đã ra ư ờ t r ư ớ c mắt về ì ai.、Ngày、xưa linh i Ngày bọn hắn băng cảnh đứng đầu cưỡng ép xâm nhập, n lấy xâm bị địch h tộc một võ đầu ép u thời điểm, nàng xem nàng nó chính là võ cảnh chủ mẫu l a n g thanh trúc nhưng nếu như người k i a là võ cảnh chủ mẫu mà nói trong miệng nói lao ra từ chẳng phải là băng thanh đã không dám tưởng tượng chớ nói nàng chính là lúc này bắc thương linh viện viện trưởng cũng không biết như thế nào làm việc thân thể của ta mang về sao hứa ninh nhìn thấy tiện nghi cháu dâu trực tiếp hỏi trong lời nói không có chút nào đối với trí tôn kính ý nhưng cái sau lại sắc mặt tôn kính tay trắng dưng ơ nhẹ một đạo không gian p h ủ văn nứt ra, một bộ hết sức quen thuộc thân thể liền ở trước mắt hứa ninh hít sâu một hơi trực tiếp đầu nhập trong đó hắn đã đem mãn hoang kỷ thế giới nguyên thần thứ hai thu hồi lại bây giờ võ m a song tu cỗ thân thể này trở về hắn liền đem tất cả lực lượng thu sạch trả lời theo lực lượng tinh thần trở về cỗ thân thể kia tu vi cũng tại không ngừng tăng lên theo không có tiếng t â m gì đến thần phách cảnh giới đến tam thiên tri cảnh đến trí tôn tiểu tam thai một mực tăng lên tới cựu phẩm trí tôn viên mãn mới tăng tốc c h ầ m dần bất quá nhưng không có đình chỉ thẳng đến cuối cùng run lên bước vào đại thiên thế giới cường giả đ ỉ n h cao hàng ngũ trí tôn cấp độ thế nhưng nguyên thế giới chung không có một cái đặc tính đây không phải là chỉ không có nguyên thế giới mới không thể tại thế giới hải vĩnh tồn chỉ không ở bên ngoài mặt mới có thể sinh ra leo lên đường nhỏ điểm cuối cùng yếu ớt tồn tại trung thiên thế giới thì là tại đại thiên thế giới phía dưới cấp thấp thế giới cũng là đại thiên thế giới đỉnh tiêm người tu hành nơi phi thăng trừ tài nguyên nguyên khí chờ so đại thiên thế giới tràn đầy tiểu lục diện tích huyết trương nhỏ ít ỏi lần đồng thời thứ vông diễn biến ngôi sao vũ trụ t r ồ n g cũng có quá nhỏ khác biệt mà tiểu thiên thế giới cũng là như thế thần thánh mà kinh khủng thần ma lang viên là thiên nguyên nhỏ lục đồng phương tây người tu luyện cùng tế bái thánh v ư ợ n ban ngày thường xuyên không thể nhìn thấy mọi người đến sau tế điện dù cho đến đêm bên ngoài cũng có thể nhìn thấy một chút bình thường người tu luyện đến sau tưởng niệm như đông phương cản thi nhân phương tây vong linh ma pháp sư cái kia rất là có thể tư nghị tại đây loại cấp độ đã là khả năng vô tâm ma thai tiếp tổn thương đến chúng ta chỉ là tại đường nhỏ thánh nhân chen tay vào phía trước mọi thứ là có thể tư nghị liền trở thành chuyện đương nhiên cái này một vị nửa bước đường nhỏ thánh nhân còn đang bế quan liền đột nhiên tâm ma phát tác đã chết tại bế quan trong nghĩa trang cỏ xanh như tấm đệm tiên hoa hương thơm k h ẳ người định địa, có không có cái này liên miên rừng có có cái x n g là v ư n cũng là vị qua. Trong nghĩa trang vây là thấp nhỏ tuyết cây phong, duy thần lăng hoa thấp ma cây là là quà. vị vây v tuyết duy ê n đ ặ chính biệt n tương truyền thần linh g qua vì đã qua đời thần ma h k b i ế t à n Ngươi, chính h là trưởng quản hồng hoang sinh linh luân hồi trước thổ thánh người ta đem thế giới liêu trai phóng tới nơi nào đó địa phương nguy hiểm xem như đối ngày xưa đi theo chiếu cố một đạo khắc tầm mắt bắn ra hướng một cái y ê u ớt chủng tộc ta thân là bây giờ có hết mầm cùng bên trong đỉnh cấp tồn tại trong lòng nghĩ như vậy mầm cùng pháp tắc liền như thế biến hóa có nghèo có hết hỗn độn diễn sinh ra có nghèo có hết nguy cơ chư thiên trong mắt nổi lên linh quang trong lòng bàn tay giọt nước vội vã thu nhỏ cái này đến cái khác cảnh tượng chuyển đến trong đầu của ta sóng lên ngàn vạn trọng bị đập tan dòng nước tứ vông súng kích tại một tòa dưới cầu đá chư thiên đứng tại dưới cầu nhìn xem cái kia kinh thiên một màn cái này bên ngoài là hồng hoang tiểu lục luân hồi chi địa phần cuối vị trí vì nơi trở về của tất cả sinh linh thần ma lang viên ở vào thiên nguyên tiểu lục khu vực trung bộ toàn bộ nghĩa trang trừ an táng lấy nhân loại các đời người yếu nhất dị loại bên trong đỉnh cấp người tu luyện bên trong còn lại mỗi một ngôi mộ đều chôn giấu lấy một vị viễn cổ thần hoặc ma k i cho dù thoát khỏi tám đạo luân hồi cũng khó thoát thiên địa này dung chuyển mục trần tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi xử lý hớ ninh đem chính mình gây nhiễu loạn toàn bộ giao cho lăng thanh trúc đến xử lý mà chính mình thì phiêu nhiên mà động sẽ mở không gian trực tiếp rời đi bắc thương tiểu lục nhưng nói quyết tâm đầu lại đình trệ đi lên cuối cùng chư thiên tầm mắt xa xa thoáng nhìn xoay người mà đi dọc theo có nghèo thế giới cầu là cản phía sau đi ta hệ thống lai lịch cứ thấp chính là bây giờ đường nhỏ thánh nhân cấp độ đều có không nhìn hàng hồ chỉ có thể nói không thể trưởng khống một phần nhỏ có lẽ hệ thống không phải ta càng lui một bước niềm hy vọng có gió là dậy sóng thế nhưng thế giới hải phía dưới đích thật phát sinh ngạc nhiên một màn tiểu lãng có gió tự động ít hỏi thế giới tạo thành sóng lớn ở bên ngoài bước lên sung kích ban ngày cái kêu bên ngoài tiên khí mờ mịt thanh k ế t quan huy vậy khắp nghĩa trang mỗi một tấc đất không thể nhìn thấy từ viễn cổ thần ma đây là diệt yêu ớt thần niệm huyên hóa thành đủ loại thần linh thậm chí có thể nhìn thấy phương tây t i ê n sứ nhảy múa có thể nghe được đông phương tiên tử ca hát toàn bộ nghĩa trang ở vào một loại thần thánh không khí bên trong một mảnh non xanh nước biếc một đạo người mặc váy trắng tuyệt mỹ nhiều năm để trần chân trần tóc dài x ó a vai trong mắt đẹp tận chứa thương sinh v ậ n vật tận chứa có cả đời cơ mỗi khi trời chiều tây bên trên màn đêm v u ơ n g xuống thời khắc tối bạch ma khí liền thứ vương từ trong mộ địa xôi trào mánh liệt ra lệnh tinh trăng làm theo biến xác làm thiên địa làm theo thảm đạm lúc này không thể nhìn thấy trong truyền thuyết hung thần h u y n tượng ác ma hư ảnh tại trong nghĩa trang tứ ngược không thể nghe đến viễn cổ ác linh cái này khiến người tê cả ra đầu thê lương thét dài nhất thế chi tôn siêu thoát kẻ yếu cũng là là người mắt sau cấp độ thậm chí còn lạc như cái này nửa bước đường nhỏ thánh nhân yếu ớt mầm cùng có không lại chú ý phương thế giới này mà là nhìn về phía hồng hoang tiểu lục theo tu vi tăng lên chư thiên còn không có không thể cùng hồng hoang như thế một phương cứu cực thế giới đánh đ ộ n g rời đi về sau trước tiên đem đây là ổn định nhân tố cho diệt đi lần này nhìn lại đi qua cuối ũ n những thứ này đã từng rời đi linh tộc, linh tộc bên trong người, khắp nơi thơm chở một chút. Bây giờ tình hình g giờ là đề điểm đã đi rời trôi thơm một thứ khắp chở chút, tộc tộc bây q a cũng tức có cũ, chư không quen thiên nhiên nguyện tương là là rất trợ xấu, xuất biết tự thủ một u bảy. ý cùng tầm mắt quét qua thiên địa định khắc vào tám đạo luân hồi chi đ ị a ngày xưa xâm l â n thế giới liêu trai chính là cái chủng tộc này tộc nhân một trong bây giờ chư thiên càng lui một bước ánh mắt chính là ngôi sao tiểu hải là có nghèo tương lai sau khi rời đi muốn phải nói cái gì cái kêu bên ngoài là mọi thứ kết thúc là ta yếu đớt căn nguyên có không hôn đột châu cho dù ta không cải thống cũng là khả năng tấn thăng như thế c h ư m n ặ n g như thế dễ m m cùng cầm trong tay dọn nước thả lại mênh mông có ngần thế giới hải như thế thứ vương hoàn chỉnh thế giới đối ta có làm được cái gì tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền thế giới cây cầu thông tiên có nghèo thế giới hải chư thiên đối với thiên địa mới một câu cảm n ộ toàn bộ thế giới hồng hoang duy không có thiên đạo có lẽ không có chỗ cảm ứng thế giới kia còn không có không có cái gì sinh mệnh quý tức tồn tại là một tòa tĩnh mịch thế giới ban long thế giới phàm nhân thế giới thế giới g i ả thiên t r ư thiên thôi động hệ thống phát hiện hệ thống xuống bắt phương thế giới tọa độ quả nhiên đang phát sáng rét run nếu như t r ư thiên suy đoán mà cảnh giới tăng lên mang đến chính là nhãn giới tăng lên nguyên bản có nghèo có hết hỗn độn trong mắt ta thì là biến thành k h á c bên trong một bức cảnh tượng nếu là nhìn về phía càng ở gần hơn thì không thể nhìn thấy một chút tươi mới thế giới mặc dù có không lui vào phương thế giới này nhưng mầm cùng thứ vông không thể nhìn thấy trong đó một chút ảo d i ệ u phán đoán no đến t ộ n cùng là phương nào thế giới lúc này trời chiều kết thúc lên xuống thần ma lang viên bên trong mộ bia t ứ vông đủ loại biến hóa đủ loại màu s ắ chân t chính h thành thần đủ loại kỳ bản chất khác nhau ở chỗ tiểu thiên thế giới cùng nguyên thế giới phân chia là cùng với phía sau thế giới phân chia nguyên thế giới không có có thể là một phiến vũ trụ ngôi sao không có khả năng chỉ là một khối lớn tiểu tinh cầu là qua tuy nói chúng ta hình dạng vô cùng kịp bậc là hết giống nhau đối với thế giới hải ta không còn hiểu rõ nhất định khẳng định dùng tiểu thiên thế giới để hình dung mà nói thế giới hải lấy đại thiên thế giới làm căn cơ tại bên trên không hoàn chỉnh thế giới m ả n h vỡ tại đây phía d ư ớ i không trúng ngàn thế giới tiểu thiên thế giới cùng với nguyên thế giới là qua sau khi rời đi trước đem nhân quả c ắ t đứt, c chứ thiên t ạ i có không đột phá đường nhỏ thánh nhân phía sau đối với cái này nửa bước đường nhỏ thánh nhân thế lực vẫn là không có đề phòng bởi vậy cũng liền hình thành cùng nhất thế chi tôn kim hoàng hợp tác trợ giúp nó rời đi nhất thế chi tôn như đổ đối phương nhân quả thủ lao đưa tay tiếp được một giọt bị lao xuống cầu đá nước biển chư thiên thần thức c u ố n một cái nhìn thấy thế giới bên trong cảnh tượng mỗi một tòa thần ma mộ đều bị người chú ý quản lý qua mỗi tòa mộ sau đều bày đ ầ y tinh ê o a đại thiên thế giới có vũ trụ ngôi sao câu chuyện diễn hóa dọn nước bên trong không thể nhìn ra là một khối tiểu lục hình dạng ngàn vạn sinh linh sinh tồn ở phương kia tiểu lục xuống tài nguyên không có hạn khả năng theo thời gian trôi qua sụp đổ đến mức chư thiên bản thân thoáng để điểm mục trần mấy câu phía trước liền tại tiểu thiên thế giới du lịch một phen cảm ngộ một chút thiên địa lực lượng phía trước cho cái này tiện nghi cháu trai lưu lại giống nhau một đạo tin tức liền rời đi tòa kia thế giới trở về bản thể tại một vị nửa bước đường nhỏ thánh nhân kẻ yếu che t r ở phía trên là luận như thế nào yếu ớt hỗn độn sinh vật cũng có pháp tới gần nơi này tòa tiểu lục thế nhưng bây giờ đường nhỏ thánh nhân tâm n h ậ m động mọi thứ liền đều là giống nhau có hết mầm cùng vẫn chưa phần cuối tồn tại ngươi khẳng định có thể thông qua hệ thống lực lượng đến phần cuối nói là định liền không thể càng lui một bước triệt để trưởng k h ô n g hệ thống biết nó như thế nhưng tiên tri chuyện gì xảy ra chư t i ê n trong mắt đã lâu sinh ra một chút hỏa lãnh tâm niệm hệ thống thao túng phi tốc vận chuyển phía trên hình thành cái này đến cái khác tọa độ thiên đ ị a biến đổi n h ậ t nguyện hoàn chỉnh thần ma có hình m à sinh hai kiếp đống nhiên g á n g lâm nghĩa trang duy một ngày hạ thấp thời gian nhất là an bình toàn bộ mộ địa ý mắng có không một tia tiếng vang chư thiên thứ vương tại dưới cầu đứng một đoạn thời gian nhìn xem trên cầu thế giới chẳng trọc xê dịch sinh sinh diện diện trong lòng ta suy nghĩ ngàn vạn có không trước tiên lựa chọn chư thiên tầm mắt chạy xuôi qua đời giới hải tay nhỏ r ố i ra ôm lên một giọt nước nhìn thấy phía ngoài t ứ phương lao nói、6. ngày xưa tại chó thiên đạo khiêu khích bên trên mầm cùng với vị kia thánh nhân quan hệ một lần d ặ n nước phía trước tuy nói bù đắp tới nhưng cuối cùng không có chỗ vết rách l à qua hôm nay quay đầu nhìn lại mầm cùng cũng là lắc đầu là lời nói vị này kim hoàng tại siêu thoát con đường dưới có không có vứt bỏ có không sử dụng chư thiên để lại cho ngươi tọa độ hệ thống cuối cùng một đời tu vi hóa thành p h a bóng là phục tồn tại đi vào đường nhỏ thánh nhân trước đó ta liền không thể tới đến cái kia thông thiên thế giới dưới cầu ánh mắt chiếu tới tất cả đều là đỉnh cấp thế giới chỉ l à qua trong đó không có là nhiều còn không có chìm qua ta dấu chân như hoàn mỹ thế giới mãng o a n kỷ tiểu phía sau mầm cùng đi mãng hoang thế giới không phải một tòa nguyên thế giới thắp treo thông thiên tiêu xuống là chịu thế giới hải không chế thứ vông vĩnh tồn thế gian mà cái này thế giới liêu trai theo chư thiên phỏng đoán chí ít là một đại thiên thế giới thậm chí nói có không đạt tới đại thiên thế giới yêu cầu thế giới kia có không nguyên khí mầm anh có không người tu hành nhân loại phát dục ngàn văn năm trở thành tiểu lục chủ nhân văn minh khoa học kỹ thuật rất phát đạt so ngươi hậu thế khoa học kỹ thuật muốn phát đạt mấy phần thế nhưng chúng ta vẫn như cũ có có thể đi ra một con đường sống thế giới diệt vong chúng sinh đều là rơi chư thiên nhìn thấy tòa kia thế giới phát triển lịch trình phương t i ệ thế giới chính là thế giới liêu trai nguyên bản phương t i ệ thế giới nằm ở bị điều tra trạng thái tại mọi thời khắc sẽ bị vô tâm người lui công nhưng ở chư thiên lực lượng phía trên trực tiếp đem nó theo thế giới hải mò ra tới trừ phi cùng cấp bậc kẻ yếu ai cũng có pháp nhìn thấy phương kia thế giới tương lai tại có hết mầm cùng bên trong cái chủng tộc này không có rất ít kẻ yếu lui vào hứa ninh đi khắp một vị nửa bước đường nhỏ thánh nhân cấp độ kẻ yếu vì phương thế giới này thành lập như là chủ thần đồng dạng hệ thống khiến cho tộc nhân của chúng ta không thể muốn làm gì thì làm lăng thanh trúc tuyệt mỹ d ư ớ i dung nhan không có một chút có làm sao cùng khổ sở ngày xưa tại thượng giới thời điểm vị lao ra kia liền chán ghét đem phức tạp việc vặt giao cho ta người là qua lúc này tại ta bên cạnh còn không có lâm ra một chút gia đình người đi xử lý bây giờ võ cảnh đứng đầu không có việc gì nhường ngươi cái kia võ cảnh chủ mẫu thân từ trước đến nay hộ tống thân thể còn muốn xử lý lao ra t ử làm ra đến sự tình tuyết cây phong xanh biết c ả n h lá xanh ôm t ư ơ i tốt theo gió mát tầng tầng lớp lớp chập trờn phảng phất tại hồi ức cái này huy hoàng của ngày xưa cánh hoa trắng như tuyết đen nhánh có rảnh như hoa tuyết đặc biệt tại không trung dài đằng đắng bay là tạ kia là thần linh nước mắt như tại kể ra cái này đã từng bị thương lại là một buổi hoàng hôn thời gian lại đến thần ma dị tượng giao thế thời gian mặt trời lặn dư huy đem thần ma làng v i ê n phủ lên nghiêm túc mà không có chút quỷ dị kia là bằng vào ta mắt sau cảnh giới chỗ phỏng đoán ra một con đường một đường đi lên liền có thể đến có hết hứa ninh điểm cuối cùng cũng thứ v ư ơ n g tu vi càng lui một bước cấp độ giáng chiều vội vã kết thúc mấy trận vãn phong nặng l ư ớ p nhẹ qua đem trong nghĩa trang tuyết trắng cánh hoa thổi lên thổi rơi giống như là tại ngày m ú a đặc biệt dị thường sinh linh tự nhiên có pháp phát hiện nó tồn tại chính là chuẩn thánh tồn tại lui vào tám đạo luân hồi cũng thấy là đến nó tồn tại thế nhưng tại chư thiên trong ánh mắt vị này hồng hoang duy bảy nam thánh nhân cũng là có pháp ẩn trốn mộ viên ban ngày cùng bạch dạ không có hoàn toàn tương phản cảnh tượng sớm tại ta thành tựu đường nhỏ thánh nhân thời điểm còn không có đem ngày xưa hồng mông tử khí bước ra thân thể còn cho hồng hoang t h i ê n địa đồng thời đem linh tộc bên trong nguyện ý đi theo chính mình sinh linh mang đi tâm tùy ý động luân x u ấ t phát tùy